c h ư ơ n một trăm chín mươi lăm mặt tướng vũ cấm nguyện làm tạo ra thời đại bất chấp gian uy vương tri tài bảo c ầ u đánh thưởng t à o viêm nắm chặt thập điện diêm la một cỗ nóng bỏng vô cùng lực lượng từ thập điện diêm la bên trong truyền thâu đến thân thể hắn gấu nguyên bản nhìn qua đen tui giống như thiêu hỏa côn một dạng thập điện diêm la bên trên đột nhiên biến đến đỏ bừng từng cái lớn nhỏ không đều trong lỗ thủng c h ậ t thoát ra từng luồng ngọn lửa màu đỏ thắm trong nháy mắt liền đem tạo viêm toàn thân đều bao ở trong đó cũng chính là vào giờ khắc này tạo viêm dường như cảm nhận được thập điện diêm la bên trong cái k i mấy đạo tản ra khí thế mạnh mẽ linh thể thân ảnh. khi thấy trong đó một đạo mang nón lá thân ả n h lúc tàu viêm phảng phất phúc linh tâm trí há mồm hô lên cái tiêu một cái tên vũ cấm vê anh sau một khắc tàu viêm sau lưng nhà gỗ ầm ầm nổ tung ở quần quận trong khói mù nhất tôn cả người c u ố n vòng quanh lam sắc khí diễm người khoác khôi giáp đầu đội nón lá cao đại tướng quân từ tàu viêm phía sau nổi lên đây chính là tà thủ hộ linh tàu viêm nhìn trước mắt vị này cao lớn uy vũ tướng quân thủ hộ linh trong mắt đã là kinh hỉ vừa có chấn động mà xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp chứng kiến cái này một hình ảnh vô số thuỷ hữu cũng đều hưng phấn không thôi ngoa tàu thủ hộ linh chính là cái này sao triệu hoán đi ra sao cảm giác liền cùng phía trước rộ rộ thế giới thế thân giống nhau a vị này thủ hộ linh cũng quá tở mở giờ đẹp trai a xem bộ dáng là thuộc về người võ linh sao ta vừa rồi dường như nghe được tào viêm kêu một tiếng vũ cấm chẳng lẽ vị này chính là thời kỳ tam quốc danh tướng vũ cấm hay sao giữa lúc vạn thiên thủy hữu l ư n g phấn không thôi lúc bỗng nhiên liền gặp được bị tào viêm gọi tới thủ hộ linh một gối chấm đất hắn nhìn về phía có chút ngốc lăng tào viêm ôm quyền trầm rộng quất lên mặt tướng vũ cấm nguyện làm tào ra thời đại bất chấp gian uy ba ta l a thật là vũ cấm chẳng lẽ là tào ngụy ngũ tử lương tướng bên trong một vị kia nguy ta hôm nay cư nhiên gặp được trong lịch sử chứ danh đại tướng ta nhớ được vu cấm danh sưng tựa hồ là gọi là an viễn tướng quân cư nhiên lớn lên dạng này sao ngoa t à o cái này thể chất được có cao hơn hai mét đi cái này vu cấm quả thực đẹp trai một nhóm hơn nữa còn có lên sân khấu lời kịch mặt tướng v u cấm nguyện làm t à o ra thời đại bất chấp gian nguy nghe được ta nhiệt huyết sôi trào a vẫn là quen thuộc lời kịch mà khương phàm cũng có lộ ra một tia thán phục ở giặc cạ xạ sở chít nguyên bản bên trong vu cấm thuộc về tạo diễm binh vị trí đầu náo thủ hộ linh thế nhưng ở tàu diễm minh lúc còn tấm b é một lần ác linh tập kích trong sự kiện vì bảo hộ tàu diễm minh vu cấm tuyển trạch hy sinh chính mình dùng tánh mạng của hắn giải khai thập điện diêm la phong ấn tiến tới triệu hồi ra thập điện diêm la bên trong còn lại bảy vị thủ hộ linh lúc đó một màn này lệnh vô số người đều cảm động đến rơi nước mắt thậm chí có người ta nói vu cấm chết lệnh toàn bộ tác phẩm đều được thăng hoa bây giờ ở chính mắt t h ấ y vị này truyền kỳ thủ hộ linh vu cấm một lần nữa xuất hiện ở cái thế giới này k ư ơ n g phàm cũng ít nhiều có chút tròn kiếp trước tiên mà lúc này tảo viêm chính là bởi vì quá quá khích di chuyển cả người đều ở run nhẹ nhẹ từ trước mắt thủ hộ linh vu cấm trên người hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được một loại liên hệ chặt chẽ đợi đến tảo viêm cùng vu cấm lẫn nhau quen thuộc một phen sau đó thương phạm lúc này mới tiến lên ta kẽ báo cho càng nhiều liên quan tới thủ hộ linh cùng giặc cả xả sở chít tin tức thập điện diêm la giao phó cho ngươi là võ thần chi khu loại này thể chất đặc thù có thể làm cho ngươi dung nạp cùng triệu hồi, triệu hồi ra nhiều vị thủ hộ linh nhất định phải có đầy đủ mạnh linh lực sở dĩ về sau tiếp theo là ga ta biết rồi p h ă n ca cảm thụ được phía sau vu cấm có cường đại lực lượng tàu viêm nắm chặt nắm tay biểu tình kiên định trả lời sau đó ở tàu viêm cùng vu cấm nhìn soi mói k hương phạm đi qua cánh cửa thần kỳ ly khai nơi này hiện tại hiệp trợ tầm bào đã kết thúc lời kế tiếp chúng ta liền đem cái này trôi chạm phách đao cho giảng phúc lợi đưa đi a đi tới k h á c một cái vị trí sau đó k hương phạm vừa nói một bên lần nữa mở ra rút thưởng công năng vẫn là vẫn duy trì ban đầu thiết t r í tuyển hạng sau đó t r ậ điểm kích xác định Tốt, hiện tại rút thưởng kết quả đã xuất để cho chúng ta chúc mừng vị này may mắn thủy hữu không bao lâu hương phạm đã về tới、ra. ở may mắn thủy hữu danh sách ra lò sau đó khương phàm liền đem h ủ rủ kỳ mạt trảm phách đao đưa qua trên đường cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài ý mớn chủ nhân mới vừa bước vào cửa một chỉ hoàng sắc cùng loại con mèo nhỏ liền trước mặt chạy tới chính là thu nhỏ lại phía sau sủ cạc cụ trở về rồi hả diễm linh cơ cùng ý cạn ruột ở chủ phòng bận rộn các nàng dường như một mực tại nhìn lấy khương phàm phát sóng trực tiếp sở dĩ coi là tốt thời gian đang nấu cơm hiện tại cũng đã không sai biệt lắm làm xong nói thật khương phàm bao nhiêu đã có điểm bắt đầu hưởng thụ dậy rồi trực tiếp ngồi ở trước bàn ăn được rồi cái kia vị e t í t sau đó có phải hay không cũng muốn vào ở mà đang ở k hương phàm không kịp chờ đợi chuẩn bị động đôi lúc diễm linh cơ dường như lơ đãng hỏi cái này nghe lời này một cái nhi k hương phàm cũng không nhịn được đau đầu vừa rồi lý nhã vân cũng ở hỏi thăm hắn nói là hiện tại dạ tập tiểu đội đám người cùng với thú người tiểu đội đều nguyện ý gia nhập vào cựu châu nhưng e t í t sẽ không nhanh như vậy đáp ứng rồi nói là muốn chờ đợi k hương phàm trả lời chắc là muốn a hương phàm dùng không xác định giọng nói vậy ta chờ xuống phía dưới cho nàn dọn dẹp phòng ở nghe vậy diễm linh cơ gật đầu tinh xảo trên mặt cũng không có quá lớn biểu tình vậy do mượn dín nghệ gẳng bản thân siêu cường thị lực khương p h ạ m vẫn là đã nhận ra diễm linh cơ cầm đũa xanh nhà tay tốt triệu triệu chỉ vào giờ khắp này dường như càng thêm dùng s ứ c nhưng khương p h ạ m thức thời không có hỏi chỉ là vùi đầu lúa cơm sau khi ăn xong diễm linh cơ cùng ỷ cạ rút ngồi ở bên cạnh nồng nhiệt mà nhìn cựu châu kịch truyền hình mà khương p h ạ m lại là mở ra tầm bảo hệ thống lại là này sao nhiều phổ cập khoa học điểm số chứng kiến ngày hôm nay đạt được phổ cập khoa học điểm số lúc k ư ơ n g phàm tâm tình có chút vui mừng một ngày xuống tới lại có đầy đủ tiến hành ba lần định hướng thần cấp rút thưởng phổ cập khoa học điểm số trên thực tế nguyên bản phổ cập khoa học điểm số vốn hẳn nên so với hiện tại nhiều hơn rất nhiều nhưng ngày hôm nay đang kêu gọi long thần hào lúc thương phạm từng lâm thời sử dụng qua tầm bảo hệ thống cường hóa công năng siêu lực biến thân thành kiếm vương long thần số kiếm vương c â u ngọc chính là hao tốn phổ cập khoa học điểm số trao đổi đi ra vì vậy ba lần định hướng thần cấp rút thưởng phổ cập khoa học điểm số đã là tiêu hao quá sợ mà nhìn lấy cái này mấy ngàn vạn phổ cập khoa học điểm số khương phàm căn bản không chút do dự nào liền trực tiếp cắt đến rồi rút thường giao diện đang chọn định hướng thần cấp rút thường sau đó khương phàm lúc này điểm kích xác định keng mời tuyển trạch định hướng thần cấp rút thường thế giới ta tuyển trạch nhìn trước mắt gợi ý khương phàm bỗng nhiên có chút quân quýt trong lòng hắn hiện lên vô số thế giới trong lúc nhất thời không biết nên tuyển trạch cái nào mới tốt tính rồi ngược lại có ba lần cơ hội trước tới chính mình trước đây thích thế giới a khương phàm cuối cùng làm ra quyết định hệ thống ta tuyển trạch keng xác định hoàn tất định hướng thần cấp rút t h ư ở n g bắt đầu chung định hướng thế giới là theo tiếng nhắc nhở hiện lên vô số tàn ảnh ở trước mặt thoáng một cái đã qua mà những cái này không có ngoại lệ chút nào đều là các loại khương phảm sở người vật quen thuộc cùng với bảo vật Nốc vương mau kèm kèm kèm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm xìm dìu xìu xìu ạt ạ, tỏ dì hầu như tràn ngập khương phàm toàn bộ phạm vi nhìn khương phàm đúng lúc bậy năng lượng bình t h ư ớ n g không để cho kim quang ảnh hưởng đến bên cạnh diễm linh cơ hai người đợi đến kim quang triệt để thời r a sau đó một thanh chìa khóa tạo hình hoàng kim trường kiếm nhẹ nhàng trôi nổi ở khương phàm trước mặt mà chìa khóa hình dạng vẫn còn ở không ngừng biến hóa khi thấy trôi này hoàng kim chìa khóa trường kiếm lúc khương phàm còn có chút ngây người không có nhận ra đây là cái gì nhưng rất nhanh trong đầu hắn vô số ký ức hiện lên tiếp lấy dừng hình ảnh ở một vị mái tóc màu và nóng kim sắc khôi giáp cả người đều dịu g a m bóng người bên trên chẳng lẽ là dịu g a m chính là cái kêu bà cụ k hương phạm n h ị n không được kinh hỉ mà gợi ý của hệ thống cũng xác nhận hắn phỏng đoán keng định hướng thần cấp rút thưởng kết thúc chúc mừng ngài thành công thu được bảo cụ vương tri tài bảo siêu cấp vợ sĩ ẩn vịm quả nhiên là vương tri tài bảo k hương phạm có chút hưng phấn vương tri tài bảo tuyệt đối cũng coi là dịu game mạnh nhất bảo cụ một trong siêu cấp vợ sĩ ẩn vịm bất quá k hương phạm nhìn lấy trước mặt văn tự cũng là s ừ n g sốt một chút vương tri tài bảo liền vương tri tài bảo như thế nào còn tới một gì siêu cấp vợ sĩ ẩn vịm đâu nghĩ như vậy hương phạm tò mò mở ra tin tức tặc kẽ vạn giới bảo vật vương c h i tài bảo vô thượng bảo cụ bảo vật khởi nguồn phệt thế giới bảo vật giới thiệu đến từ chính phệt thế giới xưa nhất anh hùng vương diệu games có trí cường bảo cụ là một thanh thông hướng hoàng kim chi đô chìa khóa hình dáng hoàng kim kiếm bảo vật năng lực vương c h i tài bảo có thể mở ra hoàng kim chi đô bảo khố không gian do đó tự do lấy ra trong đó cất giữ bảo vật mà trong bảo khố có sở hữu bảo cụ nguyên hình cùng với nhân loại phát minh hình thức ban đầu cùng từ cổ trí kim tài bảo hoặc chân phẩm thành cựu thủ đoạn công kích lúc là thông qua đem trong bảo khố bảo cụ vũ khí cho rằng mũi tên cùng viên đạn vậy toàn bộ bán ra mà bị bắn ra bảo cụ biết tự hành trở lại trong bảo khố vương c h i tài bảo bên trong thu thập cất giữ bảo cụ bao quát nhưng không giới hạn với thiên tri tỏa bất diệt chi nhận g ơ nghi kiếm dễ da hát xoắn úc kiếm in giờ r a lôi phương thiên hỏa kích dạng mô nạ mở mang thiên sơn t h ú y tri địa chân trời đốt khu vạn hải phát hiệu chùm hành trở các loại càng nhiều bảo cụ tình hình cụ thể và tỉ mỉ mời mở ra tiến hành kiểm tra không phàm trên mặt nhịn không được lộ ra mỉm cười đừng xem vương tri tài bảo chỉ là nhất kiện bảo cụ nhưng trên thực tế thu được nhất kiện vương tri tài bảo thì tương đương với là thu được vô số bảo cụ vương tri tài bảo trong bảo khố nhưng là tồn phóng vô số bảo cụ cùng với bảo vật cebg ngoại trừ thành t i ự u vũ khí tồn tại bảo cụ bên ngoài còn có các loại tương tự với giả mồ nạ như vậy thuyền buồn pháo đài có thể làm cho người phản lão hoàn đồng linh dược biến mất thân hình nhận thân bố trở các loại bất quá năng lực này cùng trong đó bảo cụ dường như cùng nguyên bản bên trong cũng không có gì khác nhau như vậy siêu cấp vợ si ẩn bịp siêu cấp cùng xa hoa thể hiện ở nơi nào đâu hương phấn qua đi hương phạm lại phát hiện vấn đề này đối với lần này hơi nghi hoặc một chút hắn không khỏi mở ra bảo cụ liệt biểu tiến hành kiểm tra mà cái này nhìn một cái cũng là lệnh khương p h ạ m nhịn không được mở to hai mắt nhìn chỉ thấy ở hệ thống cho ra cặn kẽ bảo cụ trong danh sách trước mặt nhất thình lình viết một thiên điệu mâu thuẫn mở mang ngôi sao hai toàn trí toàn năng ngôi sao ba khi thấy như thế hai kiện bảo cụ lúc khương p h ạ m nhất thời l i ệ n mộng đây chính là cái gọi là siêu cấp vợ xì ẩn vim kể cả dịu game mặt khác hai kiện tối cường đại bảo cụ cũng cùng nhau thu vào tới thiên đ i ệ mâu thuẫn mở mang ngôi sao lại xưng mâu thuẫn kiếm được xưng là có thể cắt đứt thế giới có thể đi qua phát sinh phong áp đứt gây địa tầng hình thành nghị tượng như không gian đứt gây từ trên căn bản nát bẫy bệnh nhân còn như toàn t r í toàn năng ngôi sao đây là một loại dò xét loại hình bảo cụ hơn nữa thuộc về vĩnh c ử u phát động hình cụ bị thấy rõ hết thể năng lực bao quát hiện tại quá khứ và tương lai tin tức không tệ không tệ thương p h ạ m có thể nói thỏa mãn v u ộ c ù n g mâu thuẫn kiếm thành t i ể u d i ệ u g a m e mạnh nhất công kích bảo cụ cùng thủ đoạn uy lực nhất định là không lời nói toàn chí toàn năng ngôi sao lời nói cũng vô cùng cưng hãn có thể thấy rõ toàn bộ bảo cụ anh linh nhận dấu tin tức lại tăng thêm vương tri tài bảo chung rất nhiều loại hình bảo vật lần này định hướng thần cấp rút thưởng tuyệt đối không thua thiệt tiếp lấy khương p h ạ m đưa tay đem trước mặt hoàng kim chìa khóa kiếm gỡ xuống đặt ở trong tay tỉ mỉ thưởng thức một phen sau đó cái này mới thỏa mãn đem thu hồi còn có hai lần cơ hội lại tới bổ sung thêm thiên địa mâu thuẫn mở mang ngôi sao cùng toàn trí toàn năng ngôi sao vương tri tài bảo lệnh khương p h ạ m có chút cấp trên cơ hội là không kịp chờ đợi lại bắt đầu lần thứ hai định hướng thần cấp rút thưởng keng mời tuyển trạch định hướng thần cấp rút thưởng thế giới một lần này nói đến cái tua mạ rút no indict mục lục thế giới khương p h ạ m suy nghĩ khoa khắc rất nhanh thì làm ra quyết định ma cấm thế giới nhưng là có không ít thứ tốt cùng năng lực mặt sát toàn bộ phủ định hết thể huyễn tưởng sát thủ bóp vỡ tinh cầu thần thánh tay phải ạ sẽ lệ dạ tỏ vẹn tỏ thao túng chờ các loại trong này tùy tiện thu được một cái vậy cũng là thỏa thỏa kiếm bạo nổ vì vậy ở khương phàm khẩn trương chờ mong dưới keng xác định hoàn tất định hướng thần cấp rút thường bắt đầu chung định hướng thế giới là tội mạ giúp xno in nức sục lục vô số quan g mang cùng hình bóng lần thứ hai hiện lên mà ra nhưng mà sau một lát vô cùng băng lanh tiếng nhắc nhở cũng là cái này dạng văng lên keng chúc mừng ngươi thành công thu được cảm ơn hân hạnh chiều cố ba cứ việc đoán được lần này rút thưởng có thể sẽ l u ô n không nhưng khương phạm vẫn là không nhịn được một trận đau lòng ước chừng ba mươi triệu phổ cập khoa học điểm số lại một lần nữa không có còn có một lần cuối cùng sâu hấp một khẩu khí sau đó khương phạm lần nữa tiến hành rút thưởng vẫn là tuyển định ma cầm thế giới keng xác định hoa tất định hướng thần cấp rút thưởng bắt đầu chung định hướng thế giới là theo n no in i giới. mục lục thế t h gợi ý lần thứ hai vang lên hương phàm mắt không hề nháy một cái mà nhìn chằm chằm vào trước mặt vô số bóng người cùng bảo vật hiện lên một lần cuối cùng r ú t thưởng có thể nhìn g vạn muốn tới điểm thứ tôi ta hương phàm nhịn không được ở trong lòng đang mong đợi cuối cùng một đạo nhân ảnh từng bước rõ ràng cũng thả lớn đến trước mắt mà nhìn lấy vị này thân hình gầy yếu có tóc bạch sắc sắc mặt tái nhợt nhân vật hương phàm trên mặt không khỏi hiện ra vẻ vui mừng k e n chúc mừng ngươi thành công g ú t chúng vẹt tỏ thao túng lở vợ năm a c lẽ ra tỏ vẹt tỏ thao túng vạn giới năng lực vẹn t ỏ thao túng siêu năng lực năng lực khởi nguồn t u năng mạng no mục no in rút this giới. lục thế giới. Năng lực giới thiệu đến từ chính thành phố học viện lờ vờ năm vị thứ nhất hạ s ẽ lệ dạ tỏ siêu năng lực chỉ cần đi qua g a r ẻ tiếp xúc là có thể tùy ý thao t á c toàn bộ vẹn t ỏ phương hướng bao quát nhưng không giới hạn với động lượng điện năng nhiệt năng tia sáng điện từ t r ư ờ n g trở các loại toàn bộ bị định nghĩa lượng vật lý vì vậy có thể làm được phản xạ toàn bộ vật lý công kích năng lực tình hình cụ thể và tỉ mỉ đi qua đối với năng lượng phương hướng tiến hành tập trung điều chỉnh cùng giao phó mới tính chất chỉ cần thi hành b ẽ nhỏ không đáng kể một tia lực lượng đều có thể hoàn thành không gì sánh được lực tàn phá kinh khủng tiếp xúc được không khí lúc có thể thao túng không khí lưu động dùng cái này chế tạo ra phong tốc vượt lên trước 1 0 0 t m l i n m m ỗ i dây khủng bố cớt lốc đồng thời còn có thể mượn phong lưu tới phi hành tốc độ có thể so với máy bay chiến đấu đi qua đối không khí tiến hành áp xúc có thể hình thành suốt cao hình cầu nhiệt độ thậm chí vượt lên trước 10.000 độ có thể hấp thu tinh cầu tự quay năng lượng thật lớn nếu như toàn bộ thả ra ngoài thậm chí có thể làm cho tinh cầu đỉnh chỉ tự quay n phút đồng hồ đi qua đụng tới mục tiêu ra rẻ liền có thể thao túng đối phương huyết dịch lưu động thậm chí là dòng điện sinh vật còn có thể căn cứ mục tiêu điện khí tín hiệu tiến hành đảo ngược suy tính phân tích ra đối phương đại não cấu tạo tình hữu nghị gợi ý v ẹ t tỏ thao túng nhưng cụ bị cực cao tiềm lực hạn mức cao nhất cứ nhiên thực sự chú rồi giờ này khắc này khương p h ạ m trong lòng có chỉ là kinh h ỉ tuy là rút thưởng c h i thức không chỉ một lần nghĩ tới có thể rút chúng v ẹ t tỏ thao túng nhưng thương p h ạ m kỳ thực rõ ràng cơ hội không lớn dù sao tuột mạ rút no in x mục lục thế giới bên trong nằm ở vẹn tỏ thao túng đồng nhất từng thứ bảo vật hoặc là năng lực kỳ thực cũng không phải số ít bây giờ có thể rút được vẹt tỏ thao túng. chỉ có thể nói vận khí không tệ mà vẹn tỏa thao túng năng lực nhìn qua phức tạp khi thực đổi một thông tục điểm thuyết pháp chính là phản xạ hết thể năng lực mà đi qua phản xạ toàn bộ có thể làm được tuyệt đối phòng ngự cùng khủng bố phá hư lv năm cấp bậc vẹn t ỏ thao túng thậm chí có thể ngăn cản được trung cực vũ khí hạt nhân tuy nói cái trình độ này lực lượng đối với bây giờ k hương phạm mà nói đã không tính là phi thường c ư ờ n g đại nhưng người nào cũng sẽ không ghét bỏ năng lực mình thiếu đúng không hơn nữa lv năm cũng không phải là vẹn t ỏ thao túng cực hạ a sẽ lễ dạ to hát rực cùng bạch kim rực hình, hình thái coi như không đạt được có đủ lv sáu cũng sẽ không thua kém bao nhiêu lĩnh bình phục có chút tâm tình kích động khương phàm đưa tay chạm đến vẹn t ỏ a thao túng q u a n cầu sau một khắc một cổ vô hình bình t r ư ớ n g hiện lên bên ngoài thân khương phàm nhìn về phía chu vi chẳng biết lúc nào hiện ra vô số đường nét cùng sóng vợn đ ế t ử chính vẹn t ỏ a thao túng năng lực tin tức cho hắn biết những thứ này chính là các loại vô hình từ trường nhiệt năng cùng tia sáng chở các loại mà hết thể này năng lượng toàn bộ đều bị một đạo vô hình bình chướng cho phản xạ đi ra ngoài vô luận là trong không khí bụi cái gì là đối với thân thể bất lợi từ ngoài tuyến chờ các loại xạ tuyến đều không thể tiếp xúc được thân thể hắn ba khương phàm ngưng mắt nhìn trước mặt không khí v ư ơ n tay con ngón búng ra phảng phất có bánh pháo nổ tung không khí phát sinh một tiếng trầm đục mơ hồ nhộn ngạo mở từng vòng vô hình sóng gợn mà khi hắn lần nữa thuận tay chạm đến một tia từ trường sóng gợn phía trước đang ở phát hình tv hình ảnh đ ỗ n g nhiên xảy ra nhảy lên lệnh diễm linh cơ cùng ỷ cạ rụt đều kinh nghi một tiếng nhưng rất nhanh lại khôi phục trở về đây chính là vẹn tỏ thao túng năng lực sao thực sự là kỳ diệu mà thu tay về khương phàm cảm thụ được cái này không gì sánh được kỳ diệu thể nghiệm trong lòng tấc tắc kêu kỳ lạ sau đó hắn đem vẹn tỏ thao túng năng lực toàn bộ thu trở về chu vi bị phản xạ cùng ngăn cản đi ra toàn bộ năng lượng cũng đều tiếp xúc đến ra tay của hắn một lần rút chúng dịu kems vương c h i tài bảo kể cả mâu thuẫn kiếm và toàn trí toàn năng ngôi sao đều ở đây một lần lại rút chúng hạ sĩ lệ dạ tỏ vẹn tỏ thao túng siêu năng lực nhưng lại cụ bị tiềm lực trưởng thành cái này hai lần rút thưởng đều làm khương phàm thỏa mãn tột cùng hiện tại đã rút xong ba lần định hướng thần cấp rút thưởng còn dư lại hơn một trăm vạn khoa phổ điểm số mà k ư ơ n g phàm nhìn một chút còn lại phổ cập khoa học điểm số còn dư lại một cái số lẻ vừa lúc có thể quất một lần cao cấp rút thưởng dùng hết ta khương phàm không chút suy nghĩ một triệu điểm phản ứng cũng không có cái gì khác chỗ dùng ngay sau đó tâm bảo hệ thống tiếng nhắc nhở vâng lên ken chúc mừng ngươi thành công giúp chúng lịch sử lịch sử khương phàm chân mày hơi như bắt đầu hắn trước tiên nghĩ tới là hoàn tỷ hệ sở trên thế giới lịch sử nhưng vấn đề ở chỗ nếu như nói chỉ là hoàn tỷ hệ sở trên thế giới lịch sử vậy làm sao cũng không tính được là cao cấp rút thưởng bảo vật ta khương phàm n h ớ kỹ đây chỉ là ghi chép chống giống lịch sử phổ thông đá phiến kê mà ô n lấy ý nghĩ như vậy khương phạm tuyển trạch kiểm tra mà hệ thống cho ra tin tức lại hoàn toàn ra khỏi khương phạm dữ liệu vạn dối bảo vật lịch sử thế giới bảo vật bảo vật khởi nguồn hoan tỉ hệ sở thế giới bảo vật năng lực đến từ chính hoan tỉ hệ sở thế giới lịch sử văn bản ghi chép chống g ô n g một trăm năm lịch sử cũng có có thể làm cho người sử dụng hàng lâm đến hoan tỉ hệ sở trên thế giới năng lực thế nhưng thời gian điểm ngẫu nhiên địa điểm ngẫu nhiên sử dụng sau đó có thể tùy thời trở lại nguyên lai、like、thế giới lịch sử xuyên qua thế giới lịch sử xuyên qua thế giới lịch sử lúc nào sở hữu như thế siêu phẩm hiệu quả vất quá Vừa nghĩ tuy ớ i đại, lại tầm bảo hệ thống thần dị cùng cường đại, Phạm rất Phạm bảo hệ Khương nhanh không cùng cường dị q â n q u nói g ư ợ c c lại kinh kiện một trận kinh Nhất hỷ. cái này lịch sử bảo vật p h ủ xuống thời giờ sẽ là ngẫu nhiên thời gian điểm cùng ngẫu nhiên địa điểm nhưng khuyết điểm không che lấp được ưu điểm có lẽ ta có thể mang theo những người khác đi văn t ỉ hệ sở thế giới tiến hành một lần dung loạn nhìn thoáng qua bên cạnh diễm linh cơ cùng ý c ạ ruột hai người khương phàm nhìn không được thầm nghĩ như vậy cho tới bây giờ đến lam tinh sau đó hơn l nữa nếu g như đoạn trực sóng t tiếp đi trước văn tỉ hệ sở thế giới nói cái k ê a phổ cập khoa học mục tiêu quả thực là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu Tuy tiện p nhân vật, nhân vật, nói. Nói lúc này thương phàm ánh mắt nhất động hắn thời khắc phắt tán kẽ bùn sổ cũ haki cho phát hiện một vị ngoài ý muốn khách đến thăm biệt thự ở ngoài một đạo nhân ảnh lặng yến tới k h ư ơ n g p h ạ m bóng người đứng ở biệt thự ngoài cửa lớn k hắn ô n tiến nhập. g có h biết lấy khương p h ạ m lực lượng khẳng định đã đã nhận ra mình tới tới mà vào lúc này khương p h ạ m đang đi qua kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ tỉ mỉ quan sát đạo nhân ảnh này người này là cảnh mê tu mà nhìn lấy cùng ạt mỏ h ẹ rộ hình thiên bên trong phản phái cảnh mê tu hữu lấy tám phần mười tương tự bóng người khương p h ạ m vẻ mặt kinh ngạc cảnh mê tu vị này đến từ ạt mỏ h ẹ rộ hình thiên thế giới bên trong nhân vật phản diện hắn đương nhiên sẽ không xa lạ mà đối với cảnh mê tu hàng lâm ở cái thế giới này khương phàm cũng không cảm thấy giật mình chương â n chính làm cho hắn cho làm i h một c trăm như, cảnh mê là tới t chín mươi tám tu la áo giáp hình thiên áo giáp triệu hoàn khí tới tay câu đánh thưởng hiện tại ám ảnh ngũ hộ pháp đã thành công giải phong năm con viễn cổ dị năng thú nhưng bọn hắn rất rõ ràng năm con viễn cổ dị năng thú xa xa không cách nào đánh bại ngươi vì vậy đây chỉ là mặt ngoài dùng làm kiềm chế thuốc lá của ngươi xương mụ đạn chân chính chuẩn bị ở sau là giao đại nhân triệu hồi gia tu la áo giáp tiến hành đánh lén nghe cảnh mê sửa phen này lẩm bẩm thương p h ạ m không khỏi nhữ mày đối với cảnh mê sửa những lời này hắn kỳ thực cũng không có cảm thấy hoài nghi bởi vì ở hình t i ê n tử trung cảnh mê tu tuy là thân ở với giao hát cám trận danh bản thân cũng thuộc về u min ma thậm chí còn vẫn là giao thân nhi tử nhưng hắm hướng con minh cũng không thích sắc hướng tới hòa bình cùng tính m ị c h còn từng trải qua nhiều lần trợ giúp tiểu tiên h tránh thoát nguy hiểm phía sau sở dĩ sẽ cùng tiểu thiên đối địch cũng là bởi vì rau các loại kế ly r á n cùng thả con k é p bắt con tôm tám bảy ba nhưng ở cuối cùng vẫn là hoàn toàn t ì n h lộ đang ngăn trở viêm đế lúc bị đối phương giết chết mà ở cái này dạng yêu thích hòa bình tính cách dưới cảnh mê tu biết chạy tới nói cho hắn biết việc này dường như cũng là có thể hiểu ám ảnh hộ pháp hợp tác với rau rồi sao hơn nữa còn tìm được tu la áo giáp khương phạm trong lòng có chút n g h i ê trọng tu la áo giáp là hạt mọ hẹ rộ trên thế giới duy bốn chùm cực áo giáp một trong áo giáp thuộc tính là pháp cụ bị thao túng gió hỏa lôi ám tứ đại nguyên tố lực lượng năng lực hơn nữa đồng thời còn có thời gian không gian năng lực là ngân hạ hệ vương giả áo giáp phía trước viêm long áo giáp làm cho khương phảm thật sâu ý thức được kiếp trước tổ cỡ sạt kịch bị giới hạn đặc hiệu kinh phí trở các loại căn bản là không có cách cho thấy những thứ này áo giáp chân chính lực lượng thực lực áo giáp thế giới áo giáp so với kịch t r u n g biểu hiện ra càng cường đại hơn đặc biệt là khải một siêu di cùng tứ đại trung cực áo giáp khải một siêu di ngũ hành áo giáp mỗi một bộ khôi giáp thiết định đều điệu t á tiên lần trước triệu hắn cùng biến thân viêm long áo giáp lúc khương phàm liền từng cảm thụ qua ẩn chứa trong đó khủng bố lực lượng dựa theo suy đoán của hắn nếu như triều sâu đ à o móc cùng khai phát viêm long khôi giáp nói chiến lược cùng lực phá hoại tuyệt đối sẽ không yếu hơn hắn hiện tại có bộ rộ mâu thuẫn kiếm và vẹn tỏ thao túng mà xem như trung cực á o giáp càng là có không thể lường được lực lượng dù cho tu la áo giáp chỉ là tứ đại trung cực á o giáp bên trong thiên hạng đồng dạng có thể tùy ý điều khiển tứ đại nguyên tố cùng thời gian không gian lực lượng viễn siêu tưởng tượng bất quá khương phàm cũng không có lo lắng quá mức h ắ n dù sao còn có mạ đai lưng cùng lắm thì lại biến lần trước mạ đương nhiên ngoại trừ có mạ gì ổ thành t i ể u cậy vào ở ngoài còn có khác một cái cứ điểm mới là lệnh khương phảm yên tâm như thế nguyên nhân chủ yếu nhất đó chính là sử dụng tu la khôi giáp người là rau cũng không phải là khương phảm có bao nhiêu khinh thường rau mà là rau xác thực không thích hợp thao túng tu la áo giáp tu la áo giáp nhất định là có đầy đủ trong thiên địa tối cường khí cường giả tài năng mới có thể hoàn mỹ thích xứng cái này tối cường khí độ chẳng phân biệt được chính tả vô luận là chính khí vẫn là tà khí đều có thể sử dụng tu la áo giáp buộc phát ra ra nhất mạnh lực lượng đang có thể thành vương ta cũng có thể thành ma nếu như đoan mục tướng quân như vậy chính được phát tàng người thậm chí còn có thể buộc phát ra càng mạnh lực lượng mà rất tiếc là dao cũng không có đầy đủ tối cường khí độ trừ phi con của hắn cũng chính là cảnh mê tu ngủ các loại ý tưởng ở trong lòng lưu truyền khương phàm phục hồi tinh thần lại hắn một lần nữa lấy kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ quan sát tình huống cảnh mê tu kế tiếp lệnh khương phàm cảm thấy phi thường n g o ạ i ý muốn xảy ra chuyện chỉ thấy nói xong mấy câu nói cảnh mê xây ở ngắn ngủi do dự sau đó bỗng nhiên từ trên người lấy ra một kiện đồ vật cũng đem đặt ở cửa biệt thự bên cạnh sau đó c ả n h mê tu không chút do dự xoay người rời đi ở một trận trong hát vụ tan biến không còn dấu tích mà khi khương p h ạ m lộ ra kẽ b ù n sổ cù hạ kỳ hướng phía c ả n h mê tu cuối cùng lưu lại vật phẩm nhìn lên đi lúc trên mặt không tự chủ hiện ra một tia kinh ngạc còn kèm theo một ít khó có thể tin vạn giới bảo vật hình thiên áo giáp áo giáp triệu hoàng khí bảo vật khởi nguồn ạt m ỏ hẹ rổ hình thiên bảo vật giới thiệu hình thiên áo giáp là tới từ ở ạt m ỏ hẹ rổ hình thiên trên thế giới nguyên thuộc về viêm tinh tướng quân áo giáp sau lại thuộc về ạ dẹp tinh cầu cũng sử dụng vũ trụ tối cường khoa học kỹ thuật cải tạo bảo vật năng lực hình thiên áo giáp ở tài công bậc ba trong khải giáp năng lực nhất bình quân công phòng gồm nhiều mặt am hiệu t r ư ở n g pháp hậu nhân phát tiền nhân đến nhu trường tiên ngắn bách chiến bách thắng có kịch đấu thăng cấp hình thái tên là chiến thần hình thiên lực lượng là hình thiên khôi giáp gấp trăm lần ở trên Đồng thời, hình thiên áo giáp vẫn tồn tại hát cám hình thái tên là hát cám hình tiên h có so với nguyên hình hình thiên áo giáp càng mạnh lực lượng hát cám tiến hóa hình thái tên là giản lấy hình tiên h lực lượng ở hát cám hình thái vạn lần ở trên cảnh mê tu chân liền đem hình thiên áo giáp lựu cho ta nhìn lấy trước mặt tầm bảo hệ thống cho ra tin tức khương phàm vẫn còn có chút hoảng hốt dù nói thế nào cũng là chiến thần hình thiên thậm chí còn đánh bại quá rau biến thân tu la áo giáp ngày kế khương phàm cứ theo lẽ thường đứng lên ngày hôm qua bởi vì liên tiếp rút được vương tri tài bảo vai tỏ thao túng lại đạt được nhất kiện cảnh mê tu tặng không hình thiên áo giáp sở dị h đang giúp bên cạnh ỷ c ả ruột cùng diễm linh cơ đắp kín mền sau đó thương phàm hơi chút làm điểm bữa sáng lại cho hai cô bé để lại một ít liền tại chỗ mở ra truyền tống môn một sáu phát sóng a thương phàm đi tới một tòa mới thành thị trực tiếp mở ra hôm nay phát sóng trực tiếp tới tới các huynh đệ nhanh xông lên a ra ra bọn ngươi tám mươi năm sở chệ a mẹ rốt cuộc chiếu không thể không nói đúng giờ phát sóng phàm ca so với trước kia càng thêm đẹp trai ân xem ra hôm nay cũng không có có gì ngoài ý muốn cùng yêu tiêu thân là bình thường không có gì lạ một ngày vậy ta ngày hôm qua nhìn thủ hộ linh cùng thập điện diêm la sau đó Ta t r ự chương tiếp p mua i ế u về v ớ một trăm chín mươi chín một quyền siêu nhân hàn lâm s cấp mười bảy vị ma quỷ người cải tạo gnose câu đánh thưởng các ngươi nói là cái kia liên quan tới hạ cảm ga kỳ hữu ba thế giới thông báo tuyển dụng sao ta xem thông báo tuyển dụng tin tức tốt nhất như cái gì cương vị đều cần đặc biệt là các loại xây dựng quá châu bỏ ta là thực sự không nghĩ tới sẽ có một ngày như vậy chúng ta cựu châu cư nhiên bắt đầu khai phát bắt đầu dị thế giới không dối gạt các người nói ta đã báo danh cái kia tiền lương là thật cao t h á i quá ta cũng báo danh bất quá ta chỉ là muốn nhìn một cái dị thế giới là dạ n gì g mọi người khỏe ta là sợ t r ệ áo mẹ khương phảm hoan nghênh đại gia đi tới ta tầm bảo phát sóng trực tiếp gian nhìn lấy rất nhiều tràn vào thủy hữu nhóm khương phảm ở màn ảnh trước cười lên tiếng chào hỏi mà đối với thủy hữu nhóm đang ở thảo luận quan phương mân t ợ hắn phía trước cũng nghe lý nhã vân nhắc qua đối với một cái hoàn toàn mới lại rộng lớn dị thế giới quan phương cơ hồ là hận không thể lập tức đem nhân lực sở hữu vật lực đều đầu nhập vào khai phát sở dĩ từ hôm qua bắt đầu vẫn tại mỗi cái đài truyền hình lớn cùng trên tin tức đăng bên ngoài thông báo tuyển dụng thông cáo giống như toàn bộ cựu châu chiêu mộ toàn bộ công tác cùng chức nghiệp giả tình huống như vậy không thể nghi ngờ là gây nên rất nhiều cựu châu quốc dân nhóm x ô i trào mà bên ngoài 24 quốc gia dân chúng lại là không ngừng hâm mộ đặc biệt là những quốc gia khác quan phương càng là ghen tị hai mắt đỏ lên một cái có thể tùy ý khai thác siêu phàm thế giới cái kia trong đó đến cùng sẽ có được lấy như thế nào khổng lồ tài nguyên như thế nào cường đại siêu phàm tệ cũ đ a n hương phạm nhãn ó tình sáng lên vài ngày như vậy đều vẫn cũng không thấy có người tìm hắn giám định bảo vật hiện tại cuối cùng cũng tới một cái đại gia chờ một chút ta trước liên lạc một chút vị này tự xưng là tìm được bảo vật thủy hưu vì vậy hương phạm lúc này hướng về thủy hưu nhóm nói một tiếng trận tìm được vừa rồi lên tiếng một vị kia thủy hưu điểm kích tiến hành trò chuyện riêng không t i ệ n lắm thân thể chỗ thiếu hụt mà nhìn đối phương phát tới tin tức hương phàm có chút kinh ngạc nhưng vẫn nhanh chóng hỏi thăm c ậ n kẽ vị trí trước đi qua nhìn một chút là tình huống gì hương phàm mở ra cánh cửa thần kỳ v ớ i bước một bước vào trong đó mà ở nhìn thấy bên kia tình huống lúc hương phàm nhìn không được sửng sốt một chút không chỉ là hắn liên còn lại thủy hữu nhóm cũng đều r ồ n r ậ p phát sinh đạn mạng chỉ vì xuất hiện ở hương phàm cùng rất nhiều thủy hữu trước mắt rõ ràng là một căn phòng bệnh đây là bệnh viện phòng bệnh sở dĩ lần này tìm được bảo vật thủy hữu là một vị bệnh nhân sao vẫn là thầy thuốc đây là nằm viện phòng bệnh cảm giác bệnh tình có chút nặng bộ dạng p h ạ m ca vừa rồi liên hệ nước của ngươi hữu chính là ta mà ở lúc này phía trước một tấm trên giường bệnh đ ỗ n g nhiên t r u y ề n đến một trận kích động âm thanh khương p h ạ m bước nhanh về phía trước đi tới giường bệnh bên p h ạ m ca ngươi tốt ta gọi lý kiệt ở nhìn thấy khương p h ạ m một khắc kia trên giường bệnh người biểu tình càng thêm kích động nhưng kỳ quái là hắn ở kích động lúc nói chuyện chỉ có gương mặt cùng đầu có chút biến hóa thân thể những bộ phận khác lại vẫn không n ú c ních lý kiệt ngươi tốt khương phàm tiến lên nói rằng mà lý kiệt thân thể như c ũ không có bất kỳ động tác đối với lần này hắn chủ động giải thích xin lỗi p h ạ m ca còn có các vị thủy h ư u nhóm ta hiện tại ngoại trừ đầu bên ngoài địa phương khác đều đã tê liệt lời này vừa nói ra thủy h ư u nhóm đầu tiên là an tĩnh k h o ả n g khắc tiếp lấy mới chỉ có tuân ra rất nhiều đạn mạc ta lau toàn thân bại liệt c h ắ c không được ta nói làm sao vừa rồi hắn lúc nói chuyện chỉ có miệng năng động được rồi p h ạ m ca không phải có mã phủ chú vẫn là c ầ u phụ chú gì sao cái này có thể không thể dùng để trị liệu cái này minh đệ tổn thương dạng này phải không mà khương phàm cũng là trầm mạc khoáng khắc sau đó mới chỉ có hỏi thăm một ít lý k i ệ t đại thể tình huống sau đó khương p h ạ m liền chuẩn bị tiến nhập chính đề cái kia lý kiệt ngươi nói ngươi tìm được rồi vạn giới bảo vật đúng không nghe được khương p h ạ m lời nói lý kiệt nhanh chóng nói ra giống như p h ạ m ca sau đó hắn rồi nói tiếp p h ạ m ca làm phiền ngươi nhìn một chút bên cạnh ta tụ đầu giường mặt trên có một cái kim loại viên cầu khương p h ạ m n g ẩ n g đầu nhìn lại liếc mắt liền khóa được rồi cái viên này viên cầu trên thực tế ở đi qua cánh cửa thần kỳ bước vào phòng bệnh lúc hắn liền đã phát hiện món bảo vật này nhưng chỉ là tự ở bên ngoài hắn cũng không có trước tiên nhận ra lai lịch cụ thể cùng năng lực mà lúc này tại tầm bảo hệ thống dò xét dưới khương phàm thu hoạch đến rồi món bảo vật này tin tức tặc kẽ vạn giới bảo vật g n o s hạch tâm cơ giới hạch tâm bảo vật khởi nguồn một quyền siêu nhân thế giới bảo vật giới thiệu một quyền siêu nhân thế giới bên trong s cấp đệ m ộ ư ơ i bảy vị ma quỷ người cải tạo g n o s cơ giới hạch tâm bảo vật năng lực sử dụng cơ giới hạch tâm giả có thể đem tự thân cải tạo vì cùng g n o s giống nhau cơ giới thân thể g n o s cơ giới thân thể phối trí có đốt chạy pháo động cơ đẩy tham chất khí siêu tầm nhãn sinh hóa chân các loại cường lực vũ khí không ngừng hiện lên dùng tính cao lực phá hoại đồng dạng cường đại chiến lược đã đủ chiến thắng bộ phận q u ỷ cấp q u á i nhân toàn bộ công suất giờ tờ ép h á o kích phía dưới càng là đã đủ nổ nát hai tòa núi sáu trăm mười đầu phương pháp sử dụng đem cơ giới hạch tâm cất đặt với ngực liền có thể cải tạo vì g n o s chi khu tình hữu nghị gợi ý một ngày sử dụng cơ giới hạch tâm cải tạo sau đó ngoại trừ đại não bên ngoài thân thể cùng từng cái bộ phận đều sẽ bị chuyển hóa thành cơ giới kết cấu quá trình này không cách nào n g chuyển tình hữu nghị gợi ý g n o s chi u có thể thông qua khoa học kỹ thuật thủ đoạn tiến hành cường hóa cùng đề thăng g n o s cơ giới hạch tâm t ư ơ n g phàm sửng sốt một chút. gonos hắn đương nhiên quen thuộc một quyền siêu nhân thế giới ép cấp anh hùng cả người đều bị cải tạo thành cơ giới người cải tạo đương nhiên gonos còn có k h á c một cái trọng yếu thân phận đó chính là s à i tạ mạ đệ tử nhưng k hương p h ạ m không nghĩ tới chính là c ư nhiên sẽ có một món đồ như vậy có thể làm cho người cải tạo thành giống như gonos bảo vật sau đó k hương p h ạ m vừa cẩn thận kiểm tra một hồi sử dụng về sau liền sẽ biến thành giống như gonos người cải tạo hơn nữa quá trình cải tạo còn không đảo ngược nói cách khác một ngày tuyển trạch sử dụng món bảo vật này cái k i ế thì sẽ hoàn toàn biến thành người máy chứng kiến chỗ này khương phàm không khỏi k h ẽ nhũ mày nhưng lường mắt một cái khi nhìn đến lý kiệt lúc cũng là trong lòng hơi động chương hai trăm phổ cập khoa học một quyền siêu nhân cái kia đánh vỡ hạn chế khí nam nhân câu đánh thưởng đây đối với người thường mà nói khó có thể tiếp nhận tệ đoan có lẽ đối với hiện tại trạng thái tê liệt lý kiệt mà nói cũng không phải không thể tiếp thu nhưng ý nghĩ như vậy chỉ là ở khương phàm trong lòng trợt lóe lên khương phàm rất nhanh thu nạp tạp nhạp ý tưởng nhìn về phía nằm ở trên giường lý kiệt lý kiệt món bảo vật này là tới từ ở một quyền siêu nhân thế giới bảo vật kỳ danh là cơ giới h ạ c tâm vốn là thuộc về một vị tên gọi là thuộc một g ọ i là g e r n o s cơ giới cải tạo người hạnh tâm mà g e r n o s ở một quyền siêu nhân trên thế giới là thuộc về s cấp bậc anh hùng nhất kiện đến từ chính tân thế giới bảo vật một quyền siêu nhân đó là một cái gì thế giới danh tự này ta có chút một bức g e r n o s cơ giới hạnh tâm cơ giới cải tạo người t a l o chẳng lẽ là cái khoa huyện thế giới không phải làm sao còn có một s cấp anh hùng đây cũng là cái gì ngoạn ý nhi s cấp nghe vào rất mạnh g i n v ẻ s cấp anh hùng kiệt nạn tha nổ lý kiệt đồng dạng vô cùng hiệu kỳ hắn không kịp chờ đợi hỏi phàm ca cái này một quyền siêu nhân thế giới cùng é cấp g n o s có thể làm phiền ngài nói nhiều một ít sao đương nhiên có thể thương p h ạ m gật đầu bắt đầu cặn kẽ phổ cập khoa học đứng lên một quyền siêu nhân thế giới là một cái phi thường thần kỳ cũng vô cùng nguy hiểm thế giới cả thế giới chung khắp nơi tràn đầy tên là quái nhân tồn tại cái gọi là quái nhân là chỉ bỏ qua nhân tính cùng bản tính chỉ để thoát ly thế giới loài người quái vật nói như vậy quái nhân sinh ra cùng khởi nguồn có bốn loại đường tắt đệ một cái đường tắt là khoa học kỹ thuật thủ đoạn danh như ý nghĩa đi qua khoa học kỹ thuật dẫn nhập phương thức tới thúc đẩy bao quát nhưng không giới hạn với cải tạo g e n thân thể cải tạo tinh thần cải tạo các loại thủ đoạn sau đó là cái thứ hai đường tắt con đường này tương đối đặc t h ủ gọi là tự nhiên biến lính dị tương tự với chịu đến ô nhiễm môi trường bị nhân vật mạnh mẽ trao tặng lực lượng mà đưa tới biến lính dị cái thứ ba đường tắt q u á i nhân chính là cùng nhân loại hoàn toàn bất đồng chủng tộc ở một quyền siêu nhân trên thế giới liền tồn tại hải nhân tộc dưới nền đất người bầu trời tộc xâm lâm tộc ngoại tinh nhân trở các loại mà cái này cuối cùng một cái đường tắt nha nói tới đây lúc khương phạm cố ý nhìn xuống màn ảnh sau đó mới cười nói ra từ người bình thường biến dị mà đến có thể là bởi vì nào đó áp lực quá lớn cũng có thể bởi vì một ít bất lương cùng đặc thù ham mê hoặc là dứt khoát là bởi vì tự thân gen đột biến mà phát sinh biến dị sở dĩ bản thân có chút đặc thù yêu thích thích bản thân nhóm như quả vị với cái thế giới k i a lời nói khả năng liền được cẩn thận một chút lời này vừa nói ra vạn thiên thủy hữu lúc này sửng sốt chật sôi s u n g sục ba thế giới này có phải hay không có điểm quá nguy hiểm nhiều như vậy loại cá nhân người thường làm sao còn sống những thứ kê khoa học kỹ thuật biến dị tự nhiên biến dị hoặc là dứt khoát ăn chủng tộc khác cùng người ngoài hành tinh ta hoàn toàn có thể lý giải thế nhưng vì sao áp lực quá lớn cũng tờ mờ giờ sẽ biến thành q u á i nhân ta đây bắt đầu chẳng phải xong ta mỗi ngày áp lực cũng lớn nhóm bạo nổ hận không thể hủy diệt thế giới nếu như đi cái thế giới kia sợ rằng sẽ ngay đầu tiên biến thành kinh khủng nhất q u á i nhân a điều kỳ quái nhất không phải áp lực mà là cái kia bất lương cùng đặc thù mê cái này tờ mờ giờ đều có thể biến dị nói ta đây p h ỏ n g trừng toàn bộ cựu châu người trẻ tuổi có chí ít vượt lên trước chín mươi đều trốn không thoát cái kia ta giút ta bằng hữu hỏi một chút không phải ta thật không phải là ta chính là bạn ta mà thôi h người bình t n g ư có n g đối bản lánh để ta biến dị ta phát hiện nhất định phải đem chọn cái vũ trụ đều cải tạo thành một cái tự đại ngọc tốt đợi đến thủy hưu nhóm hơi chút bình phục một lúc sau thương phạm tiếp tục phổ cập khoa học nói mà cái này tất cả cá nhân đâu bị dựa theo thực lực lực phá hoại cùng thai họa cấp bậc đối với thế giới trình độ uy hiếp trở các loại chia làm năm cái cấp bậc từ thấp đến cao theo thứ tự là lang cấp hồ cấp quỷ cấp long cấp cùng cuối cùng mạnh nhất thần cấp lang cấp q u á i nhân thuộc về đối với người có uy hiếp trình độ hồ cấp q u á i nhân là chỉ có thể sẽ tạo thành đại lượng nhân viên thương vong cấp bậc quỷ cấp q u á i nhân là chỉ có thể nhắc lên một tòa thành chấn cơ năng bại liệt thậm chí là hủy diệt nguy cơ long cấp q u á i nhân thì càng đáng sợ hơn cái này cái cấp bậc cá nhân đã có thể được xem là thiên h a i long cấp cá nhân có đầy đủ năng lực nhắc lên đưa tới mấy cái thành chấn hủy diệt khủng tố nguy cơ c ò như n sau cùng thần cấp q u á i nhân càng là có có thể sử dụng tất cả nhân loại rơi vào diệt vong nguy cơ lực lượng đương nhiên thần cấp q u á i nhân nói số lượng vô cùng vô cùng thiếu ba t a l o nhiều như vậy cái cấp bậc cái này cũng thật là đáng sợ quỷ cấp q u á i nhân thì có năng lực tạo thành một tòa thành trấn hủy diệt chúng ta đều ngu có hủy diệt tất cả nhân loại lực lượng thần cấp q u á i nhân đối với thần cấp q u á i nhân phan ca mới vừa nói là số lượng thiếu cái này liền ý nghĩa xác thực tồn tại nhiều như vậy cá nhân như thế thực lực k ủ n bố ta rất khó tưởng tượng cái này một quyền siêu nhân thế giới nhân loại là làm sao sống được cũng không thể người đều siêu phạm giả t h ủ y hữu nhóm nhịn không được trong lòng tinh sợ làm sao cảm giác cái này một quyền siêu nhân thế giới so với bọn hắn bây giờ làm tinh còn nguy hiểm hơn sao tốt triệu đối với thủy hữu nhóm nghi hoặc thương phàm cấp tốc tiến hành nghe ngóng đáp một quyền siêu nhân thế giới cũng không phải người đều siêu phàm giả cái thế giới kia nhân loại tùy thời đều có thể gặp phải nguy hiểm nhưng nếu tồn tại q u á i nhân nhân thể chắc chắn sẽ tồn tại có thể đối phó anh hùng của bọn hắn ta đã nói rồi muốn thật gật liên tục kiềm chế quái nhân thủ đoạn hoặc là siêu phàm giả người thường làm sao có khả năng sống được xuống tới minh mạch rồi cái này cơ giới hạch tâm bảo vật chính là một vị anh hùng vật phẩm đúng không? Cái trong h a đó c cấp anh hùng lực lượng so với người bình thường mạnh lên một ít thế nhưng không có cách nào đối phó cá nhân b cấp anh hùng lực lượng vượt qua nhân loại thực hạ vương. có thể đối phó lan cấp đến hồ cấp cá nhân cùng thái họa A thuộc về cường đại siêu phạm giả đã đủ giải quyết hồ cấp đến quỷ cấp giữa hai họa cùng cá nhân mà s cấp thuộc về sở hữu anh hùng đỉnh điểm toàn bộ một quyền siêu nhân thế giới cũng chỉ có hơn mười vị cụ bị ứng đối quỷ cấp đến long cấp hai họa q u á i nhân c cấp b cấp a cấp cùng s cấp ngoa tạo nguyên lai、like、s cấp chính là mạnh nhất anh hùng như vậy món cơ giới h ạ c h tâm p h á t cái này l ý kiệt thực sự k i ế m bộ rồi s cấp anh hùng đây chính là có thể đối kháng hủy diệt mấy cái thành chấn lực lượng cá nhân tồn tại a đợi lát nữa ta có một vấn đề s cấp anh hùng năng lượng cao nhất đủ ứng đối long cấp cái kia thần cấp đâu đúng vậy đúng vậy nếu một quyền siêu nhân thế giới đã từng xuất hiện thần cấp q u á i nhân vậy hắn lại là bị ai đem đánh bại đâu chẳng lẽ là rất nhiều ép cấp anh hùng hợp lực sao nhìn thấy đạn m ạ c ở trên từng b ứ c xuất hiện nghi hoặc k hương phàm chăm chú giải thích ép cấp anh hùng xác thực không cách nào ứng đối thần cấp q u á i nhân coi như là rất nhiều ép cấp anh hùng hợp lực cũng rất khó đánh bại mà ở toàn bộ một quyền siêu nhân trên thế giới đã biết một vị duy nhất có ứng đối thậm chí là siêu việt thần cấp q u á i nhân lực lượng người là một vị phá vỡ hạn chế khí vô địch nam đầu trọc lời này vừa nói ra vô tận thủy hữu trợt sôi chảo chỉ vì hương phàm những lời này thực sự quá kinh người Toàn bộ một quyền siêu nhân trên thế một thể thần thai một vị anh hùng có thể giải quyết thần thai quyền nhân nhiên anh hùng ứng nhân cùng hoạn. anh hùng hoạn. Không bộ quái siêu vậy giới đối lại giải ngươi chỉ chỉ chỉ dĩ có có cấp Có có có cấp Các chú vị vị như ý Phạm mới Ca vị ừ a nói 280 giống như siêu Việt. v Ý vị này vị này anh hùng thực liền ự c chỉ cấp xa không thần đơn g ả n như Nhật, này vậy. Úc Nhật, cái i l có điểm đáng sợ phải biết rằng những thứ khác é cấp anh hùng liền thần cấp quái nhân đều ứng đối không được ý vị này nam đầu chọc lực lượng vượt qua xa còn lại anh hùng thậm chí nói là ở vào khắc một cái thứ nguyên cũng không quá đáng chờ các loại ta thế nào cảm giác cái này một quyển siêu nhân thế giới cùng ta nhóm thế giới càng ngày càng giống cơ chứ đồng dạng đều là các loại tai nạn khoái vật tấn phát cũng tương tự có một vị siêu việt tất cả mọi người nhân vật khủng bố ân đánh vỡ hạn chế khí cái này hạn chế khí lại là cái thứ gì còn có vô địch nam đầu chọc ngươi cũng đừng nói cho ta biết vị này anh hùng danh s ư ơ n g chính là để cho làm cái này a thủy h ư u nhóm nghị l u ậ n âm ý đồng thời đối với cái này vị cái gọi là vô địch nam đầu chọc cũng sinh ra vô cùng hiếu kỳ ở giới thiệu vị này nam đầu chọc phía trước đại gia cần chức minh bạch cái gì gọi là hạn chế khí khương phạm một bên nhớ lại đã từng thấy qua thiết định một bên nói t ư ở n g tận nói cái gọi là hạn chế khí kỳ thực chỉ chính là sinh vật lực lượng cực hạn lúc đạt tới cực hạn này lúc mặc kệ trả giá bao nhiêu nỗ lực đều không thể đột phá đương nhiên coi như là thuộc về cùng là một chủng tộc bên trong bên ngoài hạn chế khí hạn mức cao nhất cũng có bất đồng riêng t ỷ như những thứ kia có thể trở thành anh hùng người hắn hạn chế khí hạn mức cao nhất liền xa so với người bình thường cao hơn nhiều mà hạn chế khí tồn tại là vì làm cho tránh cho các loại sinh vật đang lớn lên cùng biến c ư ờ lúc sẽ không mất đi nguyên hữu sinh tồn ý thức nhân tính ly tính sẽ không để cho thân thể phát sinh t ă n vỡ ngay đến đó lúc, Ceab thủy hữu nhóm như có điều suy nghĩ kỳ thực chính là trên lực lượng giới hạn thôi minh bạch rồi dùng hạn chế khí nói như thế để diễn tả chủng tộc cực hạn sắp thực cố gắng chuẩn xác đồ chơi này không hãy cùng chỉ số q u y cùng thiên phú giống nhau sao chúng ta người thường cùng thiên tài liền tồn tại lớn vô cùng c h a n h lệch liền giống với là một q u y ề n thế giới anh hùng cùng người thường cho nên p h ạ m ca cái này hạn chế khí cùng nam đầu chọc có quan hệ gì chẳng lẽ hắn có thể đủ siêu việc hạn chế khí thấy vậy k ư ơ n g phàm quả đoán nói rằng làm sinh vật khi đạt tới hạn chế khí hạn mức cao nhất sau đó muốn tiếp tục biến cường biện pháp duy nhất đi qua ngoại giới nhân tố tới cải biến tự thân cũng chính là khoa học kỹ thuật cải tạo hoàn cảnh khơi gợi dục vọng m á n h l i ệ t trở các loại đơn giản mà nói chính là cho chính mình một lần nữa thiết lập một cái hạn chế khí lại đổi câu càng thông tục lời nói đó chính là nhân loại là có cực hạn sở hữu ta không là người nghe đến đó có thể sẽ có rất nhiều người cảm thấy quá thay không sai kỳ thực cái gọi là q u á i nhân chính là một lần nữa thiết lập hạn chế khí sinh vật ngoại tạo q u á i nhân chính là phá vỡ hạn chế khí tồn tại cho nên muốn muốn vượt qua chủng tộc hạn chế biến đến c à n m ạ n phải biến thành q u á c vật ta như vậy lý giải đúng không đây đúng là duy nhất một cái đánh vỡ hạn chế khí phương pháp xử lý nếu ban đầu chủng tộc cùng thân thể không cách nào nữa biến cường ta đây liền trực tiếp đổi một cái ân vô cùng đơn giản thô bạo trực tiếp nhưng phi thường phương thức hữu hiệu ta hoàn toàn lý giải kỳ thực chính là cho chính mình đổi một càng lớn cái c h a i đúng không vậy có thể hay không vẫn thay cho đi đâu ngoan ngoãn cái này trở nên mạnh mẽ đại giới ít nhiều có chút đại nhà nghị biến cường cũng đừng làm người chờ các loại ta nhớ được vừa rồi p h ạ m ca nói qua cái kia vị vô địch nam đầu chọc chính là phá vỡ hạn chế khí cái kêu bắt đầu chẳng phải nói rõ vị này nam đầu chọc kỳ thực chính là một vị q u á i nhân mọi người thuyết pháp có chút đúng nhưng cũng có một chút tồn tại sai lầm thương phàm cười nói trước tiên muốn uốn nắn mọi người một điểm là nam đầu chọc cũng không phải q u á i nhân mà là một vị thuần chính nhân loại lại tới là điểm thứ hai thiết trí cái mới hạn chế khí cùng đánh vỡ hạn chế khí là hoàn toàn khác biệt hai cái tình huống thiết trí cái mới hạn chế khí ý nghĩa về sao đồng dạng còn có thể tồn tại cực hạ đánh vỡ hạn chế khí lại là ý nghĩa vĩnh vô chỉ cảnh vô hạn trưởng thành vô hạn biến tưởng quét sạch đầu nam sài tạ chính là một vị duy nhất lấy nhân loại chi khu phá vỡ hạn chế khí sinh vật nghe tới như vậy mấy câu nói lúc thủy h ư u nhóm đều là trường lớn hai mắt mà lúc này k h ư ơ n g phạm lại bổ túc một câu nói hơn nữa ta còn có thể nói cho các ngươi là một quyền siêu nhân thế giới thế giới tên gọi chính là đến từ sài tà ma bởi vì hắn có không cách nào lường được trung cực lực lượng vô luận là đối mặt với thế nào địch nhân cường đại hắn cũng chỉ cần một quyền cũng đủ để đem triệt để bánh sắt thành tạt bã cho dù là đối mặt thần cấp cá nhân cũng là như vậy gì nam đầu chọc là nhân loại ngoa tạo làm lại hạn chế khí tương đương với đổi một càng lớn cái chai mà đánh vỡ hạn chế khí là trực tiếp đem cái chai cho nổ nguyên lai、like、khác biệt lớn như vậy mẹ của ta chỉ cần đánh vỡ hạn chế khí là có thể vô hạn biến c ư ờ n g không có hạn mức cao nhất lấy nhân loại c h i khu đánh vỡ hạn chế công s i ề n g c h ắ c không được nam đầu chọc là một vị duy nhất có thể ứng đối thậm chí là siêu việt thần cấp quái nhân anh hùng hắn t ờ mợ giờ trực tiếp đánh vỡ hạn chế khí cái này không thỏa thỏa vô địch nguyên lai、like、đây chính là một quyền siêu nhân thế giới tên gọi căn nguyên sao sai tạ mạ đã cường đại đến một quyền đánh bể sở hữu định nhân ngo tạo không được hiện trong lòng ta chỉ có một cái ý nghĩ đó chính là sai tạ mạ rốt cuộc là như thế nào lấy nhân loại chi khu đánh vỡ hạn chế khí giờ này k h á c này phát sóng trực tiếp gian bên trong sở hữu thủy hữu đều triệt để sôi trào hầu như mỗi một cái người đều đối s x i tạ mạ cảm thấy vô cùng hiếu kỳ tức là đối nàng có lực lượng cũng là đối nàng đánh vỡ hạn chế khí phương pháp ta thấy có thật nhiều người đều tò mò sai tạ mạ là làm sao làm được đánh vỡ hạn chế khí kỳ thực đâu biện pháp này rất đơn giản khương phàm mặt mang lấy một tia thần bí tiêu ý lời này vừa nói ra sở hữu thủy hữu trứng mắt trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin ba a phương pháp r ấ ta đơn giản. t thành thật phàm ca lời này của ngươi là thiệt hay giả đây chính là có thể làm cho người ở không thay đổi chủng tộc điều kiện tiên quyết vô hạn trở nên mạnh mẽ phương pháp c ư nhiên sẽ dùng đơn giản để hình dung phàm ca đừng treo ta ngài thì nói mau a ta đều nhanh chóng thành t i ể u miệng a vậy mọi người có thể được nghe rõ ràng cái này sẽ tạ mạ dùng để đánh vỡ hạn chế khí phương pháp tu luyện ta chỉ nói một lần vô số thủy h ư u nín thở ngưng thần ánh mắt cũng không dám nháy truy cập liền rất sợ bởi vì nhất thời sơ sẩy mà bỏ sót hương phàm nói dù cho nửa chữ ở vạn chúng trú chú mục phía dưới khương phạm vẻ mặt nghiêm túc nói mỗi ngày không chỉ có phải hoàn thành mười km chạy cự ly dài một trăm cái sâu ngồi xổm còn muốn tiến hành một trăm cái nằm g ậ p bụng một trăm cái chống đầy hơn nữa vô luận hệ nóng bức giá lạnh cũng không thể mở máy điều hòa không khí giờ này khắc này vượt lên trước một trăm triệu số lượng khán giả không chấp mắt nhìn chằm chằm phát sóng trực tiếp hình ảnh nhưng mà trầm mặc vĩnh cửu trầm mặc ở vô số khán giả thủy hữ trong mắt khương phạm chỉ nói một câu nói sau đó liền bỗng nhiên ngừng lại không nói tiếp nữa nhìn thấy một màn này vô số thủy hữu ở lơ n ơ đồng thời cũng đều không giản ổ i nhanh chóng gởi đạn mạng b ư ớ c thiết hy vọng cùng thúc giục khương phàm có thể tiếp tục nữa đem s ả i tạ mã đúc luyện pháp toàn bộ nói xong ba sau đó thì sao phàm ca tại sao không nói mà lúc này khương phàm nội tâm n í n cười trên mặt cũng là một bộ nghi hoặc s ả i tạ mã đánh vỡ hạn chế khí phương pháp tu luyện đã nói xong nhỉ nghe tới một câu nói như vậy lúc phát sóng trực tiếp gian trung sở hữu người xem trên mặt đều nhảy ra vô số dấu chấm hỏi ba a lạc phàm ca ngươi có thể hay không lập lại lần nữa không phải ta dường như không có nghe rõ ngươi mới vừa rồi là nói đã nói xong ba chương hai trăm lẻ hai chân chính một kích vỡ tình lực lượng tì gạ kim tự tháp xuất hiện cầu đánh thưởng cái quỷ gì đánh vỡ hạn chế khí phương pháp tu luyện làm sao lại nói xong đâu cái gì mười km chạy cự ly dài một trăm cái chống đẩy nằm g ậ p bụng cùng sâu mồi xổm cái này tờ mờ giờ còn không có bình thường rèn luyện cường độ đại đâu làm sao có khả năng đánh vỡ hạn chế khí phàn ca van cầu đ ừ n g đua chúng ta lúc này ở vào phát sóng trực tiếp gian bên trong hơn nữ khán giả có một vị tính một vị tất cả đều ở dùng sức lắc đầu không ngừng ngôn ngữ liền thân thể đều tiết lộ g i khó có thể tin nhưng mà khương phàm cũng là thập phần chăm chú nói ra sự thực chính là như vậy sai tạ mạ đúng là đi qua như vậy đúc luyện phương pháp tới đánh vỡ hạn chế khí ở vạn thiên thủy hữu khó có thể tin dưới ánh mắt khương phàm chầm rãi nói rằng sai tạ mạ đã từng cũng là một người bình thường ở thời còn học sinh lúc sai tạ mạ bởi vì mình nhỏ yếu từng không chỉ một lần vì tương lai của mình sản sinh lo lắng mà ở tiến nhập xã hội càng là thời gian dài nằm ở không nghề nghiệp chán trường tình huống bên trong thàng đến một lần tao nộ rồi cua quái nhân sau đó sai tạ mạ tìm về khi còn bé muốn trở thành anh hùng trái tim kia vì vậy bắt đầu nỗ lực đúc luyện thân thể 10 km chạy cự ly dài 100 cái sâu ngồi xuồng còn muốn tiến hành 100 cái nằm g ậ p bụng 100 cái chống đẩy như vậy phương thức rèn luyện cùng cường độ kiên trì ba năm sau đó sải tạ mạ thành công phá vỡ hạn chế khí thu được tuyệt đối cường đại lực lượng vô luận là tinh cầu ý chí đản sinh ra long cấp dịch người miêu nhân công tiến hóa điểm cuối long cấp mặt thua la bỏ hung một sừng vẫn là có băng diện mặt đất lực vũ trụ bá c h ủ b ổ rộ đều là bị sải tạ mạ một quyền đánh bể thậm chí còn sải tạ mạ chiêu thức tên gọi phi thường giản dị tự nhiên phổ thông quyền liên tục phổ thông quyền chăm chú một quyền chờ các loại bất quá hắn cũng vì vậy mà mất đi、tóc. mất đi một ít tương tự với sợ hãi các loại cảm tình mà trên lý thuyết sai tạ mạ đánh vỡ hạn chế khí phương thức không cách nào sao chép là duy nhất nghe nói một quyền thế giới tối cường giả sẽ tạ mạ trưởng thành l ự c trình rất nhiều thủy hữu nhóm cuối cùng cũng bắt đầu tin tưởng mà ở đối với s i tạ mạ bởi vì nhỏ nhóm mà hoài nghi nhân sinh cùng với thất nghiệp tình huống cảm giác một phen sau đó lại dồn dập kinh t h á n không thôi bất khả t ư n g h ị cứ như vậy người thường cũng có thể ung dung hoàn thành đúc luyện cường độ lại có thể đánh vỡ hạn chế khí ta là thực sự không thể nào hiểu được quá khó có thể tin nếu là không có phàm ca câu nói sau cùng lời nói ta khả năng cũng sẽ không tin nhưng nếu đều nói rồi không cách nào sao chép cái kia liền không có tất yếu quân q u y ế t khả năng này chính là một kỳ tích được rồi ta xem như là bỏ qua đợi lát nữa chỉ có ta chú ý tới cái kia thời gian sau ba năm s ả i tạ mạ chỉ dùng thời gian ba năm thì thành công phá vỡ hạn chế khí có siêu việt thần cấp cá nhân vô địch lực lượng không được cái này ta là thực sự ư ớ cao thời gian ba năm liền siêu việt thần kỳ hơn nữa đến tiếp sau lực lượng vẫn có thể lấy không gì sánh được tốc độ khủng khiếp tăng trưởng vĩnh v i ễ n không có cực hạn tinh cầu để cao dịch người miêu nhân công tiến hóa điểm kết thúc cắt thua la bỏ hung một sừng còn có tờ mờ giờ vũ trụ bá chủ những thứ này quái nhân thực sự một cái so với một cái khủng bố a kết quả đây tất cả đều bị xét ta mạ cho một quyền đánh bể quá tờ mờ giờ ngư bức cái này mới là chân chính vô địch không có bất kỳ l o ẹ i l o ẹ i chiêu thức kỹ xảo đối mặt yếu kém địch nhân người thường đối mặt cường giả chăm chú một quyền sai t ạ mạ m nếu như vậy vẫn trưởng thành tiếp sẽ có hay không có một ngày có thể đánh bể tinh cầu đánh bể vũ trụ a mà ở thủy hưu nhóm thán phục liên tục nghị luận ở mỹ lúc khương phạm dường như lại nghĩ tới điều gì đáng nhắc tới giống như ta t ừ n g dùng để đánh bể núi c h i ác ma po công cùng với núi phú sĩ cực hạ n khí lực c h i lực cùng với năng lượng pháo liên la tới từ ở vũ trụ bá chủ bồ rồ lực lượng bất quá ngay lúc đó ta xa xa không có dùng r a toàn lực vũ trụ bá chủ bồ rồ tuyệt chiêu tên là vỡ tinh rít g ạ o pháo nghe tên cũng biết mạnh bao nhiêu đang toàn lực bạo phát trạng thái đã đủ ung dung phá hủy hòa thành tắm tinh cầu mặt đất lời này vừa nói ra vốn là kích động không thôi thủy hữu nhóm càng là cả kinh đạn mạc lần nữa tham vọt nga tàu vũ trụ bá chủ bồ rồ h à n vỡ tinh dít gào pháo nghe một chút tên này cũng biết tuyệt đối nguy không hổ là vũ trụ bá chủ lại có thể làm được tẩy trừ mặt đất bất quá có thể một quyền đánh bại vũ trụ bá chủ bộ rồ sẽ tạ mã càng thêm kinh khủng cùng lúc đó một tòa trong thâm sơn có mấy giả kẻ leo núi đang ở tiến lên các ngươi mau nhìn đó là cái gì khi bọn hắn đi lên một tòa cầu treo lúc có người lơ đãng nhìn về phía bên kia lúc này vẻ mặt kinh ngạc nhìn không được dùng tay chỉ bên cạnh mấy người đồng bạn theo bản năng nhìn theo hướng tay hắn chỉ ngay sau đó trên mặt lộ ra giống nhau kinh ngạc biểu tình chỉ thấy ở chỗ xa vô cùng một tòa tản ra ánh sáng màu vàng kim tự tháp đang ở trong sương mù trắng như ẩn như hiện kim tự tháp chắc là hải thị thật lâu nhưng rất nhanh bọn họ cũng đều bình tĩnh trở lại cho rằng là hải thị t h ậ n lâu hư ảnh nhưng lúc này có cái vẫn cầm ống nhòm ở nhìn ra xa nữ hải tử cũng l à đ b n g nhiên mặt lộ vẻ khiếp sợ không phải đây không phải là hải thị t h ậ n lâu cái tòa này kim tự tháp là chân thực tồn tại lời này vừa nói ra những người khác lúc này hơi biến sắc mặt nhưng còn không chờ bọn họ tiến hành hỏi nữ hải tử liền nhanh chóng giải thích mới vừa rồi ta thấy có có một con chim đến gần rồi tòa kia kim tự tháp sau đó đã bị một trận ánh sáng màu vàng cho trực tiếp bắn ra làm sao có khả năng cái này tỏ rõ chính là hải thị thần lâu a bên trong vùng rừng rậm này làm sao lại có kim tự tháp có người vô ý thức liền tiến hành phản bác nhưng lời vừa nói ra được phân nửa đột nhiên liền ý thức được cái gì cùng lúc đó những người khác cũng là từng bước trận to hai mắt mới vừa cô bé kia càng là kinh hô một tiếng chẳng lẽ cái kia là vạn giới bảo vật hai chương hai trăm linh ba ba vị quang tri cự nhân tượng đá nhảy trở thành cựu châu chiến lược mạnh nhất câu đánh thưởng lời này vừa ra mọi người hô hấp bị kiếm hãm sau đó mới chỉ có mánh địa phục hồi tinh thần lại đúng vậy bây giờ thế giới nhưng là cùng trước đây hoàn toàn bất đồng vô l u ậ n là bao nhiêu vượt qua tưởng tượng vượt qua lẽ thưởng vượt qua thế giới quan tồn tại đều có thể là chân thực tồn tại nhanh chúng ta đi qua nhìn một chút mà một nghĩ tới chỗ này mấy cái kẻ leo núi đều là vô cùng kích động không nhẫn mại được nội tâm hưng phấn vội vàng không ngừng hướng về kim tự tháp vị trí chạy đi mà ở trải qua khoảng cách dài bôn u ba sau đó một thân chật vật đầu đầy mồ hôi mấy người rốt cuộc đã tới kim tự tháp gần bên hô hô làm đứng đang phát tán ra kim quan g kim tự tháp phía trước lúc tâm tình mấy người càng thêm kích động khoảng cách gần quan sát tám bảy linh phía dưới để cho bọn họ có thể thật sự xác định cái này tuyệt đối không phải cái gì hải thị thật lâu mấy người không hẹn mà cùng sâu hút một khẩu khí đầu tiên là vòng quanh kim tự tháp dạo qua một vòng cũng không có phát hiện bất kỳ nhập khẩu vì vậy mấy người trở về đến điểm ban đầu chợt cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đ ế m thử chạm đến nhưng ngoài ý liệu là cái này nhìn qua phảng phất chân thực tồn tại kim tự tháp lại tựa như một tầng hư ảnh bọn họ tay một mạch liền rõ ràng quá khứ thấy vậy mấy người liếc nhìn nhau bá chợt tất cả đều bước vào đến trong đó có thể làm bọn họ không kịp chờ đợi hướng phía phía trước nhìn lại lúc trên mặt cũng là lộ già vô cùng chấn động chỉ thấy ba vị cao tới mấy chục thước sám trắng cự nhân tượng đá thình lình đứng lặng ở phía trước bên kia tâm bảo phát sóng trực tiếp gian cùng với trong phòng bệnh đang nghe sự tạ mạ chuyện tích lực lượng chiến tích cùng với vũ trụ ba chủ bộ rộ lực lượng sau đó vô số thủy hữu đều là kinh t h á n g không thôi cực kỳ lâu đều không có bình tĩnh trở lại mà khương phạm nhân cơ hội nhìn về phía bên cạnh trên giường bệnh lý kiệt hắn cầm lấy cái tiêm ộ t viên gờ n ộ hạch tâm nói rằng lý kiệt n à y cái đến từ chính g nộp cơ giới hành tâm có đem người cải tạo vì cơ giới thể năng lực ngoại trừ đại não bên ngoài thân thể từng cái vị trí đều sẽ bị triệt để cải tạo thành cơ giới hơn nữa đến tiếp sau không cách nào nữa biến trở về nhân thể lời này vừa nói ra nguyên bản kích động lý kiệt rõ ràng sửng sốt thủy h ư u nhóm đồng dạng nghị luận ẩm ý có cho rằng nên trực tiếp lực lượng thành tựu siêu p h à m nhưng là có người cho rằng để cho bọn họ thoát ly nhân loại thân thể thật sự là khó có thể tiếp thu ước ao lại có thể sở hữu gờ nộp l ự lượng chỉ bất qua sự lựa chọn này có chút khó khăn a là tuyển trạch khôi phục khỏe mạnh vẫn là thành tựu siêu、phàm. cái này thực sự quá khó chọn nếu như dùng lời nói sẽ biến thành người máy vậy có phải hay không liền ý nghĩa không có cách nào lại hưởng thụ làm nhân loại thời điểm vui vẻ trên lầu ta nhìn n g ư y i lạc thú chỉ sợ cũng chỉ có một cái a bất quả a cái này thật đúng là không nhất định nói không chừng cải tạo thành cơ giới thể sau đó còn sẽ có một cái hai mươi b ố k k i m đâu đổi lại là ta mà nói ta tuyệt đối sẽ sử dụng dù sao bây giờ thế giới cùng quá khứ hoàn toàn bất đồng coi như một lần nữa thu được thân thể khỏe mạnh cũng không biết lúc nào sẽ tao nộ đến từ dị thế giới quái vật hoặc là nguy hiểm còn không bằng trực tiếp tuyển trạch cải tạo tự thân sở hữu s cấp anh hùng lực lượng không thể nói như vậy lý kiệt dù sao bại liệt đã lâu thân thể khỏe mạnh chắc là hắn khát vọng nhất chú ý tới lý kiệt trên mặt do dự thương p h ạ m nói như vậy sở hữu hiện tại ta cho ngươi hai lựa chọn đệ một lựa chọn là ta sẽ đem thân thể của ngươi triệt để chữa trị nhưng làm giá ta sẽ thu lấy này cái cơ giới hạch tâm lựa chọn thứ hai là ngươi sử dụng này cái hạch tâm trực tiếp hóa thân làm cùng gờ nộp sở hữu đồng dạng lực lượng S cấp cơ giới cải tạo người ngay vậy lý kiệt trầm mặc hồi lâu cuối cùng hắn hỏi phàm ca ta có thể hỏi một chút gờ nộp cụ thể lực lượng mạnh bao nhiêu sao còn có gonos cơ giới thể đến tiếp sau còn có thể hay không lại tiếp tục biến cường gonos ban đầu hình thái dưới thực lực cũng rất mạnh mẽ đốt cháy pháo động cơ đẩy tham c h ắ c khí siêu tầm nhãn sinh hóa chân các loại vũ khí đều là cơ sở h á n ở toàn bộ công suất giờ t s dưới đốt cháy pháo có thể đem một ngọn núi đánh ra một cái đ ộ n lớn khương phan đáp đương nhiên gonos vẫn có thể đi qua cải tạo tới biến đến càng mạnh đi ngang qua trung cực cải tạo sau đó gonos toàn bộ công suất thật xoăn úc đốt, đốt cháy pháo càng là đã đủ đỡ xuống mở ra đại lục công kích thực lực đặt ở tất cả s cấp anh hùng trung đô được cho h à n đầu ngay vậy vô số thủy hữu tấc tắc kêu kỳ lạ ngoan ngoãn cái này gờ nốt ngoài ý liệu mạnh mẽ a không hổ là cơ giới cải tạo người khoa huyễn điện ảnh chúng tưởng tượng qua vũ khí cơ bản đều có đốt cháy pháo danh tự này vừa nghe là cùng hơn nữa uy lực còn có thể đánh thủng đại sơn mở ra đại lục mẹ của ta như vậy lực lượng lại còn chỉ thuộc về S cấp anh hùng sao chờ các loại nếu như nói gờ nốt ban đầu hình thái đều có thể đánh xuyên qua đại sơn cái này có phải hay không liền ý nghĩa chỉ cần lý kiệt tuyển trạch tiếp thu cơ giới hạch tâm cải tạo lập tức có thể trở thành là cựu châu ngoại trừ phẳng ca ở ngoài mạnh nhất siêu phẳng i ả ta lau trên lầu ngươi nói đến điểm chính cái này gỡ n o s ban đầu hình thái xác thực đã cường đại đến nổ tung đ ặ t ở hiện nay chúng ta cựu châu siêu phàm giả t r ú n g sợ rằng không có mấy cái có thể so với mà đối mặt hương phàm sở miêu tả ra gỡ n o s cùng với thân thể khôi phục mê hoặc lý kiệt nhắm mắt lại suy tư thật lâu cuối cùng mở mắt ra khắp khuôn mặt là kiên định phàm ca ta tuyệt trạch sử dụng cơ giới hay tâm quả nhiên lựa chọn sử dụng bảo vật sao bất quá cũng bình thường như vậy lực lượng là cá nhân đều sẽ không lựa chọn bung tha chúc phúc đồng thời phi thường ước ao thật may mắn ngày hôm nay thế tất yếu nhân chứng một vị đỉnh cấp siêu phàm giả đạt bốn thương phàm gật đầu hắn đem cơ giới hạch tâm cầm lên đặt ở vẻ mặt mong đợi lý kiệt ngực ông ở vô số người gắt gao nhìn soi mói cơ giới hạch tâm bỗng nhiên ken k á t vài tiếng triển khai từ quả cầu kim loại thể biến thành bẹp cũng trong nháy mắt bám vào đến rồi lý kiệt trên thân thể vê anh trong nháy mắt lý kiệt đã triệt để thay đổi cái giá dấp nguyên bản thưa thất như có khâu một dạng tóc mà là biến đến n g ă m đen bóng loáng ngay sau đó lý kiệt mở hai mắt ra vẫn chú ý tình huống của hắn thủy hữu nhóm đều phát hiện lý kiệt đồng tử biến thành kim sắc hơn nữa thường tràn lan lấy một cố năng lượng màu vàng bóng ba động chương hai trăm linh bốn mới chư thiên nhân vật hàn lâm v i ệ n cổ dị năng thú xuất hiện hình thiên áo g i á p gần đăng tràng c ờ ờ cùng lúc đó lý kiệt mặc trên người món đó nguyên bản hiện ra chống trải đường sọc bệnh nhân phục bây giờ bị chống đỡ hầu như g i ả n nứt mơ hồ có thể thấy được phía dưới hiện lên kim loại ánh sáng màu bọc thép cùng với cấu tạo ken két lý kiệt không kịp chờ đợi ngồi dậy nửa người trên quần áo bệnh nhân trực tiếp bị xé nứt ra triệt để hiện lộ ra hắn cơ giới thân thể một mặt này thấy vô số thủy hữu kinh thắn không thôi thực sự biến thành cơ giới thể trong ngực giữa khối kêu hoàng sát hạch tâm chính là nó nguồn năng lượng động cơ chỗ sao ta bỗng nhiên mới nhớ một cái rất vấn đề mấu chốt loại này người cải tạo thể h á c khoa học kỹ thuật có phải hay không chở một loại khó có thể tưởng tượng nguồn năng lượng đâu sẽ không phải là lò phản ứng hạt nhân a rất nhiều thủy hữu trú mực dưới lý kiệt bỗng nhiên nâng hai tay lên kèm theo ken k ế t kim loại tiếng động hắn cả người đều sáng lên năng lượng màu vàng q u a n g mang cánh tay trường xuất đ a o nhận phía sau giáp vai triển khai giống như là động cơ vậy phun ra ngọn lửa màu đỏ đồng thời ngực bọc thép cũng thình lình triển khai l õ lộ ra ẩn tảng tại ở giữa nhất nguyên liệu nòng cốt chứng kiến như vậy đẹp trai tràn diện rất nhiều thủy hữu dồn dập hét lên kinh ngạt đặc biệt là chúng hai mươi bốn a m đồng bào nhóm trong mắt trong nháy mắt liền hiện lên một tia cùng nhiệt cùng hưng phấn xoáy ngoa tạo cái này tờ mờ giờ nhất định chính là nam nhân lãng mạn a ai nói không phải sao cả người triển khai các loại cơ giới mổ đun cùng vũ khí cả người đều tiết lộ ra một loại sắt thép cùng cơ giới mỹ cảm giống như chính là mỹ cảm c ò n b à n đó n g ư ờ i nếu như nói sớm cải tạo thành cơ giới thể sau đó sẽ như vậy xoáy ta còn do dự cái giam a ta trực tiếp liền huyết nhục k hổ yếu cơ giới phi thăng được rồi xin lỗi ta hiện tại xin lỗi ta vừa rồi không nên nói cơ giới thể không bằng ban đầu thân thể ngoan、ngoãn. hai tay hai cái pháo khẩu trên vai có hai cái động cơ đẩy bộ ngực nhìn qua dường như cũng có thể phóng xuất ra năng lượng tháo công ty vũ khí số lượng là cùng nhưng mà đúng lúc này khương phàm cũng là hơi biến sắc mặt hiện tại tới s a o khương phàm bay đầu nhìn về phía bên kia ánh mắt trực tiếp xuyên thấu trước mặt vách tường thấy được cửa bệnh viện tình huống chỉ thấy một chỗ không khí hơi ba động ngay sau đó sương mù màu đen ẩm ẩm hiện lên mà ra không chỉ như vậy khương phàm ánh mắt đỏ qua dị nệ gắng năng lực cùng kẽ bùn sổ cụ hạ kỳ đồng thời phát động do xét bắt đầu tình huống chung quanh ở vào bệnh viện những phương hướng khác cũng đều đồng thời xuất hiện ba đám quỷ dị hát vụ lý kiệt ta hiện tại cần ngươi hỗ trợ làm một chuyện khương p h ạ m cấp tốc q u a y đầu nhìn về phía trước mặt vẫn còn ở hưng ơ phấn thử tự thân các loại chức năng lý kiệt lý kiệt vừa nghe nhanh chóng dừng động tắt lại vội vàng hỏi phản ca ngươi nói hiện tại y viện ở ngoài có quái vật hàn g lâm ta lát nữa sẽ để cho người của cục an ninh qua đây khương p h ạ m vừa nói một bên đưa tay chạm đến lý kiệt b ả vai ta cần ngươi hiệp trợ an toàn cục cùng nhau rút l u ý khỏi trong bệnh viện bệnh nhân cùng thầy thuốc quái vật hàn lâm ngay vậy lý kiệt biến sắc nhưng vẫn là nhanh chóng gật đầu sau một khắc vô số đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch sĩ binh khiêng các loại khí giới từ một đầu khắc vào ra cấp tốc dũng mánh vào y viện mà lý nha vân cùng mấy vị siêu phàm giả theo sát phía sau từ cánh cửa thần kỳ t h u n g đi ra khương phạm tiên sinh lý nha vân cung kính xưng hô một tiếng ta đã cảm ứng được viễn cổ dị năng thú hàn lâm làm phiền các ngươi mà khương phàm thì nói như vậy nói lý nhã vân vội và nói g n yên tâm đi khương phàm tiên sinh chúng ta đã chuẩn bị xong nói xong lý nhã vân liền xoay người đi vào chỉ huy những người khác mà nhìn lấy cái này từ bên trong cánh cửa thần kỳ xông ra rất nhiều binh sĩ khương phàm hơi chút t h ở phào nhẹ nhõm trên thực tế ở ngày hôm qua từ cảnh mê tu nơi đó biết được cá mảnh ngũ hộ pháp cùng giao kế hoạch sau đó hắn vào lúc ban đêm liền liên lạc lý nhã vân cùng an toàn cục bởi không rõ ràng những thứ này viễn cổ dị năng thú cùng giao lúc nào sẽ xuất hiện sở dĩ an toàn cục từ sáng sớm bắt đầu liền đang đợi mà ở lúc đó lý nhã vân từng đối với lần này biểu thị n g h i hoặc dù sao các nàng đều biết hương p h ạ m có không gian trong gương chỉ cần mục tiêu kéo vào không gian trong gương bên trong là có thể chút nào không hạn chế chiến đấu vậy tại sao lần này lại muốn cho bọn họ trước giờ để chuẩn bị tiến hành cùng lúc hành thị dân sơ tán đâu còn đối với này hương p h ạ m cung cấp ra giải thích nguyên nhân lớn nhất là không gian trong gương tồn tại cực hạ nguyên n bản kính tượng không gian ma pháp mỗi lần chỉ có thể kéo vào một cái mục tiêu bởi hương p h ạ m lực lượng đủ cương đại vì vậy một lần có thể kéo vào nhiều vị mục tiêu nhưng đây cũng không phải là không có hạn chế kéo vào mục tiêu số lượng càng nhiều lại càng dễ dàng bị phá vỡ nếu như chỉ có bốn con viễn cổ dị năng thù nói khương phàm thật ra thì vẫn là nhất định có tự tin có thể đưa bọn họ vững vàng v ề y khốn nhưng nếu như lại tăng thêm một vị tu la khôi giáp nói vậy coi như khó nói dù sao l i ê n thân là thời gian vương một trăm bốn mươi ba người dì ô đều có thể bị thời gian đình chỉ lại có cái gì là không có khả năng đây này cái này tu la áo giáp bản thân liền am hiểu không gian cùng thời gian lực lượng vạn nhất đến lúc thực sự phá vỡ không gian trong gương ảnh hưởng đến hiện thực thế giới cái t i ế sẽ tạo thành thương vong không nhỏ vì vậy vì để tránh trò vô tội thương vong k h ư ơ n g phàm mới có thể như thế đại phí h o à n g hốt mà bây giờ đã làm xong chuẩn bị đầy đủ sau đó k h ư ơ n g phàm liền yên tâm lại mà lúc này phát sóng trực tiếp gian bên trong vô số thủy hưu đối với vừa mới phát sinh toàn bộ cảm thấy không hiểu ra sao chờ các loại chuyện gì xảy ra ngoa tạo làm sao ta đi nhà vệ sinh liền ra phát hiện nhiều binh lính như thế còn có phía trước siêu phàm giả không biết à thế nhưng nghe phàm ca mới vừa rồi cùng lý kiến nói hình như là có quái vật p h ủ xuống tê ta gót lại có quái vật luôn cảm giác có loại dự cảm không ổn phàm ca dường như chưa từng có tình cảnh lớn như vậy quá có điểm kỳ quay à phạm ca không phải có không gian trong gương sao coi như là trận đánh lúc trước một pháo có thể phá hủy thành c h â n trí cao tệ ấy cụ hộ quốc cơ thần đều có thể đem hắn kéo vào đi làm sao lần này muốn nhất trước giờ trước hết để cho người chung quanh rút lui khỏi đâu chẳng lẽ lần này xuất hiện quái vật cường đại đến liền phạm ca đều không có tự tin có thể ứng đối sao chương hai trăm lẻ năm trung cực dị năng thú hát m a t h ú khải một nhất bột kỹ năng chi thiền định ấn câu đánh thưởng ở vô số người suy đoán cùng lo lắng bên trong làm xong hết thể khương phạm một lần nữa nhìn về phía mặt ảnh thủy hữu nhóm hiện tại có quái vật hàn lâm lần này xuất hiện quái vật xác thực tương đối đặc thù nhưng đại gia cũng không cần lo lắng quá mức cũng không phải là cái nào không cách nào chiến thắng tồn tại tình huống cụ thể lời nói chờ các loại nhìn thấy bọn họ sau đó ta lại cặn kẽ giới thiệu ngay vậy thủy h ư u nhóm từng bước tỉnh táo lại nhưng là có người chú ý tới khương phàm nói bọn họ lúc này ý thức được lần này quái vật có lẽ cũng không phải một vị vậy bây giờ đi gặp gỡ bọn họ a khương phàm n g n m đầu trong tay treo h a i tỏa ra ánh sáng trước mặt không khí cuốn ra vô số cái gương mạnh vỡ hống gờ du ô gờ du ô cùng lúc đó liên tiếp mấy đạo tràn ngập sát khí phản g phất tới từ viễn cổ tiếng giống giận dữ xa xa chuyển đến vê anh ở trận trận nổ rất lớn bên trong đông tây nam bắc bốn phương tám hướng tất cả đều dâng lên các loại bụi mù cùng khói đen ở vô số con mắt gắt gao nhìn soi mói k h ư ơ n g phàm sở ở chung quanh mỗi cái đống kiến trúc bắt đầu lay động có bị đánh xuyên vách tường có bị triệt để đẩy ngã còn có bị năng lượng tia sáng cùng năng lượng đạn triệt để đánh cho nắp ấy mà ở tràn ngập trong bụi mù b ố đạo mang theo lấy vô biên sát khí thân h n h chậm rãi hiện lên thủy hữu nhóm Các người hiện tại nhìn thấy quái vật là tới từ ở ạt mò hẹ rộ quan g ảnh trong truyền thuyết viễn cổ dị năng thú cái này bốn con viễn cổ dị năng thú chia ra làm cùng kỳ đ à o nột tạo hỗn nộn thao thiết to thể nhìn lấy làm thành một vòng bốn con dị năng thú khương p h ạ m cấp tốc tiến hành rồi giới thiệu làm cho thủy hưu nhóm có thể rất lớn khá i hiểu rõ tình huống hiện tại mà trông lấy hình tượng khác nhau viễn cổ dị năng thú thủy hưu nhóm đều là cảm nhận được vẻ nghiêm trọng viễn cổ dị năng thú ạt mò hẹ rộ bên trong dị năng thú sao ta nhớ được đã từng xuất hiện ác xâm thú đâm một thú cùng trâu trâu thú bất quá lúc đó phàm ca giới thiệu thời gian chỉ nói những thứ này là dị năng cấp t h ấ p thú viễn cổ dị năng thú nghe liền không đơn giản thực lực nhìn một cái cũng rất mạnh mẽ hơn nữa cái này bốn con viễn cổ dị năng thú lại còn lấy trong truyền thuyết tứ đại hung thú vì danh không đúng cái này bốn con viễn cổ dị năng thú hình tượng và tứ đại hung thú quả thực giống nhau như đúc thừa dịp tứ đại viễn cổ dị năng thú chưa tới gần khương phàm lại cấp tốc nói vài câu lệnh thủy hưu nhóm minh bạch viễn cổ dị năng thú thực lực trình độ ở h t mò hẹ rộ quan ảnh truyền thuyết thế giới ở giữa tổng cộng tồn tại năm mươi lăm trị dị năng thú trong đó dựa theo thực lực cao thấp cùng loại hình chia làm hạ đẳng dị năng thú biến chủng dị năng thú vi khuẩn dị năng thú viễn cổ dị năng thú cùng với cuối cùng trung cực dị năng thú hát ma thú mà viễn cổ dị năng thú mỗi một con thực lực đều thuộc về năm mươi năm chỉ dị năng thú hàng đầu thậm chí gọi là t r ư ớ c năm hơn nữa mỗi một con viễn cổ dị năng thú cũng có thể địch n ổ i ngũ hành áo giáp nếu như bốn con viễn cổ dị năng thú dưới sự liên thủ lực lượng càng là gần với trung cực dị năng thú đáng nhắc tới giống như ở quang ảnh truyền thuyết thế giới mấy ngàn năm trước cổ đại cái này bốn con viễn cổ dị năng thú cũng đã xuất hiện qua cũng tạo thành cực đại tai nạn Vì v ậ nhiều như vậy c ả g tình h phía trước những thứ kia cái gì áp xăm thú đâm một thú chi loại thật sự chỉ là tiểu bình à khai khái ta nhớ được phía trước tần không dường như liền tiểu bình đều đánh không lại kia mà hạ đẳng biến lính dị vi khuẩn viễn cổ trung cực dị năng thú như vậy nói cách khác ngoại trừ con kia trung cực dị năng thú hát ma thú bên ngoài viên cổ dị năng thú đã là thực lực mạnh nhất nguyên lai、like、viên cổ dị năng thú viễn cổ là ý tứ này từ cổ đại mà bắt đầu xuất hiện c h ắ c không được ta nói làm sao dáng r ấ p giống như vậy truyền thuyết trong truyện tứ đại h u n g thú đây căn bản chính là cùng một con không đúng cùng là bốn con bốn con như thế cường đại viễn cổ h u n g thú p h a m ca có thể bị nguy hiểm hay không à? mà đang ở thủy h ư u nhóm thán phục nhiệt n g h ị lúc dùng trước cái này thử xem a k h ư ơ n g phàm ở trong không gian giới chỉ s i ê u tầm một phen lấy ra màu đỏ viêm long áo giáp triệu h o à n khí giống như hắn cũng không có lập tức xuất ra cảnh mê tu lưu lại dưới hình thiên áo giáp triệu h o à n khí tiến hành biến thân nguyên nhân chủ yếu nhất là khương phàm muốn nhìn một chút đợi lát nữa rau lúc đi ra chứng kiến nguyên bản thuộc về hắn nhi t ử cảnh mê sửa hình thiên áo giáp triệu hoàn khí nhưng ở trong tay đ ệ n h nhân sẽ là như thế nào một loại phản ứng cùng biểu tình、Ê. Khương Phạm lấy ra hỏa chi tinh thạch, đem cắm vào áo giáp triệu hoàn khí Hống. hỏa thành phía hướng chu nhào thú hung hăng một cái thần long bãi vĩ, mạnh mẽ lực lượng nhất thời lưng lượng long lên viễn năng long giáp giữa. giít gạo tạo đem cắm diễm viêm mà một mẽ lấy lực ra triệu ra, sau cổ cái vi đại bãi Từ từ tứ vào về vĩ, áo ở dị Và anh, theo một trận dâng trào hỏa diễm nổ tung thương phàm trên người đã triệt để ăn mặc lên ngũ hành chi hỏa viêm long áo giáp quả nhiên so với lần trước mạnh rất nhiều mà cảm thụ được lúc này viêm long khôi giáp lực lượng thương phàm trong lòng nhịn không được thán phục một tiếng so sánh với lần trước biến thân viêm long lần này biến thân phía sau lực lượng trình độ không biết muốn mạnh hơn bao nhiêu lần thậm chí có chủng vô cùng vô tận cảm giác thương phàm n h ớ mang máng ạ t m ỏ hẹ r ổ mỗi một bộ phận mỗi cái siêu di áo giáp đều có bất đồng thiết định giống như là quan ảnh truyền thuyết ngũ hành áo giáp là căn cứ triệu hoán giả tổng hợp tố chất năng lực mà phát huy ra bất đồng ý lực tổng hợp tố chất càng cao thì áo giáp sở có thể phát huy ra lực lượng càng mạnh bộ thứ hai hình thiên lại là càng thêm nhìn chúng từ tinh khí thần ba loại nguyên tố kết hợp mà thành ý có thể chi lực ý có thể càng mạnh thì áo giáp càng mạnh thậm chí có thể thực hiện tiến hóa mà so với lần trước biến thân hương p h ạ m hiện tại nhưng là có b ổ rộ thể chất cùng với nhiều năng lực bảo vật viêm long khôi giáp lực lượng tự nhiên thu được tăng lên cực lớn、Hồ. hơi chút thích ứ n g khoảng khắc hương phàm nhìn về phía ngay phía trước con, kia lớn lên giống con rơi cùng kỳ đạp chân xuống quanh thân mang theo bạo liệt hỏa d i ễ m thẳng tắp lao ra trong nháy mắt đi tới cùng kỳ trước người đơn giản thô bạo đấm ra một quyền thình thịch sau một khắc cùng kỳ thân thể mánh địa bay ngược xa xa y viện đại lâu bị đập ra một cái động lớn vô số bụi mù tràn ngập nhìn thấy một màn này còn lại ba con viễn cổ dị năng thú bất ngờ nhưng nhìn lấy chuẩn bị thừa thắng sông lên k h ư c phàm trên đầu dài dưng rác giống như là một đầu làm sắc đại tinh tinh một dạng thao thiết rất nhanh phản ứng k ị gào thét một tiếng chỉ thấy hắn bụng bốn con mắt chợn hồi tụ năng lượng mấy đạo quang bóng bắn ra dầm dầm dầm. năng lượng cường đại trùm tia sáng ở đại lâu bên trên nổ tung h ỏ a quang mà khương p h ạ m đã sớm né tránh ra mà lúc này mặt khác hai con viễn cổ dị năng thú hôn đ ộ n cùng đào một đã hướng hắn phát động công kích thình thịch đào một có tứ đại viễn cổ dị năng thú trung mạnh nhất công phòng năng lực nó cầm trong tay đại đao từ b ô i đến đầu một cái liêu chém mắt trần có thể thấy đao khí xé rách không khí mặt đất gạch đ á t ầ n g t ầ n g vỡ vụn á c diễm đao khương p h ạ m chuyển động n g a y lưng vũ khí tiếp lúc này hiện lên trước người hắn bỗng nhiên vọ tới trước hai tay thuận thế cầm áp diễm đao hỏa chi năng lượng tôn trào ra áp diễm đao khí gào th cùng đào n ộ t c h ạ m kích vùng hàng và chạm vê anh ở đinh thai nhức góc trong tiếng ầm ầm kịch liệt hỏa quang phóng lên cao cùng lúc đó một bó khổng lồ t ử sắc quang tuyến rít gào mà đến cũng là ở vào xa xa hỗn độn phát động t ậ p kích đầu vòng xoáy đang ở điên cuồng phun gia nhưng mà lúc này khương phàm lại sớm đã không ở tại chỗ nhanh như vậy chiến đấu lệnh phát sóng trực tiếp giữa vô số khán giả thấy nghẹn họng nhìn chân chối ánh mắt chăm chú nhìn trong hình mấy bóng người đụng vào nhau kịch chiến hống cuối cùng tứ lại hung thủ riêng phần mình đứng ở một cái p h ư ơ n vị đem k ư ơ n g phàm vây quanh ở trong đó ở phát ra trận trận giống giận đồng thời viễn cổ dị năng thú cả người cũng bắt đầu bắt đầu khởi động bắt đầu các loại năng lượng của bạo trong lúc mơ hồ bọn họ lực lượng phản phất dung hợp lại cùng nhau được giả tốt dầm dầm sau một khắc ở chân trời phong vân biến sắc hô mà đối mặt với gần đến kinh thiên động địa hợp kích thương p h ả m sâu hút một khẩu khí ở vô số người xem khẩn trương dưới ánh mắt hắn chậm rãi đưa hai tay ra làm ra khép lại động tác thiền định ấn làm t ư ơ n g phản chậm rãi khép lại hai tay một k ắ c kia vê anh một cổ vô hình ba động từ trong bàn tay của hắn mánh địa khuyết tán ra trô đi qua toàn bộ rơi vào đình chỉ nguyên bản đang ở xúc lực tứ đại viễn cổ dị năng thú quanh thân dũng động năng lượng giống như là rơi vào lấy các loại nguyên tố cùng hạt năng lượng cứ như vậy n g ừ n g kết ở giữa không t r ù n g p h ả n phất bị triệt để đóng băng cùng lúc đó trên bầu trời điên cùng k h u ấ y động cùng lăn lộn mây mù cùng lôi điện cũng đều trong nháy mắt bất động cả thế giới bên trong chỉ có k hương phàm công việc của một người di chuyển như thường mà xuyên thấu qua phát sóng trực tiếp hình ảnh thấy như vậy một màn khán giả thủy hữu nhóm đều là trận to hai mắt ngoa tạo đây là tình huống gì giống như đã từng quen biết một màn không phải không đúng là vài màn tiết ta nhớ rất rõ ràng mã gì ồ. thế thân sở ta tợ là t ỷ n ù m c ả mẹ n gì đợt xù quà mi đều đã từng xuất hiện tình huống như vậy cái này tờ mở giờ giống như thời gian đình chỉ thời gian tĩnh trị a chương hai trăm linh sáu n g ư ờ i đem đình chỉ thời gian gọi thông dụng kỹ năng thu là áo giáp vương giả hàn lâm câu đánh thưởng ta mới vừa nghe được phạm ca nói một tiếng tiền định ấn các loại cái này chẳng lẽ cũng là viêm long khôi giáp lực lượng sao thiên quả thực thật bất khả tư nghị không nghĩ tới viêm long áo giáp lại còn nắm giữ tạm dừng thời gian năng lực nó không phải hỏa thuộc tính sao c h ắ c không được mới vừa rồi bị tứ đại viễn cổ dị năng thú vây lúc thức dậy phàm ca không có chút nào khẩn trương nguyên lai、like、phía dưới còn cất giấu như thế một cái đại chiêu a ở vô số thủy h ư u nhóm xôi trào nghị luật chung khương p h ạ m chậm rãi thả tay xuống hắn cũng không gấp danh s á t tứ đại viễn cổ dị năng thú lấy hắn bây giờ lực lượng đã đủ đem cái này bốn con hung thú định bên trên thập phần năm phút đồng hồ vì vậy khương p h ạ m n g ầ n g đầu nhìn về phía phát sóng trực tiếp vì rất nhiều thủy h ư u nhóm giải đáp khả nghi hoặc thủy hữu nhóm như các ngươi sở kiến ta hiện tại sử dụng chiêu thức quả thật có thể đình chỉ thời gian tên gọi thiền định ấn bất qu thiên định ấ n cũng không phải là viêm long khôi giáp độc hữu năng lực mà là sở hữu ngũ hành quang ảnh áo giáp đều cụ bị thông dụng kỹ năng thương p h ạ m cặn kẽ g i ả n giải g mà nghe thế giạng mấy câu nói sau đó hàng trăm triệu khán giả đầu tiên là sửng sốt một chút còn cho rằng mình nghe lầm cái gì gọi là sở hữu ngũ hành áo giáp đều có đầy đủ một trăm chín mươi ba chiêu thức cái này tờ mờ giờ nhưng là tạm dừng thời gian lực lượng a cũng không phải cái gì đứng đầy đường năng lực ta l a thiên định ấ n thế mà còn là cái thông dụng kỹ năng nhân thủ một cái loại hình nguy cái kia bắt đầu chặn phải tương đương với mỗi vị quan ảo giáp cũng có thể đình chỉ thời gian sao thần tờ mở giờ thông dụng kỹ năng đầu năm nay liền thời gian chi lực đều nhiều hơn như cậu đi đầy đất rồi sao ân ta đột nhiên có một vấn đề nếu n g ũ hành áo giáp có có thể dừng hình ảnh thời gian thiền định ấn lực lượng vậy tại sao không ở ngay từ đầu hay dùng đi ra đâu l i ê n hết lần này tới lần khác cần phải đợi đến cuối cùng mới chỉ có dùng vô số khán giả n h i ệ t nghị thời gian khương phạm một lần nữa nhìn về phía chung quanh tứ đại h u n g thú hắn dùng tay chuyển động bên hông nút xoay viết phong chữ hồng sắc tất sắt thiếp trợn bán ra áp diễm đao chi phong ma chen t i ế p chạm tà chữ quái d u luyện với l i diễm tiêu tan vu thần hy khương phạm cầm ác diễm đao về phía trước một điểm lười dao tiếp xúc hồng sắt tất sát tiếp h cả bức tất sát tiếp h đều hội tụ thành một nguồn năng lượng lưu động bám vào ở ác diễm đao bên trên vô tận hỏa chi năng lượng vào thời khắc này đ i ề n cùng tích xúc hóa thành nóng bỏng đao khí chém khương phạm tả h ư u chém ngang ác diễm đao khí x é rách trứng không từ bốn con viễn cổ dị năng thú trên người chợ xuyên toa mà qua hỏa quang bùng lên cùng lúc đó khương phạm thu hồi ác diễm đao lần thứ hai bày ra thiền định ấ n chấp hai tay tư thế gọn sóng vô hình trong nháy mắt thu nạp trở về hống sau một khắc liên tiếp mấy đạo đao kêu tiếng gào thét văng、lên. bốn con viễn cổ dị năng thú đều bị hỏa diễm sở hùng hùng t h i ê u đốt hồng sát thái cực đồ ánh trên người bọn hắn hỏa diễm quyền khương p h ạ m lần nữa chuyển động nút xoay làm h ỏ a tự tất sát tiếp xuất hiện một khắc kia một tòa hỏa diễm vòng xoáy điên cuồng chuyển động viễn cổ dị năng thú lúc này bị vòng xoáy lôi kéo đến cùng nhau vây một tiếng khương p h ạ m phá tan h ỏ a tự tất sát tiếp mang theo lấy cùng mánh ngọn lửa cháy mạnh nắm tay một kích đánh ra trong nháy mắt sỏ xuyên qua bốn con hung thú thân thể ở đinh thai nhức ó c trong tiếng ầm ầm một đoàn xí liệt hỏi lên, lên không trận trận khí lãng tị quy mà ở dưới bối cảnh như vậy phát sóng trực tiếp gian trên trung bình trăm triệu thủy hưu cho đã m ắ t thang phục phàm ca ngưỡng bức nhanh như vậy liền đánh xong liền hai phút rưỡi cũng chưa tới a không hổ là phàm ca cho dù là đối mặt với dị năng thú bên trong bốn con đỉnh tiêm chiến lược đồng dạng d ậ p q u â n có thể ung dung đánh bại hơn nữa đây là bốn con viễn cổ dị năng thú hợp lực dưới tình huống cuối cùng cũng t h ở phào nhẹ nhõm nói thật phía trước xem phàm ca như vậy hết sức nghiêm túc ta còn thực sự cho rằng cái này tứ đại viễn cổ dị năng thú rất mạnh cei không nghĩ tới tùy tùy tiện tiện đã bị phàm ca miểu sát rồi t ấ m tắc hiện tại những thứ này dị năng thú liền xếp hạng thứ năm viễn c ổ dị năng thú đều bị phàm ca đánh bể ta xem coi như là t r ù n g cực dị năng thú h ắ c ma thú xuất hiện cũng dập khuôn ngăn cản bất quá phàm ca a nhưng ở đại bộ phận thủy h ư u đều hưng phấn dị thường kích động lúc cũng có một chút thủy h ư u vẫn đang chú ý khưng phàm vì vậy đã nhận ra một ít dị t h ư ờ n g đại gia đừng quá kích động các ngươi mau nhìn phàm ca hắn làm sao đột nhiên bất động đúng vậy hiện tại không phải là vội vàng đem bốn con viễn c ổ dị năng thú thẻ phong ấn mảnh nhỏ cầm số sao phàm là ca làm sao vẫn không động tác ca chẳng lẽ chiến đấu còn chưa kết thúc khi thấy đạn m ạ c bên trong có người nói như thế lúc còn lại nguyên bản ở vào cao hưng thủy hữu nhóm lúc này c ả kinh nhanh chóng hướng về hình ảnh nhìn lại cái này nhìn một cái để bọn họ đều lộ ra một tia k i n h sợ Chỉ thấy ở triệt để đánh bại bốn con viễn cổ dị năng thú chi phía sau thương phẳng cũng không có tiến lên thu lấy thẻ phong ấn mà là cứ như vậy vẫn bảo trì xuất hiện ở quyền tư thế đứng bất động đứng nguyên tại chỗ đ p đập đạp, giữa lúc thủy hữu nhóm đều nghi hoặc khó hiểu lúc trong lúc bất trợn phát sóng trực tiếp thời gian mọi người đều nghe được một cái tiếng bước chân đang ở càng xem càng gần càng phát ra rõ ràng ngay sau đó một đạo nhân ảnh chậm rãi đi vào màn ảnh trong phạm vi đây là một vị chưa từng thấy qua áo giáp lấy ngân s ắ c cùng kim sắc làm chủ lưng chấp động ngân s ắ c áo choàng đầu có một đôi đỏ t h ắ m mắt kép trên trán lại là kim sắc nguyệt nha hai nhân vật cả người đều tản ra bá đạo khó tả vì thế gần giống như nhất tôn vương giả hàng lâm khi thấy cái này bóng người xa lạ một khắc kia hầu như tất cả khán giả cũng không nhịn được ngừng thở chỉ cảm thấy có một cỗ khí phách đập vào mặt đây là người nào một vị mới hạt mò h ẹ rồ khi thế thật là đáng sợ dù cho ngăn cách lấy màn hình ta cũng không nhịn được tâm sinh sở ta thế nào cảm giác cái này xa là áo giáp có điểm lai giả bất thiện đâu không cần hoài nghi các ngươi xem hắn rõ ràng là hướng phía p h ạ m ca đi nói không chừng p h ạ m ca hiện tại sở dĩ biết không có động tác chính là cái này xa là áo giáp tạo thành mà đang ở thủy hữu nhóm các loại kinh sợ lúc xa là áo giáp đ ỗ n g nhiên bắt đầu động tác chỉ thấy hắn chậm rãi vươn s o n g trường tràn ngập bá đạo khí tức chiến khí tuôn trào ra tu la t r ă m phá hủy xa là áo giáp gầm lên một tiếng cuồng bạo chiến khí hóa thành từ sát trưởng ảnh bay tán loạn hội tụ thành một cái cao thấp chi ít ở trăm mét trở lên trưởng ấn từ trên trời g á n xuống、vâng. một theo trọng r văn i o hoàng. áo à n sóng trực tiếp hình ảnh đều ở đây thiên dung địa chấn. Trưng 207, tượng trưng quang minh đế hoàng. Ô đại hiếu rau. Hình thiên áo giáp. Hợp thể. Câu đánh thưởng. bộ Một phát tiếp giáp. Hợp hiếu thể. trực Cầu đại đế đều đây địa rau. ở Ô khắc kia vô số người mắt mở trừng trừng nhìn lấy bao trùm trăm mét phạm vi c ự đại trưởng ấn hung hăng đ è xuống ở còn chưa tiếp xúc được lúc mặt đất cũng đã không chịu nổi gánh nặng đầu tiên là xuống phía dưới mánh địa sụp đổ tiếp lấy vô số bùn đất cục gạch thạch mánh bạo liệt sau đó làm c ự đại trưởng ấn ẩm ẩm hạ l ậ lúc thương phạm thân ảnh cũng hoàn toàn biến mất tìm không thấy nhìn bị vô số bụi mù cho bao phủ ở cái kia một khu vực nhìn đạo kia bị cự đại trưởng ấn cho gắt gao chân áp thân ảnh thời khắc này phát sóng trực tiếp gian t r u n g lặng ngắt như tờ cây kim rơi cũng nghe tiếng thẳng đến hồi lâu sau mới có người rốt cuộc phản ứng kịp trên mặt bọn họ có vô cùng khó có thể tin căn bản không nguyện tin tưởng trước mắt chỗ đã thấy là sự thực ngoa tạo cái này điều này sao có thể p h à m ca đâu không phải ta không tin không có khả năng tuyệt không có khả năng này p h à m ca làm sao lại thua đáng chết cái gia hỏa này rõ ràng là chờ đợi phạm ca dùng ra tất s á t kích bại viễn cổ dị năng thú mà dừng lại một khắc kia đánh lén cái khôi giáp này cùng viễn cổ dị năng thú tuyệt đối là một phe đại gia đừng có gấp các ngươi đều quên phạm ca lực lượng sao hắn khẳng định không có chuyện gì h a i anh mà lúc này giao lệnh rên một tiếng cảm thụ được tu la khôi giáp lực lượng hắn trong lòng tràn đầy cuồng ngạo cùng hưng phấn tu la áo giáp có lực lượng viễn siêu tưởng tượng của hắn phản vất chỉ cần hắn nguyện ý trong khoảnh khắc là có thể đem cả thế giới đều triệt để hủy diện ta đã sớm nói không cần tứ đại hứng thú ta cũng khá lấy đưa hắn d o n h sắt thành tạm c h rau lúc à viêm l o n này xoay người liền muốn rời đi thật sao nhưng mà đúng lúc này một thanh âm từ phía sau chuyển đến dao ẩn tàng tại tu la áo giáp phía dưới nụ cười nhất thời cứng đờ trong mắt hiện lên một tia khó có thể tin h ắ n cơ hồ là theo bản năng dùng ra một cái thuấn gian di động tới xoay người nhìn chằm chặp phía trước hô theo một trận gió lớn vội qua nguyên bản bao phủ ở cả phiến khu vực bụi mù toàn bộ phiêu tán một đạo nhân ảnh từng bước hiện lộ mà ra người cứ như vậy liệu định ta nhất định sẽ chết mà chứng kiến cái này thân ảnh quen thuộc cùng với trên mặt hắn đạm nhiên nụ cười lúc hàng trăm triệu khán giả thủy hữu nhóm triệt để xôi trào ta liền biết chuyện đương nhiên có cái gì tốt kích động không thể nào không thể nào các ngươi sẽ không thật sự cho rằng cái này xa lạ áo giáp dựa vào đánh lén là có thể đánh bại phạm ka Ta mặc dù k hơn nữa có thể đ á mới vừa rồi thời điểm hắn còn trước giờ trói buộc lại khương phàm hành động làm cho khương phàm không cách nào lấy bất luận cái gì chiêu thức tiến hành phòng ngự chỉ có thể lấy viêm long áo giáp gắn gượng chống được tu la trăm phá hủy nhưng mà ở kinh khủng như vậy dưới sự công kích cái này khương phàm cũng chỉ là bị ép giải trừ viêm long áo giáp vũ trang bản thân không phát hiện chút tổn h a o nào không phải không thừa nhận tu la khôi giáp lực lượng s á t thực rất mạnh lúc này khương phàm một bên vỗ trên y phục bụi một bên vì tu la khôi giáp lực lượng mà tán thưởng gật đầu nói thật giao sở phát huy ra tu la khôi giáp chi lực so với hắn theo dự liệu phải mạnh hơn không ít rất có thể là bởi vì bây giờ g a o thuộc về mới phá phong in ra còn không có trải qua nhiều lắm thất bại sở dĩ trong lòng cũng không có biên nhi vừa lúc thuận theo tu là khôi giáp sử dụng yêu cầu mà vừa rồi một kích kia tu là chăm phá hủy nếu như lại ra sức như vậy một ít chút là có thể hoa phá viêm long khôi giáp phòng ngự giống như khương p h ạ m viêm long áo giáp là tự hành giải trừ căn bản thì không phải là do lúc này tưởng tượng trung bị hắn mạnh mẽ đánh b ể về phần tại sao muốn chính mình giải trừ đó là đương nhiên là chuẩn bị đổi một triệu h o à n khí ngoài chơi bất quá tại trước đây khương p h ạ m hay là trước hướng phát sóng trực tiếp gian bên trong vô số thủy hữu nhóm an ủi một câu tiếp lấy lại dùng nói mấy câu giới thiệu tu là áo giáp thủy hữu nhóm làm cho mọi người lo lắng hiện tại vị này đột nhiên xuất hiện áo giáp đâu kỳ thực là tới từ ở ạt mỏ hệ rộ hình thiên thế giới tu la áo giáp bản thân thuộc về ngân hà hệ vương giả áo giáp có đầy đủ vô tận khí phách cùng lực lượng đồng thời tu la áo giáp vẫn là áo giáp trên thế giới duy bốn trung cực áo giáp một trong đại gia khả năng không rõ l ắ m trung cực áo giáp là khái niệm gì ta liền nói như thế trung cực trong khải giáp mạnh nhất một bộ áo giáp tên là đế hoàng khải giáp hắn người sử dụng thậm chí còn bản thể chính là minh giới vũ trụ vô thượng chúa tể nắm giữ quang minh thiên đạo đế hoàng ngay vậy còn không tới kịp bình phục khí tức thủy hữ sửng sốt một chút trận biểu tình chấn động. mỗi người trên mặt lộ ra vô cùng chấn động ạt mò h ẹ r ổ hình thiên thế giới vương giả áo giáp sao c h ắ c không được nhìn qua như vậy khí phách s á t khí bước người t ngọ tàu toàn bộ ạt mò h ẹ r ổ thế giới chỉ có bốn bức trung cực áo giáp mà bây giờ xuất hiện cái này tu l a áo giáp chính là tứ đại trung cực áo giáp một trong trung cực áo giáp bên trong mạnh nhất áo giáp tên là đế hoàng khải giáp đây tựa hồ là p h ạ m ca lần đầu tiên nhắc tới chỉ là nghe danh t ự này liền mạnh đến nội không được đế hoàng a đây chính là chúa tệ vạn vận tồn tại minh giới chờ các loại ta dường như còn nhớ rõ phía trước dị năng thú tựa hồ cũng là ảnh giới làm ra đúng không mà cùng ảnh giới chống đỡ được chính là minh giới minh giới vũ trụ vô thượng chúa t ể tượng trưng cho quang minh t i ê n đạo đế hoàng ngoan ngoãn thống trị cả một cái vũ trụ a đây là một loại như thế nào tồn tại t a căn bản là không có cách tưởng tượng người là dao không sai a lúc này khương phàm n g ầ g đầu nhìn về phía tu la h à o giáp mà khi nghe được một câu nói như vậy lúc dao trong lòng nhịn không được cả kinh hắn không nghĩ tới khương phàm cư nhiên liếc mắt liền phát hiện thân phận của hắn phải biết rằng hắn phía trước nhưng là cố ý trước giờ tiến hành rồi biến thân ba giao đạt thành tối cường khí độ thu la hào i á p toàn bộ công suất thế giới băng diện cầu đánh thưởng làm g i a o rất nhanh bình phục tâm tình bởi vì hắn làm như vậy kỳ thực cũng là muốn thử một chút khương phàm nhìn đối phương một cái là có hay không có biết hết năng lực hiện tại xem ra tám chín phần m ộ ư ơ i nghĩ được như vậy giao trong lòng âm thầm cảnh giác nếu khương phàm tin h t ư ờ n g biết được thân phận của hắn đồng thời cũng hiểu rõ vô cùng tu l a khôi giáp lực lượng như vậy bây giờ khương phàm biểu hiện như vậy bình thản nhất định là có chút cậy vào hắn đến cùng sở hữu như thế nào con bài chưa lật giao nhịn không được tiến hành suy đoán thế nhưng sau một khắc hắn liền biết rồi đáp án chỉ thấy ở rau cùng vô số người gắt gao nhìn soi mói khương p h ạ m lấy ra m ư i áo giáp triệu h o à n khí hình hình thiên áo giáp triệu h o à n khí hình thiên áo giáp triệu h o à n khí một hai ba giờ này khắc này rau hai mắt gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m trong tay khương p h ạ m nắm giữ cùng loại máy chụp hình hồng bạch hình thiên triệu h o à n khí không có khả năng không có khả năng ngươi ngươi làm sao lại có cảnh mê sửa hình thiên áo giáp triệu h o à n khí rau cảm thấy vạn phần khó có thể tin hình thiên triệu h o à khí phía trước rõ ràng là ở con trai mình cảnh mê tu trên tay nhưng là bây giờ tại sao lại xuất hiện ở khương phàm trên tay nhưng rất nhanh g i a o liền nghĩ đến một loại khả năng cái này hình thiên áo giáp triệu h o à n khí có lẽ là một kiệt khác dù sao ở ạ t h ẹ t tinh cầu bên trên hình thiên áo giáp đã sớm thực hiện lộ sản vì vậy xuất hiện kiện thứ hai hình thiên khôi giáp khả năng tính cũng không phải không có nhưng sau đó một khắc g i a o trong lòng đ ỗ n g nhiên khẽ động hắn từ nơi này món hình thiên áo giáp triệu h o à n khí bên trên cảm nhận được một cỗ hơi thở vô cùng quen thuộc đó là thuộc về cùng hắn đồng nguyên huyết mạch khí tức mà cả thế giới bên trong cùng hắn sở hữu ngang hàng huyết mạch người cũng chỉ có con hắn cũng chính là cảnh mê tu mà cái này cũng liền ý nghĩa dao mới vừa cái tia suy đoán lầm to chẳng lẽ người giết cảnh mê tu lúc này dao trong lòng hiện ra một cái vô cùng kinh khủng ý niệm trong đầu cái này hình thiên áo giáp triệu h o à n khí có lẽ là khương phàm đánh chết cảnh mê tu sau đó từ trong tay đối phương đ o ạ c đến a a a mà trong đầu vừa xuất hiện ý nghĩ như vậy dao nhất thời nhãn thử sắp đức cảnh mê tu là hắn huyết mạch duy nhất đồng thời cũng là hắn duy nhất n h ư ợ c điểm cùng nghịt lân mất con đau đớn mang đến cực hạnh phẫn nộ cùng gần như điên cuồng lệnh hơi thở của hắn cực tốc tăng vọn hơi anh giờ này khắc này, giao khí tà ác đã nhảy lên tới cực điểm đạt được tối cường khí tiêu chuẩn vì vậy một c ú khổng lồ không thể đo lường khủng bố chiến khí từ tu la áo giáp bên trên dùng r a ẩm ẩm ùng ùng tại này cổ không gì sánh được cồn g bạo chiến khí dưới ảnh hưởng bầu trời bị triệt để đánh ra một cái nối thẳng hướng về phía trước mấy vạn mét t r u n g khống thông đạo toàn bộ mây mù bị quét sạch không còn mà đại địa đồng dạng không tự chủ bắt đầu chấn động từ từng vết nứt hướng về bốn phương tám hướng lan tràn mười thước trăm mét ngàn mét vết dạn đang điên cùng xé rách đại địa cùng ven đường hết thể kiến trúc vô luận là ý viện mấy chục tầng đại lâu hoặc là rộng rãi đường cái cùng rất nhiều kiến trúc toàn bộ bắt đầu hạ xuống rơi vào kẽ nước bên trong trong nháy mắt vô số đạo phản phát khổng lồ giống như mạng nghện có thể nói thâm viên lệch trời đã trải rộng thành thị toàn bộ thành thị thoáng như m ặ t thế thiên thai hàn g lâm mà nhìn lấy cái này không gì sánh được một màn kinh khủng khương p h ả m phát sóng trực tiếp gian bên trong sở hữu thủy hữu cùng khán giả nghẹn h ọ nhìn chân chối miệng không tự chủ mở lớn lao thiên gia mặt đất triệt để n ư ớ ra thành thâm viên thật sự là thật là đáng sợ bầu trời giống như là bị triệt để đánh xuyên qua giống nhau xuất hiện một cái độc vừa rồi cái này tu la áo giáp đều dùng ra tuyệt chiêu cũng mới ngưng tụ ra trăm mét lớn nhỏ t r ư ở n g ấn m à thôi làm sao hiện tại giống như là bùng nổ giống nhau chiến lược điên cuồng tăng lên ạ đây chính là trung cực áo giáp có lực lượng sao vẹn vẹn chỉ là một ti ti lực lượng rất nhỏ tiết ra ngoài liền khiến cho cả tòa thành thị r u n g chuyển không ngớt đại điệu i a nước liền như cùng mạ thế hàng lông điều này không khỏi làm ta nghĩ tới phàm ca phía trước biến thân thành mạ gì ổ thời điểm chẳng diện đồng dạng là không gì sánh được kinh người đại điệu ra nước nham tương giang ăn r toàn bộ thành thị gần như băng diện chẳng lẽ Cái này trên u thuộc ma vương. Đây tuyệt đối là thần. Các kiểu châu thật là đáng sợ. hưu La là là là là sao. Ma ma Áo Giáp cái Các đáng hoài cũng cùng cùng tầng Vương. ngươi Không nghi. di tại đối cần tồn thần. nhóm. mạ một thứ thật Thùy t về V.D.F. sợ. Đây thực tế các ngươi hiện tại nhìn thấy mới là tu la khôi giáp chân chính lực lượng tu la áo giáp nguyên thuộc về viêm tinh thủ lĩnh viêm đế ngự dụng áo giáp bằng vào tu la áo giáp viêm đế từng đánh khắp ngân hà không đủ ị thủ được xưng trong hệ ngân hà sức chiến đấu người mạnh nhất nhưng thành tựu vương giả áo giáp muốn khống chế tu la áo giáp nhất định phải sở hữu tối cường khí độ bất kể là mạnh nhất chính nghĩa chi khí vẫn là trí cường khí tà ác cũng có thể thỏa mãn tu la khôi giáp điều kiện do đó phát huy ra tu la khôi giáp chân chính lực lượng nói đến đây lúc khương p h ạ m n g ẩ n đầu nhìn liếc mắt chú ý tới rau đã sắp muốn thích hứng tối cường khí độ dưới trạng thái tu la háo giáp lúc này nói nhanh mà giờ này k h ắ c này rau chính là nằm ở thức tỉnh rồi tối cường khí tà ác trạng thái còn chân chính mở ra tu la háo giáp không chỉ có thể thao túng phong hỏa lôi ám tứ đại nguyên tố còn có thể khống chế thời gian cùng không gian dưới một ao đã đủ chặt đứt toàn bộ nát bấy thời không nghe khương phàm hơi lộ ra dồn dập ngữ khí nương thần lắng nghe thủy hữu nhóm cũng không nhịn được rất gấp g áp tim đập không tự chủ ra tốc đứng lên thiên hệ ngân hà chiến lược tối cường chúng ta bây giờ bốn trăm chín liền tinh cầu đều không thể thoát ly khó có thể tưởng tượng ngân hà bá chủt như thế nào một loại cường đại đang có thể thành vương ta có thể thành ma đây chính là thân là vương giả khôi giáp lực lượng sao phong hỏa lôi ám còn chưa tính làm sao liền thời gian và không gian đều có thể thao túng ạ không phải cái này giao làm sao đột nhiên thì đạt đến tối cường khí điều kiện đâu chuyện này cũng quá bất hợp lý đi giao đã giác tỉnh tối cường khí nói cái kêu phàm ca có phải hay không nguy hiểm chương t h hai i tình huống, Phạm c n g trăm ạ i linh chín tối cường khí độ thể nghiệm thẻ đền kỳ kích đấu thăng cấp chiến thần hình thiên câu đánh thưởng nghe nói tu la khôi giáp cường đại sau đó không biết có bao nhiêu người vì khương phản mà cảm thấy lo lắng nhưng là có người đối với khương p h ạ m như cũ lòng tin trần đầy bởi vì bọn họ cho tới bây giờ đều không quên qua khương p h ạ m tối cường lực lượng cái kia vị trưởng k h ô n g thời gian v ư ơ n g giả, ở vào vô số kỵ sĩ đỉnh phong mạ gì ồ. khương p h ạ m ta muốn ngươi chết mà ở lúc này hai mắt xích hồng cả người tràn ngập khí tức bạo ngược rau đã triệt để thích hướng tu la háo giáp hắn hai mắt gắt gao tập trung khương p h ạ m trên người chiến khí b ư ớ c lên hóa thành rít gào cử thú vô cùng lực lượng đang tích góp thế tất yếu tại chỗ đem khương phảm triệt để bánh sắt thành tạm bã nhưng mà liền tại rau đã xúc thế đợi phát một khắc kia khương phảm bỗng nhiên cười, cười. ta biết ngươi rất gấp nhưng ta kiến nghị ngươi đ ừ n g nội hắn thập phần thành thực nói ra ta nhưng cho tới bây giờ đều không động tới cảnh mê tu còn như cái này hình thiên khôi giáp triệu hoàn khí là cảnh mê tu chính mình đưa cho ta thậm chí liền ngươi cùng ám ảnh ngũ hộ pháp hợp tác chuẩn bị đánh lén ta kế hoạch cảnh mê tu đều đã toàn bộ nói cho ta biết lời này vừa nói ra nguyên bản khuôn mặt giữ t ậ n giao biểu tình nhất thời bị kiếm hãm hắn theo bản năng lắc đầu làm sao có khả năng cảnh mê tu làm sao lại nói cho ngươi biết việc này lại làm sao lại đem hình thiên triệu hoàn khí chắp tay được ra Mà mặt 24 lấy rau phủ nhưng không dao vẫn là không nhịn được bay đầu nhìn lại mà sau đó mực khắc hắn đồng tử mánh địa phóng đại trong đó rõ ràng phản chiếu lấy một đạo với hắn mà nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa bóng người cảnh mê tu giao một chữ một chữ t ừ trong miệng n ặ n ra tên này trong ánh mắt có một chút mê man cũng có một tia may mắn cùng mừng rỡ nhưng cùng lúc càng nhiều hơn chính là nghi hoặc cùng mới khó có thể tin chỉ thấy xa xôi đến cơ hội là ở vào k h á c một thành phố một cái nhà cực kỳ cao to mái nhà đ o à n cảnh mê tu đang lẳng lặng nhìn chăm chú vào hắn nhưng cùng g i a o ánh mắt chạm nhau lúc cảnh mê tu liền rời mở rộng tầm mắt chặn không chút do dự xoay người hướng về sau rời đi cảnh mê tu ngươi nhìn thấy một màn này dao liền phảng phất là trong tim một mũi tên một cỗ đau nhức từ tâm trung một lai do địa t u ô n ra cấp tốc từ ngược t u ô n hướng nhất h ậ u phước qua sau một khắc dao mánh địa há muộm hướng lên trời phụt lên ra một hớp lớn đen nhánh tiên huyết k í c h liệt tâm tình chập trần hiển nhiên ảnh hưởng đến tu l ạ khôi giáp thao túng trước kia vĩnh vô chỉ cảnh ở tăng vọt t r i ệ khí vào lúc này đ ỗ n g nhiên lâm vào đình trệ thậm chí là đổ về mà dao cả người càng là không bị khống chế từ trên bầu trời m á n h địa rơi xuống phía dưới một tiếng ẩm vang phía dưới mặt đất bị đập ra một cái hố to dao lấy quỳ một chân trên đất tư thế quỳ giảm xuống hô to chính trung ương Chu vi. còn có một quay vòng lửa d ậ n công tâm mà phun ra tiên huyết đến rồi giờ này khắc này g i a o đâu còn có thể không biết khương phàm nói cảnh mê tu chủ động tống xuất hình thiên áo giáp triệu hoàng khí cũng cặn kẽ báo cho biết cùng ám ảnh ngũ hộ pháp toàn bộ hợp tác công việc những thứ này toàn bộ đều là thật mà cái này đột nhiên biến hóa lệnh thủy hưu nhóm không kịp nhìn căn bản không có thể phản ứng kịp mỗi người mang trên mặt một bức ngoa tạo đây rốt cuộc tình huống gì vừa rồi rau không phải một bộ muốn hủy diệt thế giới dáng vẻ sao làm sao đột nhiên một chút chính mình liền p h u n máu chẳng lẽ là tu la khôi giáp lực lượng quá mạnh mẽ h ắ n không thể chịu được ở rõ ràng không đúng được rồi không nghe được phạm ca cùng rau mới vừa đối thoại sao ta nghe đến rồi hình như là bởi vì một cái tên là cảnh mê sửa người cảnh mê tu nghe giống như một nam cái này nhân loại cùng rau là quan hệ như thế nào hả có thể để cho rau phản ứng kịch liệt như vậy sẽ không phải là cái kia a t các người nếu như nói lên cái này nói ta đây có thể thì không khỏi không mang lên băng ghế nhỏ tới nghe vừa nghe nhìn lấy rất nhiều giống như là hỏi thăm b á t quái một dạng thủy hữu nhóm hương phạm trong lòng âm thầm cười thủy hữu nhóm tuy là ta cũng rất nội phục các ngươi các loại sức tưởng tượng nhưng ta muốn nói cho các ngươi giống như rau cùng cảnh mê tu quan hệ giữa cũng không có phức tạp như thế hai người bọn họ liền là thuần túy phụ tử quan hệ đối với rau mà nói cảnh mê tu là hắn duy nhất nhược điểm uy hiếp thậm chí gọi là nghịch lân mà vừa rồi tại chứng kiến ta có t r ư ớ c kia thuộc về cảnh mê sửa hình thiên áo giáp triệu hoàng khí lúc rau liền cho rằng là ta giết cảnh mê tu vì vậy trong lòng duy nhất uy hiếp tiêu thất cho nên mới phải đạt được tối cường khí độ không sợ hãi không có nhược điểm điều kiện nói tới đây khương phàm hơi hơi dừng một chút tiếp lấy mới chỉ có tiếp tục nói mà tình huống hiện tại đâu ân rau phát hiện con trai duy nhất của hắn cũng chưa chết nhưng cùng lúc cũng ý thức được cảnh mê tu phản bội hắn manh liệt phản bội cảm giác cùng thống khổ tịch quyền tâm linh của hắn vì vậy hỏa công tâm ở trên chính là đơn giản như vậy ta lao cái này kịch tỉnh c o n queo lối lượn a minh m ạ c h rồi cái g i á m a cái này cảnh mê tu đến tận đ ấ y cái gì người gì ạ không giúp cha nàng rau còn chưa tính lại còn chủ động chạy tới giúp đỡ đ ị c h nhân ngươi cũng đừng nói với ta cảnh mê tu tràn đầy chính nghĩa c h i tâm hướng tới hòa bình thế giới gì ạ đợi lắm nữa nếu đây hết thể đều cùng phạm ca có quan hệ vậy có phải hay không ý nghĩa trình độ nào đó giao tối cường khí độ là phản ca thúc đẩy đây không phải là cho mình tạo cha đâu nha vạn nhất đem không chưa tới mức giao lực lượng vượt lên trước trường không làm sao bây giờ mặc dù không biết hình thiên áo giáp cường đại bao nhiêu chỉ là cảnh mê tu cái này nói tiễn sẽ đưa hành vi thì không khỏi không làm ta bội phục chỉ có ta hiếu kỳ phàm ca là làm sao làm được làm cho cảnh mê tu phản bội cha hắn sao chẳng lẽ mà đang ở rất nhiều thủy hữu nhóm các loại nghị l u ậ t lúc thương p h ạ m đang xem lấy rau đáng tiếc tuy là ta cũng rất muốn cùng tối cường khí độ dưới trạng thái tu là áo giáp đường đường chính trinh chiến đấu một phen nhưng Con của người theo a k á là c ẩ hương c ê n vẫn phàm chụp u được bên cạnh thẻ hộp một viên triệu hoàn thẻ trợn bay ra tự động cắm ở triệu hoàn khí bên trên tiếp lấy hương p h ạ m không chút do dự đem hình tiên triệu hoàn khí cắm vào đai lưng trong lõm bá chỉ một thoáng vô số đạo s á m lệnh hư ảnh ở bên cạnh hắn vân quanh ở vô số lấy lại tinh thần khán giả nhìn soi mói hương p h ạ m trong miệng quát nhẹ hình tiên áo giáp hợp thể sau một khắc vô số hư ảnh toàn bộ vào tới trọng điệp ở trên người hắn chính thức hình thành hồng bạch sen nhau hình tiên áo giáp p h ạ m ca lại biến thân đây chính là hình tiên áo giáp nhìn qua cùng viêm long áo giáp hoàn toàn không phải một cái loại hình à hình tiên áo giáp dường như càng thêm có khoa học kỹ thuật cảm giác bất quá cũng rất soái hình tiên áo giáp vốn là viêm tinh vô thượng bảo、vật. 450 phía sau bị a d ẹ t tinh cầu đạt được lấy vũ trụ tối cường khoa học kỹ thuật tiến hành cải tạo cũng thực hiện lượng sản biến hóa từ nay về sau liền thành tựu thủ hộ toàn bộ ngân hà hệ áo giáp bộ đội mà tồn tại thế nhưng đại gia có thể ngàn vạn lần chớ bởi vì hình thiên áo giáp chỉ là lượng sản hình áo giáp mà cảm thấy khinh thị cho dù thân là lượng sản hình hình thiên áo giáp như cũng sở hữu cường đại lực lượng cùng vô tận tiềm lực làm ý có thể đạt được cường độ nhất định lúc liền có thể mở ra tiến hóa thăng cấp làm chiến thần hình tiên lực lượng vượt lên trước thái độ bình thường hình thiên gấp trăm lần đồng thời, vẫn có thể triệu hồi ra trong truyền thuyết cung điện cấp bậc thần khí chiến thần liệt h ỏ a kiếm ba a z tinh cầu cái này ngân hà hệ thủ hộ giả trình độ khoa học kỹ thuật có phải hay không quá cao đoan một chút áo giáp như vậy cường đại dĩ nhiên nói lượng sản liền lượng sản phan ca ngươi đừng có thể nói lung tung chúng ta có thể không có bất kỳ khinh thị và khinh thường a lại còn có thể thăng cấp hơn nữa chiến thần hình thiên lực lượng còn có thể tăng cường gấp trăm lần còn có cái này truyền thuyết gì chung cung điện cấp chiến thần liệt hoa kiếm vừa nghe liền mạnh một nhóm tu la áo giáp hình thiên áo giáp còn có còn lại không có nhắc tới áo giáp trước kia đều thuộc về viêm tinh nói thật ta có chút không quá lý giải cái này viêm tinh là thế nào hủy diệt hô mà đang ở thán phục hình thiên áo giáp cùng ạ d ẹ tinh t cầu cường đại l ú c hương phàm đồng dạng đang cảm thụ lấy hình thiên khôi giáp lực lượng so với viêm long hình thiên lực lượng muốn yếu hơn một ít bất quá cũng bình thường hương phàm ở trong lòng yên lặng thầm nghĩ viêm long áo giáp cùng hình thiên áo giáp đồng dạng đều thuộc về hòa thuộc tính tổng hợp loại hình áo giáp bất quá coi như có rất nhiều thần dị chi lực hình thiên áo giáp cuối cùng là thuộc về khoa học kỹ thuật lượng sản hình áo giáp cùng từ bổn nguyên chi lực biến thành mà thành viêm long áo giáp vô pháp so sánh dựa theo hương phàm suy đoán hình thiên áo giáp nếu như thăng cấp đến chiến thần hình thiên lợi nói thì có thể đạt được viêm lòng khôi giáp trình độ chương hai trăm một mươi h ỏ a hình càn k h ô n t phách n á t b ấy thời không tu la luyện mục kích câu đánh thưởng dĩ nhiên đây hết thể còn phải là ở triệu hồi r a cùng nắm giữ lấy chiến thần liệt hỏa kiếm thêm được phía dưới vê anh mà ở phía trước g i a o dường như từ cảnh mê sửa phản bội trung từng bước đi ra ngoài chậm dại đứng lên không nói lời nào g i a o n g ầ g đầu gắt gao nhìn c h ầ m c h ầ m t ư ơ n g phàm cũng không thấy hắn có bất kỳ di động động tác cơ hổ là trong nháy mắt thoáng hiện đến k ư ơ n g phàm trước mặt vê anh k ư ơ n g phàm tự thân phản ứng vốn là nhanh đến cực điểm lại tăng thêm hình thiên áo giáp mang đến không nhỏ thêm được vì vậy dù cho vừa rồi tại phân tâm cảm thụ được hình thiên khôi giáp lực lượng đối mặt mang theo lấy dâng c h à o tu la trên khí rất mạnh một quyền hắn đồng dạng đúng lúc đánh cánh tay đón đỡ nhưng đến từ chính rau tu la khôi giáp cường đại lực lượng vẫn là lệnh khương phảm thân thể không tự chủ trầm xuống hình thiên giáp chân phía dưới sở thải đạp mặt đất càng là một tiếng ẩm van sụp đổ t ă n g lớn sau một kích dao nhảy lên đến không trung tu la ma t r ù y chỉ thấy hắn cấp tốc mở ra trên cổ tay tu la triệu h á n khí điện thoại di động dựa theo lôi lôi ám trình tự lần lượt đẻ xuống cái kia mấy viên nguyên tố kiện cuối cùng t r ù n g điệp điểm kích chính giữa xác nhận kiện lúc này thì có một c ố màu tím tu la chiến khí tuôn ra cũng một đường hội tụ ở trên cánh tay cuối cùng ở giao hư cầm phía dưới ngưng tụ thành một thanh hàn quang lạnh t ấ u xương s á t khí bức người tu la ma trùy đi tìm chết r a o khuôn mặt không gì sánh được g i ữ tợn hán t ử trên cao đắp xuống tu la ma trùy quấn quanh chiến khí ven đường đem không khí sẽ rách thành hai nửa hòa hinh kiếm thấy thế thương phạm nhãn thần đông lại một cái tay phải ở đai l ư n g bên cạnh thẻ trong hộp rút ra một cái、thể. nhìn cũng không nhìn liền tinh chuẩn cắm vào trong đai lưng gian. theo năng lượng hội tụ màu đỏ c h u ố i kiếm màu bạc trắng lưới dao kéo dài mà ra ken bén nhọn đến chói hai tiếng kim thiết chạm nhau nổ tung giờ khác này không biết có bao nhiêu mang ống nghe điện thoại khán giả mặt lộ vẻ một tia thống khổ vội vàng không ngừng liền đem ống nghe điện thoại rút ra vê anh ken ken ken k mà ở phát sóng trực tiếp trong hình rau hầu như hóa thân một đầu d á thú trong tay tu la ma truy hóa thành vô số tàn ảnh mà khương p h ạ m thủy trung lánh t ĩ n h tuy là hỏa hình kiếm so với tu la ma truy càng dài nhưng ở khoảng cách gần t i ế p thân cận c h i n đến dưới tốc độ của hắn cùng phản ứng lại không kém chút nào với rau thậm chí còn đem rau sở hữu công kích toàn bộ đ ỡ xuống ghê thởm rau càng thêm cùng n ộ rõ ràng hắn nắm giữ mới là ngân hà hệ vương giả áo giáp lực lượng vô tận t r ù n g cực áo giáp có thể đối mặt với khương p h ạ m đối mặt với chính là một bộ cơ sở lượng sản áo giáp lại cảm nhận được trước nay chưa có cảm giác vô lực cái này khương p h ạ m bản thân tinh khí thần cùng với tam vị nhất thể mà ngưng tụ mà thành ý có thể thực sự quá khủng bố gắn ngượng đem lượng sản hình thiên áo giáp cho dốc lên đến rồi một cái hoàn toàn không phải thuộc về hắn cao độ thu la bờ lây óp dị tở nạ giao dưới chân mánh địa một bước trong phạm vi chăm thước mặt đất ẩm mà ở trong bụi mù mang theo lấy u từ sắc tu la chiến khí tu la áo giáp trợt lao ra tốc độ nhanh đến khởi bước trong nháy mắt liền đụng vỡ bạch sắc cơm bạc mây trong tay tu la m à truy càng là lần g lánh trước nay chưa có quang mang cùng năng lượng ba động chỗ đi qua không gian đều bị triệt để rạch ra hòa hình c à n khôn phách khương phàm t r ở tay đem hỏa hình kiếm cắm vào mặt đất tay phải hội tụ bắt đầu cự lượng hỏa diễm c h i lực mắt thấy rau thân ảnh đã gần trong găng tấp hán mới chỉ có manh địa cầm hỏa hình kiếm từ đôi đến đầu vung chém đón gió mà lớn dần hỏa hình c à n khôn phách cùng dao tu la bỡ lấy ó p dịt tờ cả thế giới đầu tiên là đ ỗ n g nhiên vắng vẻ mà ngay sau đó một cỗ mắt trần có thể thấy c u ầ n b ã o sóng xung kích mánh địa nổ tung trúng kích bốn phương tám hướng ẩm ẩm liên phảng vất là một trận ngập trời biển gầm lấy hai người giao kích địa phương làm tâm điểm t r u n g quanh mặt đất bị toàn bộ lật tung t ầ n g t ầ n g bùn đất hóa thành sóng lớn tịch quyển bốn phía phương viên vài trăm thước phạm vi bên trong dưới mặt đất c h ầ m mấy thước gắng g ư ợ n g tạo thành một cái lom xuống hố to nhìn một màn này vô số thủy hữu ngược lại hít một hơi khí lạnh ngoa tàu cái này lực phá hoại khủng bố như vậy chỉ là chiêu thức va chạm sóng sung kích liền hầu như phá hủy số lượng trong phạm vi chăm thức toàn bộ ngoan ngoãn không phải nói hình thiên áo giáp chỉ là lượng sản hình áo giáp sao làm sao nhìn cùng chung cực áo giáp một trong tu la áo giáp tương xứng đâu nhìn một cái người liền không có nghiêm túc nghe g i ả n g bài p h ả m ca phía trước nói rất rõ khôi giáp lực lượng cũng không phải là cố định mà là biết căn cứ triệu h o á n người biến thân giả bản thân lực lượng tới tiến hành tăng phúc ta nhớ được hình thiên khôi giáp vi lực chủ yếu là căn cứ triệu hoắn người tinh khí thần tới tăng cường mà rất hiển như là phản ca phương diện này cường độ đã đột phá phía chân trời không hổ là phản ca gắng n ư ợ n g bằng vào cùng với chính mình lực số lượng đem một bộ lượng sản hình hình thiên áo giáp dốc lên đến rồi tương đương với tu la áo giáp cái này dạng trung cực khôi giáp tình trạng phan ca s á c thực rất mạnh thế nhưng các ngươi đừng quên rau còn không có phát huy ra tu la khôi giáp toàn bộ lực lượng đâu mà ở kinh khủng như vậy sóng xung kích phía dưới hai bóng người đồng dạng không khống chế được bay ngược mà ra thình t h ị h bay ngược ra khoảng cách nhất định sau đó thương phạm cùng rau lúc này mới tan mất lực đánh vào vững vàng rơi trên mặt đất tu la liệt phong t r ả o rau không có bất kỳ do dự nào lúc này tuyển c h ạ c cắt vũ khí phong phong gió ở liên tiếp đệ xuống ba lần tu la triệu hoàn khí ở trên nguyên tố cái nút sau đó trên cánh tay khí diễm b ú c lên cơn lốc vân quanh hóa thành một bả vớt sắt phong mang tiệm thức tu la liệt phong trào đối diện khương phàm đồng dạng không cam lòng tỏ ra yếu kém đem mới thẻ bài cắm vào hình thiên trong đai lưng hòa hình q u á i thương sao triệu trong tay hỏa hình kiếm m ũ i kiếm lùi về trôi kiếm một trận biến hình cuối cùng hình thành hỏa hình q u á i thương cho ta đi chết ta a dao lần thứ hai nổi giận gầm lên một tiếng trên tay tu la liệt phong trào cách không vung ra giống như là cơ khổng lồ lơi dao mà tu la chiến khí giữa không trung hóa thành vô số cự đại lợi trào gào thét xe rách không khí hướng phía k ư ơ n g phàm đành tới bánh bánh bánh. Khương h p một bóc bạo bóc bắn cỏ. cỏ cao tốc hỏa đỏ Trong tay thương phát ngọt thám thét ra. khoái hình Năng lượng đạn gầm lửa. siêu màu đ Ở bắn phía chém dưới, i vô số g ế mà đến dầm dầm dầm. đoàn ế n tu liệt la p h n g t r o o bị t à bộ Một rầm rầm rầm. đoàn đ o à nóng n rực hỏa quang trên không trung nổ lên giống như là sáng chói pháo đông c h ư ớ c mắt bao trùm bầu trời bàng vô số thủy hữu thấy nhìn không chuyển mắt căn bản không dám bỏ qua bất kỳ chi tiết nào g i a o thanh âm trầm thấp đẫu nhiên vang lên một đạo cự đại đao khí xỏ xuyên qua hỏa quang gào thét chém tới vê anh ở vô số người ánh mắt kinh hại phía dưới một đạo không gì sánh được khoác trương chiều dài đã siêu việt trăm mét từ sắc đao khí gào thét mà qua ven đường toàn bộ kiến trúc vô thanh vô tức giàn chặn ngang c h ặ t đức xa xa một cái nhà hoàn hảo đại lâu nửa bộ phận trên nghiêng về h ò a động rơi xuống đập xuống đất phát sinh ẩm ẩm nổ chỉ thấy tu la áo giáp đang áp đảo phía chân trời tay phải lại là dẫn theo một thanh tràn ngập khí p h á c cùng cao quý khí, khí tức tử kim trường đao chính là tu la áo giáp dành riêng tu la l v y lực của nó chân thiên động địa dù cho chỉ là thuận tay vung lên vừa bổ đều đủ để tức đoạn một tòa đại sơn chết nhìn cái k i a một đạo sử dụng di hình hoán ảnh tránh thoát bóng người màu đỏ dao trong mắt lõe lên bạo ngược không chút do dự lần nữa huy động tu la luyện n g ụ c đao chỉ một thoáng t ừ n g đạo luyện n g ụ c đao khí gào thét ngang trời bầu trời tầng mây dung chuyển không ngừng đại đ ị a bị phách ra vô số xem một trăm sáu mươi không tới đáy khe núi thâm v i ê n cảm thụ được luyện mục đao khí uy lực thương phàm không dám l ạ n kháng tuy là bản thân hắn đủ mạnh nhưng trên người hình thiên áo giáp có thể gánh không được sợ rằng đánh phải nhất đau, áo giáp cũng phải vỡ vì vậy hương phàm trước lựa chọn né tránh di hình hoán ảnh chỉ thấy thân ảnh của hắn lại là trên mặt đất không ngừng chất động nhưng giao luyện n g ụ c chạm đánh lại phản phất vô cùng vô tận vĩnh viễn không suy kiệt một dạng thẳng đến đại địa vết thương chấm g c h ế c cũng không từng dừng lại hô cảm thụ được như bóng với hình luyện n g ụ c chạm đánh hương phàm không chờ đợi thêm một lần né tránh một lần quả đoán lôi ra tầm bảo hệ thống cũng cấp tốc điểm kích cường hóa giao diện không sai hắn muốn bắt đầu khai quải hệ thống trao đổi chiến thần hình thiên thăng cấp tạp theo một đạo thanh thúy dễ nghe tiếng nhắc nhở k hương phạm là có thể cảm giác được muốn ở bên hông tạp trong hộp nhiều hơn một cái thẻ thiếu chút nữa đã q u y ế rồi còn có một câu lời kịch đâu bất quá liền tại k hương phạm chuẩn bị lấy r a thăng cấp t ạ p lúc động tác trên tay cũng là trận cefe -E -E, nhưng một trận bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến ở tiến hóa hình thái phía trước nhất định phải làm một chuyện trước đây cái này mấy bộ khôi giáp khẩu quyết nhưng l à đọc được so với bài khóa thơ cổ còn q u o n a k hương phạm trong lòng nóng lòng muốn thử lúc này cao giọng mở miệng hậu nhân phát thiền nhân đến n g u trưởng tiên ngắn bắt chiến bắt thắng theo hương phạm trong miệm tụng niệm bắt đầu hình thiên khôi giáp khẩu quyết ý của hắn có thể trong nháy mắt s ô i trào dùng tốc độ khó mà tin nổi đang điên cuồng tăng vọt gấu m g u y ê n mông liệt diễm hiện lên mà ra hóa thành chặn một cái kiên cố vô cùng hỏa chi bình t h ư ớ n g thay khương phàm chặn lại d a o sở điên cuồng phách chạm mà đến rất nhiều luyện n g ụ c đao khí chiến thần hình thiên thăng cấp thưa n à y thời cơ khương phàm hét lớn một tiếng phía dưới thăng cấp tạp bị triệt để sen vào trong dây lưng tới tới hô thật kích động đây chính là tiến hóa a chiến thần hình thiên a chỉ là danh từ này đ ư ợ biết chiến lược tuyệt đối bạo tạc phổ thông hình thiên áo giáp đều bị phàm ca chơi thành như vậy nếu như lại tiến hóa thì còn đến đâu vượt lên t r ư ớ c phổ thông hình t i ê n gấp trăm lần lực lượng à sợ không phải có thể đ e m cái này g i a o biến thân tu la áo giáp vào chỗ chết c ẹ n vâng giờ khắc này vô số khán giả cùng thủy hữu đều trận to hai mắt bọn họ biết kế tiếp xuất hiện liền sẽ là hình t i ê n khôi giáp kịch đấu thăng cấp hình thái lực lượng so với phổ thông hình t i ê n áo giáp mạnh hơn gấp trăm lần trở lên chiến thần hình t i ê n vâng mà ở bọn họ nín thở liếm tức nhìn soi m ỏ i thương phạm trên người hình t i ê n áo giáp bắt đầu phát sinh biến hóa trước tiên là hai lưng chính giữa triệu h o à khí bắt đầu hướng về hai bên triển khai tiếp lấy thân thể các bộ vị bọc thép đồng thời biến hình bạch sắc giáp vai biến thành quân biến thành kim sắc lưng bọc thép t h ì n h lình triển khai ngựa bốn mảnh bọc thép riêng phần mình bạo liệt mở ra trước kia lam sắc nguồn năng lượng hạch tâm bị kim sắc bọc thép bao trùm lam sắc kính an toàn c u ố n biến thành cùng loại vương miện tạo hình sau đầu dâng lên mũi kiếm một dạng độc g i á c chiến thần hình t i ê n mà khi thấy như vậy một màn lúc bao trùm chân trời g i a o biến sắc nhưng hắn kinh ngạc cùng hãi nhiên cũng không phải là bởi vì chiến thần hình t i ê n bản thân dù sao chiến thần hình t i ê n tuy là tiến hóa điều kiện hạ khắc nhưng hạ rét tinh cầu bên trên cũng không phải không có nhân vật như vậy nhưng hương phạm nắm giữ chi Thương tiên triệu thân thiên trực phàm chỉ hắn hình nhưng còn vẹn vẹn chỉ là lần đầu tiên triệu hắn cùng biến thân hình thiên áo giáp, nhưng lại trực tiếp nắm giờ giáp, giữ tiếp là bây lại đầu áo không ị c đấu thăng cấp thăng thái. Cái này khiến rau phát ra từ nội tâm hình khiến kinh hãi. h này nội Cái k rau ra chính là chiến thần hình thiên chỉ cần hắn không cách nào triệu hắn bên trong đem trong truyền thuyết cung điện cấp vũ khí liền tuyệt đối không thể chiến thắng ta g a o mạnh mẽ để xuống trong lòng chấn động tâm tình sắc mặt này sinh á c động tu la luyện n g ụ c k í c h g a o sâu hấp một khẩu khí trực tiếp phát động trong cơ thể toàn bộ ý có thể chỉ thấy trong tay hắn tu la luyện mục đao chậm rãi phù không mà đổi thành một bả tu la ma trụy cũng theo đó hiện lên ở không gì sánh được c u ầ n bạo tu la chiến khí năng lượng dẫn ra dưới hai thanh vũ khí bắt đầu r i ê n g phần mình hướng về đối phương tới gần cùng hội tụ mà ở bọn họ tụ hợp tâm điểm vị trí một vệ trói mắt tử quang nở rộ toái ra trước nay chưa có năng lượng kinh khủng phóng lên cao Về vô anh, càng xa ra bao nửa càng thiên khung chi thượng, tầng đánh ra một cái bao trùm hơn phân nửa thành phố khổng trống. Cùng phong gào thét, điện thiểm lôi minh, vô số xét màu tím quần quần chi phố chỗ thét, thiểm cái gào màu xôi lôi triệt một trùm xét tím mây sấm bị để số lồ tử sắc lôi đình bảo hao bổ vào từng bước đến gần hai t h a n h vũ khí bên trên một màn như thế liên phảng phất có yêu nghiệt sinh ra thiên địa không dung mà cái này cuồn g bạo mà lại cụ bị hủy diệt khí tức tử sắc lôi đình bị luyện n g ụ c đao cùng ma t r ù y toàn bộ hút vào bị làm thành làm dùng để dung hợp năng lượng khởi nguồn lấy tốc độ cực nhanh tiến hành chuyển hoán làm hai thanh tu la ma khí rốt cuộc va chạm màu tím ba động ẩm ẩm tịch quyển bốn phương tám hướng giờ khắc này t u la háo giáp nhất cường đại trung cực vũ khí t u la luyện mục kích i ệ n thế nhìn như vậy kinh thiên động địa tràn diện vô số thủy hữu đều là khô miệm khô lưới đây là tình huống gì quá cờ m ở n ở thảo đàn không phải là triệu hoán vũ khí sao làm được dường như thế giới hủy diệt giống nhau ta là thực sự không học thức các vị các đại lão cảnh tượng như vậy muốn hình dung như thế nào chương hai trăm mười hai thu hoạch tu la hảo giáp tham dò t ỷ g ạ kim tự tháp câu đánh thưởng nguyên lai、like、đây mới là tu la khôi giáp chân chính lực lượng sao cảm tình giao phía trước căn bản không c h ă m chú a tu la luyện n g ụ c đao cùng tu la ma truy hợp thể mà thành vũ khí cái này ra sân dị tượng cùng khí thế quả thực khủng bố tới cực điểm làm người ta trông đã khiếp sợ mạnh như vậy tu la hảo giáp chiến thần hình thiên đánh thắng được sao mà đối mặt với rất nhiều thủy hữu lo âu và nghi ngờ khương phạm móc ra một t r ư ơ n g triệu gọi thẻ cấp tốc sen vào đai lưng hỏa hình tiên đ c kiếm một thanh hỏa hồng đại kiếm vô căn cứ ngưng tụ mà ra đây cũng là đi qua ý có thể đoán tạo ra thực thể vũ khí đặt ở toàn bộ ạ thẹt tinh cầu sở hữu trong binh khí đều có thể đứng hàng thứ mười hai tên nhưng khương phạm vẫn chưa trực tiếp đưa tay cầm mà là lần nữa lấy ra một viên triệu hoán thẻ khi thấy một quả này triệu hoán thẻ lúc nguyên bản cầm trong tay tu la luyện mục kích uy phong lẫm lẫm khí phách vô sông rau sắc mặt hoàn toàn thay đổi chiến thần liệt hòa ki c h i ế người t h Làm người Phàm h đem t cư nhiên triệu hoán ra trong truyền thuyết chiến thần liệt hoà kiếm không phải ta không tin mà vào giờ khắc này rau cả người đều ở đây run r à y hắn sợ chuyện lo lắng nhất thực sự xảy ra cái này k h g phạm dĩ nhiên thực sự triệu hoán ra trong truyền thuyết chiến thần liệt h ỏ a kiếm cùng lúc đó sở hữu khán giả t h ủ y hữu đều thấy rau trên người cháy hừng hực tu l a chiến khí hóa ra là ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được từng bước giảm bớt thậm chí biến đến yêu đất ba phát sinh thận sao chuyện rau trên người đây là thế nào thật kỳ quái trên người của hắn cái này cổ chiến khí năng lượng làm sao đột nhiên liền suy nhược rồi hả không chỉ có như vậy cái loại này vô cùng cung nạo bá khí vô song khí thế luôn cảm giác cũng ở tiêu tán là chuyện gì xảy ra sẽ không phải là rau không năng lượng hoặc là không có thể lực các loại a còn là nói biến thân đã đến giờ không đúng dao tựa hồ là đang sợ phàm ca gọi tới chiến thần liệt hoà kiếm có điểm khó mà tin được một thanh vũ khí mà thôi như thế nào đi nữa là trong truyền thuyết cung điện cấp cũng không trở thành tránh r a khải tối cường khí độ tu la áo giáp trạng thái dao sợ đến như vậy à quả thật có chút thái quá nhưng ngoại trừ nguyên nhân này bên ngoài ta muốn cũng không có những thứ khác đi mà đối với dao biểu hiện thương phàm biểu tình lại không có chút nào ngoài ý mớn thậm chí có thể nói như vậy biểu hiện như vậy vốn là nằm trong dự đoán của hắn ở nguyên bản bên trong dao từng bởi vì cảnh mê sửa tử vong mà triệt để điên cuồng cũng chính vì vậy khu trừ toàn bộ khuyết điểm cùng giàn buộc thành công đặt thành tối cường khí độ thu được tu la khôi giáp tán thành thế nhưng ở cuối cùng cùng tiểu thiên quyết chiến chung giao rồi lại bởi vì chiến thần hình thiên cùng triệu hồi ra chiến thần liệt hỏa kiếm mà tâm thần động d u n g tối cường khí độ mất thăng bằng bị tiểu thiên một kiếm giết chết đơn giản mà nói chính là đối mặt chiến thần liệt hỏa kiếm giao sợ rồi ở trong lòng sinh ra sợ hai tình một khắc kia h ắ n tối cường khí t à ác liền không còn cách nào bảo trì giống nhau dĩ nhiên là không lại phù hợp tu la khôi giáp tán thành cùng thích xứng mà bây giờ tình huống cũng giống như nhau sau khi biết nhi t ử cảnh mê tu phản bội chính mình lúc nội tâm triệt để tuyệt vọng rơi vào điên cuồng khi tả ác đạt được tối cường cực hạn h ư n g ở tận mắt chứng kiến chiến thần liệt hỏa kiếm hàng lâm sau đó nội tâm bắt đầu sinh ra k h í ế t đảm t h a n h cựu viêm tinh cùng hạ dẹp tinh cầu trong c h u y ê n thuyết mạnh nhất cung điện cấp vũ khí chiến thần liệt hỏa kiếm đối với r a u thậm chí mỗi một vị hạ dẹp tinh nhân đều có khó có thể dùng ngôn ngữ miêu tả kính nghệ chỉ vì chiến thần hình thiên nắm giữ pháp cùng thẩm phán lực lượng là hạ dẹp tinh cầu cùng ngân hà hệ chấp phát giả mà chiến thần liệt hỏa kiếm càng là có thể cướp đoạt toàn bộ sinh vật toàn bộ quyền không kém gì còn của hắn cảnh mê tu để cho ngươi thể nghiệm một cái tối cường khí độ vậy cũng tính hết tình hết nghĩa bây giờ nói liền ngoan ngoán đền tội a khương p h ạ m đưa hai tay ra vững vàng cầm chiến thần liệt h ỏ a kiếm giờ khắc này viễn siêu tưởng tượng lực lượng hiện lên mà đến trình độ nào đó thậm chí đã vượt qua viêm lòng khôi giáp lực lượng thêm được không chỉ như vậy nắm chắc bên trên chiến thần liệt h ỏ a kiếm một khắc kia khương p h ạ m còn có chủng cảm giác rõ rệt liền thăng phất hắn có thể đủ đối với trước mặt giao tiến hành chính nghĩa thẩm phán nghiêm phong đối phương sở hữu lực lượng đây chính là pháp chi thẩm phán sao quả nhiên cường đại thương phàm trong lòng hiểu ra hình thiên phi ảnh kim cương cái này tại công bậc ba áo giáp đều là thành tựu toàn bộ hạ kẹt t i n h cầu và toàn bộ ngân h à hệ c h ấ p pháp giả mà tồn tại mà tài công bậc ba áo giáp mặc dù có thể thẩm phán tội ác cũng là bởi vì mỗi một bộ khôi giáp đều cụ bị tên là pháp chi xét xử thông dụng năng lực ở đánh bại địch nhân sau đó tài công bậc ba áo giáp đều có thể đi qua ngân hà chính nghĩa pháp tới cướp đoạt đối phương toàn bộ quyền lực theo một ý nghĩa nào đó pháp chi thẩm phán đối với ngân hà hệ sinh vật mà nói là một loại pháp tắc chi lực mà đây cũng chính là d o e sợ như thế chiến thần liệt hòa kiếm nguyên nhân hắn cường thịnh trở lại lại đem tu la áo giáp phát huy đến cực hạn cũng vô p h á p thoát ly ngân hà chính nghĩa pháp phạm chủ vê anh mà ở lúc này a o miễn cưỡng nhị nội tâm sợ hãi bắt lại tu la luyện n g ụ c k í c h máy địa xông lên hắn biết nếu như lại tùy ý chính mình nội tâm e rằng sợ tiếp tục n à y sinh cùng lan tràn xuống phía dưới luôn luôn nhắc khắc ngay cả tu la áo giáp đều tự hành giải trừ biện pháp duy nhất chính là đoạt ra tay trước một bước lấy lôi đ ỉ n h chi thế triệt để chạm sát h ư phạm thần ma diệt được chạm theo do toàn lực huy động tu la luyện mục đích vô tận từ sắt lôi đình toàn bộ bạo phát nhưng mà đối mặt với đã đủ vị thiên diện địa một kích thương p h ạ m nhưng chỉ là một tay giơ tay lên chiến thần liệt h ỏ a kiếm keng một cô mắt trần có thể thấy âm ba trùng kích bốn phương tám hướng côn g bạo t ử sắc lôi đình đem mặt đất đánh thành bạo liệt không gian đều xuất hiện nghiền nát vê anh thương p h ạ m lại là một kiếm quét ngang mà ra dao trên người tu la áo giáp lúc này bắn ra h ỏ a tinh cất cất nhẹ nhàng lui về phía sau hiện tại kết thúc đây hết thẻ a thương p h ạ m dài ra một khẩu khí hắn chậm d ã i đứng lên trong miệm n i ệ m tục lấy pháp chi xét xử pháp chỉ thiên địa vô cực chi hình thiên tất sát thất vong chương hai trăm mười ba nuốt r i ê n quang tri cự nhân tượng đá ủn trạ m ả n thế giới bảo vật hàn g lâm cầu đánh thưởng người đã xúc phạm ngân hà chính nghĩa pháp trung không thể tha thứ chi tham đoạn sân sát xi、si、tuyệt tội hình thiên áo giáp tuyên bố cướp đoạt ngươi toàn bộ quyền lợi cũng đối với người tiến hành phong ấn truy bắt thúc thủ chịu trói đi thiên địa chiến thần chém khương phàm hai tay nắm chặt chiến thần liệt h ỏ a kiếm phát động trung cực tất sát kỹ thiên địa chiến thần chém sau một khắc cả thế giới p h ả n phất đều sáng lên nóng rực hồng quang vô tận hỏa chi năng lượng bị toàn bộ hấp thu mà đến hội tụ ở chiến thần liệt hòa kiếm bên trên kỳ quan mang chi ác bên ngoài nóng bẩm mạnh hầu như tạo thành một viên mới thái dương cả trên trời thái dương sau đó m ộ t khắc đều bị che giấu phong mang anh, hoàn toàn đỏ đậm trên thế giới vô số khán giả thủy hưu chỉ nghe được đinh thai nhức góc tiếng oanh minh đang không ngừng tiếng vọng thật lâu tìm không thấy dừng lại bên kia một tòa tỏa ra hảo quang óng á n h trong kim tự tháp đây là cái gì cự nhân còn là q u á i vật mấy cái du sơn khách đang ra sức ngựa đầu ngốc ngốc nhìn trước mặt cái này ba vị tượng đã cực lớn thẳng đến nơi cổ chuyển đến một tia chua xót cùng đau đớn mấy người lúc này mới mánh địa phục hồi tinh thần lại、Dầm. mấy người nỗ lực hoạt động cái c ổ một l i bảy ánh mắt lại từ đầu đến cuối không có thoát ly mấy tôn tượng đá sau một lát đám người lúc này mới lưu luyến không rời túi t h ấ p đầu trải qua thương nghị đám người quyết định trước mặc kệ những thứ này cự nhân tượng đá bọn họ sợ hãi những thứ này tượng đá làn ào đó quái vật vì vậy liền dự định trước thăm dò một chút kim tự tháp nhưng mà kiểm tra rồi một vòng sau đó bọn họ lại phát hiện cái này trong kim tự tháp trừ cái này ba vị cự nhân tượng đá bên ngoài liền lại không có những thứ khác vật thể làm sao bây giờ chẳng lẽ chỉ có thể nếm thử tiếp xúc những thứ này tượng đá rồi sao mấy người vây chung chỗ có người nói như vậy tiếp xúc không nên không nên vừa nghe nói như vậy nhi trong đó một người trung niên nam tính lúc này đem đầu dung thành chống bỏ chúng ta bây giờ căn bản không biết những thứ này tượng đa đến cùng cái gì một phần vạn sờ một cái đi lên liền gây ra cái gì cơ quan hoặc là để cho bọn họ sống lại đâu cái này nguy hiểm ta cũng không muốn đánh muốn không chúng ta liên hệ phàng ca lúc này trong mấy người duy nhất m ộ i t ử cẩn thận từng ly từng tí nói rằng phàng ca nghe vậy trung niên nam tính sửng sốt một chút chậm hung hăng vô tay một cái đúng vậy t h nếu chút như quên rồi, đây, h những ấ t biết định n h thứ này cự nhân tượng đá thật là bạo vật vậy bọn họ nơi này bốn người muốn thế nào phân đâu phải biết rằng cự nhân tượng đá nhưng là chỉ có ba tòa nếu như đem cái kia vị sờ chệ ả mẹ hương phạm mời đi theo cái k i a đến lúc đó muốn phân phối thế nào bốn người bên trong nhất định sẽ có một vị không cách nào thu được bảo vật mà làm huynh đệ vương lực cùng vương hoành nhất định là hy vọng bọn họ hai cái đều có thể thu được bảo vật còn như khác đại thúc trung niên cùng nữ hải t ử tiểu diệp căn bản không ở cân nhắc của bọn họ phạm vi thậm chí bọn họ còn muốn trực tiếp đ ộ c chiếm ba tòa tượng đá nhãn thần trao đổi phía dưới vương lực cùng vương hoành hai huynh đệ trong lòng đã hạ quyết tâm nếu như có thể tìm được tượng đá phương pháp sử dụng hoặc là năng lực vậy liền tính dùng ra một ít không thấy được ánh sáng thủ đoạn cũng muốn triệt để xâm chiếm cái này ba vị tượng đá vì vậy vương lực vương hoành huynh đệ lúc này lắc đầu không đồng ý m ộ i t ử tiểu diệp ý tưởng bọn họ nói ra chúng ta hay là trước kiểm tra một chút những thứ này cự nhân tượng đã a nếu là thật tìm không đến bất luận cái gì bảo vật hoặc có lẽ là bảo vật phương pháp sử dụng lời nói chúng ta đây sẽ liên lạc lại phản ca các ngươi cảm thấy thế nào mắt thấy đại thúc trung niên còn có chút chần chờ vương lực vương hoành huynh đệ hai người rõ ràng nhìn ra trong lòng hắn lo lắng l ú c này liền bổ sung nói ra nếu là huynh đệ chúng ta nói lên ý tưởng vậy thì do chúng ta tới tiếp xúc những thứ này t ư ợ đã cái này dạng như thế nào các ngươi tới tiếp xúc ngay vậy đại thúc trung niên rõ ràng động、lòng. trong lòng hắn làm sao không có đối với những thứ này tượng đá ôm một ít ý tưởng đâu chuẩn xác mà nói ai sẽ đối với siêu phàm bảo vật cùng lực lượng không có hứng thú mà hắn sở dĩ càng có khuynh hướng tiểu diệp ý kiến là bởi vì hắn l ớ n tuổi không muốn mạo bất kỳ nguy hiểm gì nhưng bây giờ có người cho hắn xung phong làm vật thí nghiệm tình huống liền có chút không giống nếu như nói hai minh đệ chạm hai vị tượng đá sau đó không chỉ có không có việc gì ngược lại mà thu được trong đó ẩn chứa năng lực như vậy hắn ắt sẽ đoạt ở tiểu diệp phía trước dành trước chạm đến sau cùng một tòa tượng đá trong lòng các loại ý tưởng trợt lóe lên đại thúc trung niên trọng trọng gật đầu ta đồng ý mà mắt thấy ba người kia rất nhanh thì đạt thành ý kiến tiểu diệp há miệng đúng là vẫn còn không có nói cái gì nữa chỉ là yên lặng gật đầu hành vậy thì do chúng ta tới thấy thế vương lực cùng vương hoành lơ đãng lần nữa lướt nhau tâm tình hưng phấn lẫn nhau ở trong lòng đối phương truyền lại tiếp lấy vương lực cùng vương hoành một trận sau khi tự hỏi quả đoán lựa chọn hai bên trái phải cự nhân tượng đá mà sự lựa chọn của bọn họ phương pháp cũng rất đơn giản không vì cái gì khác lấy bọn họ thị giác đến xem cái này hai vị c ự nhân tượng đá hiển nhiên muốn so ở giữa cái kia nhất tôn càng cao lớn hơn một ít hình thể chính là chính nghĩa đại mạnh mẽ mà cùng lúc đó nhìn thấy vương lực cùng vương hoành xác nhận tuyển trạch sau đó đại thúc trung niên cũng bắt đầu lặng lẽ di động vị trí đi tới ở giữa tượng đá phía trước bắp thịt cả người vào thời khắc này đều căng thẳng đã làm xong tùy thời bắn vọt tiến lên chuẩn bị hô kế tiếp ở tiểu diệp cùng đại thúc trung niên khẩn trương nhìn soi mói vương lực cùng vương hoành hai huynh đệ đồng thời sâu hút một khẩu khí chật có chút run dậy vươn tay rất nhanh bọn họ nhẹ tay đặt ở hai vị tự nhân trên chân nhưng mà mặc cho thời gian thế nào trôi qua đều không có bất kỳ dị tượng hoặc có lẽ là tình huống xuất hiện liền phăng phất cái này hai vị tượng đá thực sự chính là phổ thông tượng đá m à thôi xem ra thất bại thấy thế đại thúc trung niên trong mắt lộ ra vẻ thất vọng thân thể cũng theo đó thư giãn xuống tới không nếm thử còn không có kết thúc đâu có lẽ là chúng ta chạm vị trí cùng phương pháp không đúng nhưng vương lực cùng vương hoành không chịu bung tha bọn họ cắn răng lập tức lại rời đi một cái vị trí tiến hành chạm đến v i n kèm theo thấu kính phá toái thanh âm vang lên k hương phạm đã rút về không gian trong gương trở lại ban đầu làm tinh trong hiện thực mà trên tay của hắn còn cầm tu la áo giáp triệu hoàng ký còn như rau sớm đã bị một chiêu kia thiên địa chiến thần chém cho triệt để đánh bể ừ cũng chính là vào lúc này k hương phạm bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía xa xa ánh mắt dường như xuyên thấu hơn một nghìn km khoảng cách trong mắt hắn hiện lên một tia kinh ngạc cái này c ổ lực lượng chẳng lẽ là mà ở phát sóng trực tiếp gian trung vô số thủy hữu còn đang thán phục quá kinh khủng một chiêu kia mới vừa rồi thiên địa chiến thần chém là thật trực tiếp cho ta xem cho váng đại địa trực tiếp bị chia làm chém thành hai khúc thậm chí ngay cả nham tương đều ở đây phun ra ngoài ta hiện tại thực sự càng phát ra cảm thấy quá vui mừng nếu không có lây phàm ca không gian trong gương phòng t r ư n g một trận chiến đấu xuống tới toàn bộ thành thị cũng phải bị một phân thành hai a đáng tiếc vừa rồi cũng không nhìn thấy chi tiết tình huống thiên địa chiến thần chém s ở tràn ra năng lượng ba động thực sự thật đáng sợ liền phảng vất cả thế giới đều trở thành quang mang cùng hỏa d i ễ m thế giới một trận chiến đấu xuống tới phàm ca lại thu hoạch nhất kiện cường đại trung cực áo giáp triệu hoàn khí phàm ca phàm ca khi nào dùng một chút tu la áo giáp triệu hoàn khí cho chúng ta nhìn thôi đúng vậy ta là thật sự rất tốt kỳ phàm ca biến thân tu la áo giáp l lực lượng biết cường đại đến như thế nào một loại trình độ mà ở lúc này đi qua phát sóng trực tiếp xác định cuối cùng chiến đấu kết quả lý nhã vân đám người lúc này đi lên khương phạm tiên sinh khương phạm thu hồi ánh mắt gật đầu dơ dơ lên trong tay tu la áo giáp triệu hoàng khí cười nói kết thúc chiến đấu tu la áo giáp triệu hoàng khí mà lý nhã vân nhìn lấy tu là triệu hoàng khí trong mắt hiện lên không gì sánh được sợ hai than đồng thời vừa có một tia ước cao nhưng không có nửa điểm tham lam vậy làm phiền các ngươi xử lý một chút phía sau chuyện sau đó khương phạm liền cùng lý năm sáu nhã vân mấy người cáo biệt phàm ca gặp lại mà đang ở hương p h ạ m xoay người lúc rời đi một đạo thân ảnh lấy tốc độ cực nhanh từ trên trời giáng xuống chính là hóa thân làm cơ giới thể lý kiệt hắn ở sau người lớn tiếng táo biệt hương p h ạ m cũng không bay đầu lại phất phất tay xem như là làm ra đ á p lại đi tới khác một chỗ hương p h ạ m vừa nghĩ tới nói một chút chính mình mới vừa phát hiện trước mắt chợt nhảy ra tầm bảo ra đa gợi ý trực tiếp ngắt lời hắn xuất hiện bảo vật thấy thế, thế hương p h ạ m mặt lộ vẻ vô cùng kinh ngạc chỉ có thể mặt hướng màn ảnh nói ra thủy hữu nhóm hôm nay kiện thứ hai bảo vật xuất hiện lời này vừa nói ra nguyên bản còn đắm chìm trong vừa rồi cùng giao tu la áo giáp đại chiến bên trong thủy hữu nhóm lúc này đã bị hấp dẫn chú ý lại có tân bảo vật xuất hiện thật nhanh mới kết thúc cùng giao chiến đấu c ư nhiên liền phát hiện bảo vật tân bảo vật tân bảo vật không biết lần này lại sẽ là như thế nào lai lịch cùng năng lực đâu ở thủy hữu nhóm hưng ơ phấn cùng chờ mong trong tiếng nghị luận thương p h ả m cấp tốc lên đường hướng phía tầm bảo ra đà chỉ thị phương hướng chạy tới chương hai trăm mười bốn thắng lợi hỷ agun tiga tiga cầu đánh thưởng không bao lâu chờ các loại từ một cái đồ chơi tiệm sau khi đi ra thương phản trên tay đã nhiều hơn một thanh màu ngân bạch làm chủ hắc kim điểm chế súng lục thủy hưu nhóm nhìn lấy trong màn ảnh súng lục đều là các loại hưng phấn dù sao lần trước xuất hiện súng lục bảo vật nhưng là mạnh ngoại hạng trình độ lần này bảo vật lại là khẩu súng thương cái này tạo hình nhìn qua có điểm huyết khóc không giống như là thông thường súng đông a chẳng lẽ lại là một cái khái niệm gì cấp vũ khí a cũng tỉ như phía trước kiến s o u hướng súng lục ha ha ha vậy thật là thần khi a chỉ cần một câu ta cực thương bên trong không có viên đạn là có thể làm cho đối phương vũ khí nóng trực tiếp mất đi hiệu lực thực sự chỉ có thể dùng khủng bố như vậy để hình dung cũng sẽ không à ta cảm giác k i ế n song hưng súng lục coi như đặt ở chư thiên vạn giới chung cũng cũng coi là cái loại này tuyệt thế hiếm thấy cấp bậc loại này dính đến pháp tắc cùng khái niệm bảo vật khẳng định không có dễ dàng như vậy liền đụng đến ta thế nào cảm giác phạm ca biểu tình có điểm không đúng đâu phạm ca một ngày xuất hiện loại vẻ mặt này liền ý nghĩa cái này súng lục bảo vật hoặc là rất mạnh muốn hai mươi b ố chính là rất kém cỏi trên lầu ngươi nói cái này không thuần thuần lời nói nhảm đó sao không phải tốt chính là sai còn cần phải ngươi nói mà nhìn lấy cái trôi này màu ngân bạch súng lục thương phàm trên mặt ít nhiều có chút kỳ quái hắn không nghĩ tới cái này mới bảo vật lại là cùng vừa rồi cảm ứng được bảo vật đến từ cùng là một cái thế giới vạn giới bảo vật thắng lợi hì agun súng ống bảo vật khởi nguồn t ỷ g ạ ủn trạ mạn thế giới bảo vật giới thiệu đến từ chính t ỷ g ạ ủn trạ mạn trên thế giới thắng lợi đội đội viên đang làm thời gian chiến tranh sử dụng laser súng lục có thể bắn ra màu đỏ cường lực laser băng đạn dung lượng vì năm mươi phát thắng lợi hì agun t ỷ g ạ thế giới phòng vệ đội thắng lợi đội sử dụng súng lục sao t ư ơ n g phàm trong lòng lẩm bẩm nói muốn nói ủn trạ mạn trên thế giới ra khỏi ủn trạ mạn cùng q á i thu ở ngoài nhất l à người ta khắc sâu ấn tượng không ai b đặc biệt là ạ tờ dị thế giới thứ mười mười phòng vệ đội bên ngoài khoa học kỹ thuật thực lực càng là kinh người không chỉ có thể phân tích dùn trạ mạng năng lực dùng với chế tạo vũ khí còn có thể chế tạo ra quái thu tiến hành chiến đấu phòng vệ đội đội viên sử dụng ít m ộ ư ơ i b ạ o liệt thương uy lực cự đại hoàn toàn bổ sung năng lượng sau đó uy lực thậm chí có thể so với sở bạ xỉ ủng tia sáng mà trong tay hắn thắng lợi hỉ agun tuy nói so ra kém ít m ộ ư ơ i b ạ o liệt thương nhưng trong đó kỹ thuật cùng với uy lực cũng vượt qua xa lam tinh trước mắt trình độ khoa học kỹ thuật cùng với vũ khí vì vậy đối mặt với màn ảnh khương phàm bắt đầu phổ cập khoa học nói thủy h các ngươi chỗ đã thấy cây súng lục này là tới từ ở t ỷ g ạ ủng tra mạng thế giới bảo vật lời này vừa nói ra vô số thủy h ư u nhóm đều là cả kinh ngoa tạo dê t ỷ g ạ ủng tra mạng thế giới thiên l i ê n là cái gồn dạ quái thú nguyên lai cái thế giới kia sao gồn dạ ngày nào đó mang đến sợ hãi ta đến nay nhưng chưa có nhớ dọa ta một hồi còn tốt đây chỉ là một món bảo vật mà không phải l ạ i một con gồn dạ xuất hiện muốn nói cho tới nay thế giới nào cho khán giả ấn tượng là khắc sâu nhất cùng tính sợ vậy ít nhất có chín mươi trở lên thủy hữu sẽ nói là t ỷ gà ủ n trả mạn thế giới không vì cái gì khác cũng bởi vì con kia gồn dạ quái thú nếu không phải là có lấy có thể biến thân thành mạ di ổ khương phạm xuất thủ đem đánh bại sợ rằng cả tòa khánh châu thành phố đã sớm hủy hoại chỉ trong chốc lát thậm chí còn toàn bộ cửu châu đều khó may mắn tránh khỏi mà như vậy bọn họ dĩ nhiên lần nữa nghe được thế giới này nhưng vạn hạnh giống như lần này phủ xuống cũng không phải quái vật mà là bảo vật ở t ỷ gà ủ n trả mạn trên thế giới tồn tại một cái phụ trách thủ vệ thế giới chuyên môn cùng q u i thu tiến hành chiến đấu đặc thù chiến đấu tiểu tổ ký danh là thắng lợi、Đội. mà cái này khẩu súng thương chính là thắng lợi đội các đội viên súng lục tên là thắng lợi hỉ agun chờ các loại thủy h ư u nhóm tỉnh táo lại sau đó khương p h ạ m trợt nói rằng thủ hộ thế giới cùng quái thú chiến đấu thì ra là thế thắng lợi đội sao chính là bọn họ bảo vệ cả thế giới có thể cùng gồn giả kinh khủng như vậy quái thú chiến đấu chẳng lẽ bọn họ đều là siêu phàm giả nhìn qua không giống có lẽ là khoa học kỹ thuật càng thêm phát triển thắng lợi đội, đội viên tuyệt đại bộ phận cũng chỉ là người thường khương phàm hơi chút trả lời mấy vấn đề sau đó tiếp lấy giới thiệu thắng lợi hỉ agun là một thanh laser vũ khí nó có thể bắn ra màu đỏ tia laser uy lực so với chúng ta làm tinh vũ khí nóng mạnh hơn rất nhiều kế tiếp ta liền đại khái phơi bẩy một ít uy lực của hắn a vê anh nói xong khương p h ạ m dưới chân d ẫ m lên một cái đã lâu n h a m hệ thần chi nhãn năng lực phát động ở trước mặt dựng thẳng lên một căn thạch trụ mà ở vô số thủy hữu nhóm tò mò khương p h ạ m nâng lên thắng lợi h ỉ agun bóc cỏ một đạo chùm sáng màu đỏ lúc này bắn ra c、sì. chỉ thấy chùm sáng màu đỏ lúc này bắn ra chỉ lưu lại một cái trước sau thông suốt lỗ thủng nhìn cái này vô thanh vô tức mà lại đáng sợ uy lực thủy hữu nhóm cũng không nhịn được trận to hai mắt ta l o cái này uy lực này có điểm mạnh mẽ a vừa rồi cái kia thạch trụ ta sợ rằng ôm đều ôm không được kết quả một cái đã bị đánh mặc c h ắ c không được có thể đối phó những quái t h ú kia chỉ là một cây súng lục y sáu trăm linh ba lực liền mạnh như vậy nếu như đ ổ i thành đại pháo đạn đạo hoặc là máy bay chiến đấu các loại bắt đầu chẳng phải chở mạnh hơn vũ khí xác thực rất mạnh bất quá muốn nói đối phó quái t h ú nói sợ rằng còn kém một chút ta làm nhìn đến đ â y lúc khương phàm khẽ mỉm cười một cái tuy là thắng lợi hỉ ạ gôn uy lực không tầm thường thắng lợi đội sức chiến đấu chờ các loại cũng rất mạnh nhưng ta muốn nói cho các ngươi giống như tị gà ủng trạ mạng thế giới tiêu diệt quái thú chủ lực cũng không phải là thắng lợi đội mà là một loại khác nhân vật mạnh mẽ chủ lực không phải thắng lợi đội cái này dạng a một loại khác nhân vật mạnh mẽ lời nói đó phải là siêu phàm giả rồi hả ta đã nói rồi lấy người thường làm chủ thắng lợi đội làm sao có khả năng dễ dàng như vậy đánh bại quái thú nếu như một chỉ hai con còn tốt nhưng là nghe phàm ca theo như lời tị gà ủng trạ mạng thế giới nhưng là thường thường xuất hiện quái thú cái kia phàm ca cái này cái gọi là có thể tiêu diệt quái thú siêu phàm tồn tại rốt cuộc là cái gì nhỉ nhìn lấy đạn mặc trên có rất nhiều người đều ở đây hỏi thăm có quan hệ siêu phạm tồn tại tình huống khương p h à m cười thần bí nếu đại gia đều muốn biết như vậy đến cùng là dạng gì tồn tại tài năng mới có thể đối kháng quái thú như vậy kế tiếp ta liền mang bọn ngươi đi biết một chút về tỷ ga ủ n trạ mạng thế giới bên trong vị này siêu phạm m giả. Trưng 215, kích h o t tượng đá. trì cự nhân Quang đá. k i tự tháp t dị ư ợ n giả xuất h ệ đệ. n Mừng giỡn vương vinh lực Câu thủy đó, Sau D. số ở vô hướng cùng với chính mình sợ cảm ứng được cái k i a một k i a sáng chi lực chạy đi mà nghe được k hương p h ạ m như thế mấy câu nói lúc thủy h ư u nhóm đều là hai mặt nhìn nhau nếu không phải là nhìn lấy k hương p h ạ m trên mặt chăm chú bọn họ kém chút cho rằng mình nghe lầm bên trên một giây vừa mới giới thiệu một chút thắng lợi hỉ hạ gôn cùng với nó tương ứng địa cầu phòng vệ đội thắng lợi đội kết quả một giây kế tiếp liền nói muốn dẫn bọn họ đi biết một chút về tỷ ga ủ n trạ mạng thế giới tiêu d i ệ t quái thú chủ lực thủy hữu nhóm trong lòng đều hiện lên một tia khó có thể tin ba không phải phàm ca vừa rồi lời này có ý tứ phà hình như là nói muốn dẫn chúng t a đi nhìn một có h phạm Chẳng thế chuyên kháng thú phạm phụ ú t tạo. tỉ trên T. cái cái c quái kia siêu giả. kia giới đối siêu giả Ngoa sao? vị vị môn gạ xuống lẽ đã thể đánh bại gồn dạ thậm chí là càng nhiều quái thú siêu phàm giả có phải hay không là giống như một q u y ề n siêu nhân trên thế giới sẽ tạ m ạ lao sư giống nhau chính là sức chiến đấu vượt qua xa những người khác gồn dạ quái thú cái loại này lực lượng cùng hình thể đặt ở một q u y ề n siêu nhân trên thế giới không nói t h ầ n cấp làm sao cũng coi như được với cái lăng cấp mà ở phàm ca gồn dạ dường như vẫn chỉ là giữa lúc phát sóng trực tiếp gian bên trong thủy hữu nhóm nhiệt nghị lúc t ư ơ n g phàm nội tâm có chút kích động ở từ không gian trong gương chung trở lại làm tinh thực tế một khắc kia hắn liền cảm giác được một cỗ quang tri lực tuy là khoảng cách xa xôi quang tri lực cũng vô cùng yếu ớt nhưng ở khương phàm trong cảm giác lại phảng phất trong buổi tối đèn không gì sánh được sáng sủa cùng thấy được nếu như là còn lại lực lượng cùng bảo vật khương phàm khả năng không có cách nào ngăn cách lấy hơn một nghìn km liền nhận thấy được kỳ cụ thể tồn tại cùng vị trí nhưng lần này không giống mới bởi vì nay cổ quang tri lực đối với khương phàm mà nói hết sức quen thuộc thậm chí có thể nói là đồng xuất bản nguyên cái này liền giống như là thứ h ư ơ n g phàm trong thân thể thoát ly khỏi đi một bộ phận nói như vậy có lẽ không quá thỏa đáng dù sao hai cổ lực lượng căn bản là đồng nguyên mà ở cảm ứng được cái này c ổ quang chi lực lúc bị khương p h ạ m dùng vào bên trong cơ thể thần quang đồng hoa lửa lăng kính cũng hơi chấn động ra ấm áp q u a mang liền phảng phất là đang phát ra tung tăng tiếng hô v ơ i anh khương p h ạ m trong lòng hơi động thần quang đồng bắn ra vô tận vòng ánh sáng bảo vệ trong cơ thể khổng lồ quang chi lực trợt bắt đầu khởi động bạch quang t r ó i mắt đưa hắn toàn thân báo khỏa sau một khắc h i một tiếng khương phàm triệt để hóa thành một đạo lưu quang phóng lên cao trong nháy mắt biến mất ở phía chân trời mà trông lấy một màn này vô số thủy hưu nhất thời t h ả n phục ta l o p h ạ m ca biến thành hết đây cũng là cái năng lực gì tự nhiên hệ ác ma trái cây nguyên tố hóa năng lực không nghe nói p h ạ m ca lúc nào ăn qua nguyên n g tố tự nhiên hệ ác ma trái cây a bất quá quan g nguyên tố ác ma trái cây thật tồn tại sao nếu như tồn tại nói bắt đầu chẳng phải khởi bước tốc độ ánh sáng p h ạ m ca tốc độ này có hay không đại lao có thể đo lường tính toán một cái luôn cảm giác có điểm nhanh a bất khả t ư n g h ị căn cứ phàm ca bây giờ phi hành cao độ cùng với trong tầm mắt thành thị xuất hiện cùng tiêu thất tốc độ phàm ca bây giờ tốc độ phi hành chỉ ít ở gấp hai mạch ở trên nhưng kinh khủng là tốc độ nhanh như vậy cư nhiên không có sản sinh nghiêm bạo bên kia quang chi kim tự thắp trung đại thúc trung niên chán đến chết ngồi dưới đất tiểu diệp mặc dù không có ngay tại chỗ tỏa lấy nhưng tương tự có vẻ hơi không thú vị một bên túi đầu nhìn lấy trên điện thoại di động khương p h à n phát sóng trực tiếp sau đó thỉnh thoảng ngẩng đầu xem một chút hai huynh đệ tiến độ cùng tình huống mà ở phía trước vương lực cùng vương hoành hai huynh đệ hiện tại chính vị với hai vị cự nhân tượng đá trên bay giống như cái này hai huynh đệ còn là không nguyện bông tha bọn họ từ cự nhân tượng đá chân một đường hướng về phía trước chạm đến thậm chí là còn lao lực võ thuật tiến hành leo lên chỉ cần là cự nhân tượng đá bên trên hiện ra tương đối chỗ đặc thù cùng vị trí tỉ như ngực nhô ra cùng loại tinh thạch vị trí cùng với hiện tại chỗ ở đầu còn dư lại cuối cùng một chỗ vương lực cùng vương hoành đầu đầy đại hạn ghé vào cự nhân tượng đá trên vai nghỉ ngơi sau một lát bọn họ cẩn thận từng ly từng tí leo lên trên cuối cùng đứng ở cự nhân tượng đá trên lỗ thay nhìn lấy cự nhân trên tượng đá giống như là vây quanh hai cái hình tròn trứng gà đầu vương lực cùng vương h à n h trên mặt lộ ra vẽ kích động cùng tâm thần bất định ngoại trừ đầu bên ngoài toàn bộ cự nhân tượng đá bọn họ đều đãn tiến thử cùng lục lọi qua nói cách khác đây đã là bọn họ hy vọng cuối cùng hai người cách không lướt nhau không hẹn mà cùng sâu hút một khẩu khí chật vươn tay khó khăn chạm đến cự nhân tượng đá ở giữa trán gian sau đó chính là chờ đợi dài dòng chờ đợi mà theo thời gian trôi qua vương lực cùng vương hoành hai người biểu tình từng bước không cách nào duy trì một tia x a s u ố t tinh thần hiện lên trên mặt cánh tay cũng bắt đầu xuất hiện hơi run dày mắt thấy liền muốn vô lực chạy xuống nhưng mà đúng lúc này ông vô tận bạch quăng từ đỉnh chót bỏ ra vừa toàn bộ kim tự tháp nội bộ triệt để chiếu g i i ngoa tạo cảm thụ được tràn ngập toàn bộ tầm mắt tuần trắng ánh sáng vương lực cùng vương hoành hai huynh đệ đầu tiên là s ư ớ n g sốt một chút ngay sau đó mặt lộ vẻ mừng rỡ giờ này k h ắ c này trong lòng bọn họ chỉ có một cái ý nghĩ bọn họ thành công kích hoạt rồi những thứ này cự nhân tượng đá ha ha ha ha ha ha. lập tức bọn họ là có thể xưng là siêu phàm giả cẩn thận trung hiện ra ý nghĩ như vậy lúc hai huynh đệ nội tâm sao động không ngừng bởi vì quá quá khích di chuyển vương lực thậm chí còn kém chút t r ợ chân thành thành công mà cùng lúc đó nguyên bản ngồi t r ồ m hổm ở trung niên nam nhân triệt để há h ố c m ồ m l ý lý hắn chẳng thể nghĩ tới cái này hai huynh đệ dường như thực sự tạo ra cái gì dị tượng chờ các loại sau một khắc hắn biến sắc dường như là nghĩ đến cái gì mánh địa liền muốn từ trên mặt đất bỏ lên nhưng có lẽ là bởi vì ngồi lâu lắm có thể dùng hai chân của hắn hơi tê tê ở đứng lên lúc dưới chân mềm lũn trực tiếp hướng về mặt đất gục may mắn đại thúc trung niên đúng lúc đưa tay chống đỡ mặt đất nhưng là vì vậy bàn tay bị cục đá vẽ ra rất nhiều vết thương là của ta là của ta cuối cùng này một tòa cự nhân tượng đá cuối cùng một cái xưng là siêu phàm giả cơ hội nhất định là ta có thể đại thúc trung niên hiện tại vốn không có để ý những thứ này chép a dễ l i n tăng vọt hắn hầu như không cảm giác được đau đớn trong lòng có chỉ là cuồng nhiệt thậm chí d ụ n g cả tay chân hướng lấy trung gian cái k i a m ộ t pho tượng đá tựa như nổi điên chạy đi chương hai trăm mười sáu lòng người hiểm ác đáng sợ các ngươi không xứng trở thành quang chi chiến sĩ c ầ u đánh thưởng cũng chỉ có tiểu d i ệ p một cái người ngốc ngốc đứng tại chỗ nhưng nàng cũng không hề để ý vương lực vương hoành cùng đại thúc trung niên hành vi tình huống mà là chăm chú nhìn trên điện thoại di động phát sóng trực tiếp hình ảnh chỉ thấy ở k hương phàm phát sóng trực tiếp g i a n trung thình lình có một tòa tỏa ra hảo quan g lóng ánh kim tự tháp h i u ở chân trời một đạo thuần trắng lưu quang tựa như như sao rơi sẽ qua cuối cùng rơi vào một tòa trong rừng rậm mà vô số thủy hữu đều là nhìn không chuyển mắt theo bạch quan g cực tốc thúc đẩy một tòa tản ra mông lung kim quan g kim tự tháp từng bước xuất hiện ở trong tấm hình thiên trong rừng sâu núi thẳm này bên lại có tờ mờ giờ một tòa kim tự tháp không đúng trọng điểm là kim tự tháp a tợ mờ giờ, kim tự tháp không phải ai cập cái kia vướng mắt sao làm sao sẽ xuất hiện ở chúng ta cựu châu trong rừng rậm ai cập kim tự tháp cũng sẽ không phát quang a giờ này k h ắ c này vô số người mặt lộ vẻ khiếp sợ một tòa chữ đứng ở bên trong rừng rậm kim tự tháp thấy thế nào làm sao cũng không bình thường hơn nữa quan trọng nhất là cái tòa này kim tự tháp lại vẫn quanh quẩn ánh sáng màu vàng nhìn qua thần dị phi phàm ngoan ngoán 427, t h ự c sự quá hiếu kỳ phàm ca nói có thể ung dung đánh bại mạnh mẽ đại quái thú siêu phàm giả cùng cái tòa này kim tự tháp đến cùng có liên quan gì đâu mà lúc này khương phàm đã đi tới quang chi kim tự tháp phía trên cảm nhận được gần trong gang tấc quang tri lực h ã n thần quang đồng càng phát ra nhảy n ó t thậm chí còn, dẫn động tới trong cơ thể hắn quang chi lực cũng s ô i t r à o cái này liền có thể dùng trên người của hắn thuần trắng quang mang bộc phát sáng dực chiếu khắp đại địa cả tòa r ừ n g d ẫ m biến đến thoáng như ban ngày liền phẳng phất một viên mới thái dương treo móc ở phía chân trời không nghĩ tới cả tòa quang chi kim tự tháp đều phủ xuống mà lúc này khương phẳng không để ý đến trên người quang chi lực chỉ là nhìn lấy kim tự tháp trong lòng có một tia kinh ngạc nguyên bản ở cảm ứng được quen thuộc quang chi lẫn lúc hắn đơn giản là là tì gạ tượng đá hàn lâm nhưng không nghĩ tới chính là thậm chí ngay cả cùng là quang chi kim tự tháp cũng đều xuất hiện ta nhớ được mới ra trong lúc q ba n thiên kim những ắ p t r thứ này là cái gì hình như là tượng đá hình thể cư nhân như thế khổng lồ hơn nữa nhìn đi lên giường như cũng không phải nhân loại tượng đá một hai ba một tòa trong kim tự tháp lại có ba tòa tượng đá chờ các loại những thứ này cự nhân nên không phải là t ỷ g ạ thế giới đối kháng quái thú tồn tại a những thứ này cự nhân tượng đá dáng dấp thật kỳ quái a các ngươi xem ánh mắt của bọn họ không chỉ có tròn v ò hơn nữa còn là hướng bên ngoài lồi ra giống như là hai cái chứng vị mối bất khả tương nghị ta thực sự chưa từng nghĩ tới trong kim tự tháp cư nhân sẽ cất giấu loại vật này chẳng lẽ ai cập bên kia kim tự tháp bên trong cũng tồn tại như vậy cự nhân tượng đá mà ở một trận sau khi than thở thủy hữu nhóm ánh mắt từ tượng đá chỉnh thể rời đến tượng đá từng cái trên vị trí lúc này mới chú ý tới kim tự tháp bên trong đã có người mà ở tượng đá bên trên còn treo móc mấy người có hai cái trưởng xê xích không nhiều người đang ôm thật chặt hai bên trái phải cự nhân tượng đá đầu còn có một năm c ấ p nhìn qua không nhỏ t r u n g nhân nhân đang đứng ở chính giữa tòa kia cự nhân tượng đá dưới chân vừa nhảy lấy một bên đưa tay nỗ lực hướng về phía t r ư ớ c đủ dường như là muốn leo đến cự nhân trên chân mà ở tượng đá cách đó không xa một cô gái dường như chú cea ý đến t h ư c phạm đang ngơ ngác ngẩm đầu nhìn lên lấy hắn nhìn lấy ít nhiều có chút khôi hài tràn diện thủy hữu nhóm nhịn không được nghị luận Ba, ta lo, lại cùng ó có người. Bất quá, mấy người này đang Ơn, nhìn ta có chút nhớ cười là chuyện gì gì cười cái Bất mấy ta chút quá, làm vậy? xảy là ra. c lúc đó vương lực cùng vương hoành cùng với đại thúc trung niên dường như cũng phát hiện dị thường mà khi bọn họ ngẩng đầu nhìn lên lúc biểu tình nhất thời cứng đờ chỉ thấy cái kia vị nổi tiếng thân ảnh quen thuộc đang từ chỗ cao chậm rãi hạ xuống khương khương phạm vương lực cùng vương hoành trong lòng nhất thời cả kinh nhưng ngay sau đó lại là trưởng tùng một khẩu khí dù sao dựa theo mới vừa dị tượng đến xem bọn họ cũng đã kích phát cự nhân tượng đá thành công thu được trong đó lực lượng coi như k hương phàm lúc này đến cũng không có gì nghĩ như vậy vương lực cùng vương hoành trong lòng càng là thả lỏng lúc này từ bên trên chậm rãi leo xuống mà nỗ lực hồi lâu lại ngay cả cự nhân tượng đá chân cũng còn không có leo lên đại thúc trung niên lại là s ắ p mặt trở biến hắn còn không có thu được lực lượng đâu cái này k hương phàm làm sao lại đột nhiên tới liếc nhìn đối diện tiểu diệp đại thúc trung niên cấp tốc ở trong lòng suy tính đối sách hiện tại vương lực cùng vương h à n h đều thành công chỉ còn hai người bọn họ mà còn lại tượng đá cũng chỉ có nhất ôn nhất định phải nghĩ biện pháp đem tiểu diệp loại ra ngoài cái kia phàm ca đây là chúng ta tìm được bảo vật vương lực cùng vương hoành xuống tới sau đó nhịn xuống nội tâm kích động nói rằng trên mặt còn mang theo vô cùng tự tin hơn nữa chúng ta cũng thành công kích phát những thứ này cự nhân tượng đá bảo vật thu được trong đó năng lực gây ra tượng đá thu được năng lực n g h e vậy thương phản cũng là vẻ mặt một b ư ớ c bởi vì ở hắn trong cảm giác cái này trên người mấy người căn bản không có nửa điểm quang t r ì lực vết tích ra ngoa tạo đã kích hoạt bảo vật c h ắ c không được ta nói làm sao vừa rồi hai người này ghé vào tượng đá trên đầu nguyên lai là ở thu hoạch năng lực t quá t ờ mờ hâm mộ những thứ này tượng đá phải là đối phó quái thu tồn tại nếu như hai cái này huynh đệ thu được cự nhân tượng đá năng lực bắt đầu há lại không có nghĩa là bọn họ cũng có đối kháng không biết những thứ này cự nhân tượng đá năng lực là cái gì chẳng lẽ là khống chế cái tượng đá này tiến hành chiến đấu thiệt hay giả nhìn lấy có điểm không g i ố n g a thu được năng lực vừa rồi như thế nào còn dùng leo xuống là thật tựa hồ là thấy được khương phàm trên mặt không tin bên cạnh đại thúc trung niên nhanh chóng nói ra ta vừa rồi tận mắt thấy vương lực cùng vương hoành kích phát quan mang dị tượng toàn bộ kim tự tháp bên trong ban ngày một mảnh các ngươi cự nói h â n c bạch quang dị tượng sẽ không phải là cái này a khương phàm nói ra nếu quả thật là nói như vậy ta đây chỉ có thể biểu thị tuyệt đối bởi vì đây là ta vừa rồi tạo thành tình huống trên thực tế các ngươi cũng không có cái gọi là tiếp xúc phát cùng thu được năng lực cái này điều này sao có thể nhìn lấy cái này thuần trắng con mang Nguyên bản còn vương cười mặt tươi lời ự c lúc sắc cứng vương hoành lúc này sắc mặt đ vô không ý thức t chỉ lắc đầu không nguyện này tưởng, nhưng trong nhưng lòng lại l một mắt trận trước kinh hoàng. n Bởi vì trước mắt cái à vì bạch quang trói mắt, sắc thực cùng quang trói mắt, mới vừa t r nói g giống nhau như lúc. Thế thế, Khương người diện lại hỏi, nhau như Thế thế, Phàm lúc. các c vậy cảm g á c chính mình người thể có mình thể hóa người biến nào này nói Lời bất kỳ biến hóa nào sao? Lời này vừa nói ra vương lực cùng vương hoành càng là kinh sợ bởi vì bọn họ xác thực không có cảm giác được thân thể có chút biến hóa vốn tưởng rằng là mình còn không có lục lọi ra năng lực nhưng hiện tại xem ra cái này dường như thực sự là một hồi ô long mà ở chứng kiến hai huynh đệ kịch liệt biến ảo biểu tình phía sau thủy hưu nhóm cũng minh bạch rồi cái gì một số người trên mặt dồn dập lộ ra nhìn có chút hạ hê tiêu ý ha ha ha hai người này là bạch kích động đem p h ả m ca phủ xuống thời giờ quang mang trở thành gây ra tượng đá dị tượng phúc hai anh em này quá k h ô i h à i a vừa rồi hai người này còn tràn đầy tự tin đâu kết quả một giây kế tiếp đã bị p h ả m ca đùng đùng vẽ mặt ha ha ha c ư ờ i cái giam à, bọn họ tuy là không có thể thu được được năng lực nhưng bảo vật này đúng là bọn họ tìm được đợi lát nữa phản ca một phổ cập khoa học bọn họ không phải có thể thu được lực lượng sao nhưng mà vừa lúc đó lúc này trung niên nam nhân rốt cuộc tìm được cơ hội không chút nghĩ ngợi liền nói ra nhưng bất kể nói thế nào những bảo vật này là ba người chúng ta người tìm được thuộc sở hữu quyền hẳn là là của chúng ta đúng không mà nghe được hắn mà nói vương lực cùng vương hoành vô ý thức liếc nhìn bên kia tiểu diệp nhưng ngay lúc đó liền theo gật đầu không sai những thứ này cự nhân tượng đã là ba người chúng ta người tìm được coi như bây giờ còn không cách nào thu được năng lực chắc cũng là thuộc về chúng ta các ngươi mà khi nghe thấy ba người như vậy mấy câu nói lúc một bên tiểu diệp nhất thời trận to hai mắt khắp khuôn mặt là khó có thể tin nàng làm sao cũng không nghĩ đến ba người này dĩ nhiên thông đồng cùng một chỗ đem chính mình b à i trừ tại ngoại ý thức được mình bị ba người kia cho phản bội tiểu diệp lúc này liền đi tiến lên mặt lộ vẻ tức giận cái tòa này kìm tự tháp cùng cự nhân tượng đá rõ ràng là chúng ta cùng nhau tìm được chứng kiến tình huống như vậy khương phản cùng phát sóng trực tiếp gian bên trong vô số thủy hữu một chút suy tư cái kia vẫn không rõ đây rõ ràng là ba người khác nhìn lấy tượng đá chỉ có ba tòa vì vậy đã nghĩ liên hợp lại cùng nhau đem người xuất lại loại ra ngoài mà bọn họ lựa chọn mục tiêu chính là nhìn qua dễ khi dễ nữ hải lấy các ngươi phẩm tính coi như tìm được rồi gây ra cự nhân tượng đa phương pháp cũng không khả năng thu được bọn họ tán thành làm ý thức được điểm này lúc khương p h ạ m nhịn không được thất vọng lắc đầu nếu để cho như vậy như vậy tham lam người vô đức trở thành q u a n người thừa kế đó chính là một hồi tai nạn nghe vậy vương lực huynh đệ cùng trung niên nhân biểu tình đều là biến đổi rõ ràng nghe ra khương p h ạ m bất mãn nhưng đến lúc này mấy trong lòng của người ta sớm đã bị độc chiếm bảo vật tham lam hoàn toàn tràn ngập căn bản bất chấp trước mắt khương phàm rốt cuộc là ai đến cùng sở hữu như thế nào lực lượng pham ca ngươi nhưng là đạ i sở trệ a mẹ cũng không thể cùng chúng ta những nhân vật nhỏ này tính toán những thứ này à coi như cái này kim tự tháp cùng cự nhân tượng đ á đều là chúng ta bốn người người cùng nhau tìm được cái kia phân chia như thế nào lý nên cũng là từ giữa chúng ta tiến hành thương nghị chúng ta hy vọng ngài tốt nhất không nên đ h ú n g tay vương lực minh đệ kiên trì hô bọn họ đang đánh cuộc đ ồ cái này một vị từ trước đến nay biểu hiện ra thân mật với chính nghĩa sở trệ a mẹ khư phạm sẽ không bởi vì bất mãn mà ở đến nghìn vạn hơn ước người nhìn soi mói ra tay với bọn họ nghe thế dạng mấy câu nói tiểu diệp càng là viên mắt từng đỏ hầu như rơi lệ trong lòng hầu như tuyệt vọng tới cực điểm mà thủy h ư u nhóm lại là lòng đầy c a m phẫn ta l o mấy tên này có phải hay không quá vô s ỉ ngự phê c h ậ n bắt đầu uy hiếp phàm ca rồi hả thật không sợ bị một cái tắt đập chết ta bọn họ chính là ỷ vào phàm ca sẽ không đối với người bình thường xuất thủ cho nên mới lớn lối như vậy nếu quả như thật làm cho bốn người bọn họ tự hành yêu thương cái này ba cái x u ấ t sinh nhất định sẽ đối với mọi t ử tiến hành uy hiếp mà lúc này đón vương lực vương hành trung nhân nhân tiểu diệp cùng với vô số thủy hữu khẩn trương ánh mắt t ư ơ n g phản ngự xuất kinh nhân ta cũng không muốn nhúng tay những thứ này nhưng rất xin lỗi là những bảo vật này là của ta lời này vừa nói ra mọi người mặt lộ vẻ kinh ngạc nhưng khương p h ạ m cũng là mặt không đ ổ i sắc hắn có t ỷ gạ lực lượng còn có thần quang đ ổ n g biến thân khí như vậy t ỷ gạ tượng đá thuộc về hắn có chuyện sao không có ba mắt thấy mấy người này còn chuẩn bị không tha thứ khương p h ạ m vỗ tay phát ra tiếng mà chi lực tỏa ra vô hình ba động vương lực vương hồng cùng trung niên nhân lúc này bất động khương p h ạ m không tiếp tục để ý tới ba người này mà là quay đầu hướng về tiểu diệp hữu hảo bắt đầu giao lưu thế, thế vô số thủy h ư u gọi thẳng thống phái thoải mái cho các ngươi phách lối nữa trực tiếp cho các ngươi định trụ bất quá phàm ca câu nói mới vừa rồi kia là có ý gì nhỉ ta biết phàm ca chắc chắn sẽ không chiếm lấy những bảo vật này nhưng ta thật không nghĩ tới là lý do gì mà ở k hương phàm vài câu thoải mái sau đó tiểu diệp từng bước bình phục lại tâm tình phàm phàm ca ngươi tốt tiểu diệp mặt cười đứng đỏ có chút khẩn trương giới thiệu chính mình nói ta gọi diệp tử diệp tử ngươi tốt ta là hương phàm hương phàm hiền hòa đã khởi bắt chuyện sau đó hắn ngẩm đầu nhìn về phía trước mặt bà tòa t ư ợ n g đá Thủy Ta hưu nhóm. b i ế ở đại khái ba mươi triệu năm trước tỷ gà ủng trạ mạng thế giới bên trong cũng đã tồn tại nhân loại hơn nữa bọn họ văn minh vô cùng tật tiến hậu thế đem xưng là siêu cổ đại văn minh mà ở ngay lúc đó tinh cầu bên trên vô số tôn cường đại cự nhân từ trên trời hàn g lâm những thứ này cự nhân nguyên bản có cùng chung địch nhân nhưng ở đem địch nhân sau khi đánh bại đám cự nhân liền vì lợi ích của mỗi người tranh đấu lẫn nhau bộc phát ra trước nay chưa có nội chiến bọn họ sức mạnh to lớn không gì sánh được cả thế giới một lần đối mặt bên bờ tạm vỡ mà ở cuối cùng tên là h á cám tị gạ cự nhân cùng bốn vị khác cự nhân thành công thu được thắng lợi t ngoa tào ba mươi triệu năm trước nhân loại đó là một khái niệm gì ta nhớ được chúng ta làm tinh nhân loại từ xuất hiện đến bây giờ cũng bất quá mới chỉ có mấy triệu năm a vé đ ú t tơ ép t ỷ g ạ thế giới khi đó liền có người loại nhưng lại tạo lập được phát đạt siêu cổ đại văn minh quả thực bất khả tư nghị cự nhân chẳng lẽ chính là cái này ba tòa tượng đã sao h ắ cám t ỷ g ạ t ỷ g ạ ngoa tạo chẳng lẽ t ỷ g ạ ủng tra mạn thế giới t ỷ g ạ chỉ chính là cái này cự nhân h ắ cám t ỷ g ạ thế nhưng vì sao lại bị gọi là ủng tra mạn đâu vô số thủy hữu một mảnh xôn xao vô luận là ba mươi triệu năm trước siêu cổ đại văn minh vẫn là cái gọi là h á cám tì gà cự nhân đều làm bọn họ cảm thấy vô cùng kinh ngạc mà ngay sau đó khương phạm tiếp tục nói hắc cám tỉ gà ở còn thừa lại cự nhân bên trong có nhất mạnh lực lượng hắn bị loài người khuyên bảo phía dưới thành công cảng hóa bỏ gian t à theo chính nghĩa đem còn lại hắc cám cự nhân lực lượng cướp đoạt hấp thu cũng đưa bọn họ phong ấn mà tự thân lại là triệt để hóa thành quan g c h i cự nhân nhưng ở cái này sau đó siêu cổ đại văn minh nhân loại bị một loại đặc thù thực vật làm cho mễ hoặc cuối cùng diệt vong quan g c h i cự nhân tỉ gà vô lực can thiệp nhân loại tuyển trạch vì vậy tuyển trạch đem chính mình cùng hai vị k h á c quan tri cự nhân thân thể ở lại quan tri kim tự tháp trung lấy quan tư thái về tới cô hương ở trên chính là cái này ba vị cự nhân tượng đá lai lịch thái q u á như thế cường đại cự nhân chỉ dựa vào khuyên bảo liền trực tiếp bỏ gian tà theo chính nghĩa à nha xem ra cái này siêu cổ đại nhân loại không ngừng văn minh phát triển liền truy đội cũng vô cùng ghê gớm quang tri cự nhân đây chính là bọn họ xưng hô sao cái này cũng thật là đáng sợ a l i ê n một loại thực vật mà thôi dĩ nhiên làm cho cả siêu cổ đại văn minh triệt để hủy diệt thì ra là thế nói cách khác bây giờ cái này ba vị tượng đã là ba vị quang tri cự nhân lưu lại dưới thân thể ý thức của bọn hắn đã hóa thành quang về tới ban đầu có hương đúng không sở dĩ cái này ba vị quang tri cự nhân thân thể thì có ích lợi gì đâu chờ các loại ta càng muốn biết giống như những thứ này tượng đá đến cùng có cái gì năng lực đâu trong lòng ta có một cái ý nghĩ biết không phải là khiến người ta sở hữu thao túng hoặc có lẽ là biến thành quang c h i cự nhân năng lực trải qua một phen đơn giản giảng giải sau đó thủy h ư u nhóm h i ể u t ỷ g ạ ủn trạ mạn bên trong cự nhân cùng với những thứ này tượng đá lai lịch cũng chính vì vậy bọn họ đối với đội thành quang c h i cự nhân sau t ỷ gạ cùng với t ỷ gạ tượng đá năng lực cảm thấy càng hiếu kỳ hơn một chương hai trăm mười tám nghiệm lực san bằng b i ể n gầm tia sáng làm nổ tinh cầu vượt tốc độ ánh sáng vũ trụ phi hành cầu đánh th Mà chỉ cần đi qua phương pháp chính xác liền có thể lệnh tỷ gạ tượng đá phục sinh cũng sở hữu hóa thân làm quang tri cự nhân lực lượng phương pháp sử dụng chân chính phương pháp đem đại gấu ngao thành thang giả tạo phương pháp vốn có siêu cổ đại chiến sĩ ghen điều kiện tiên quyết cùng tỷ gạ tượng đá kết hợp biến thành quang Tình hữu nghị gợi ý, ngoại trừ sau n g đó khương phàm nhìn về phía màn ảnh ta biết đại gia bây giờ trong lòng có vô số hiếu kỳ cùng nghi hoặc bây giờ nói chúng ta một cái một cái tới giải đáp hơi chút chấn an một chút thủy hữu nhóm cảm xúc sau đó khương p h ạ m liền chậm rãi nói rằng đầu tiên là, là những thứ này cự nhân tượng đá năng lực ân kỳ thực hẳn là có không ít người đã đón được trên thực tế cái này ba vị cự nhân tượng đá quả thật có thể khiến người ta sở hữu biến thân thành quang c h i cự nhân năng lực lời này vừa nói ra vô số thủy h ư u ầm ầm nổ tung mọi người lúc này đều hiện ra vô cùng kích động ta lau đây cũng quá ngưu b ứ t ca tư n h i ê n thật là năng lực này t có thể hóa thân làm viễn cổ quang c h i cự nhân sao thế nhưng chúng ta dường như còn không biết quang c h i cự nhân sở hữu như thế nào lực lượng đâu mặc dù là không biết có cái gì năng lực không nói cái khác quang lại như vậy hình thể có lực lượng liền tuyệt đối mạnh đáng sợ hô phàm ca ngươi ngược lại là nói một chút những thứ này cự n h â n tượng đá rốt cuộc muốn làm sao kích hoạt ta nhìn lấy đạn m ạ c bên trên các loại không kịp chờ đợi vấn đề thương phạm lúc này liền nói ra kích hoạt phương pháp như vậy ta hãy nói một chút cho đại gia muốn khôi phục tượng đá nhất định phải sở hữu hai điều kiện một cái bản thân có đầy đủ siêu cổ đại chiến sĩ g e n khác một cái người chính nghĩa c h i tâm dì ngoạn ý nhi siêu cổ đại chiến sĩ g e n là dì ba nghe vào giống như là siêu người cổ đại huyết mạch nhưng vấn đề là chúng ta bây giờ là ở lam tinh thế giới a chúng ta nơi này tổ tiên mấy triệu năm trước vẫn là sao rồi đâu lại làm sao có khả năng sở hữu đến từ chính tỷ g ạ ủn trạ mạng thế giới siêu cổ đại chiến sĩ huyết mạch đâu cái kia bắt đầu há lại không có nghĩa là những thứ này tượng đá đối với lam tinh tác dụng gì cũng không có trách không được phan ca mới vừa nói ba người kia không xứng thu được tỷ g ạ tượng đá truyền thừa chính nghĩa thiện lương lại tràn ngập dũng khí tâm mấy tên này là một cái cũng không chiếm được ca quá đáng tiếc không có siêu cổ đại chiến sĩ g e n liền không cách nào kích hoạt cự nhân tượng đá thủy h ư u nhóm r ồ n dập biểu thị thàn phục nhưng ở biết được cái gọi là siêu cổ đại chiến sĩ đến lúc lại nhịn không được một trận thất vọng nhìn lấy đạn mạc tiếp nước hữu nhóm phản ứng k h ư ơ n g p h ả m cũng không cách nào thoải mái chút gì chỉ có thể rời đi bắt đầu trọng tâm câu chuyện lời kế tiếp ta lại giới thiệu một chút quang c h i cự nhân có lực lượng a nghe vậy thủy hưu nhóm tuy là như cũ ở vào thất vọng bên trong nhưng vẫn là tập trung tinh thần lắng nghe mỗi một vị quang c h i cự nhân cũng có cường đại lực lượng cái này không g ầ n thể hiện tại trên thân thể của bọn họ còn có các loại quang c h i trên lực lượng lấy quang c h i cự nhân t ỷ gạ làm thí dụ t ỷ gạ có ba loại thường quy hình thái chia ra làm hợp lại hình không trung hình cùng cường lực hình hợp lại hình danh như ý nghĩa lực lượng tốc độ phòng ngự các loại phương diện năng lực nhất quân hành hình thái mà cụ thể lực lượng số liệu lại là tốc độ phi hành năm mạch hành t à u tốc độ một năm mạch trong nước du hành tốc độ một năm mạch trong đất ghé qua tốc độ đồng dạng cũng là một năm mạch nhảy lực có thể đạt được tám trăm l i n sức nắm cao tới năm và tấn còn như bắp thịt l ờ i nói càng là đạt được bảy và tấn mà không trung hình lại là lấy mẫn tiệp cùng không trung chiến đấu làm chủ tốc độ phi hành bảy mạch hành t à u tốc độ hai mạch trong nước du hành tốc độ một mạch trong đất ghé qua tốc độ một mạch nhảy lực có thể đạt được một m sức nắm ba và tấn còn như sau cùng cường lực hình nghe tên sẽ biết là một cái lấy lực lượng cùng cận chiến làm chủ hình thái toàn thân lực lượng cùng phòng ngự đều sẽ đạt được gấp mấy lần cường hóa mà ở cường lực hình phía dưới thì gạ con số cụ thể vì tốc độ phi hành ba mạch hành t à u tốc độ một mạch trong nước du hành tốc độ một mạch trong đất ghé qua tốc độ một mạch nhảy lực vì năm trăm linh nhưng sức nắm cao tới bảy và tấn nghe tới tì gạ chi tiết cặn cãi lúc nguyên bản còn đắm chìm trong thất vọng bên trong thủy hữu nhóm nhất thời rơi vào nhiệm nghị ba tốc độ phi hành ngũ mạch ngư bức lực lượng động một chút là năm chục ngàn tấn bảy chục ngàn tấn quả thực mạnh đến mức không còn gì để nói t r á c không được có thể đánh bại con da như vậy lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ lực lượng mạnh như vậy còn chưa tính lại còn có thể tiến hành hình thái cắt hợp lại hình không trung hình cường lực hình luôn cảm giác cũng là vì ứng đối bất đồng quái thú mà chọn lựa thích hướng biện pháp à? không phải thường quy hình thái đều mạnh như vậy vậy có phải hay không còn có mạnh hơn cái gì tiến hóa hình thái à nhưng còn không đợi thủy hữu nhóm tiếp tục thảo luận tiếp k h ư ơ n g phàm câu nói tiếp theo lại làm bọn hắn hô hấp bị kiềm hãm đồng từ địa chân không hai đương nhiên những thứ này chỉ là đơn thuần thân thể lực lượng thành cựu quang tri cự nhân t h gạ còn nắm giữ các loại phóng da tia sáng cùng với năng lực đ ặ thù tỉ như vi lực cực mạnh sở vạ xỉ ủng tia sáng m ộ n g hóa thành quang chi nhận tỉ g ạ thiết cắt có đầy đủ chấn an cùng tinh lọc lực tế b à o chuyển hoán chùm tia sáng đóng băng s ạ tuyến hỏa diễm s ạ tuyến cùng với ủn tra mạng n h i ệ m lực thuấn gian di động c ự hóa thu nhỏ lại cùng biến hình năng lực trở, các loại mà ở trên lý thuyết làm tỉ g ạ lực lượng cùng hình thái đạt được tối cường lúc n h i ệ m lực đã đủ san bằng b i ể n gầm tia sáng có thể làm nổ tinh cầu vũ trụ phi hành đạt được vượt tốc độ ánh sáng h o n h làm khương phàm nói ra như vậy mấy câu nói phát sóng trực tiếp gian trung ở trải qua chốc lát vắng vẻ sau đó trong nháy mắt sôi sùng sục chương hai trăm mười chín siêu cổ đại quái thú xuất hiện thanh niên nhân người tin tưởng q u a n g sao cầu đánh thưởng phóng ra tia sáng ta nhớ được phía trước gồm dạ hay dùng quá một loại sóng siêu âm tia sáng năng lực này cũng quá là nhiều a loại hình công kích sở bạ xỉ ủng tia sáng khôi phục dùng tế bào t r ú n tia sáng còn có đóng băng s ạ tuyến nghiệm động lực thuấn gian di động ta tích cái ngoan ngoãn nghiệm lực quét ngang biển gầm tia sáng làm nổ tinh cầu vượt tốc độ ánh sáng phi hành pham ca ngươi có muốn nhìn một chút hay không ngươi đang nói cái gì làm sao có khả năng san bằng biển gầm ta còn có thể tiếp thu thế nhưng đánh bể tinh cầu cũng quá biến thái không đúng không đúng vượt tốc độ ánh sáng phi hành rõ ràng mới là điều kỳ quá i nhất thái độ bình thường tối cao không phải mới chỉ có mấy vạn tấn lực lượng sao cái này cùng bạo tinh t r ê n lệch quá lớn giờ này khắc này phát sóng trực tiếp gian trên trung bình nước khán giả có một cái tính một cái đều là vẻ mặt kinh ngạc niệm lực san bằng biển gầm tia sáng làm nổ tinh cầu mắt thấy khán giả tựa hồ cũng không quá tin tưởng thương phạm lúc này giới thiệu lừng lánh tị gà ngoại trừ thường quy ba cái hình thái bên ngoài tì gạ vẫn có thể biến thân thành tên là lừng lánh tì gạ đặc thù hình thái cái này hình thái là thông qua hấp thu tâm linh ánh sáng hy vọng hai mươi tư quan g tới biến thân mà thành mà ở lừng lánh hình thái dưới thì gạ quang c h i lực tướng sẽ đạt tới tối đại hóa bên ngoài lực lượng cơ hồ không có hạn mức cao nhất cái gọi là bình tức b i ể n gầm đánh b ể tinh cầu thậm chí đều chỉ có thể coi là cơ thao khương p h ạ m nói mấy câu liền kể xong lừng lánh tì gạ có thể mang cho khán giả thán phục cũng là không gì xanh kịp ngoa tạo hy vọng chi quang tâm linh ánh sáng đây chính là cái gọi là quang tri cự nhân sao liên loại này khái niệm ở trên quang cũng có thể hấp thu tới biến t ư ở n g hy vọng cùng tâm linh muốn thật có thể hấp thu loại này con nói cái kia lực lượng vẫn không thể vĩnh vô chỉ cảnh n g h e p h ạ m ca o miêu tả l ừ n g lánh tỷ gạ quả thật có chút không bao giờ kết thúc cảm giác ý tứ nói đúng là đang l ừ n g lánh tỷ gạ hình thái giới là có thể làm được làm nổ tinh cầu chỉ bất quá sau đó thủy hưu nhóm lại là mặt lộ v ẻ tiếp cận quá mạnh mẽ ta cảm giác cái này l ừ n g lánh tỷ gạ đã vượt qua tu la áo giáp cùng chiến thần hình tiên phòng chứng cũng liền mạ di ổ có thể so với đi ai phàm ca đem lần lánh tỷ gạ nói xong căn mạnh trong lòng ta lại càng cảm giác khó chịu như vậy cường đại quang c h i cự nhân cùng bảo vật lại không có bất kỳ người nào có thể có được thật là rất tiếc đối xác thực ta cảm giác lần này liền phàm ca cũng không có cách nào thu được năng lực nhưng mà liền tại thủy h ư u nhóm tiếp nối vạn p h ầ n lúc thương phàm cũng là mặt mang lấy tiêu ý nói ra một phen khiến cho mọi người đều kinh ngạc không thôi hình ảnh ta trước đây chưa nói qua sao trên thực tế ta đã sớm có hóa thân t ỷ g ạ lực lượng hơn nữa đâu đại gia phía trước hẳn là cũng đã gặp không ít lần ta sử dụng t ỷ g ạ lực lượng lời này vừa nói ra thủy hữu nhóm nhất thời há hôm một ba không phải p h ạ m ca mới vừa nói cái gì ta nghe rất rõ ràng p h ạ m ca nói hắn đã sớm sở hữu tỷ gạ lực lượng n g o i tàu khe khe chúng ta đã gặp tỷ gạ lực lượng không phải lúc nào a ta căn bản không nhớ kỹ chờ các loại cái này chẳng lẽ chính là vừa rồi p h ạ m ca nói những thứ này cự nhân tượng đá nhưng thật ra là thuộc về hắn nguyên nhân nhất định là nếu như nói p h ạ m ca đã sớm sở hữu tỷ gạ lực lượng thế nhưng tỷ gạ tượng đá khẳng định cũng là thuộc về hắn nha cái quỷ gì phan ca lúc nào lại có tỷ gạ lực lượng à vô số người vào thời khắc này rơi vào đ i ê cuồng mà khương p h ả m cũng là nói ra ta vừa rồi hóa thân làm quang lực lượng chính là xuất xứ t ử với tỷ gạ quang c h i lực tiếp lấy khương p h ả m về phía trước đưa tay nắm c h ặ t ánh sáng sáng trói trận ngưng tụ thành thần quang đồng nàng đem thần quang đồng đặt ở màn ảnh trước trình diễn thủy h ư u nhóm các ngươi hiện tại chỗ đã thấy bảo vật tên là thần quang đồng cũng có thể xưng là hoa lửa làm kính mà tác dụng của nó chính là hóa thân làm quang bên kia bên trong một thành phố mọi người như nhau thường ngày người qua đường ở trên đường phố đi l a n thang chu vi cao ốc nhân viên đang ở công tác ầm ầm ầm ầm nhưng trong lúc bất trận một trận núi r u n g địa chấn sao chuyện gì xảy ra động đất người đi đường thân ảnh tùy theo một trận lay động bọn họ vẻ mặt kinh hoàng ổn định thân hình còn tưởng rằng là xảy ra địa chấn cái kia đó là cái gì các ngươi mau nhìn thiên thượng có có quái thú nhưng lúc này từng đợt kinh hô vang lên vô số người vô ý thức n g ầ n đầu nhìn về phía xa xa chỉ thấy một đạo không gì sánh được quái thú khổng lồ thân ảnh từ một tòa cao ốc phía sau chậm dại đứng lên cũng ở vô số người ánh mắt hoảng sợ bên trong cái này chỉ bằng đại quái thú ngựa mặt lên trời phát sinh gầm lên giận dữ giỡ tay lên đi phía trước v ỗ vê anh rõ ràng là cao mấy chục mét đ ạ i lâu nhưng ở bằng đại quái thú trong tay lại giống như là một cái đồ chơi triệt để từ đó gãy cao lầu nửa bộ phận trên ầm ầm rơi đập xuống có thể dùng mặt đất lần nữa chấn động a nhanh cháy mau quái thú là quái thú phụ xuống nhìn thấy một màn này vô số người hết hậu cuộn sau một khắc thương hoàng chạy trốn ra ngoài hống mà quái thú lại là một bên phát ra trận trận giống giận một bên trắng trận phá hư một tòa trong phế tích đẩy đẩy không mở một gã năm n h ì n năm mươi bảy nhẹ nữ tính cắn chặt răng hiện lực thôi động trước mặt sụp đổ vách tường nhưng mặc cho bằng nàng dùng sức thế nào vách tường đều phảng phất tại dưới đất mọc rể không chút sức mẻ mà cảm thụ được từng bước chắc trở hô hấp nữ nhân trẻ tuổi cảm thấy vô cùng tuyệt vọng trên mặt không tự chủ c h ả y ra nước mắt cả người càng là n g ồ i liệt trên mặt đất mà ở lúc này một đứa bé trai từ đứng bên cạnh bắt đầu hắn chủ động ôm lấy nữ nhân trẻ tuổi mụ mụ đừng khóc hiện ra hiện ra biết bảo vệ ngươi ẩn ân nghe tới nam hải thanh nhầm lúc mụ, mụ dường như vừa tìm được chống đỡ lúc này lên tinh thần nàng ôm chặt lấy hiện ra hiện ra mụ mụ không khóc nàng nhìn sang một bên đem trên mặt đất con dối nhặt lên đây là một cái đầu mang tính an toàn ngược vị ít hình thiện quang ký hiệu búp bê mụ mụ đem con dối phóng tới sáng lên trong tay một bên ở trên mặt cố nặn ra vẹt ư ơ i cười nói ra bình thường tuyệt đối không thể biết nói ra hiện ra hiện ra yên tâm đi thiện quang siêu nhân lập tức biết tới cứu chúng ta có lẽ cũng chỉ có ở vào thời điểm này mọi người mới có thể thật tin tưởng hy vọng cùng con đến nhưng mà hiện ra hiện ra nhìn thoáng qua trong tay đồ chơi cũng là đưa hắn chậm rãi bỏ trên đất ở bình thường thiện quang siêu nhân là hắn thích nhất anh hùng thế nhưng hiện ra hiện ra lại biết rõ t h i ề m quang siêu nhân sẽ không tới cứu bọn họ chương hai trăm hai mươi biến thân tỷ gà quang tri cự nhân sừng sững ở đại địa bên trên cầu đánh thưởng bởi vì nàng là giả tạo là không tồn tại vào lúc này chỉ có chính mình mới có thể bảo vệ mụ mụ đột nhiên đầu đỉnh truyền đến cận kẹt một tiếng mụ mụ theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại đồng tử trợt run lên b ậ n bật chỉ thấy trên đỉnh đầu đá phiến vách tường đang mơ hồ run run mắt thấy liền muốn xuống phía dưới rơi đập mụ mụ không chút do dự đem hiện ra hiện ra ôm chặt lấy đồng thời hướng về sau xoay người vay một tiếng đá lớn đã rơi xuống phía dưới giờ khắc này mụ mụ trong lòng tràn đầy tuyệt vọng ông nhưng mà thế ngàn cân treo sợi tóc một đạo vô cùng thanh khiết tràn đầy ấm áp bạch quang đ ố n g nhiên chiếu sáng toàn bộ phế tích nguyên bản cực tốc rơi đập tường đá hóa ra là bị triệt để dừng hình ảnh ở giữa không trung mà cảm thụ được chung quanh ấm áp mụ mụ cẩn thận từng ly từng tí n g ầ n đầu trên mặt t r ợ t hiện ra một tia kinh ngạc ầm ầm kèm theo các loại chấn động tiếng vang các nàng chung quanh phế tích còn đã liền phản phát bị vô hình lực lượng nâng chậm dãi dâng lên cùng lúc đó ở quan mang chuyển tới ngay phía trước hướng một đạo thân ảnh từng bước chiếu vào tầm mắt của bọn họ các ngươi tin tưởng quan sao ngay sau đó một cái giọng ôn hòa truyền đến tin tưởng ánh sáng ngay vậy mụ mụ cùng hiện ra hiện ra đều là sửng sốt nhưng hương phàm chỉ là hướng phía bọn họ cười cười cũng không có giải thích nhiều lắm bá tiếp lấy hương phàm tay phải khép cơ vô hình lực lượng đem trên mặt đất thiểm quang siêu nhân bút bê nhặt lên thả lại đến sáng lên trong tay tiếp lấy lại trực tiếp bọc lại trước mặt cái này mẹ con hai người đưa các nàng đưa đến xa xa địa phương an toàn tiếp lấy hương phàm xoay người sang chỗ khác nhìn lấy con kia đang ở tùy ý phá hư siêu cổ đại q u á i thú hắn sâu hút một khẩu khí sau đó khương p h ạ m lấy ra thần quang đ ộ n g ông cảm thụ được đã không kịp chờ đợi quang c h i lực khương p h ạ m m á n h địa đẹp nút tấn xuống trong tay thần gậy ánh sáng giống như là mở ra một đôi cánh dân trào vô cùng vô tận quang c h i vi hạt bắt đầu khởi động năng lượng cường đại ở thúc đẩy hoa lửa l ă n g tính buộc phát ra không gì sánh được hào quang rực rỡ đồng thời lại dẫn dắt ra hư không bên trong vạn ngàn sông chớp sau một khắc một đạo trói mắt thuần trắng quang trụ mang theo lấy tất thải nguyễn quang phóng lên cao toàn bộ bầu trời trở nên một mảnh sáng sủ b ạ c h s ắ c lưu quang giống như mưa rơi từ trên trời bay xuống phàm là đắm chìm trong quang chi trong mưa những người may mắn đều là ngạc nhiên phát hiện trên người mình vừa rồi vì tránh né quái thú cùng với nguy hiểm tạo thành các loại thương thế lúc này đang ở cấp tốc khôi phục không chỉ như vậy trong lòng các loại sợ hãi cùng lo lắng chờ các loại tâm tình tiêu cực cũng phản phất đạt được tinh lọc từng bước bình thản xuống nhìn cái này vô cùng thần kỳ một màn vốn là vẫn mắt trợn tròn khán giả liền miệng đều không tự chủ mở lớn rốt cuộc đã tới cái này biến thân tràng diện cũng quá bất hợp lý đi nói thật ta cảm thấy chỉ có phía trước biến thân mạ di ở thời điểm có thể cùng hiện tại biến thân t ỷ g ạ so sánh với chính là cái loại này đại điệu dạn n ớ c dung nham lan tràn tràng diện mới có thể so với đ ư ợ c với các ngươi mau nhìn vừa rồi cái kia vị bị thương người sống sót đang tắm quang vũ sau đó trực tiếp liền khôi phục lại bất khả tương nghị những điểm sáng này cùng quang mang rốt cuộc là cái gì lại có như vậy thần dị lực lượng mẹ của ta ta ở một thành phố khác dĩ nhiên đều thấy được những thứ này quang trì h ạ t mưa mà ở thông thiên viễn sắt trong ánh sáng vô số khán giả đều chú ý tới thương phàm thân ảnh đang ở từng bước biến đến làm nhạc không phải đúng hơn chắc là hắn đang cùng chung quanh quan g mang đồng hóa cuối cùng ở tại bọn hắn nhìn soi mói thương phàm thân ảnh triệt để hóa thành quan g cái kia phóng lên cao vô tận quan g mang toàn bộ tụ lại từng bước tạo thành một bộ hình người mà cùng lúc đó tại phía xa bên kia quan g tử kim tự tháp bên trong t ò a kia ở vào chính giữa thì gạ tượng đá cũng t r ợ sáng lên ánh sáng nóng rực cả t ò a tượng đá trong nháy mắt hóa thành một bó bạch quang phá tan kim tự tháp giàn g buộc trong nháy mắt đi tới trên chiến trường toàn bộ dũng mánh vào đến hình người bên trong quan mang một lần biến đến càng thêm lộng lẫy giờ này khắp này vô số người sống sót từ trong phế tích đứng thẳng dựng lên bọn họ không hẹn mà cùng n g ầ n đầu nhìn về phía trước trên mặt hiện ra chấn động c ũ n g không rõ thẳng phục chỉ thấy một vị hoa lệ quang c h i cự nhân đang giơ cao tay phải sừng sững ở đại địa bên trên nó cả người trải rộng hồng thử ngân sắc nơi ngực triển khai dường như cánh chim màu vàng một dạng văn lộ chính giữa là một quả lam sắc tinh thạch phần đầu là hoàn toàn ngân sắc ánh mắt tản ra vô cùng tinh khiết q u a n mang trình thể đều tiết lộ ra một loại thần thánh cùng uy nghiêm nhìn lấy phát sóng trực tiếp trong hình xuất hiện vị này cao lớn vĩ ngạn quang tri tự nhân cả thế giới đều ầm ầm sôi chảo vô số quan sát phát sóng trực tiếp khán giả Kích đây ộ n đến liền g t h tuyệt h ể đ run n g o đối là thần nếu như là trên đời có thần minh vậy chỉ có thể là quang c h i cự nhân như vậy vĩnh nạn mà lại kinh người tư thái hô mà vào lúc này khương p h ạ m c h ậ m rãi bông dơ cao cánh tay có chút lạng quạng quen thuộc bắt đầu bây giờ t ỉ gạ thân thể từng thu được nhiều như vậy năng lực cùng bảo vật tới nay hắn vẫn là lần đầu tiên biến đến khổng lồ như thế coi như là phía trước ngư ngư trái cây thanh long biến hóa hình thể đều chưa từng từng có như vậy bằng n h i ê n mà được triệu hảo lại ở trên lực lượng hai người t r ê n l ệ n h càng là giống như thiên dường như biến thân sau đó thì gạ lực lượng so với trong tưởng tượng càng cường đại hơn khương p h ạ m nắm quyền một cái chỉ ngay được a n h một tiếng một hưởng lòng bàn tay không khí hóa ra là bị gắng ư ợ n g bấp vỡ trong chấp nắng này bạo phát sức nắm đã vượt qua xa tỷ gạ hợp lại hình năm chục ngàn tấn số liệu liên cương lực hình bảy chục ngàn tấn đều kém xa tic t ó p dựa theo khương p h ạ m chính mình đánh giá tính toán hắn ở hợp lại hình sức nắm đã vượt qua mười và tấn là bởi vì ta bản thân đủ cương đại vẫn là vừa rồi đến từ chính trong kim tự tháp tỷ gạ tượng đá quang c h i lực cùng ta hợp lại là một s o n g khương p h ạ m trong lòng nghĩ như vậy nói tỷ gạ lực lượng đồng dạng sẽ phải chịu biến thân giả nói xác thực hơn chắc là nhân gian thể thực lực ảnh hưởng mà hắn bản thân lực lượng tuyệt đối phải vượt lên trước hóa trước sở hữu tỷ gạ nhân gian thể sỏ xuyên qua chân trời sở b ạ si ủng tia sáng t h ư ợ n h ư ánh nắng xuyên thấu đêm tối câu đánh thưởng còn có vừa rồi cái này cổ đến từ chính tỷ gạ tượng đ á quang chi lực đồng dạng đại phúc độ tăng cường hắn lực lượng nếu như nói phía trước cảm thụ là quang chi lực ở thể nội nguyên nguyên không ngừng mà lưu t r u y ề n như vậy hiện tại hắn thì tương đương với là triệt để hóa t h à n h quang cũng không phải quang chi lực ở trong người lưu t r u y ề n mà là hắn bản thân liền là quang sau đó khương phàm ngầm đầu nhìn về phía xa xa q u a n thú tuy là hắn đại khái biết được thân phận của đối phương nhưng tầm bảo hệ thống hay là cho ra khỏi tin tức c ặ n kẽ vạn giới quái vật gàn dạ siêu cổ đại quái thú quái vật lai lịch tị ga ủn c h a mạn thế giới quái vật giới thiệu đến từ tị ga ủn c h a mạn trên thế giới được xưng là gàn dạ siêu cổ đại quái thú thân cao 59 m m ư thể trọng 59,000 tấn cả người sinh trưởng được xưng là phản đèm trang giáp siêu cứng rắn khôi giáp s ắ t ngoài sở hữu cực mạnh lực phòng ngự răng nhanh cực kỳ sắc bén cho dù là thực tâm cổ sắt đều có thể như là đậu hũ đơn giả n c á n bên trong thân thể cất dấu tên là hỏa diễm túi khí quan có thể đem tự thân hoạt động năng lượng chuyển hóa thành suốt cao hỏa diễm xì ra đã đủ đem sắt thép hỏa có dưới đất cao tốc đ ộ n hành năng lực tài hoa vị trí vẫn có thể bắn ra một loại vi lực cường đại màu cam n h i ệ t xạ tuyến tình hữu nghị gợi ý gạn dạ cả người phòng ngự rất mạnh duy nhất n h ư ợ c điểm là cổ họng của hắn siêu cổ đại quái thú gạn dạ sao cùng gôn dạ đồng tộc tồn tại k h ư ơ n g p h ạ m cấp tốc nhìn một lần xác nhận cái này chỉ gạn dạ cùng mình trong ấn tượng giống nhau sau đó lúc này niệm lực kéo lấy màn ảnh nhắm ngay mình đơn giản phổ cập khoa học một chút thủy hữu nhóm các ngươi hiện tại nhìn thấy quái thú là tên là thêm ba lỗ kéo siêu cổ đại quái thú nó cùng lúc trước xuất hiện qua gôn dạ thuộc về đồng tộc liên lực lượng cùng hình thể đều giống nhau ý hệt thân cao đều là tầm chừng sáu mươi thước thể trọng lại là tiếp cận sáu mươi tấn siêu cổ đại quái thú gạn dạ c ư nhiên cùng gồn dạ là một chủng tộc nhìn qua quả thật có chút giống như t sáu mươi ngàn tấn thể trọng cái này chỉ gạn dạ chẳng lẽ cũng giống như gồn dạ có thể phát sinh sóng siêu âm tia s á n g a ngay vậy vô số thủy hữu lúc này cả kinh không ít đến từ chính khánh châu thành phố thậm chí đích thân thể nghiệm qua tử vong cùng thời gian quay lại khán giả càng là sắc mặt đại biến không tự chủ bọn họ liền nghĩ tới bị sợ hãi chi phối ngày nào đó hứng xa xa Cả người k một, một trận gào thét sau đó gán dạ ở trong lòng bản năng xung động khu xử phía dưới quả đoán rời đi công kích mục tiêu chỉ thấy nó mánh địa một cái vây đôi phản phất từ sắt thép chế tạo thành đôi hung hang đập xuống đất mặt đất nhất thời nổ lên từng đạo khe nước to lớn mà gạn dạ lại là ngay tại chỗ đi xuống một độn không gian trong gương làm chú ý tới một màn này lúc hương phạm lúc này lấy lại tinh thần hai tay triển khai lấy quang chi lực phát động kính tượng không gian mà pháp trong khoảnh khắc trói mắt ánh sáng ở trước ngực bắn ra trước mặt tảng lớn không gian như chiếc gương miền nát cia -e、cùng lúc đó mặt đất dưới chân đột nhiên một tiếng ngầm vang một đạo thân ảnh khổng lồ từ dưới đất lao ra đương nhiên đó là dương miệng to như chậu máu gà ra bên ngoài cự đại trong hai mắt lóe ra bạo ngược cùng k h c máu hướng phía tỉ gà đầu hung hăng cắn xé mà đi hống tỉ gà hợp lại sống bàn tay còn đối với này hương phạm sớm có phát hiện hắn một tay thành bao quang c h i lực hội tụ nơi tay trường mánh địa xuống phía dưới vừa b ổ ẩm ẩm gạn dạ cả người chấn động nó chỉ cảm thấy có một cỗ không cách nào ngăn cản khủng bố lực lượng hung hăng bổ vào trên đầu lao ra mặt đất quá trình bị gắng gượng bị cắt đứt vê anh thừa dịp gạn dạ đầu váng mắt hoa thời gian thương phàm mánh đ ị a một cái lên gối nặng trọng kích đánh vào gạn dạ bụng gạn dạ thân thể cao lớn giống như ruộng cạn nhổ hành v ậ y bị mạnh mẽ từ dưới đất rút ra tì gạ quang mang quyền kích vô tận quang tri lực hội tụ ở trong quả đấm hóa thành một cái vòng xoáy màu tím cuối cùng theo thương phàm toàn lực huy quyền vê anh vọt lên gàn dạ lần nữa bay rớt ra ngoài xa san l ệ n ở một tòa đại lâu bên trên cả tòa đại lâu đều tùy theo mà gãy vỡ t h ắ p s ụ p ngư bức cái này siêu cổ đại quái thú cũng quá yếu đi a vẫn là câu nói kia không phải địch nhân quá yếu mà là phàm ca thực sự quá mạnh mẽ phàm ca xác thực mạnh đến mức không còn gì để nói cảm giác cái này chỉ siêu cổ đại quái thú gàn dạ quái thú ở phàm ca trước mặt liền cùng cái tiểu hài t ử giống nhau không còn sức đánh trả chút nào ta có lý do hợp lý hoài nghi phàm ca hiện tại biến thành người t h gà lực lượng tuyệt đối vượt qua hắn vừa rồi sở phổ cập khoa học trình độ đó bằng không không có khả năng dễ dàng như vậy đánh bại một chỉ có thể so với gồn dạ siêu cổ đại q u á i thú quá sung sướng ta vừa nghĩ tới ngay lúc đó gồn dạ liền không nhịn được sợ hãi đến thể sắc và tinh thần run dày nhưng là bây giờ chứng kiến gạn dạ bị phảm ca triệt để nghiền ép tâm tình chỉ một cái liền ổn định lại vô số khán giả gật gù đắc ý đối với khương phàm cùng với t ỷ gạ có cường đại cảm giác mạnh mẽ đến không gì sánh được t h ả n phục hồng l i ê n tại khán giả r ồ n dập n g h ị l u ậ t lúc ở sụp đổ đại lâu trong phế tích một tiếng tràn ngập tức giận giống giận b ộ c phát ra một đạo màu cam khổng lồ trùm tia sáng trong nháy mắt phá tan phế tích cùng bao phủ hiến vụ ven đường không khí bị xuyên thủng hình thành mắt trần có thể thấy vết tích trên mặt đất bị xung kích ra một đạo k í n h rạch vô số tàn phá phế tích tất cả đều hóa thành cho tàn ủ n trạ mạn phòng ngự mà đối mặt với kinh khủng như vậy công kích khương phàm cũng không có tiến hành né tránh chỉ là đem hai cánh tay giao nhau một cỗ xanh thảm quang chi lực tập kết k h ô n g bố nhiệt xạ tuyến xe rách t r ư n g không một đầu đụng vào khương phàm trên hai tay nhưng mà ở ủ n trạ mạn phòng ngự phía dưới vô luận nhiệt xạ tuyến như thế nào bạo phát cùng chấn động cũng như c ũ không cách nào đ ư ợ phá tương phản làm nhiệt ánh mắt hết sạch sức lực c h i t để tiêu tán một khắc kia khương phàm tùy theo mà vương hai tay nhưng hắn quanh thân lại bị rất nhiều ánh sáng màu trắng tuyến bao phủ thuấn gian di động bá một giây kế tiếp quang tri cự nhân tiêu thất ngay tại chỗ đợi đến lúc xuất hiện lần nữa cũng đã là ở vào phía trước trong phế tích hống mà lúc này đang dùng rằng muốn từ dưới đất bỏ dậy gản dạ đồng tử c o r ụ t lại tì gạ thiết cắt ông khương phàm hơi chuyển động ý nghĩ một chút ngực màu sắc rực giữa đồng hồ bên trên hiện ra nồng đậm quang chi vi hạt theo k ư ơ n g phàm hai tay giữ tại trước ngực quang chi vi hạt t r ợ t ngưng tụ thành một đem quang chi nhận hống cảm thụ được quang chi trên m ũ i giao truyền tới uy hiếp cảm giác gán dạ nhất thời phản ứng kịp đầu độc g i á c bắt đầu hội tụ bắt đầu màu cam năng lượng nóng bỏng mắt thấy liền muốn cự ly gần phun trào một b ó n h i ệ t sạt tuyến ủ n trạ mạn thiết cắt vốn là chung khoảng cách xa tia sáng kỹ năng nhưng lúc này khương p h ạ m cũng là trực tiếp tay không bắt lại quang chi nhận tàn nhận đi phía trước vung lên gian giác g ở thanh thúy vô cùng gãy trong tiếng gán dạ mắt trợn tròn mắt mở trừng trừng xem cùng với chính mình trên đầu sừng gãy xoay tròn bay rớt ra ngoài、Mời、anh sau một khắc gạn dạ phẫn nộ vung trào tràn g ngập tức giận một trào toàn lực đánh ra lại bị khương p h ạ m ung dung đỡ xuống hô một đạo hắc ảnh từ gạn dạ phía sau trong nháy mắt đánh tới gào t h é t pha không tốc độ cực nhanh khương p h ạ m một tay lấy bên ngoài bắt lại cái này rõ ràng là gạn dạ phía sau cái kia roi thép tựa như đôi vê anh khương p h ạ m m á n h địa phát lực ôm lấy đôi bạo phát toàn lực đem vung lên gạn dạ thân thể cao lớn bị trùng điệp đập xuống đất đại địa ầm ầm nhấn g i át ở chỗ này a n h tạp phía dưới gạn dạ cảm thấy đầu váng mắt hoa hô khương phản chật lui ra phía sau một bước vừa rồi thời gian ngắn ngủi trong chiến đấu hắn ước chừng sử dụng không thua năm cái kỹ năng nhưng trước người đồng hồ cũng không có sáng lên thậm chí ngay cả nửa điểm cảm giác suy yếu đều không có là thời điểm kết thúc chiến đấu nhìn lấy nửa ngày đều không bỏ dậy nổi gắn dạ khương phàm không chuẩn bị tiếp tục nữa cái này chỉ gắn dạ đối với hắn hiện tại mà nói thật sự là quá yếu tiếp tục nữa cũng là lãng phí thời gian vì vậy khương phàm hướng về màn ảnh nói một câu thủy hữu nhóm lời kế tiếp để chúng ta đem gắn dạ triệt để chúng ta lời này vừa nói ra thủy hữu nhóm nhanh chóng trận to hai mắt muốn thả đại chiêu vừa rồi ngắn ngủi mấy phút sợ phạ m ca xi、si、ủng tia sáng hương phàm hai tay về phía trước triển khai bộ ngược quang mang hội tụ thành một đường thẳng cuối cùng h hương phàm hét lớn một tiếng hai cánh tay bày thành e lờ hình bạch sắc tia sáng chợt lao ra sỏ xuyên qua phía chân trời vê anh bạch sắc sợ phạ xi、si、ủng tia sáng triệt để sỏ xuyên qua siêu cổ đại quái thú gạn g i thậm chí xa xa phóng hướng chân trời toàn bộ bầu trời đều phảng phất bị phách thành hai nửa v ớ i anh ở một trận ngất trời trong ánh lửa gắn dạ triệt để tử vong ngư bức sờ p h a xi ủ n tia sáng cái này kỹ năng uy lực quả thực cường đại đến thái quá cảm giác ngay cả trời cũng bị một phân thành hai nhìn lấy một màn này thủy h ư u nhóm thán phục không gì sánh được chương hai trăm hai mươi hai đi trước văn t ỷ hệ sở thế giới hàng lâm địa điểm tương lai đảo cầu đánh thưởng mà ở đầy trời quan hoa phía dưới quang tri cự nhân hình thể từng bước nhỏ yếu cuối cùng lại biến trở về khương phảm g á n g rất ban đầu mà ở thủ tiêu không gian trong gương sau đó khương p h ạ m nhìn quanh một vòng mặc dù không thiếu kiến trúc sụp đổ mặt đất d i ã n n ứ c nhưng may mắn là ở khương p h ạ m biến thân tỉ g ạ thời khắc ẩn chứa quan g c h i lực lượng hạt mưa hạ xuống làm cho bị thương các thị dân đều được kịp thời cứu trị vì vậy thương vong nhân số cơ h ộ i có thể không cần tính tiếp lấy khương p h ạ m lại về đến quan g c h i kim tự tháp trung lấy một lần hiệp trợ tầm bảo cơ hội cùng tiểu diệp trao đổi mặt khác hai vị quan tri cự nhân tượng đá còn như k h c vương lực huynh đệ cùng chung nhân nhân khương phàm cũng không có tiến hành để ý tới mà ở phía sau hiệp trợ tầm bảo trung cái kia vị chúng giải may mắn thủy hữu phi thường tiếp nối cũng không có tìm được bảo vật vì vậy cùng đối phương cáo biệt sau đó khương p h ạ m trở lại c h ỗ cũ m ặ t hướng màn ảnh nói ra tốt lắm thủy hữu nhóm vậy hôm nay phát sóng trực tiếp liền đến đây kết thúc ở một mảnh tiếng kêu dân trung khương p h ạ m rồi lại nói rằng ân sau đó sẽ nói cho đại gia một tin tức ngày mai đây ta sẽ nghỉ ngơi một ngày tương ứng phổ cập khoa học cũng sẽ tạm dừng lời này vừa nói ra vô số thủy hữu mặt lộ vẻ kinh ngạc những lời này đối với bọn họ mà nói liền p h ả n phất tình thiên phích lịch hầu như khó có thể tiếp thu ba tạm dừng phổ cập khoa học ngoa tạo nghỉ nghỉ n g một ngày. Một ngày điều m này thật sự là quá khá dài ta sẽ chết nghỉ ngơi hay nghỉ ngơi đi cùng lắm thì ta ngày mai trực tiếp ngủ lấy một ngày chờ các loại phàm ca phát sóng sau đó mới tỉnh mà nhìn lấy triệt để rơi vào kích động cùng điên cuồng thủy hữu nhóm hương p h ạ m mặc dù có dự liệu nhưng vẫn là không nhịn được lấy làm kinh hãi mắt thấy đạn m ạ c như cũng không an t ĩ n h được hương p h ạ m liền nói như thế đại gia trước đừng kích động ta chỉ nói là biết tạm thời đình chỉ phổ cập khoa học nhưng cũng không có nói biết đình chỉ phát sóng trực tiếp nghe tới như thế mấy câu nói nguyên bản vô cùng kích động thủy hữu nhóm trong nháy mắt chính là yên tĩnh lại mỗi người ngốc lăng ba phàm ca lời này ý gì mở phát sóng trực tiếp nhưng không phải phổ nói tóm lại chính là sẽ không đình chỉ phát sóng trực tiếp đúng không ta đấy an tâm vừa rồi thực sự dọa ta một hồi ta còn tưởng rằng ngày mai phải đối mặt không có phát sóng trực tiếp có thể nhìn tình huống đâu sở dĩ phạm ca ngày mai rốt cuộc muốn làm gì nhỉ c ư nhiên không phải phổ cập khoa học tình huống cụ thể đâu các ngươi ngày mai sẽ biết đối mặt vô số thủy hữu rất hiếu kỳ khương p h ạ m thừa nước đục thả câu cũng không có trực tiếp nói rõ sau đó ở rất nhiều thủy hữu kêu gen giữ lại chung khương p h ạ m không chút do dự lọc ngày thứ hai khương p h ạ m mang theo diễm linh cơ ỵ c ả r ố t cùng với phiên bản thu nhỏ sủ cạ cụ đi tới siêu tự nhiên an toàn cục ư ơ n g phàm tiên sinh lý nhã vân hiển nhiên đã s ố n chờ mà ngoại trừ nàng bên ngoài thầm nhạc nhạc nhiệt ba vương hạ vũ từ văn mấy vị này đã từng từng thu được văn tỷ hệ sở thế giới ác ma trái cây cùng kiếm đạo truyền thừa siêu phẩm giả cũng đồng dạng đến nơi này ân còn có một vị hai mắt trực câu câu nhìn c h ầ m c h ầ m khương phàm etit người đều đến đ ô n g đủ chúng ta đây liền xuất phát ra khương phàm không có quá nhiều ngôn ngữ trực tiếp lấy ra cái tiêm một khối đến từ văn tỷ hệ sở thế giới lịch sử đà phiến kích hoạt rồi nó có năng lực sau một khắc một cái không gian vòng xoáy âm thầm lặng lẽ nổi lên nhìn vòng xoáy này tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được trận to hai mắt bởi vì bọn họ cũng đều biết cái không gian này đường hầm sở đi thông địa phương là k h á c một cái siêu phàm thế giới đi thôi khương phàm cầm đầu đi vào diễm linh cơ ỵ c ả rụt theo sát phía sau sau đó liền lý n h ạ vân nhiệt ba thầm nhạc nhạc trở các loại chư vị siêu phàm giả bá theo trước mắt một trận biến hóa chờ các loại tầm mắt của mọi người biến đến rõ ràng lúc liền phát hiện bọn họ đã tới một chỗ khác dưới chân là một mảnh bãi cát bầu trời sáng sủa mà sáng sủa phía trước cách đó không xa là một mảnh vô biên vô tận hải dương đây chính là văn tỷ hệ sở thế giới sao mấy vị siêu phàm giả cũng không nhịn được quan sát chu vi biểu tình hiện ra vô cùng kích động tối hôm qua khi biết hương phàm sẽ đi trước a n tỉ hệ sở thế giới đồng thời còn có thể đưa bọn họ cũng cùng nhau mang đến lúc mấy người bọn họ cũng đều là hưng phấn cả đêm đều không ngủ thấy mà lúc này hương phàm hơi chút điều chỉnh thử một phen sau đó chợt mở ra phát sóng trực tiếp hắn phát sóng trực tiếp thiết bị từ lúc phía trước liền đi qua tầm b ả o hệ thống từng c ư ờ n g hóa có thể không nhìn không gian cùng k h o ả n g cách liên tiếp đến lam tinh internet hơn nữa mở ra lúc tương đương với ẩn nấp ở trong không gian tầm thường công kích và thủ đoạn đều khó tiến hành phá hư mà ngay sau đó ôm lấy tâm thần bất định tâm tình chờ đợi một đêm thủy hữu nhóm không kịp chờ đợi chầm vào chiếu chấm hai phút ta kèm chút bên ngoài ngày hôm nay thật sự không phát sóng ai ua làm sao nhiều như vậy người quen đâu dường như đều là ác ma trái cây năng lực giả các ngươi xem n h i ệ t ba cư nhiên cũng ở không biết nay thiên phàm ca chuẩn bị làm những gì ừ đây cũng là nơi nào phàm ca như thế nào đi vào một tòa trên bờ biển mà khi chứng kiến phát sóng trực tiếp trong hình mọi người ảnh cùng với hoàn cảnh xa lạ lúc khán giả cũng không nhịn được sửng sốt một chút trên mặt hiện ra nghi hoặc mà lúc này hương p h ạ m mặt hướng màn ảnh c ư ờ i giới thiệu hôm nay phát sóng trực tiếp trong phòng dung thủy hữu nhóm hoan nghênh đại gia xem hôm nay hoan tỷ hệ sở thế giới đại hình n g h ỉ phép hoạt động lời này vừa nói ra vô số khán giả ầm ầm sôi trào bọn họ làm sao cũng không nghĩ ra hương p h ạ m lần nữa phát sóng thời điểm vậy mà lại đi tới hoan tỷ hệ sở thế giới tới nơi này cái đã từng nhiều lần p h ụ cập khoa học bọn họ đều đã hết sức quen thuộc thần kỳ thế giới ba cái quái gì hoan tỷ hệ sở thế giới nghị phép hoạt động chờ các loại hoan tỷ hệ sở thế giới ngo tạo p h ạ m ca đi tới văn tỷ hệ sở thế giới đây chính là p h ạ m ca nói kinh hỷ sao thật sự là quá tờ mở giờ dọa người c h ắ c không được ngày hôm qua nửa điểm cũng không tiết lộ c ư nhiên chạy đến văn tỷ hệ sở thế giới tới thiên văn tỷ hệ sở thế giới tám chương hai trăm hai mươi ba c ự các thời đại siêu tân tinh chi bồn nhi hàng tháng trái cây câu đánh thưởng cái k i a bắt đầu chẳng phải có thể nhìn thấy rất nhiều ác ma trái cây năng lực giả khí phách năng lực giả cùng với đại kiếm hảo hải quân hải tặc thiên long nhân hải quân đại tướng thất vũ hải tứ hoàng ta đã khẩn cấp muốn thấy được những cường giả này hình dáng lực lượng trong lúc nhất thời vô số thủy h ư u kích động không thôi mà ở thủy h ư u nhóm kích động lúc dạng b ô nạ khương p h ạ m cũng là bay lên trời lấy ra hoàng kim chìa khóa một dạng vương c h i tài bảo nhẹ nhàng chuyển động sau đó vê anh ở vô số người kinh hãi dưới ánh mắt khương p h ạ m phía sau thình lình hiện ra một vòng cự đại kim sắc sóng gợn liền phản phất cục đá đầu nhập mặt hồ hình thành ngay sau đó một con thuyền phản phất từ h o à n g k i m c h ế tạo thành cả người nạm các loại đá quý màu xanh lục còn mọc ra cánh hoa lệ phi thuyền chậm rãi từ kim sắc sóng gợn bên trong xuyên g a hai t á m ba sau đó lẳng lặng huyền phủ ở giữa không trung chứng kiến như vậy một con thuyền hoa lệ phi p h à m phi thuyền thủy h ư u nhóm lúc này nhật nghị đứng lên ta l o cái này vậy là cái gì làm sao đột nhiên liền chui đi ra lớn như vậy một chiếc thuyền hơn nữa nhìn đi lên còn như vậy hoa lệ m ọ c ra cánh hơn nữa cũng s á t s á t thật thật đang huyền phù giữa không t r u n g phi thuyền hoàng kim phi thuyền ra mô na mà nhìn lấy trước mặt chiếc này diệu games đã từng sử dụng qua phi thuyền hương phàm không nhịn được gật đầu đối mặt chung các loại ngạc nhiên thủy hữu hương phàm hơi chút giải thích một câu ta có một loại tên là vương chi tài bảo năng lực có thể triệu hồi ra các loại các dạng bà cụ mà chúng ta nếu đi tới hoan tỷ hệ sở thế giới vậy nói gì cũng muốn nhập ra tùy tục một cái tuy nói chiếc này phi thuyền cùng truyền thống trên ý nghĩa thuyền b u ồ g không quá giống nhau nhưng vẫn có chút tương tự tính nghe vậy thủy h ư u nhóm ở bừng tỉnh đại ngộ đồng thời lại nhịn không được một trận kinh ngạc vương tri tài bảo năng lực này có thể chưa từng nghe nói q u a nha nghe tên cũng biết tuyệt đối là một cái thổ hào kim năng lực ba không phải nếu như ta nhớ không lầm hoan tỷ hệ sở thế giới thuyền không phải cũng đều là ở trên biển lội sao phàm ca ngươi kêu gọi này ra một trận phi thuyền có phải hay không có điểm ngoại hạng đi thôi chúng ta đi lên ở khán giả trong tiếng nghị luận khương p h ạ m dẫn đầu đi lên dạ mồ nạ mà những người khác cũng cẩn thận từng ly từng tí bước trên đợi đến mọi người đều đi lên dạ mồ nạ sau đó khương p h ạ m trong lòng hơi đ ộ ậ g dạ mồ nạ trợt phủ không rực lên về phía trước cực tốc chạy đi mà ở trên đường khương p h ạ m đại thể cấp nước h ư u nhóm giảng thuật một cái tình huống hiện tại thủy h ư u nhóm lúc này bừng tỉnh thì ra là thế p h ạ m ca cư nhiên thu được văn t ỷ hệ sở thế giới lịch sử đ a phiến hơn nữa khối này đ a phiến vẫn có thể đem người truyền tống đến văn kỷ hệ sở thế giới sở dĩ phàm ca hiện tại làm chính là trước xác định phụ xuống thời gian cụ thể cùng địa điểm đúng không bất khả tư nghị một khối ghi chép lịch sử đa phiến c ư nhiên liền sở hữu năng lực như thế cũng không phải như vậy p h a m ca cũng nói hắn đạt được lịch sử đa phiến chỉ là trường hợp đặc biệt mà thôi theo giả m ồ nạ ở trên mặt b i ể n phi hành cũng không lâu lắm thương phàm dường như phát hiện tình huống gì hắn đem giả m ồ nạ chậm rãi giảm tốc độ những người khác cũng đều từng bước phát hiện dị thường các ngươi mau nhìn phía trước dường như có cái gì đồ vật ừ tốt lắm giống như là một cái đại thùy cầu không đúng nhìn lấy càng giống như là một cái vòng xoáy hơn nữa ở giữa g ư ờ n g như còn thả ra nhiệt lượng không hổ là hoàn tỷ hệ sở thế giới quỷ dị như vậy tình huống đều tồn tại thủy hữu nhóm nỗ lực mở to hai mắt trên mặt t r ợ t lộ ra kinh ngạc nhìn về phía trước chỉ thấy sóng lớn phập phồng trên mặt biển hóa ra là quỷ dị huyền p h ù lấy một vòng xoáy khổng lồ thủy cầu hơn nữa ở giữa còn mạo h i ể n quang đó là cùng lúc đó khương phàm kẽ bủn sổ cụ hạ kỳ khẽ run lên phát hiện thủy cầu chung có một đạo nhân ảnh làm chú ý tới bóng người cụ thể hình tượng lúc hắn nhan thần nhất thời vô cùng kinh ngạc mà theo khoảng cách kéo vào thủy hữu nhóm cũng chú ý tới trong đó như ẩn như hiện đất ảnh ngoa tạo ngay sau đó một đạo hồng nhạc thân ảnh từ trong thủy cầu rơi n vào ra mô nạ bên trên mà có thể thấy rõ đạo thân ảnh này tướng mạo lúc vô số người cũng không khỏi sửng sốt một chút cái này giống như là một tiểu cô nương ạ kỹ nữ phát tiểu cô nương tại sao phải một cái người xuất hiện trên biển lớn k h á i khái mà ở lúc này màu hồng thân ảnh tiểu tiểu mánh địa ho khan một tiếng phun ra vài hớp sạc thủy tiếp lấy nhanh chóng n g ầ n đầu lớn tiếng hô dưới phía dưới có q u á i vợ lời này vừa nói ra nguyên bản còn vẻ mặt tò mò nhiệt ba đám người cùng với thủy hữu nhóm lúc này biến sắc cũng chính là sau đó m ộ t khắc đại hải ấm ấm bước lên sóng lớn phóng lên cao một chỉ vô cùng to lớn quanh thân lóe ra kim loại sáng bóng hồng sắc cá mập nhảy ra ngoài khơi nó dương miệm to như chậu máu hướng về khương phản đám người chỗ ở giả mồ nạ hung hăng căn xé mà đến nhìn lấy cái tia bén nhọn không gì sánh được rậm rạp chẳng chẳ mắt thấy một màn này khán giả cũng không nhịn được ngừng thở mà kỹ nữ phát nữ h à i lại là gắng gượng đứng lên lúc này liền muốn phát động năng lực nhưng mà đúng lúc này nàng lại kinh hãi chứng kiến đứng ở phía trước một người nam nhân chỉ là giơ tay lên một cái phía sau liền hiện ra một đạo kim sắc sóng gợn sau một khắc vê anh một vệ kim quang ầm ầm bắn ra không chín trong nháy mắt đem cự đại kim loại cá mập triệt để sỏ xuyên qua hơn nửa cái đầu bộ phận đều bị đánh cho nắp ấy kèm theo một trận kim loại phụ tùng tiếng vỡ vụn toàn bộ kim loại cá mập triệt để nổ tung hóa thành hoa lửa truy lạc trên biển lớn thấy vậy Hồng nữ vô ý thức hơn nữa mấu chốt nhất điểm ở chỗ nàng đối với người nam nhân trước mắt này không gì sánh được xa lạ chương hai trăm hai mươi bốn bốn h y vặn vẹo tương lai biến thành thương phẩm đi trước tương lai đảo cầu đánh thưởng dựa theo vừa rồi một kích kia xuyên thủng kim loại cá mập lực lượng mà nói làm sao cũng không khả năng là vừa bãi vô danh người có thể b ố n nỉ vắt hết bóc đều không thể từ trong trí nhớ tìm thấy được đối ứng hình tượng đương nhiên cứ các thời đại mười hai siêu tân tinh một t r ò n g hệ siêu nhân hàng tháng trái cây năng lực giả mà đang ở b ố n nỉ cực tốc suy nghĩ lúc thương p h ạ m cười nói ra nàng mấy cái thân phận cùng trái cây năng lực lời này vừa nói ra trước hết lộ ra kịch liệt phản ứng là phát sóng trực tiếp gian bên trong vạn thiên thủy hữu nhóm ba cái quỷ gì cứ các thời đại siêu tân tinh đây là cái gì n g o tạo tiểu cô nương dĩ nhiên là hệ siêu nhân ác ma trái cây năng lực giả hàng tháng trái cây đó là một năng lực gì chờ các loại hàng tháng trái cây nói sẽ không phải là có thể khống chế tuổi tác trái cây a ta lau trên lầu ngươi ý tưởng này đủ chuẩn nếu như là khống chế tuổi tác trái cây nói vậy có thể để ý hai mươi tư cởi nàng tại sao là cái tiểu cô nương ngươi là ai ngay vậy bố nhị càng thêm cảnh giác dưới chân tùy thời chuẩn bị xông lên trước trong tay tùy thời chuẩn bị phóng thích hàng tháng trái cây năng lực ta ta gọi khư phạm là một vị sờ chê a mẹ khương phạm giới thiệu cùng với chính mình người phần vừa chỉ chỉ những người khác những thứ này là đồng bạn của ta khương phạm sơ chế ạ mẹ bố nhì vẫn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc sơ chế ạ mẹ nghề nghiệp này nàng có hiểu biết nhưng thật đúng là chưa nghe nói qua khương phạm tên này ân n g ư ờ i không biết là bình thường bởi vì chúng ta đến từ chính khắc một cái thế giới khương phạm nói thẳng ra lai lịch của bọn họ với hắn mà nói hoan tỷ hệ sở thế giới không cần phải che giấu thân phận khắc một cái thế giới bố nhì sửng sốt một chút sắc mặt từng bước biến đến cổ quái Mà nghe h ì n bốn lấy m Mà cũng có cũng có tục thích. trực chắc trước nàng hơn phân nửa không có tin tưởng. Nhưng hắn cũng không có tiếp tục tiến hành Ngươi nói, chắc là nghĩ đi trước tương lai đảo đúng không? n giải giờ SG g biết bây tiếp tiếp hỏi. đi lai hợt là là h đảo tới một câu nói như vậy lúc bố ny biểu tình xảy ra lần nữa biến hóa người ngươi lại là làm sao mà biết được người bây giờ liền thuyền đều không có muốn không theo chúng ta cùng đi khương phàm đề nghị người tại sao phải giúp ta bố ny cũng không có trực tiếp bằng lòng mà là hỏi như vậy ân có lẽ là xem một cái ngũ lao tinh không quá thuận mắt khương phàm nói bay trên thực tế ban đầu ở xem liên quan tới văn tỷ hệ sở tương lai đạo văn trường kịch tính lúc hắn xác thực đối với một vị ngũ lao tinh cảm thấy phi thường khó chịu đồng thời cũng đúng bạ tổ lờ mẹ c ụ mạ trải qua cảm thấy t i ế c n u ố i cùng tiếp hận mà bây giờ hắn dường như có cơ hội hơi chút sửa chữa nên bùn một chút bi thảm như vậy cùng tiếp lối đối với như thế một cái lý do bố nghĩ rõ ràng không có tin tưởng nhưng nàng cũng không có trực tiếp tuyển trạch cự tuyển dù sao nàng bây giờ xác thực đã không có thuyền mà thân là bị đại hải chán ghét ác ma trái cây năng lực giả đang không có thuyền dưới tình huống căn bản là không có cách đi đại hải còn không bằng trước theo những thứ này tự xưng đến từ chính dị thế giới nhân cùng nhau ly khai cùng lắm thì khi tìm được hải đảo sau đó liền len len trốn nghĩ như vậy bố ny h liền đi đầu gật đầu đáp ứng vậy làm phiền các ngươi sau đó bố ny h tự hành ngồi ở dạ mồ nạ nơi hẻo lánh yên lặng khôi phục thể lực t h ư ờ n g t h ư ờ n g nhìn về phía chu vi đối với ngồi phi thuyền dạ mồ nạ dường như cảm thấy hứng thú vô cùng mà lúc này thương phạm một lần nữa nhìn về phía phát sóng trực tiếp gian lúc này thủy hữu nhóm đang nín một đống nghi vấn phan ca cái này siêu tân tinh rốt cuộc là gì nhỉ còn có còn có vị này bồn nghỉ hàng tháng trái cây đến cùng có năng lực gì cực á c thời đại nghe vào cảm giác có chút nguy hiểm à như thế một cái tiểu cô nương làm sao sẽ cùng loại này có quan hệ nhìn cái này nhiều nghi vấn thương phan bắt đầu giải thích t h u y h ư u nhóm cái gọi là siêu tân tinh là chỉ ở cực trong khoảng thời gian ngắn liền nhanh chóng phát triển lớn mạnh lại thưởng kim đạt đến một trăm triệu bợ lì tân nhân hải tặc những thứ này siêu cường tân nhân hải tặc tổng cộng mười một vị còn như cực các thời đại lại là ngoại trừ siêu tân tinh ở ngoài còn có một vị tứ hoàng dâu đen cứng ngắn thời gian nổi danh hải tặc c h ắ c không được sẽ bị gọi là cực g á t thời đại cảm tình đều là cụ bị cường đại tiềm lực cùng thực lực hải tặc ca tứ hoàng dâu đen ta nhớ được p h ạ m ca nói qua tứ hoàng đã là biển lớn bên trên đỉnh tiêm tồn tại minh m ạ c h rồi siêu tân tinh kỳ thực thì tương đương với là một ít trưởng thành nhanh trong thiên tài đúng không thực sự không nhìn ra như thế một cái tiểu cô nương cư nhiên sẽ là tiền thưởng vượt lên trước một trăm triệu bợ lì siêu tân tinh hải tặc quả thực bất khả tư nghị cái này tiểu cô nương bội nghị là dựa vào cái gì lên làm siêu tân tinh mà đối mặt rất nhiều thuỷ hữu nhóm càng nhiều hơn nghi vấn khương phàm tiếp tục tiến hành nghe n ó n g đáp trên thực tế Các người hơn i tại chỗ nữa bốn trăm bốn mươi hàng tháng trái cây năng lực không chỉ có thể đối với tự sử dụng đi qua đ c b ả o đồng dạng có thể đối với những người khác sử dụng nghe tới như thế mấy câu nói lúc không biết có bao nhiêu thủy hữu vào thời khắc này há hốc mồm cái gì bốn y thực sự chỉ có mười tuổi thiên một ư ơ i tuổi rõ ràng vẫn chỉ là đứa bé a nàng làm sao sẽ trở thành hải tặc hơn nữa còn là toàn bộ biển lớn bên trên chói mắt nhất m ộ ư ơ i hai vị siêu tân tình một trong tự do sửa chữa mình và người khác tuổi tác hàng tháng trái cây nghe vào dường như phi thường đáng sợ coi như là có thể sửa chữa thân thể mình tuổi tác cái k i a nội tâm của nàng cũng không thể cũng sửa chữa a nếu như nói có thể tùy tiện thao túng chính mình n ă m linh cái k i a bắt đầu chẳng phải vĩnh sinh rồi sao bất quá hàng tháng trái cây năng lực cảm giác hạn chế thật lớn còn phải mò lấy người mới có thể có hiệu lực chứng kiến chỗ này khương phàm lắc đầu hàng tháng trái cây năng lực cũng không đơn giản như vậy ngoại trừ có thể làm cho mục tiêu cấp tốc già yếu hủ hóa hoặc là biến thành không hề lực lượng tiểu hài tự ở ngoài bố n ý còn đem hàng tháng trái cây khai phát ra khỏi một hạng tên là vạn mèo tương lai năng lực vạn mèo tương lai nghe và o có chút ý tứ không phải thao túng t u ổ i tắc năng lực à? tại sao lại kéo tới vạn mèo tương lai chương hai trăm hai mươi lăm siêu việt 500 năm trăm n ă m khoa học kỹ thuật vệ gạ b ủ là mỹ nữ c ầ u đánh thưởng ở vô số thủy h ư u tò mò khương phàm thập phần chăm chú nói ra cái gọi là vạn m è tương lai là thông qua đem chính mình tưởng tượng thành người khác tương lai trạng thái dùng cái này tới thu được những người khác lực lượng trên lý thuyết bố nghỉ có thể đi qua v ạ n b ẹ o tương lai thu được bất luận kẻ nào tại cái gì giai đoạn bất luận cái gì lực lượng thì như nàng chỉ cần đem chính mình chưa tới v ạ n b ẹ o xưng là ăn đóng băng trái cây tương lai nàng kia là có thể sử dụng ra đóng băng trái cây lực lượng còn nếu là đem tương lai v ạ n b ẹ o thành có cường đại khí phách hoặc là kiếm đạo tương lai nàng kia đồng dạng có thể sử dụng những thứ này lực lượng lời này vừa nói ra phát sóng trực tiếp gian t r u n g trong nháy mắt sôi sùng sục nguyên bản vẫn còn ở tò mò thủy hữu nhóm liền đồng tử đều ở đây phát sinh chấn động không có gì khác chỉ vì phương phàm miêu tả hàng tháng trái cây chi lực thực sự quá kinh người. Ba, thần tờ mờ giờ đem chính mình chưa tới sửa đổi thành người khác tương lai ngươi quản cái này gọi là sửa chữa tuổi tác ngoa tạo nếu như có thể thu được bất luận người nào lực lượng vậy hắn mã không phải vô địch thật là đáng sợ cái này đâu còn là ác ma trái cây này rõ ràng chính là khái niệm thần lưu ca không chỉ là ác ma trái cây liền kiếm đạo cùng khí phách thể thuật đều có thể có được ba thủy h ư u nhóm thán phục không gì sánh được thậm chí mơ hồ có chút khó có thể tin như vậy trái cây năng lực căn bản không giảm đạo lý còn lại mấy cái bên kia cái gì tự nhiên hệ trái cây huyên thu chủng cùng hàng tháng trái cây so sánh mới Cái kia căn kia bản là trên h ứ cạt lúc mạc bã. Mà ở lúc này, ở đạn lầu người cái ý nghĩ này có điểm kinh người a ta thực sự tê cả ra đầu mà ở chứng kiến như vậy một cái suy đoán lúc t h ư ơ n g phàm cười cười nói ra trên lý thuyết cái này thao tác là có thể được chỉ cần bố nhị lực lượng đủ mạnh chắc là có thể vặn b ẹ o thành tương lai của ta b à ta hay nói một chút mà thôi lại còn thực sự có thể vặn b ẹ o tương lai trở thành p h ẳ n g ca năng lực như thế có phải hay không quá biến thái một chút cái kêu bắt đầu chẳng phải nói ăn như thế một viên hàng tháng trái cây cũng đã tương đương với ăn sở h ư u ác mà trái cây lúc này vô số thủy h ư u rơi vào khiếp sợ đem tự thân tương lai vặn b ẹ o thành bất luận người nào tương lai năng lực như thế đã vượt qua tưởng tượng của bọn hắn như vậy rung động năng lực l ệ thủy hữu nhóm thật lâu không cách nào bình tĩnh trở lại sau đó ở bô ni chỉ lĩnh phía dưới giá ô n ạ tốc độ cao nhất tiến lên Mà ở t r ê n đ ư ờ n g bọn mà giác Lão đ ạ nhìn.、Một、con thuyền cũ t trên thuyền hải mô ộ t tặc、một、cái hải tặc chỉ vào bầu nạ h nhất thời hấp âm dẫn đoàn trưởng đ lão i chú đồng là cái gì? Biết bay Hoàng Kim chi thuyền. Khi thấy không gì? bay h o thời bắn ra một vệt sáng Cùng n đ á hải tới tạc. đạn đụng bạo nhau pháo h tặc khương phàm túi đầu nhìn thoáng qua khương phàm tiên sinh để cho chúng ta đến đây đi đang nghĩ ngợi xuất thủ tiêu diệt mấy vị ác ma trái cây năng lực giả cùng với nhiệt ba đều là nóng lòng muốn thử nói ra hành nhìn thấy bọn họ như vậy chủ động khương phàm cũng liền bỏ đi xuất thủ ý tưởng tự hành lui về phía sau ra một bước hugh chỉ thấy t ử văn dẫn đầu xuất thủ hắn thân thể chấn động hóa thành giày đặc tiên vụ trong nháy mắt bao phủ ngoài khơi che đậy hải tặc ánh mắt cùng lúc đó thầm nhạc nhạc hai tay vùng dậm dạp chẳng chị sợi tơ trợn bay ra trực tiếp tiếp t i ngoan ngoãn cái này hải tặc cũng hung tàn a bắt chuyện cũng không đánh liền trực tiếp nổ súng các ngươi cũng không suy nghĩ một chút vì sao gọi văn tỷ hệ sở thế giới khắp nơi trên đất nguy hiểm cùng hải tặc cùng tồn tại a quá hâm mộ từ văn cái này i ế n vụ trái cây nguyên tố hóa năng lực căn bản không ai cả nổi vẫn chưa thấy qua thẩm nhạc nhạc xuất thủ hiện tại nhìn một cái dường như có điểm mạnh mẽ a nhiệt ba hiện tại lợi hại như vậy sao nàng nhất đao thiếu chút nữa đem chọn con thuyền cho một phân thành hai dọa ta một hồi vừa rồi vương hạ vũ biến thành mánh mã tượng thời điểm ta cuối cùng cảm giác cả con thuyền đều muốn sụt xuống nhưng mà l i ê n tại thẩm nhạc nhạc cùng nhiệt ba mấy người thi thố tài năng lúc bốn nhị cũng là trong lòng kinh hãi thao túng sởi tơ đọc thợ l ã n m h ngô hệ siêu nhân tuyến tuyến trái cây thân hóa yên vụ hải quân mộ g i tự nhiên hệ yên vụ trái cây biến thành mánh ma cự tượng nạn hạn hán dắt cổ đại trùng tượng trái cây mánh mãi còn có cây b a o kia rõ ràng chính là trung tướng đào thọ danh đao kim bị a những người này đến cùng là lai lịch gì bốn nghỉ khó có thể tin những thứ này trái cây năng lực cùng danh đao trên biển lớn đó cũng đều là tiếng tăm lừng lẫy thế nhưng ngày hôm nay n ă n g như n g ở không cùng một dạng trên thân người thấy được giống nhau năng lực phải biết rằng mỗi một miếng ác ma trái cây đều có đầy đủ duy nhất tính ở ban đầu năng lực giả còn chưa chết vong thời gian những người khác không cách nào thu được giống nhau năng lực mà vừa rồi nhìn thấy những thứ này trái cây nguyên năng lực giả cùng hải quân kiếm hào cũng đều còn sống rất tốt đây này chẳng lẽ bọn họ thực sự là tới từ ở k h á c một cái thế giới giờ này k h á c này bốn ý không nhịn được nghĩ bắt đầu khương phàm phía trước đã nói trong lòng hóa ra là từng bước có một tia tin tưởng không bao lâu chiến đấu hạ màn kết thúc cái này hải t ậ c đoàn hiển nhiên chỉ là một cái tùy ý có thể thấy được không biết tên hải t ậ c đoàn đối mặt với rất nhiều có đầy đủ ác ma trái cây năng lực cùng với kiếm hào cực giả căn bản không còn sức đánh trả chút nào mà trong cường điệu mới trở về trên mặt còn mang theo một tia sau khi chiến đấu hưng phấn mấy người bốn ý nhịn không được nhìn nhiều mấy lần đem lấy người âm thầm ghi ở trong lòng sau đó bốn y dường như biến đến càng thêm chăm chú chút đối với lộ tuyến chỉ thị càng thêm chăm chú theo thời gian trôi qua rốt cuộc bốn y nói vị trí đã đến mọi người ngẩng đầu nhìn lại chỉ thấy một tòa hình cầu ở trên trời như ẩn như hiện giống như là một viên vệ tinh một dạng vô căn cứ huyền phụ tại không trung mà ở khổng lồ hình cầu phía dưới là một tòa đứng nghiêm cao vóc kiến trúc hòn đảo các loại khoa học kỹ thuật gió mười phần nhà cao tầng thậm chí là phi hành khí đều đập vào mắt chung ngoa tạo ngươi q u ả n cái này gọi là hòn đảo đây chính là tương lai đảo mẹ của ta thật sự cùng khoa huyễn điện ảnh bên trong giống nhau a làm sao cảm giác văn tỷ hệ sở thế giới cùng ta trong tưởng tượng không giống chứ cái này vệ tinh một dạng đồ đạc sợ không phải dùng phản trọng lực huyền phủ kỹ thuật còn có những thứ kêu bao phủ ở thành thị bên trên các loại màn sáng cái kia rõ ràng là hư nghĩ đầu ảnh kỹ thuật đúng không đúng không ta vốn cho là sẽ là cái loại này trình độ khoa học kỹ thuật tương đối lạc hậu hoặc có lẽ là căn bản là phát triển khoa học kỹ thuật thế nhưng vạn vạn không nghĩ tới biết tồn tại như vậy siêu nhiên khoa học kỹ thuật có ác ma trái cây kiếm đạo rất nhiều siêu phàm lực lượng liệt tính hiện tại thậm chí ngay cả trình độ khoa học kỹ thuật đều như thế thái quá điều này làm cho chúng ta lam tin không đúng hoan tỷ hệ sở thế giới khoa học kỹ thuật thư chắc là điểm sai lệch các ngươi n g ắ m lại phía trước nhìn thấy những thuyền kia chỉ thuyền hải tặc đại thể đều là đều là tương đối nguyên thủy một chế thuyền mường điều này nói rõ những thứ này khoa học kỹ thuật sợ rằng chỉ có ở chỗ này có đầy đủ nhìn một màn này nếu không phải là chứng kiến hòn đảo chung quanh vô biên đại hải vô số phát sóng trực tiếp gian khán giả thậm chí đều muốn cho rằng đây là làm tinh cái nào một tọa hiện đại hóa tiểu đảo nhưng bọn hắn rất nhanh lại phản ứng kịp chỉ là thiên t ư ợ n g xoay tròn viên kia vệ tinh tựa như nhân tạo vật liền không khả năng là làm tinh sở có thể có được càng chưa nói những thứ kia còn quấn ở trên bầu trời thành phố cùng xung quanh phi hành phi hành vật sao vương triệu mà ở lúc này khương phạm thanh â m ở phát s o n g trực tiếp gian trung vang lên t h ủ y hữu nhóm hiện tại các ngươi nhìn thấy tòa hòn đảo này chính là hoàn tỷ hệ sở trên thế giới tương lai đảo tương lai đảo là hoàn tỷ hệ sở thế giới đệ nhất khoa học g i a vệ gạ o pủ nghiên cứu sở sở tại trình độ khoa học kỹ thuật xa xa vượt lên đầu được khen là thế giới phát triển năm trăm năm phía sau tương lai mà vệ gạ pủ lại là được xưng là sở hữu thế giới thông minh nhất đầu não nam nhân ngoại tạo dành trước năm trăm năm nói thật nhìn lấy cái tòa này tương lai đảo bộ dạng thật a Ban tin. ệ s là lớn gia vệ gạp người h máy a cao như vậy độ ta thế nào cảm giác đã vượt qua siêu cổ đại quái thú gồn dạ rồi hả t không cần hoài nghi đây nhất định đã vượt qua bằng không căn bản là không có cách đứng ở trên mặt biển chương hai trăm hai mươi sáu ép tới gần thế giới chính phủ chính phủ không bà tổ lỡ ợ mẹ cù mạ ký ức câu đánh thưởng khổng lồ như thế người máy dĩ nhiên có thể làm được tùy ý phi hành cùng di động đến cùng sử dụng giống như nguồn năng lượng gì cùng kỹ thuật đây chính là tương lai đảo có khoa học kỹ thuật sao thực sự quá biến thái không phải đây càng phải nói là vệ gạ b ù biến thái phải biết rằng cái này cả tòa tương lai đảo khoa học kỹ thuật cùng phát minh có thể toàn bộ đều là vệ gạ pù một cái người chế tạo ra cái này vệ gạ pù rốt cuộc là cái dạng gì người a ta thực sự quá hiếu kỳ mà ở vô số người nghị luận cùng nhìn kỹ phía dưới khổng lồ người máy ngược chính giữa bỗng nhiên hướng ra phía ngoài mở ra một đạo mạng rượu thân ảnh từ đó đi ra đây cũng là ai tấm tắc cô em này vóc dáng rất khá a thiên cái này khổng lồ người máy lại là từ người thao tác nhìn lấy vị này mang m ũ giáp cùng k í n h an toàn mặc trên người hồng nhạt quần áo bó mỹ nữ vô số khán giả ngạc nhiên không thôi liên bốn ý đồng dạng lại là hơi nghi hoặc một chút không rõ ràng vị này mỹ nữ thân phận mà vào lúc này khương phàm cũng đã nhận ra vị này mỹ nữ thân phận hãn quả đoán giới thiệu Thủy hưu nhóm các ngươi hiện tại nhìn thấy vị này mỹ nữ ân lại xưng làm ỹ nữ chính là cái tỏa này trình độ khoa học kỹ thuật siêu việt thế giới năm trăm năm tương lai đảo người sáng tạo tám trăm linh bảy vệ gạp p ủ lời này vừa nói ra vô số thủy hưu nhóm đầu tiên là rơi vào v ắ n g vẻ sau đó liền ẩm ẩm nổ tung ba cái quái gì đây là vệ gạp p ủ không sẽ là đang đùa ta à. phan ca không phải mới vừa nói vệ gạp p ủ là sở hữu thế giới tối cường đầu não nam nhân sao có thể hiện tại xuất hiện cái này rõ ràng là mọi từ à. đây là vệ gạp ủ bốn ý có chút há hấp ổn nàng trong trí nhớ về gạp ủ là một cái nhỏ gầy nhưng có cao độ có thể so với cự nhân đầu lớn tiểu lão đầu cùng trước mắt cái này mỹ nữ căn bản kéo không lên bất kỳ quan hệ gì a mà không dừng là bốn nghi thẩm nhạc nhạc đám người cùng với vô số thủy hữu nhóm cảm thấy khó có thể tin lúc này đang chậm rãi lấy nón an toàn xuống lộ ra một đầu màu da cam tóc ngắn mỹ nữ đồng dạng vẻ mặt vô cùng kinh ngạc nàng nhìn hình tượng xa lạ khương phàm trong mắt hơi nghi hoặc một chút ngươi b i ế ta t đương nhiên khương phàm gật đầu trận nói ra vệ gạ phủ sáu vị phân thân bên trong số hai phân thân đại biểu cho vệ gạ phủ tà ác một mặt kỳ danh là l í l í thực sự là kỳ quái lý l ị c n g ự k h í kinh ngạc trong kho tư liệu của ta cũng không có n g ư ơ i tồn tại ngươi là làm sao biết thân phận của ta nhưng mới nói xong câu đó lý l ị c lại lắc đầu tính rồi hỏi cái này chút không có chút ý nghĩa nào hiện tại giao ra các ngươi tài bảo lý l ị c nhìn lấy k hương phàm dưới chân ánh vàng rực rỡ nạn vô số bảo thạch hoàng kim phi thuyền nhãn thần không gì sánh được hưng phấn như thế một tòa phi thuyền nếu như bán đi tuyệt đối có thể đổi lấy đến không ít tài phú hơn nữa nhìn qua g i ư ờ n g như còn dùng nào đó không biết kỹ thuật vê anh mà theo tiếng nói của nàng hạ xuống bốn chu đại hải quần quận dựng lên một chỉ lại một con khổng lồ kim loại hải thú trồi lên mặt nước đem khương p h ạ m đám người vây vào giữa khương p h ạ m tiên sinh để cho ta đi lúc này sau lưng lý nhã vân chủ động xin đi dễ giặc rất hiển nhiên nàng khi tiến vào gắn t ỉ hệ sở thế giới lúc nhất định mang theo một ít bảo vật khương p h ạ m cũng tò mò nàng mang theo bảo vật vì vậy liền để cho nàng xuất thủ ta cực thương bên trong không có viên đạn mà ở lý lịch có chút ánh mắt cảnh ra dưới lý nhã vân lấy ra một bả dì xét loang lộ súng lục thay thế lý lịch i ệ u tỉnh trở nên có chút kỳ quái lấy nhãn lực của nàng có thể xác định đây chính là một bả cổ xưa được không thể lại cổ xưa sưỡ nhưng mà theo lý nhã vẫn b ắ c cỏ bịnh một tiếng bắn ra một phát không đạn sau một khắc l ý li sắc mặt đại biến chỉ thấy một cổ vô hình ba động cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng s ú n g kích ra vẹn vẹn trong n y mắt cebe -E, cả tòa thành thị rơi vào hạ cám trước tiêu các loại sáng lạng hư nghĩ đầu ả n h toàn bộ tiêu thất vô số cơ giới thể lúc này n g ừ n g vận chuyển còn như bốn phía cự đại hải thú càng la đập t ầ m ẩm, ẩm rơi vào trên mặt biển cái này làm sao có khả năng li li vẻ mặt dài ra nàng cả tòa tương lai đạo cùng hải thú đều chuyên trở phản sóng điện từ cùng với trái cây năng lực phòng ngự khuôn mẫu thế nhưng vừa rồi cái này cổ vô hình lực lượng nhưng ở trong nháy mắt có thể dùng nàng khoa học kỹ thuật mất đi hiệu lực mà ở lúc này bầu trời b ỗ n g nhiên một tiếng ầm văng nổ l ý lít vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại t ò a kia vệ tinh hình cầu đang ở rơi xuống dưới thiên tri tỏa giữa lúc sắc mặt nàng trợn biến lúc khương phàm một tay vừa nhấc phía sau hư không đẩy ra trận trận kim sắc sóng gợn tản ra hào quang óng ánh kim sắc siềng xích phá không bắn ra đem khổng l ồ vệ tinh hình cầu vững vàng khóa trên không trung cái này trong thời gian ngắn ngủi biến hóa l ệ bồn n h thật lâu chưa có lấy lại tinh thần tới thẳng đến bên thai chuyển đến khương phàm ngươi không phải là vì đến tìm kiếm chân chính vệ gạ phù sao vệ gạ phù nghe nói như thế bố nị h vô ý thức siết chặt nắm tay bây giờ cách tìm được vệ gạ phù biết do phụ thân cải tạo chân tướng chỉ có một bước ngắn coi như trong lòng đối với khương p h ạ m có vô số nghi hoặc cùng cảnh giác nàng cũng không để ý tới nữa hưu khương p h ạ m điều khiển phi thuyền giả mô nạ hướng phía tương lai đảo hạch tâm khu vực bay đi chỉ chốc lát sau Giả mô nạ đáp xuống nghiên cứu sở bên trong mấy bóng người đã sớm chờ đợi ở đây mà ở phía trước nhất chính là một cái tiểu lão đầu cùng lúc đó tương lai đảo ngoại vi hạo hạo đáng đáng chiến hạm cùng thân ảnh xuất hiện đứng ngũi chịu s à o giống như ba vị đeo mặt nạ c m ề không tinh nhuệ mặt nạ sát thủ mà theo sát phía sau bọn họ giống như là một vị thân hình cao lớn trên đầu mang gấu hai mũ trên mặt lại mặt không thay đổi cao lớn nam tính có mục đích tình báo s ư n g jeoji bò ni ngồi một con thuyền phi thuyền tiến vào cái tòa này tương lai đảo một vị thuộc hạ đứng ở mấy người bên cạnh cung kính nói ra một lần lại một lần chạy trốn cái này cản trở nữ nhân hắn hiện tại cũng đã vô dụng a cầm đầu mặt nạ sát thủ nữ khí lạnh ạ t đã như vậy cái kia gặp phải sau đó ngay tại chỗ giết chết, Vệ chương hai n cứu trăm hai mươi bảy hệ siêu nhân quả cầu thị trái cây chân chính truy đuổi tự do chiến sĩ bạo quân bạ tổ lơ mẹ của mạ cầu nhưng mà bố nhi như cụ không quan tâm trên tay đã chuẩn bị phát động hàng tháng trái cây lực lượng dưới cái nhìn của nàng vệ gạ phủ chính là giết chết cha nàng người vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua thấy thế vệ gạ pủ cắn răng lại là hô to một tiếng nghiên cứu của ta sợ bên trong tồn phóng một phần phụ thân ngươi đi qua quả cầu thịt trái cây s ở tống ra ký ức chỉ cần chọn đọc cái kia một phần ký ức ngươi là có thể minh bạch c ắ t cùng chân tướng lời này vừa nói ra bốn h ý cơ hồ là trong nháy mắt ngừng lại phụ thân ký ức không sai vệ gạ pủ thở phào nhẹ nhõm phụ thân ngươi gấu đang tiếp tụ cải tạo phía trước đem trí nhớ của hắn đập đi ra nguyên bản ta cũng không muốn để cho ngươi biết những thứ này bởi vì đây là gấu đối với ta nhắc nhở hơn nữa một ngày biết được t r ậ n tướng cuối cùng bị thương sẽ chỉ là ngươi bất quá bây giờ nói vệ gạ pù nhìn về phía bồn ì sau lưng khương p h ạ m có lẽ ngươi tìm được rồi cứu vớt gấu phương pháp xử lý bồn ì chú ý tới vệ gạ pù ánh mắt vô luận là trong nháy mắt phá hủy cả tòa tương lai đảo khoa học kỹ thuật vẫn là chỉ tay khóa lại vô cùng to lớn v ệ t i n h hình cầu khương p h ạ m đoàn người cho thấy lực lượng đều vượt xa tưởng tượng của nàng vệ gạ pù rất có thể là đem khương p h ạ m đám người coi là đồng bọn của nàng nhưng bồn ì cũng không có giải thích bởi vì nàng hiện tại cần khương phàm lực lượng cần dùng cái này tới thu được vệ gạ pù trong miệm nói phụ thân l Lấy. ở vệ ga ấp ủ dưới sự hướng dẫn bốn y cùng với khương phàm mọi người đi tới một cái in hùng trưởng đồ án trước cửa thư một tiếng đại môn tự động hướng về hai bên mở ra đập vào mi mắt là một chỉ không gì sánh được c ự đại hùng trưởng hình dáng bọt khí mà trông lấy cái này c ự đại hùng trưởng bọt khí bốn y trong nháy mắt liền đỏ cả về mắt đối với phụ thân hùng tử lực lượng nàng không thể quen thuộc hơn được chỉ trong nháy mắt bốn y liền từ hùng trưởng bọt khí bên trên cảm nhận được phụ thân khí tức quen thuộc mà ở bốn y ngay người lúc khương phàm hướng về phát sóng trực tiếp gian trung từ vừa mới bắt đầu liền không hiểu ra sao không biết rõ ràng c h ạ n g hướng thủy hưu nhóm giải thích bà tổ lợp mẹ kuma là ăn hệ siêu nhân quả cầu thịt trái cây quả cầu thịt người bởi vì có đồn đãi nói hắn trước đây hung ác tàn bạo vì vậy được thế nhân xưng là bạo quân quả cầu thịt trái cây là một viên phi thường cường đại trái cây nó cũng bị văng ra hết thể lực lượng vô luận là có đầy đủ thực thể vật thể vẫn là các loại vô hình năng lượng cũng có thể có hiệu lực cố thể dịch thể khí thể không khí rồi đến sóng xung kích trảm kích nhiệt lượng thậm chí là các loại thống khổ huệ vải cùng với linh hồn cùng ký ức cũng có thể đem toàn bộ văng ra ngay vậy, t v y h ư u nhóm đều là kinh thánh không thôi b ạ o quân bà tô lơ mẹ của ma quả cầu thị trái cây văng ra hết thể lực lượng mặc kệ là vật chất hay là không phải vật chất năng lượng đều có thể văng ra nói cái kêu bắt đầu chẳng phải cùng ma cầm thế giới ạ s ệ lệ dạ tỏ có vẹn t ỏ thao túng không sai bị lắm không phải cái này quả cầu thị trái cây sợ rằng so với vẹn t ỏ thao túng càng đáng sợ hơn vẹn t ỏ thao túng chỉ có thể văng ra lượng vật lý nhưng quả cầu thị trái cây lại ngay cả mệt nhọc đau đớn linh hồn cùng với ký ư c loại này không có vật dẫn thậm chí đều không thể chứng thực có tồn tại hay không đồ vật đều có thể văng ra sở dĩ trước mặt cái này hùng trưởng bọn khí chính là bạo quân hùng ký ức sao bạo quân hùng cùng bô nhi rốt cuộc là quan hệ gì hả bọn họ và cái này vệ gạ bụ lại là chuyện gì xảy ra đối với lần này khương phàm cũng không có lập tức giải thích mà là nói ra những thứ này nghi hoặc đợi lát nữa các ngươi là có thể thu được giải đáp bất quá tại trước đây ta khuyên đại gia trước chuẩn bị tâm lý thật tốt bởi vì sau đó muốn b ạ c h trần c h â n tướng có thể sẽ xa xa ngoài dự liệu của các ngươi nghe được lời như vậy khán giả rõ ràng càng hiếu kỳ hơn đứng lên ở phát sóng trực tiếp gian trung phát sinh vô số đà mạng mà ngay sau đó Ở trên n ư sau, sau đó liên e quan tới gấu truy đuổi tự do cả đời liền hiện ra ở trước mắt của tất cả mọi người từ song thân bị hại nô lệ cuộc đời bắt đầu chạy ra sau đó trở thành một danh mục sư lấy quả cầu thịt trái cây năng lực cứu trợ người khác vì phản kháng chính sách tàn bạo nghĩa v ô phản cố gia nhập vào quân cách mạng tìm được tử vong j i n n y rời khỏi quân cách mạng một mình dưỡng dục cùng chiếu cố bồn n i vì tìm kiếm cứu trị bồn n i bệnh lạ phương pháp mà tuyển trạch trở thành hải tặc tìm được v ề gạp phủ ở đối phương dưới sự trợ giúp trị liệu bồn n i đồng thời mình cũng phải tiếp nhận cải tạo cuối cùng bị ngũ lao tinh bên trong xạ thủn thánh bức bách nhất định phải triệt để bỏ qua tự thân suy nghĩ cùng chính mình làm đây hết thể toàn bộ ký ức sau khi chấm dứt toàn bộ phát sóng trực tiếp gian rơi vào ván vẻ nguyên bản còn sao động không nớt khán giả vào giờ khắc này cũng sẽ không tiếp tục h u y n áo mọi người đều bởi vì gấu bi thảm cả đời mà nội tâm trầm trọng phảng phất nhấc lên kinh đ ả o hãi lãng thật lâu không cách nào bình tĩnh mà bốn nhì s ớ m đã nước mắt rơi như mưa phụ thân giờ này khắc này bốn nhì rốt cuộc biết phụ thân gấu tử vong trần tướng vô luận là tiếp thu vệ gạ o tủ cải tạo vẫn là đồng ý ngũ lao tinh điều kiện đây hết thảy cũng là vì nàng cảm thụ được không hiểu thương cảm bầu không khí thương p h ạ m đồng dạng có chút trầm trọng nhìn phát sóng trực tiếp gian chung như c ũ không cách nào tỉnh h ồn lại khán giả hắn đơn giản giảng thuật một cái gấu ở triệt để cải tạo hoàn tất sau đó phát sinh sự tỉnh ở nơi này sau đó gấu triệt để mất đi chính mình trở thành thế giới chính phủ bình khí cùng khôi l ỗ i thậm chí còn trở thành nô lệ bị thiên long nhân không kiêng nghệ gì cả hành hạ nghe tới như thế mấy câu nói lúc khán giả chậm rãi từ trầm trọng vật thương cảm bên trong thoát ly nhưng một cô tức giận rồi lại tự nhiên mà sinh bà tổ lợ mẹ k u m ạ cả đời đều ở đây đuổi theo tự do chiến sĩ chân nam nhân đời ta đều không đội phục qua mấy cá nhân gấu một cái vì bảo hộ quốc gia trở thành tội phạm vì chữa cho tốt nữ nhi lưu lạc đại hải người như vậy lấy bạo quân vì danh xưng thực sự là làm trò cười cho thiên h ạ hắn rõ ràng là thế giới ôn nhu nhất nam nhân vì cứu vớt bồn n i thậm chí không tiếc mất đi chính mình bị người khác trở thành là nô lệ vào chương hai trăm hai mươi tám cổ lao nhất anh hùng vương d i ệ u già đẹp thập bốn n xoay tương lai khương phảm diệu games hình thái c thế giới chính phủ thiên long nhân ngũ lao tinh những người này toàn bộ đáng chết tận mơ giờ ta căn cứ v ọ o thẳng đến văn tỷ hệ sở thế giới đem những này x u ấ t sinh cho làm chết phàm ca và n g ư ờ i cho bạo quân hùng cùng bồn n i một cái kết cục tốt đẹp a thực sự ta chưa bao giờ giống như bây giờ như thế hy vọng một cái người chết tiệc á i gì ngũ lao tinh xạ t ù n thánh coi như thiên đao v ạ n quả năm ngựa xé xác đều không giải được trong lòng ta hận a giờ này khắc này vô số người trong lòng ngoại trừ đối với gấu kính n g h ệ cùng thương tiếc ở ngoài chính là đối với thiên long nhân thế giới chính phủ cùng với gấu cùng bồn y gặp hai nạn đầu sỏ gây nên ngũ lao tinh xạ tùn thánh vô tận phẫn nộ giờ khắc này không biết có bao nhiêu người thậm chí thỉnh cầu lấy thương p h ạ m có thể ra tay trợ giúp bồn y giúp nàng cứu vớt cái kia vị truy đuổi tự do phụ thân vệ gạp bù bồn y nhìn về phía vệ gạp bù hiện tại toàn bộ hiểu lầm đều đã giải trừ nàng đã biết vệ gạp bù cũng không phải sát hại gấu hung thủ tương phản hắn còn là phụ thân bằng hữu thậm chí cho tới nay còn giúp giúp bọn họ rất nhiều nghĩ được như vậy bố nhi nhịn không được tiến lên ôm chặt lấy vệ gạ phù bốn y vệ gạ phù đồng dạng cảm động đối với một vị duy nhất bằng hữu nữ nhi bảy lẻ bảy hắn vẫn có chút á a y náy sau đó bố nhi miễn cưỡng thu thập tâm tình nàng đi tới hương phàm trước mặt thấp giọng khẩn cầu lấy hương phàm t i ế n sinh nhưng mà còn không đợi bố nhi nói xong hương phàm liền quả đoán lắc đầu cự tuyệt bố nhi tình cầu ta sẽ không xuất thủ ngay vậy mọi người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng thống khổ nhưng ngay sau đó k h ư ơ n g phảm cũng là đang nói nhất c h u y ệ n thế nhưng ngươi có thể mượn dùng ta lực lượng ta tờ mờ giờ phàm ca cái này thở mạnh thực sự dọa ta ai nói không phải sao ta vừa rồi thiếu chút nữa thì phải mắng lên tiếng k h á i khái kém chút không phải đã mắng ra may mắn phàm ca nói nhanh vừa rồi phàm ca nói sẽ không xuất thủ thời điểm ngươi biết không tim ta đều trực tiếp ngưng đập mượn dùng phàm ca lực lượng sẽ không phải là làm cho b ồ nỉ đi qua v ậ n b ẹ o tương lai thu được phàm ca lực lượng a cái này dạng cũng rất tốt làm cho b ồ nỉ tự tay cứu vớt phụ thân gấu tự tay đánh bể xạ t ù n thánh chỉ có cái này dạng mới chỉ có nhất giải hận nghe tới k hương p h ạ m cự tuyệt một khắc kia vô số tâm tồn mong đợi thủy hữu đều là rơi vào tính mịch bọn họ căn bản không nghĩ tới k hương p h ạ m c ư nhiên sẽ cự tuyệt nhưng vạn hạnh giống như k hương p h ạ m lập tức lại tiến hành nghe n ó n g thích lúc này mới có thể dùng thủy hữu nhóm trưởng ra khỏi một khẩu khí may mắn vớt ngực nhưng mà hiện tại rất nhiều thủy hữu nhóm hưng ơ p h ấ n lúc bốn y cũng là có vẻ hơi c u â n quýt hương p h ạ m tiên sinh bốn y nhịn không được nói ra ta sợ rằng không cách nào hoàn toàn mượn dùng người lực lượng ta tuy là có thể đi qua hàng tháng trái cây vạn mẹo tương lai chi lực tới sở hữu người khác lực lượng thế nhưng không cách nào thời gian dài bảo trì hơn nữa muốn vặn vẹo tương lai cùng hiện hữu tương lai tranh l ệ n h càng lớn cần tiêu hao lực lượng cũng liền càng mạnh sở hữu ngài lực lượng tương lai ta sợ rằng liền một giây đồng hồ đều không thể vặn vẹo nghe bộ nị lời nói vô số thủy hữu lúc này há h ố c mồm ba ngoa tạo tư n h i ê n đã quên điểm này nguy rồi quá quá khích di chuyển q u ê n ác ma trái cây phóng thích năng lực cần năng lượng phan ca lực lượng đã gần như thần minh muốn v ậ n dùng dường như có điểm độ khó chỉ là có điểm độ khó a ta hoài nghi hàng tháng trái cây coi như đạt được g i á tình giai đoạn sợ rằng cũng rất khó vặn vẹo trở thành phạm tương lai của ca hơn nữa trọng yếu hơn chính là phạm ca trên người nhưng là có không chỉ một loại khủng bố năng lực a ta phía trước thì có nghĩ như vậy quá cùng những thứ khác gác ma trái cây giống nhau hàng tháng trái cây năng lực s á c thực cường đại nhưng là muốn xem năng lực giả khai phát trình độ cùng với bản thân lực lượng nếu như chút nào không hạn chế nói cái này không đã sớm lộn xộn vậy làm sao bây giờ bốn h ý không có hy vọng sao bây giờ là bốn h ý không có cách nào sử dụng phạm ca lực lượng phạm ca lại không ra tay uống xong cái này nhưng mà giữa lúc thủy h ư u nhóm sầu lo lúc thương phạm cũng là sớm có chuẩn bị tay phải hắn về phía trước v ư ơ n trong không khí lúc này nổi lên kim sắc sóng gợn đợi đến sóng gợn sau khi biến mất thương phàm trong tay đã nhiều hơn một cái bình nhỏ bên trong g i ư ờ n g như có nào đó dịch thể đang lưu động đây là bốn ý trần chờ tiếp nhận thương phàm đúng lúc giải thích đây là một chai tăng gấp đ ộ i ma dược uống xong nó sau đó ở thời gian một ngày bên trong người dùng bản thân lực lượng biết thu được trước nay chưa có đề thăng cứ như vậy ngươi liền có đầy đủ điều kiện tới vặn vẹo tương lai chai này ma dược là thương phàm ở vương c h i bảo khố trung tìm được vương c h i tài bảo góp nhặt nhân loại sinh ra tới nay sở hữu bảo vật bảo vật c h ủ loại cùng năng lực quả thực vô số kể bên trong còn có ẩn thân dược thủy trường sinh b ấ t lao thuốc rất nhiều vô cùng thần kỳ dược tề tăng gấp bội ma dược mà nhìn lấy trong tay chai này hắc sắc mạo hiểm quần c u ộ n bọt khí q u ỷ dị dược tề bốn h y rõ ràng có chút chăn trở nhưng nghĩ tới phụ thân gấu cùng với những thứ kia hận không thể đưa bọn họ thiên đao vạn quả định nhân tư mười tuổi nguyên hình dán g dấp biến thành thân hình cao g ầ y thành thục hình thái nhìn một màn này phát sóng trực tiếp gian khán giả cũng không nhịn được thán phục một tiếng cái này hàng tháng trái cây tùy ý sửa chữa tuổi tác năng lực thật đúng là vô cùng thần kỳ dĩ nhiên có thể để cho một vị tiểu nữ sinh trong nháy mắt trưởng thành đến hơn hai mươi tuổi tột cùng nhất lứa tuổi ta hiện tại thật mạnh bố nghĩ cảm thụ cùng với chính mình bây giờ lực lượng so với vừa rồi đâu chỉ cường đại rồi hơn mấy trăm ngàn lần nàng cảm giác có dũng khí nếu như mình hiện tại vặn mẹo trở thành n h ị cả tương lai sợ rằng sẽ trực tiếp hóa thân chân chính thái dương thần đúng rồi không phải n vấn đề này ít nhiều có chút làm khó dễ phản ca ha ha ha ta coi một cái hắc phản ca bây giờ có được đóng băng trái cây dìn nghệ gẳng thanh long trái cây mạ chi lực thế thân sở ta tợ lạ tìm ủn mang cấp khí phách giải cứu dìn ra cả vô hạn vật thức tí gạ quang c khô khô mà lúc này mặc dù không rõ ràng khương phàm do dự nguyên nhân nhưng bố nhì vẫn là chủ động nói ra chính là vừa rồi ngài cho thấy cái loại này lực lượng vừa rồi sao ngay vậy khương phàm lấy lại tinh thần khi tiến vào đến văn tỷ hệ sở thế giới sau đó hắn cũng chỉ dùng qua một cái năng lực vì vậy ở bố nhì cùng với vô số thủy hữu chờ mông dưới khương phàm giới thiệu ta phía trước triệu hồi r a dạ mồ nạ o phi thuyền thiên tri tỏa năng lực tên là vương tri tài bảo đây là xuất xứ từ với cổ láo nhất anh hùng vương dịu ra đẹp thậm chí cường bảo cụ vương tri tài bảo trung tồn phóng nhân loại từ sinh ra tới nay phát minh ra toàn bộ hình thức ban đầu cùng với vô số truyền thuyết trong chuyện sở hữu thần khí bảo cụ nguyên hình từ cổ trí kim tài bảo cùng chân phẩm bao quát nhưng không giới hạn với xoắn ú t kiếm bất diệt chi nhận thiên tri tỏa thật ngài nạ lợi ít bờ lap h phương thiên hoa kích bao tuyết kiếm lười hai tử thần mở mang thiên sơn t h ú chi địa chân trời đốt khu vạn hải hiện lên chụt hàng c h các loại mà trong đó tôi cường đại không ai bằng nhất kiện tên là thiên địa mâu thuẫn mở mang ngôi sao bảo cụ có một kích thôi thành có thể so với vẫn thạch rơi xuống lực lượng liền không gian cũng có thể triệt để xe rách nát bấy khi nghe hết những lời này vạn ngàn khán giả trên mặt đều là hiện lên kinh ngạc cổ xưa nhất anh hùng vương dịu ra đẹp thập ngoa tạo sẽ không phải là ta biết cái kia anh hùng vương a xù mẹ sử thi chung anh hùng nhóm vương nửa người ban thần cổ xưa nhất chi vương dịu g a m e không phải sử thi bên trong bảo con sao lại còn có như vậy lực lượng vương tri tài bảo ngoan ngoãn góp nhặt cổ một bảy hướng này tới toàn bộ bảo vật vê đút tờ ép gơ nhi kiếm dây da hắc in giờ dạ lôi những thứ này trong thần thoại thần khí còn chưa tính phương thiên họa kích là một cái quỷ gì trời đất mở ra mâu thuẫn ngôi sao có thể nát b ấ y không gian phá hủy đại hình thành thị cái này đâu còn là vũ khí a cái này tờ mờ giờ rõ ràng chính là đầu đạn hạt nhân a phá hủy đại địa xé rách không gian nghe thương phàm miêu tả lực lượng bồn y cảm thấy một trận cảm xúc dâng trào như vậy lực lượng tuyệt đối có thể làm cho nàng cứu vớt hung tử thậm chí là giết chết những thế giới kia chính phủ sau đó ở vô số người nhìn soi mói hô bốn ì sâu hút một khẩu khí trận toàn lực phát động hàng tháng trái cây lực lượng nàng muốn đem chính mình chưa tới v ạ n b ẹ o thành thương phàm tương lai trong chấp nhóm này bốn ì trước mắt một trận xoay tròn phản p h ấ t tiến vào một cái vô biên vô tận thế giới khắp nơi tràn đầy thần binh lợi khí mỗi một món binh khí bảo cụ bên trong đều tản ra khủng bố đến làm người ta hít thở không thông ba động mà ở chỗ cao nhất một thanh kim sắc giống như trường thương một dạng cường đại thần khí đang áp đảo ở chân trời chương hai trăm hai mươi chín trời đất mở ra mâu thuẫn ngôi sao nghiện ép dô bluxi mâu thuẫn kiếm bạo sát xạ tồn thánh cầu đánh tê đây chính là trời đất mở ra mâu thuẫn ngôi sao sao bốn ý nhịn không được lẩm bẩm nói thanh kiếm này bên trên chỉ là tràn lan ra ba động cũng đã để cho nàng nhịn không được run dày khó có thể tưởng tượng chân chính lực lượng rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ mà cùng lúc đó thương p h ạ m tâm niệm vừa động hắn có thể cảm giác được có m ạ c danh tồn tại ở thử tiếp xúc hắn lực lượng nhưng thương p h ạ m cũng không có chống lại mà là tuyển trạch chủ động đem lực lượng bung ra cũng chính là vào giờ khắc này ông bốn ý trên người toát ra kim quang nhàn nhạt, nhạt mà nàng nguyên bản màu hướng tóc cũng từng bức bị một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, nhạt bao trùm cả người nhìn qua diệu thập phân hoa lệ liên phản phất là một vị kim sắc nữ võ thần cả người tỏa ra uy nghiêm cùng thần thánh đây là thành công tuyệt đối là cả người đều kèm theo lên kim quang hô vương c h i tài bảo a thật muốn nhìn đến cùng sở hữu như thế nào lực lượng ta đã không thể chờ đợi thẳng thắn trực tiếp mau vào đến trực tiếp bạo sát xạ tùng thánh nhìn hình tượng đại biến b ồ nhì thủy hữu nhóm kinh t h á n không thôi hai mươi b ố lúc lại vô cùng chờ mong đang mong đợi b ồ nhì trực tiếp một bả mâu thuật kiếm đem xạ tùng thánh trực tiếp đánh bể thậm chí là đánh xuyên qua cả tòa thánh địa mạ di tiểu á nhưng mà đúng lúc này vô số gấp tiếng bước chân đột nhiên vang lên mọi người quay đầu nhìn lại chỉ thấy vô số thân ảnh từ nghiên cứu sở bên ngoài tràn vào mà đi phía trước nhất là ba cái mang mặt nạ thần bí nhân rốt cuộc tìm được các ngươi cầm đầu người đeo mặt nạ tức giống lục xì nhìn lấy trước mặt rất nhiều mặt m ũ i mặc dù có chút kỳ quái vì sao có nhiều người như vậy nhưng bọn hắn muốn tìm mục tiêu vệ gạo v ủ vào chỗ nơi này hơn nữa liền cực các thời đại một trong dẻo di bò ni c ũ n g ở cũng tương đương với một cái ngoài định mức vui mừng chính là cái này dẻo di bò ni làm sao biến thành mái tóc màu và nóng rồi hả mà thấy vậy t h ủ y h ư u nhóm đầu tiên là sửng sốt ngay sau đó chính là kinh hãi không thôi ngoa tạo những thứ này là ai nguy rồi quả nhiên n g o à i ý nhanh như vậy đã tới rồi mà nhìn lấy cái này đông đảo bóng người thương p h ả m cũng không có vô cùng kinh ngạc hắn sớm liền phát hiện những thứ này khách không mời mà đến đ ế n đặc biệt là mấy cái mang mặt nạ bị tay trộm chung chính phủ không thành viên các ngươi là thế giới người của chính phủ a bên cạnh v ậ g ạ o đủ biểu tình đầu tiên là cả kinh tiếp lấy lại bình tĩnh trở lại hắn phía trước len lén nghiên cứu lịch sử nhưng vẫn là bị thế giới chính phủ phát hiện mà đối với bất luận cái gì muốn tìm tòi nghiên cứu cái kia chống giống một trăm năm nhân thế giới chính phủ đều sẽ tận hết sức lực tiến hành tiêu d i ệ t nhưng hắn không nghĩ tới chính là thế giới chính phủ cư nhiên sẽ tới nhanh như vậy xem ra tương lai trong đảo có lẽ có thế giới chính phủ nội gian vệ gạ t ù nghĩ như vậy nói nếu biết chúng ta lần này tới trước mục đích vậy ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi nghe được vệ gạ t ù lời nói rốt lục xi、sì、bên cạnh đồng đội lanh nói rằng thế giới chính phủ mà lúc này nghe được bốn chữ này bộ nị trong mắt không tự chủ hiện ra phẫn nộ chính là cái này những người này sau một khắc p h vô số kim sắc vũ khí phá không bắn ra càng thụ được từ kẽ bùn sổ cũ hạ kỳ bên trên truyền lại thua tới uy hiếp trí mạng cảm giác r ỗ m lục x ì tâm thần sợ chấn động lúc này không chút do dự phát động lục thức một trong cạo thậm chí đều không để ý tới đồng bạn chung quanh cùng hải quân cả n g ư ờ i hóa thành một đạo tàn ảnh tiêu thất ngay tại chỗ mà ở dây tiếp theo hắn chỗ ở vị trí bị vô số kim sắc vũ khí bao trùm hai vị khắc sát thủ cùng vô số hải quân liền âm thanh cũng không kịp phát sinh liền hoàn toàn biến mất liên cả p h i ế n đại địa đều ầm ầm nghiền nát thành c ạ t bã hô hô r ỗ m lục x ì quay đầu nhìn thoáng qua nhìn bị triệt để nổ nát mặt đất chỉ cả m thấy tim đập trước nay chưa có k ị liệt kinh khủng như vậy lực lượng đến cùng là chuyện gì xảy ra đồng thời, trong lòng của hắn hoàn sinh ra một loại sai lầm gieo gì bỏ nỉ h rõ ràng là hàng tháng trái cây năng lực giả tại sao lại sở hữu như vậy lực lượng nhưng mà còn không đợi hắn thở dốc vài cái liên lại cảm thấy một cỗ không phải là vô số cổ huy hiếp trí mạng cảm giác từ đỉnh đầu chuyển đến thời khắc ở vào mở ra dưới trạng thái kẽ bùn sổ cù hạ kỳ vào thời khắc này lần nữa phát động trước nay chưa có báo động trước cạo dốt lục xì m a n h địa dâm đạp mặt đất mấy chục lần điên cùng mà thoát đi tại chỗ dầm dầm dầm kèm theo vô số kim quan hoa phá trường không hắn ban đầu tảng lớn vị trí lần thứ hai bị bụi mù bao trùm trong đó toàn bộ triệt để nghiền nát đáng chết đáng chết dũng lục s ỉ vốn tưởng rằng như vậy công kích bố nhi tuyệt đối không cách nào thời gian dài hoặc là nhiều lần phát động nhưng mà theo thời gian trôi qua 227 là hắn biết mình nghĩ pháp sai hoàn toàn không biết phát động bao nhiêu lần c ạ o cho dù là hắn lúc này cũng cảm nhận được bề p h i nhưng lúc này huyền phụ ở ở chân trời bố nhi lại như cũ vẫn duy trì ban đầu trạng thái cái kia vô số kim sắc vũ khí phản phất vô cùng vô tận trên thực tế cũng đúng là như vậy vương tri tài bão phát ra bắn ra bảo cụ cũng không phải năng lượng ngưng tụ mà thành mà là thực tế tồn tại bảo cụ ở phát động vương c h i tài bảo tiến hành công kích thời gian duy nhất tiêu hao cũng chỉ là mở ra bảo cụ đại môn năng lượng mà cái này sao điểm năng lượng đối với bây giờ bô ni mà nói nhất định chính là trong b i ể n rộng một giọt nước không được không được tiếp tục như vậy nữa dẫu l c x i đại não điên cuồng chuyển động hắn không cách nào xác định dẻo di bò ni lực lượng đến cùng lúc nào mới có thể hao hết mặc dù không biết dẻo di bò ni lực lượng là đến từ đâu nhưng căn cứ tình huống hiện tại như vậy lực lượng tự hồ chỉ có thể dùng cho viễn trình đánh kích n g h ĩ được như vậy dẫu luxi có ý tưởng ta phải tiếp cận nàng chỉ thấy thân thể nàng một trận núc đ í c h trong n g á y mắt biến thành một chỉ hình người hoàng hắc c u n báo trên bờ vai còn thiêu đốt á m sắc diễn vân động vật hệ miêu miêu trái cây báo hình hình thái năng lực giác tỉnh trạng thái chương hai trăm ba mươi sỏ xuyên qua lôi đình xoắn đốt kiếm hải quân đại tướng kỳ giang lâm cầu đánh thưởng giờ khắc này r ố t l ụ c s i tốc độ tăng vọt hắn cấp tốc phát động từ nguyện bộ cùng cạo dung hợp kỹ năng giao cạo ở tránh thoát sau lưng kim sắc vũ khí o a n kích sau đó bay lên trời ở giữa không trung vẽ ra một đường vòng cung duyên dáng uy tích cấp tốc hướng phía trên bầu trời bồn ỉ phóng đi、vâng. vô số kim sắc lưu quang từ trên trời giáng xuống đại địa phản g phất bị đạn pháo tịch q u y ể n oanh tạc toái thạch vẩy ra bụi mù tràn ngập hiu mà ở lúc này một đạo thân ảnh lấy tốc độ như tia chớp phá tan bụi mù thẳng hướng trên bầu trời bốn y đi bốn y lại là một chỉ vô cùng vô tận kim sắc sóng gợn bao trùm toàn bộ bầu trời thần khí bảo cụ đi viên đạn vẩy bắn ra sinh mệnh trả giấy vẽ v õ thân nhưng mà đối mặt với dầm dạp phô thiên cái địa kim sắc lưu quang rỗm lục xị thân hình trợn thu nhỏ lại giấy vẽ vó thân hải quân lục thức cao cấp vận dụng kỹ xảo một trong đi qua đem ý thức quán thâu toàn thân cùng với đem thân thể thu nhỏ lại biến đến càng gia tăng hơn t r í mà cứ như vậy lực lượng mặc dù sẽ có chút giảm bớt nhưng tốc độ lại đạt được trước nay chưa có đ ể thăng hơn nữa giấy vẽ hiệu quả còn có thể tăng cường thật nhiều chỉ là bằng vào thân thể từng cái bộ vị nguy cơ bản năng cũng đủ để tách ra tuyệt đại bộ phận nguy hiểm trong chấp nhóm này r i ố n g lục xì thân thể biến đến không gì sánh được mềm mại nhìn qua nhẹ đống không chút nào thủ lực mà ở vương c h i tài bảo bắn ra vạn ngàn bảo cụ bên trong g i n g lục xì xê dịch né tránh hóa ra là không một chúng chiêu ta đi đó là một chiêu t h ứ gì nhìn lấy thật như bức bộ dạng cái này cũng quá trâu bỏ đi cảm giác một cái liền biến mềm nhún t c h ệ t để không có đầu khớp xương có thể tùy ý vặn b ẹ o thân thể cái này còn là người sao đây là cao su người a nhìn một màn này vạn thiên thủy hưu không khỏi náo động hương phạm lơ đạm thấy được đạn m ạ c ở trên vấn đề t h u ậ n miệng liền giải thích đứng lên thủy hưu nhóm vừa rồi vị này đến từ thế giới chính phủ tối cường đ ặ c công dôm lục xi đâu sử dụng giống như hải quân lục thức bên trong giấy vẽ chiêu thức này có thể làm cho người giống như là ở trên tờ giấy vẽ một chút giống nhau ung dung k h ô n g chế được chính mình người thể đồng thời còn có thể căn cứ không khí chung quanh ba động tới cảm giác nguy hiểm cũng đúng lúc tiến hành tranh n ẽ ngay vậy thủy hữu nhóm ở bừng tỉnh đại nộ g đồng thời lại nhịn không được phát sinh một tiếng thắt phục s、si. ì mà ở xuyên qua kim sắc hồng thủy sau đó r i ố n l ụ c s、si、ì trên người chỉ nhiều ra khỏi mấy đạo vết thương hơn nữa vào lúc này miêu miêu trái cây r ắ c t ì n h hình thái rất mạnh sức khôi phục dưới t r ớ c mắt liền khép lại ba g ố n lụp xì phát đ ộ n ạ o thân ảnh l o a lên trong nháy mắt đi tới bồn n ỉ phía sau chết đi nhìn gần trong găng tấc hơn nữa phía sau không có bất kỳ phòng bị bồn nghi giống l ụ c xịt trong lòng một trận giống giận vê anh b ậ t sổ sổ cụ hạ kỳ bạo phát đến mức tật cùng hắn lợi chào cấp tốc tràn lan lên một tầng hát sắc liền phẳng phất như kim loại phản xạ sáng bóng x u ố n g lục hoàng liên không chúng thần chi kiên đúng lúc này bồn n h i trong đôi mắt kim mang thềm thước một mặt vô cùng hoa lệ cự đại tâm chắn trong nháy mắt hiện lên vững vàng bảo vệ phía sau vê anh gấp mả lại nhọn tiếng xé g i vang lên không khí bị rõ ràng sẽ rách ra một đạo vết tích dốp lục xì một chiêu này che lấp bật sổ sổ cụ hạ kỳ chỉ thương tuyệt chiêu uy lực đã mạnh mẽ tới cực điểm nhưng mà làm dốp lục xì hung h ă n g đâm vào hoa lệ đại thuẫn bên trên lúc mang đến cho hắn một cảm giác giống như là đánh trúng trên thế giới cứng rắn nhất vật thể không chỉ không có thành công đột phá tấm thuẫn phòng ngự ngược lại thanh thúy gây tiếng t r ợ t vang lên gian giắc a dốp lục xì nhịn không được biểu tình hơi v ặ t mẹo ngón tay chuyển đến đâm tâm một dạng đau đớn thiên truy bất luyện giống như sắt thép đoán tạo ra thậm chí còn che lấp bật sổ cong hiển nhiên đã triệt để cong lên s ư ơ n g ngón tay gãy dốm lục xì nội tâm hiện lên một tia hoảng sợ nhưng vẫn là bị hắn mạnh mẽ đẻ xuống thành cựu cp chín m trăm l n ă m tới tối cường giả tối cường lãnh khốc nhất giết chóc binh khí hắn lãnh tính là thông qua tính bằng đơn vị hàng nghìn giết chóc cùng chiến đấu bồi dưỡng ra được trong máy mắt dốm lục xì lần nữa biến đến lãnh tính nguyện bộ l a m cước dốm lục xì đạp chân xuống bay lên trời đồng thời số lượng chân đá liên tục ba ba bá mấy đạo trùng kích chạm phá không xé rách mà ra đục vào chúng thần chi trên lá chắn nhưng chỉ là chuyển ra vài tiếng một hưởng căn bản là không có cách phá phòng nhưng r ồ m lục xì sắc mặt không thay đổi cái này và i cái lam cước chỉ là dùng để kéo dài thời gian đi chỉ thấy hắn ở kéo dài khoảng cách sau đó hai tay nắm tay chắp tay trước ngực ở ngực giờ k h ắ c này r ồ m lục xì hội tụ bắt đầu toàn thân lực lượng lục thức kỹ xảo vào thời khắc này toàn bộ quý nhất lục thức áo nghĩa lớn nhất l u ô n lục vương thương vê anh theo r ồ m lục xì gầm lên giận dữ một cỗ manh liệt sóng súng kích trợt lao ra ven đường không khí triệt để sỏ xuyên qua gào thép như hai xoắn úp kiếm thấy thế, thế bốn y đầu đỉnh chậm rãi hiện ra một thanh xoắn úp trường kiếm mà quanh thân lại là bắt đầu khởi động bắt đầu c u ồ n g bạo lôi đ ỉ n h toàn bộ quấn quanh ở xoắn ốc trên tân h kiếm t h a n h cựu từ thần chi quốc tinh linh chế tạo ra cưng gian kiếm xoắn ốc kiếm lại được xưng là kiên cố lôi điện thiểm lôi một kích trong đó ký túc lấy có thể xé nát hết thẻ cường đại thi lôi toàn lực bạo phát xuống có đem đỉnh núi đoan triệt để chặt đứt v i lực vây anh sao giả triệu nhìn rôm lục s i một kích toàn lực lục vương thương bộ nỉ h chậm rãi đưa tay kinh khủng phá không trong tiếng í t xoắn ốc kiếm quấn vòng quanh thương lam sắc lôi đình trận đội không bắn ra làm lôi đình chi kiếm cùng sóng xung kích và ch xoắn úc kiếm dễ như t r ở bàn tay đem lục vương thương sóng xung kích bị triệt để xé rách、Phốc. mà lại là dốm lục xì hai mắt máy động chỉ cảm thấy ngược chuyển đến đau đớn một hồi hắn chậm rãi túi đầu nhìn mình ngược miệng một cái c ự đại chỗ chống thình lình hiện lên mà xoắn úc kiếm lại dư huy không giảm một đầu va chạm trên mặt đất một đạo khe nước to lớn khe núi ầm ầm ra nước về phía trước lan tràn cho đến hòn đảo một đầu khác sau một khắc tìm dốm lục xì cả người thẳng tắp rơi xuống dưới rơi đập trên mặt đất tạo nên bụi mù ô nhìn thấy một mặt này bốn ì trong lòng một khẩu khí mười vạn cái chuyện vớ vẩn đến từ hồ lô huynh đệ thế giới vạn giới bảo vật cầu đánh thưởng không nói ta hiện tại đã đem trong nhà đồ chơi toàn bộ treo ngược lên á n h xem bọn hắn có khai hay không sở dĩ bọn họ chiêu sao chúng đồ chơi mợ mợ tờ ngươi liền hỏi đều đặt mã không hỏi làm cho lão tử chiêu đặt mã cái gì chứng kiến x i n cùng khương phàm phát sóng trực tiếp liên tuyến thủy hưu c ư nhiên ở nhà phát hiện biến dị vạn giới bảo vật phát sóng trực tiếp giữa bên ngoài dư thủy hưu nhóm nhất thời tỏ rõ vẻ ước ao đô kỵ sau đó tại chỗ có thủy hưu ánh mắt nhìn kỹ ở giữa k hương phạm cũng là tiếp thu điều này thủy hữu liên tuyến xin phàm ca ngươi tốt phát sóng trực tiếp gian đối diện một vị trải đơn đôi ngựa nữ sinh xinh đẹp kích động tự giới thiệu mình ta gọi đồ phi đồ phi thủy hữu ngươi tốt đơn giản cùng đối phương chào hỏi k hương phạm không nói n h ả m nói ngươi mới vừa ở phát sóng trực tiếp thời gian mặt nói trong nhà mình đồ chơi xảy ra biến đến gì? đúng phàm ca lúc nói chuyện đồ phi đem một cái tản ra tia sáng màu vàng cũng chỉ lớn chừng bàn tay hồ lô đặt ở điện thoại di động của mình màn ảnh trước mặt nói chính là cái này món đồ chơi phàm ca ngươi nhìn hắn có phải hay không vạn giới bảo vật nói câu nói này thời điểm đồ phi chừng hai mắt vẻ mặt đã tâm thần bất định lại mong đợi nhìn về phía khương phàm cũng trong lúc đó ở khương phàm ánh mắt nhìn về phía màn ảnh trước cái hồ lô này đồ chơi lúc liên quan tới cái này vạn giới bảo vật tin tức cũng là từ chính mình mắt trước nhất nhất cấp tốc bắn ra vạn giới bảo vật hồ lô ba bảo vật khởi nguồn hồ lô huynh đệ thế giới bảo vật năng lực chính thức kích hoạt này món vạn giới bảo vật phía sau bảo vật sở hữu giả sẽ thu được hồ lô h u n h đệ trung tam đ o năng lực sử dụng biện pháp đem này món vạn giới bảo vật đội lên đồ mặt liền có thể chính thức kích hoạt tình hữu nghị gợi ý, ở bảo vật sở hữu giả thu được tam đoa kim cương bất hoại năng lực phía sau cũng sẽ thu được tam đoa nhược điểm duy nhất sợ hãi bị đánh cánh ông hoặc hồ lô huynh đệ thế giới vạn giới bảo vật nhìn xong trước mắt bảo vật tin tức k hương p h ạ m nhất thời ngây ngẩn cả người bởi vì k hương p h ạ m thật sự là không nghĩ tới hồ lô huynh đệ thế giới vạn giới bảo vật c ư nhiên cũng sẽ hàng lâm đến lam tinh thế giới hơn nữa còn là lấy loại hình thức này hàng lâm đến lam tinh cái này nếu như là tam đoa đỉnh đầu hồ lô hương phàm nhịn không được não bổ nói cái kia lại không là từ tam đ a trên đầu gắng gượng l ộ xuống liền cùng mười vạn cái chuyện vớ vẩn bên trong giống nhau hoặc có lẽ là đây là tam đoa còn chưa ra đời lúc hồ lô trừ cái đó ra khương p h ạ m cũng không do nghĩ đến chính mình phía trước thấy qua một cái tiết mục ngắn xin hỏi vì sao hồ lô huynh đệ có phụ thân là tôn nộ không bởi vì trước đây tôn nộ không trông coi bàn đ ả o viên gồm thất tiên nữ sử dụng định thân thuận định trụ ân hợp lý thực sự là quá hợp lý p h ạ m p h ạ m ca liền tại khương p h ạ m nội tâm hồi ức hồ lô huynh đệ bị tỉnh cùng với tam đoa có năng lực thiết định lúc phát sóng trực tiếp đối diện đồ phi nhịn không được hỏi tới trong tay ta cái hồ lô này là vạn giới bảo vật sao đồ phi thủy hữu ngươi trong tay cái hồ lô này nhìn về phía đồ phi khương phàm mở miệng nói ra đích x á c là đến từ chư thiên thế giới vạn giới bảo vật ngọa tảo hồ lô này thật đúng là vạn giới bảo vật à mũ cái kê ta hiện tại thực sự là càng ngày càng nghĩ không thông một cái hồ lô làm sao lại có thể là chư thiên bảo vật đâu không nghĩ ra một hơn nữa ta cũng không đoán ra được cái hồ lô này hình dáng vạn giới bảo vật có thể có bảo vật gì năng lực không đoán ra được thật sự là không đoán ra được lời nói nhảm các ngươi nếu có thể đoán được lời nói vậy các ngươi còn cần phải ở chỗ này lời nói nhảm sao p h ạ m ca ngươi nhanh cùng chúng ta nói một chút cái hổ lô này hình dáng vạn giới bảo vật lai l ị c a nghe được k hương p h ạ m nói đồ phi trong tay hổ lô cư nhiên thật là vạn giới bảo vật phía sau phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn tại tuyến thủy hưu đối với món bảo vật này năng lực tràn ngập tò mò bởi vì hắn các nàng vô luận như thế nào đoán đều đoán không ra cái hổ lô này có cái gì năng lực t h ủ y h ư u nhóm các ngươi không nên gấp gáp mắt nhìn náo nhiệt đạn mạng hương p h ạ m uống miếng nước nói nghe ta chậm rãi cho các ngươi nói trước tiên đồ phi thủy hữu tìm được cái này vạn giới bảo vật đến từ một cái tên là hổ lô h u n h đệ thế giới đồng thời ở hồ lô huynh đệ cái thế giới này thiết định c h u n g đồ phi thủy hưu trong tay cái hồ lô này vẫn là hồ lô huynh đệ thế giới một trong những nhân vật chính ba ngoa tạo phàm ca nói cái gì đồ phi trong tay cái hồ lô này lại là đặc m i ê u nhân vật chính đùa dân a không phải phàm ca ta nghe không hiểu a như thế một cái phổ thông hồ lô làm sao lại có thể là nhân vật chính đúng nha nó một cái hồ lô dựa vào cái gì là chủ i á c ta nghe không hiểu nhưng ta đ ạ i chịu chấn động a giờ khắc này phát sóng trực tiếp giữa sở h ư u thủy h ư u nhóm toàn bộ đều t r o n váng bao quát đồ phi cũng là khuôn mặt một bức thủy hưu nhóm ta còn không có nói xong đâu tại chỗ có thủy hưu ánh mắt t o mò nhìn kỹ ở giữa khương phạm tiếp tục mới vừa phổ cập khoa học nói cái hồ lô này tuy là bây giờ nhìn lại cùng thông thường hồ lô không khác nhau gì cả nhưng ở hồ lô huynh đệ trên thế giới cái hồ lô này lai lịch nhưng là phi thường c ư ờ n g đại vì vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này khương phạm liền đem hồ lô huynh đệ kịch t ì n h cùng với bảy cái hồ lô hoa thiết định cùng với riêng phần mình có năng lực bao quát xả tinh cùng hạt tử tinh toàn bộ cặn kẽ phổ cập khoa học một lần mà ở ngay xong khương phạm lần này phổ cập khoa học phía sau phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm nhất thời trình diễn xuyên kịch biến sắp mặt ngoa tạo hồ lô huynh đệ thế giới bên trong hồ lô thất huynh đệ tư n h i ê n lưu bức như vậy sao ta cái đại cỏ cái này đặc m i ê u không phải bảy cái hồ lô hoa a đơn giản là bảy cái tiểu thần tiên a không sai thỏa thỏa bảy cái tiểu thần tiên phàn ca ta hiện tại có một vấn đề thật tò mò chính là ngươi mới vừa nói cái kia xả tinh nàng đẹp không ba hào tiểu tử sự chú ý của ngươi điểm là thật kỳ lạ luôn là có thể quan tâm đến chúng ta không có chú ý địa phương muốn không nói tiểu tử này là đặc miêu tốt tiểu tử tốt lắm các ngươi đừng nói nhảm phàm ca nếu hồ lô thất h i n h đệ ngưu bức như vậy lời nói cái kia đổ phi tỉ mội trong tay cái hồ lô này đại biểu cho cái nào hồ lô h i n h đệ năng lực nhỉ đúng rồi phàm ca nhanh cùng chúng ta nói một chút t h ủ y h ư u nhóm đồ phi thủy h ư u trong tay hồ lô có năng lực thuộc về tam b a thương phạm không nói nhảm trực tiếp phổ cập khoa học nói mà tam b a năng lực lại là đầu đ ố n g thiết tí đau thương bất nhập sở hữu cương cân thiết cốt kim cương bất hoại năng lực có thể nói không khoa chương chút nào bên trên một câu cho dù là đạn pháo loại đại hình vũ khí cũng vô pháp thường tổn đến tam đ a xôn xao hầu như nghe song khương phàm phổ cập khoa học tam đoa năng lực nguyên bản là đầy đủ não n h i ệ t phát sóng trực tiếp gian nhất thời sôi sùng sục ngoa t à o ngoa t à o ngoa t à o cái này đặc miêu l á o tam hồ lô hoa c ư nhiên ngưu bức như vậy sao không chỉ có thể đặc miêu đau thương bất nhập vẫn có thể ngăn cản đạn pháo loại vũ khí ngưu bức cái này kim cương bất hoại là thật ngưu bức ca ô ô ô. thân ái đổ phi tiểu tỷ tỷ ngươi có thể hay không đem cái này vạn giới bảo vật miễn phí đưa cho ta nha ta cũng muốn sở hữu kim cương bất hoại năng lực khá lắm miễn phí tặng cho ngươi ngươi hàng này sao mặt lại dậy như thế ạ p h a m ca ta có cái tương đối xảo quyệt vấn đề chính là cái này kim cương bất hoại năng lực là chỉ toàn thân sao nếu như đồ phi sở hữu kim cương bất hoại cái thứ ba tốt lắm trên lầu ngươi mau ngầm m i ệ n g a đặc mã cái này phá lộ ngươi cũng có thể mở l i ê n tại phát sóng trực tiếp gian thủy h ư u bị hồ lô hình đệ tam đoa năng lực cảm thấy rung động thật sâu thời điểm sở hữu tam đoa đồ phi càng là cả kinh mục trường k h ổ n đốc không nghĩ tới hồ lô này cư nhiên lợi hại như vậy nha nguyên bản đồ phi cho rằng đây chỉ là món phổ thông bảo vật thật không nghĩ đến giống như cư nhiên lợi hại như vậy nha phàm ca ta đây cần phải làm sao mới có thể thu được cái này vạn giới bảo vật năng lực nhỉ nhiều lần hít sâu mấy lần phía sau đồ phi không kịp chờ đợi truy vấn thương p h ạ m như thế nào thu được tam đoa năng lực thu được cái này vạn giới bảo vật năng lực biện pháp vô cùng đơn giản thương p h ạ m nhẹ giọng nói ra ngươi chỉ cần đem cái này vạn giới bảo vật đặt ở chính mình náo túi mặt trên liền được sau đó ngươi là có thể kích hoạt cái này vạn giới bảo vật đồng thời thành công thu được tam đoa kim cương bất hoại năng lực a chỉ đơn giản như vậy sao ngay xong kích hoạt vạn giới bảo vật biện pháp đồ phi vẽ mặt kích động nói phàm ca ta đây hiện tại liền kích hoạt nói đồ phi liền đem trong tay cái này đ ế từ hồ lô huynh đệ thế giới bảo vật đặt ở chính mình náo túi mặt trên bá hầu như ở đồ phi đem cái hồ lô này đặt ở trên đầu mình mặt trong n g á y mắt hồ lô nhất thời bạo phát đâm nhãn q u a n mang l i ê n mang đồ phi toàn bộ thân thể cũng là hồ lô bạo nổ tiệm quang mang lúc t h i ể m thước bảy màu sắc q u a n mang p h ạ m p h ạ m ca đây là thế nào lại là nhỉ chứng kiến chính mình người thể cư nhiên đang t h i ể m thức thất thải nhan sắc q u a n mang đồ phi nhất thời ngây ngẩn cả người cũng chính là vào lúc này đồ phi đột nhiên trận to hai mắt phàm ca túi đầu đồ phi mắt nhìn chính mình đôi tay vẻ mặt không cách nào tin tưởng nói ta đột nhiên cảm giác được chính mình người thể xảy ra không biết biến hóa nha rất bình thường khương p h ạ m đối với lần này không có cảm thấy ngoài ý muốn nói điều này đại biểu ngươi bây giờ đã thu được tam v o a kim cương bất hoại ngươi nếu như muốn nghiệm chứng một chút lời nói mắt nhìn vẻ mặt không gì sánh được to mò đồ phi khương p h ạ m đề nghị có thể dùng sắc bén đồ đạc tỉ như thiết thái dùng dao bầu nhắm ngay thân thể của chính mình chém một cái thử xem sáu chương hai trăm năm mươi hai chất phó mỡ thế giới đại hoàng phong h à lâm câu đánh thưởng h dùng dao bầu chém ta chính mình nghe được k hương p h ạ m những lời này đồ phi kinh trụ p h ạ m p h ạ m ca ta sẽ không thụ t h ư ơ n g a mặc dù nói đồ phi đích thật là nghị phơi bảy m ộ t ít nhưng lại sợ h ai biết thương tổn đến chính mình yên tâm ngươi bây giờ đã sở hữu tam đoa k i m cương bất hoại năng lực đao thông thường kiếm căn bản không đả thương được ngươi k hương p h ạ m xua tay nói ra hơn nữa coi như là thương tổn đến chính ngươi ta cũng có thể giúp ngươi phục hồi như cũ vết thương sở dĩ không cần phải sợ tho gan đến đây đi hồng hồng hỏa hỏa hốt hoảng ha ha ha ha nghe được phàm ca những lời này ta không do cười g i heo gọi a không cần phải sợ Thò gan đâu ế n đ y đi. Ca à ca. Không nghĩ tới ngươi người Phạm Phạm Không nghĩ ca ca. còn quái được rồi. Đầu chó đồ phi tỉ tỉ đừng sợ p h a n ca nhưng là sở hữu thời gian đảo lưu năng lực ngươi coi như là dùng dao bầu chém tới chính mình lòng tạng p h a n ca cũng có thể cứu ngươi trở về đ ầ u chó khá lắm dùng dao bầu chém trái tim tiểu tử ngươi là ước gì đồ phi ra chút ngoài ý muốn đúng không cỏ bồ tát sống ta thường thường nhìn thấy thế nhưng hoạt diêm vương ta còn là đ ặ c mã đầu trở về chứng kiến tốt lắm đừng nói nhảm đồ phi tỉ tỉ nhanh cùng chúng ta biểu diễn một chút tam và kim cương bất hỏi a lẻ chín bảy đúng rồi nhanh cùng chúng ta biểu diễn một chút ở phát sóng trực tiếp gian đạn mạc dưới sự thúc giục cùng với nghe được k hương p h ả m cam đoan phía sau đồ phi liền ở t h ở sâu trùng giờ vẫn còn ở phát sóng trực tiếp lên i tuyến điện thoại di động đi tới chủ phòng phàm ca t a đây bắt đầu a nắm lên phòng bếp dao bầu đồ phi đầu tiên là hít sâu mấy lần lập tức liền ở a một tiếng thét chói thai trùng bay thẳng đến chính mình trái đích tay cánh tay chém tới sau một khắc liền nghe được ken một tiếng làm dao bầu chém vào đồ phi tay trái cánh tay s ắ na cái trôi này vô cùng sắc bén dao bầu nhất thời cắt thành hai nửa len ken gãy mất dao bầu rơi trên mặt đất phát sinh tiếng vang lanh lánh ngoa tạo đồ ăn dao bầu cư n h i ê n chặt đức mã của ta ơi cái này thật đúng là là kim cương bất hoại a ngư bức cái này tam đoa năng lực là thật ngư bức a m u a cái kê nếu như ta hùng có loại này kim cương bất hoại năng lực ta đ ặ c mã trực tiếp cho đại gia toàn bộ sống thì như phát sóng trực tiếp thái dương số năm còn điện ba hào t i ể u tử người điểm xuất phát luôn là như vậy ngạc nhiên không hổ là phát sóng trực tiếp gian lớn nhất thấy được bao đối với được rồi nói lên thái dương số năm quạt điện chuyện này ta hiện tại cũng có chuyện vô cùng hiếu kỳ chính là đồ phi tỉ m ộ i vốn có kim cương bất hoại năng lực phía sau như vậy tới đại di mục đích thời điểm còn có thể đọc không c ó ta hiện tại rốt cuộc minh bạch cái câu kia ngạn ngữ là nói như thế nào n a m long tam bước bên trong tất có phụng sổ cái này không ngoại long p h ư ợ n g sổ toàn bộ đặc mã đi ra ai từ các ngươi những thứ này đại thông minh xuất thế về sau ngoại long p h ư ợ n g sổ cái này lời ca ngợi biến thành nghĩa xấu ở phát sóng trực tiếp gian sở hữu tại tuyến thủy hữu bị đồ phi biểu diễn kim cương bất hoại năng lực kinh ngạc đến ngây người lúc đồ phi cũng là ở màn ảnh trước mặt phát sinh hưng phấn tiếng thét chói thai thanh âm đồng thời vẫn cùng phát hiện tân đại lục giống nhau không ngừng dùng các loại đao sắc bén có đủ trên người mình k e n k e n c h é m tới thằng đến trong phòng bếp không còn có một bà hoàn chỉnh đao cụ về sau đồ phi mới chỉ có lưu luyến kết thúc trình diễn p h a n ca cái này kim cương bất hoại năng lực thật mạnh nha đồ phi đỏ bừng cả khuôn mặt nói ta hiện tại cảm giác cái gì đồ vật đều không thể thương tổn đến ta đồ phi thủy hữu ngươi hiện nay có kim cương bất hoại năng lực tuy là có thể ngăn trở bất luận cái gì đạo thậm chí là còn lại bảo vật sở hữu giả kỹ năng hương phàm nhẹ giọng nói ra nhưng là có rõ ràng chỗ thiếu hụt à kim cương bất hoại còn có rõ ràng chỗ thiếu hụt nghe được hương phàm những lời này mới vừa vẫn là vẻ mặt kích động đồ phi nhất thời s ừ n g sốt một chút nói phàm ca cái này rõ ràng chỗ thiếu hụt là cái gì nhỉ cái này rõ ràng chỗ thiếu hụt t a tư nhân thư nói cho người biết vì đồ phi lý do an toàn hương phàm không c ó ở phát sóng trực tiếp gian nói rõ mà là lấy tư nhân tin phương thức nói cho đồ phi vì vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này hương phàm lại bàn giao đồ phi một ít liên quan tới tam đoa năng lực cùng t i ế t định phía sau liền kết thúc lần này phát sóng trực tiếp lên i tuyến nếu hồ lô hoa cùng tom đều xuất hiện cái kia thất kiếm anh hùng thất hiệp truyền lam thọ có thể hay không c ũ n g hàn g lâm hoặc là áo giáp tiểu b ả o điện đức lina cùng với cá chép nhỏ lịch hiểm ký bách biến máy móc thú chi lạc lạc lịch hiểm ký thế giới trở các loại những thứ này đều là kinh điển lúc nhỏ ký ức a không phải bây giờ a niềm khó coi mà là lúc đó a niềm càng có tỷ lệ hiệu suất ra a nội tâm hồi ức dưới tuổi thơ kinh điện a niềm phía sau thương phàm lại mắt nhìn phát sóng trực tiếp gian đạn mặt nói thủy hữu nhóm các ngươi nếu như còn có ai phát hiện hoặc là tìm được mới vạn gi bây giờ có thể tiếp tục xin phát sóng trực tiếp liên tuyến ô ô ô phàm ca ta cũng muốn xin phát sóng trực tiếp liên tuyến thế nhưng ta tìm không được mới vạn giới bảo vật a không quan hệ trên lầu ca môn ngươi tuy là tìm không được mới vạn giới bảo vật nhưng cũng không trở ngại ngươi cùng phàm ca phát sóng trực tiếp liên tuyến đúng rồi cứ như vậy lời nói phàm ca nhất định sẽ trực tiếp đem ngươi kéo đen đến lúc đó rút ra hiệp trợ tầm b ả o phúc lợi thời điểm chúng ta là có thể nhiều một phần cơ hội đầu chó thảo trên thế giới này vẫn là đặc miêu đích hảo nhân nhiều a đó là còn là không mang song dấu n g o c kép đích hảo nhân đầu chó chứng kiến phát sóng trực tiếp gian không có cái mới phát sóng trực tiếp liên tuyến xin khương phàm cũng là vừa cùng thủy hữu nhóm nói chuyện phiếm vừa tiếp tục tìm kiếm vạn giới bảo vật đại khái đi qua chừng nửa canh giờ đến từ tầm bảo ra đa gợi ý cuối cùng từ khương phàm trước mắt b ắ n ra keng chư thiên vạn giới bảo vật xuất hiện phía trước tám giờ phương hướng chín trăm sáu mươi lăm m chỗ xuất hiện chư thiên vạn giới bảo vật thủy hữu nhóm nay thật quá khó khăn a nhìn trước mắt gợi ý khương phàm uống miếng nước cười nói rốt cuộc tìm được kiện thứ hai vạn giới bảo vật nghe một chút các n g n g đệ bọn tìm hội các nghe một chút phàm ca nói những lời này vẫn là đặc miêu tiếng người sao ô ô phàm ca và ngươi đừng lại vờ xeo lẹt kể chuyện cười phàm ca nói mình không dễ dàng đầu k h ô lâu mụ trứng nếu như phàm ca còn không dễ dàng nói vậy chúng ta những người này sợ làm ộ t mực sống ở luyện ngục bên trong a trong cuộc sống luyện ngục bên trong trên lầu ngươi có phải hay không đối với mình sinh sống có chút quá tự tin rõ ràng là đặc miêu sinh hoạt tại trong c h ả o dầu đầu chó tốt lắm các ngươi những thứ này giàu mở chiến dầu vật nhanh chóng đặc miêu câm n h ư a phàm ca đã xuất phát tìm kiếm kiện thứ hai vạn giới bảo vật cũng không biết phạm ca lần này tìm được mới vạn giới bảo vật sẽ là loại hình gì vạn giới bảo vật ở phát sóng trực tiếp gian sở hữu thủy hữu chờ mong ánh mắt nhìn kỹ ở giữa k hương phạm đã đi theo tầm bảo gợi ý đi trước bảo vật sở tại rất nhanh k hương phạm đi tới một nhà đại chúng bốn nét tiệm ừ đại chúng bốn nét tiệm chứng kiến trước mắt cửa hàng phía sau k hương phạm rõ ràng ngây n g ẩ n cả người một cái lần này tìm được vạn giới bảo vật là ô tô sao trong lúc nhất thời k hương phạm còn thật không nghĩ tới loại hình gì vạn giới bảo vật sẽ cùng ô tô có quan hệ chờ các loại đột nhiên không phải các linh đệ bọn c tìm vội đây là tình huống gì phàm k nguyên không phải muốn tìm kiện thứ hai vạn giới bảo vật sao làm sao đột nhiên đi vào đại chúng bốn s trong điếm rồi hạ xem không hiểu ta đặc miêu xem không hiểu a ngoa tạo chẳng lẽ phàm ca lần này tìm được vạn giới bảo vật ở nơi này ra đại chúng bốn s trong điếm sao trên lầu ca môn ngươi có muốn hay không nghe một chút chính ngươi tại giảng chút gì thí thoại đại chúng bốn s trong điếm có bảo vật gì chẳng lẽ bên trong vụ x o a ẩn chính là vạn giới bảo vật thảo nếu như ô tô cũng là vạn giới bảo vật vậy lần này thật đúng là triệu tượng hắn mụ cho triệu tượng mở cửa triệu tượng đến nhà ca môn ngươi cái này miệng đầy vẻ thuận miệng ngươi là muốn khảo nhiên sao chờ các loại các ngươi đừng nói trước các ngươi mau nhìn trần ca tám trần ca là không phải là muốn mua xăm chiếc xe này nhỉ l i ê n đại phát sóng trực tiếp gian đạn mạc soát bình lúc k h ư ơ n g p h ạ m đã tới một chiếc màu vàng đại chúng vỗ xỏa ẩn trước mặt cũng trong lúc đó ở k h ư ơ n g p h ạ m ánh mắt nhìn về phía chiếc này màu vàng đại chúng vỗ xỏa ẩn lúc liên quan tới cái này vạn giới bảo vật tin tức cặt kẽ cũng là từ chính mình mắt trước nhất nhất cấp tốc bắn ra tới vạn giới bảo vật đại hoàng phong bảo vật khởi nguồn chết phó mở thế giới bảo vật giới thiệu tuy là nhìn qua chỉ là một chiếc phổ thông đại chúng vỗ xỏa ẩn nhưng hắn thân phận chân thật cũng là đến từ sĩ bờ chồng tín cầu danh hiệu vì b một trăm hai mươi bảy ưu tú đ bảo vật năng lực trong ngày thường lấy đại chúng vỗ xỏa ẩn hình tượng nguy trang chính thức kích hoạt về sau lại là có thể biến thân thành đại hoàng phong sử dụng biện pháp đối với hắn hô lên đại hoàng phong biến hình về sau liền có thể chính thức kích hoạt này món vạn giới bảo vật tình hữu nghị gợi ý vị trí đầu nao kích hoạt này món vạn giới bảo vật bảo vật sở hữu giả sẽ bị đại hoàng phong tự động nhận định là chủ nhân khá lắm nhìn xong trước mắt vạn giới bảo vật tin tức phía sau thương phàm trước mắt nhất thời tỏa ra ánh sáng nói thật đúng là đến từ chèn phỏ mở thế giới đại hoàng phong a chương hai trăm năm mươi ba đại hoàng phong biến hình các nam nhân đều động tâm Câu đánh thưởng, ở mới vừa tiến vào đại chúng bốn s điểm thời điểm, khương p h ạ m liền nghĩ đến chân s f o r mở thế giới đại hoàng phong. Bởi vì phù hợp điều kiện này vạn giới bảo vật, cũng chỉ có chân s f o r mở thế giới đại hoàng phong. không nghĩ tới, thật là không có nghĩ đến a. khương p h ạ m muôn b à n cảm khai nói, thậm chí ngay cả chân s f o r mở thế giới đại hoàng phong đều hàng lâm ở l a m tinh. nếu như vậy, như vậy chân s f o r mở thế giới ổ tim sở cùng mẹ gà chồng, có phải hay không cũng sẽ hàng lâm l a m tinh. đến lúc đó, khương p h ạ m có thể s i ê u tập em, đồng thời s i ê u tập em chân phó mơ cũng đều là bạn người thật bản. Các người chú ý tới p h ạ m ca ánh mắt không có ta cảm giác p h ạ m ca xem chiếc xe này ánh mắt cùng phía trước xem vạn giới bảo vật nhắn thần gần như giống nhau a ta cái đại cỏ chẳng lẽ p h ạ m ca nhìn chúng cái này đại ô tô thực sự là đến từ chư thiên vạn giới bảo vật sao không có khả năng cái này ni mã tuyệt đối không có khả năng tổ cha tổ mẹ nó chứ coi như là đánh chết ta ta cũng đặc m i ê u không tin một chiếc xe hơi sẽ là chư thiên vạn giới bảo vật đánh chết không tin một ta cũng hiểu được không có khả năng mụ chứng ta hôm nay đem lời lực ở chỗ này nếu như chiếc xe này thật là vạn giới bảo vật ta phát sóng trực tiếp thái dương số năm còn điện ở hương phàm trên giới quan sát còn không có chính thức kích hoạt đại h o à n g phong lúc phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm cũng là phân tranh hai mươi b ố thảo luận cũng chính là vào lúc này k hương phàm chợt nhìn về phía bên cạnh nhân viên tiêu thụ nói chiếc xe này ta mua thiên sinh ngài nhãn quang thật không sai nghe được k hương phàm lời nói nhân viên tiêu thụ nhất thời cười nói chiếc xe này nhưng là tiệm chúng ta trùng sau cùng một chiếc ân ta nhãn quang luôn luôn cũng không tệ không có dư thừa lời nói nhảm phàm trực tiếp cả thẻ mua sắm chờ các loại mua sắm sau khi thành công khương p h ạ m liền mở ra chiếc này ngoài mặt là đại chúng v ộ xoa ẩn thực tế là đại hoàng phong hộ t ổ bột từ đại chúng bốn s trong điếm ly khai chờ đến đến một chỗ không người đất trống phía sau khương p h ạ m đầu tiên là dừng hàn xe lập tức liền từ chủ lái vị trí đi xuống t h ủ y hữu nhóm nói vậy các người đã đoán được a phát sóng trực tiếp màn ảnh nhắm ngay đại hoàng phong khương p h ạ m tâm tình rất tốt mà nói chiếc xe này chính là ta tìm được mới vạn giới bảo vật ba ngoa tàu phàm ca ngươi nói là thật sao ta cái đại cỏ phàm ca lần này tìm được kiện thứ hai vạn giới bảo vật lại còn thật ni mã chiếc xe hơi thai quá đây quả thực là ly thiên hạ chi đại phổ a m ũ chứng mới vừa nói chiếc xe này không thể nào là vạn giới bảo vật hàng đầu nhanh chóng l ă n ra đ â y cho ta không sai mau mau l ă n ra nhất là mới vừa nói phát sóng trực tiếp thái dương số năm quạt điện n g ă n nhân người cũng ma lưu đi ra không phải phàm ca ta hiện tại không nghĩ ra a chiếc này đại chúng nhan ô tô làm sao lại sẽ là vạn giới bảo vật đâu đúng rồi một chiếc xe hơi thế nào lại là vạn giới bảo vật xem không hiểu ta thật sự là đặc miêu xem không hiểu xem không hiểu một đồng thời ta còn đại chịu chấn động phàm ca ngươi nhanh cùng chúng ta hào hào g i à n g một chút chiếc xe này lai lịch ra chúng ta bây giờ thực sự là quá đặc m i ê u tò mò chịu tượng ta ở chỗ này chính thức tuyên bố phan ca lần này tìm được mấy vạn giới bảo vật tuyệt đối là rất nhiều vạn giới bảo vật ở giữa nhất đặc m i ê u chịu tượng nhất kiện vạn giới bảo vật thảo trên lầu ca môn ta phi thường nhận đầu ngươi những lời này nghe được hương p h ạ m chính mồm thừa nhận chiếc này đại chúng nhãn vồ xỏa ẩn ô tô cứ nhiên thật là đến từ chư thiên thế giới vạn giới bảo vật phía sau phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm hoàn toàn n g ố ở tại phía trước màn ảnh bởi vì hắn các nàng vô luận như thế nào nghĩ đều đặc miêu không nghĩ tới một chiếc đại chúng nhãn thông thường xe hơi làm sao lại sẽ là vạn giới bảo vật nhất là mới vừa nói chiếc xe này tuyệt đối không phải vạn giới bảo vật thủy hữu nhóm càng là cảm nhận được một trận khuôn mặt đau thủy hữu nhóm các ngươi trước không nên g ấ p đáp nghe ta cho các ngươi c h ậ m dai phổ cập khoa học cái này mới vạn giới bảo vật mắt nhìn đã tạo qua phát sóng trực tiếp gian đạn mạc hương phàm không nhanh không c h ậ m giải thích trước tiên chiếc này thoạt nhìn lên cùng thông thường xe hơi không khác nhau gì cả vạn giới bảo vật đến từ chèn phò mở thế giới cái này vạn giới bảo vật tên lại là gọi đại hoa phong ở chan xfor mở thế giới thết i định cái này gọi đại hoàng phong vạn giới bảo vật là một sở hữu chính mình ý thức người máy cố hương của hắn đến từ một cái cự đại kim loại hành tinh cũng gọi là xì、si、bờ trồng t i n h cầu ở nơi này khỏa xì、si、bờ trồng t i n h cầu chung sinh tồn sinh vật không phải là người nào loại mà là giống như đại hoàng phong người máy đồng thời những người máy này còn chia làm bất đồng phe phái màn ảnh trước khương p h ạ m đem chan xfor mở thết i định cùng với lấy ổ tìm sợ cầm đầu ô tô bốt còn có lấy ba thiên hộ cầm đầu của phái toàn bộ tiến hành nhất nhất phổ cập khoa học giải thích mà ở ngay xong khương phàm lần này giải thích cặn kẽ phía sau mới vừa vừa v không hiểu thủy h ư u nhóm nhất thời bị sâu đậm chấn động đến đến rồi mỗi cá nhân đều là ở phía trước màn ảnh cả kinh mục trường cầu nốc ngoa, ngoa tàu ngoa tàu ngoa tàu các h i n h đệ bọn tìm muội phan ca nói cái này chèn phỏ mở thế giới không khỏi cũng quá đặc miêu h u y ễ n khốc đi khá lắm ta đặc mã gọi thẳng khá lắm ta thật sự là không nghĩ tới chiếc này đại chúng nhãn vồ ù xoa ẩn ô tô lại là đặc miêu người máy xị、sì、b ợ chồng tinh cầu ô, ô. phan ca ngươi về sau có thể hay không dẫn chúng ta kiến thức một chút viên tinh cầu này a ta bây giờ nghe hết ngươi phổ cập khoa học phía sau ta đối với viên này kim loại hóa tinh cầu thật sự là quá đặc biêu cảm thấy hứng thú một ta cũng giống vậy tốt lắm tốt lắm ngươi trước đừng đặt cái này ta cũng giống vậy p h a n ca ngươi không phải nói cái này gọi là đại hoàng phong vạn giới bảo vật có thể từ ô tô hình thái biến thân thành người máy sao bây giờ có thể hay không cho chúng ta phơi bày một p i tà đúng rồi p h a n ca nhanh cùng chúng ta biểu diễn một chút ta chúng ta muốn nhìn một chút đại hoàng phong đến cùng hình dạng thế nào thời khắc này phát sóng trực tiếp gian thủy h ư u đối với ngụy trang thành ô tô hình thái đại hoàng phong tràn đầy không gì sánh được tò mò mánh liệt đều là muốn xem một chút đại hoàng phong người máy hình thái các người muốn nhìn người máy hình thái không thành vấn đề khương p h ạ m ha hả cười nói ta hiện tại liền cho các ngươi phơi b à y một ít đại hoàng phong người máy hình thái dứt lời khương p h ạ m nhìn về phía trước mắt đại hoàng phong đại hoàng phong biến hình b á hầu như ở khương p h ạ m hô lên đại hoàng phong biến hình câu nói này trong nháy mắt từ đại hoàng phong ngụy trang vụ xỏ ẩn ô tô nhất thời b ộ c phát ra nhức mắt tia sáng màu vàng sau một khắc cái này đại vụ xoa ẩn ô tô tả hữu hai bên cửa xe đột nhiên mở ra đồng thời xe trước động cơ sê cùng với bốn cái lốp bánh xe Thế giới đại hoàng phong, liền từ mới vừa đồng thời một đôi lam sắc sáng lời cơ giới ánh mắt cũng là hơi ngốc manh nhìn về phía đứng ở chính mình ngay phía trước hương phạm mà ở chứng kiến người máy hình thái đại hoàng phong phía sau phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm nhất thời vào giờ khắc này nhấc lên náo đậu ngoa tạo ngoa tạo n g o ạ tàu làm sao bản thân không học thức một câu n g o ạ tàu đi thiên hạ má của ta ơ i đây chính là phàm ca nói đại hoàng phong sao ngư u bức cái này đến từ t r a n s f o r mở thế giới vạn giới bảo vật là thật đặc miêu ngư u bức ca ba t a cái đại cỏ người máy này khuynh hướng cảm xúc thoạt nhìn lên quả thực so với bên trong phim khoa học viễn tưởng người máy còn muốn rất thật à. a ô phàm ca trong nhà của ta cũng có một chiếc cùng đại hoàng phong giống nhau như lúc vồ xoa ẩn nó có thể hay không cũng có thể biến h ì nhà thảo cùng đại hoàng phong giống nhau như lúc ô tô người đâu đem hàng này trong nhà ô tô đập mũ cái kê cái gì đẳng cấp lại dám cùng p h ạ m ca giống nhau khá lắm cái này cờ mờ nở cái gì hiện thực phiên bản cùng phong p h ạ m ca ta hiện tại có cái vô cùng trọng yếu vấn đề nghĩ phải hỏi một chút ngươi ngươi mới vừa không phải nói đại hoàng phong cố hương xỉ b ở t r ồ n g tinh cầu bên trong sinh tồn các loại giống nhau người máy sao cái kia những người máy này nếu như hàng lâm ở chúng ta l à m tinh lời nói có phải hay không giống như đại hoàng phong đều là ô tô hình thái ạ đối với đúng vậy phàm ca có phải hay không đều là ô tô hình thái thủy hữu nhóm các ngươi vấn đề này hỏi phi thường tốt mắt nhìn phát sóng trực tiếp gian đạn mạc thương phàm giải thích tuy là x ĩ bở chồng tình cầu cư dân đều là giống như đại hoàng phong người máy nhưng những người máy này hình thái lại không đơn thuần là ô tô tỷ như ô tô buột lãnh tụ ồm tim điệu sơ nó hình thái là một chiếc khổng lồ t h ù n g đựng hàng xe tải mà bá thiên hổ lãnh tụ mẹ gà chồng nó hình thái lại là phun ra máy móc hoặc là xe tăng máy bay chiến đấu nói chung chính là một câu nói đến từ t r a n s f o r mở thế giới những người máy này bọn họ có thể căn cứ bất đồng số liệu do đó chuyển biến thành các loại hình thái sở dĩ cụ thể biết lấy loại nào hình thái hàn lâm ta tạm t h ờ i c ũ n g k h ô n g có trăm h ể t p h ầ năm t r xác mươi bốn g bà thiên hổ thủ lĩnh sợ pha thiên h chất n pha mờ thế giới người máy đại chiến câu đánh thưởng quả nhiên cùng trong điện ảnh đại hoàng phong giống nhau như lúc chỉ bất quá trước mắt cái này đại hoàng phong c à n đại hoàng phong t u y mở miệng nói chuyện có nguy hiểm đã tới nghe được đại hoàng phong những lời này khương phạm rõ ràng ngây ngần cả người một cái lập tức khương phạm liền theo đại hoàng phong ánh mắt nhìn lại phía sau mình Cũng、chính ũ n g c là ở khương phàm nhìn mình phía sau lúc một trận đỏ sám sắc máy bơm hơi c ư nhiên đang hướng cùng với chính mình bên này nhanh chóng bay tới ừ đó là sau một khắc đặc t h u gợi ý liền từ khương phàm trước mắt bắn ra vạn giới quái vật thiểm điện quái vật khởi nguồn chết phó mở thế giới tình hữu nghị gợi ý này chết phó mở vì chính mình kích hoạt không thuộc về vạn giới b ạ o vật thiểm điện nhìn xong trước mắt tin tức khương phàm đầu tiên là hơi s ư ơ n g sở lập tức khương phàm liền nhớ tới, tới đây cái tia chớp lai lịch nếu như ta nhớ không lầm ở đại hoàng phong một người trong phim ảnh mới đầu phá hủy đại hoàng phong dây thanh phản phái chính là cái này gọi là tia chấp của phái nhân vật a liên tạc i hương phàm nội tâm hồi ước kịch tính lúc phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm cũng là phát hiện cái này gọi tia chấp bá thiên hồ ngoa tạo các minh đệ bọn tìm u ộ i các ngươi mau nhìn a đó là đặc m i ê u cái gì một trận máy bay sao ta cái đại cỏ cái này bộ này phi tốc độ thật nhanh a máy bay đây là m a u máy bay a đây là máy bơm hơi ôi chao nha đ ư n g động là máy bơm hơi vẫn là máy bay tại sao ta cảm giác đồ chơi này dường như đang theo p h ả m ca phương hướng bay đi ạ chờ các loại chờ các loại các ngươi có phát hiện không cái này cái này máy bơm hơi bên trong dường như không có đặc m i ê u người điều khiển a ba không có người điều khiển thiệt hay giả đ ờ i ít gít cỡ mở thực sự thật không có người điều khiển không không có người điều khiển chẳng lẽ cái này cái này máy bơm hơi giống như đại hoàng phong đều là tới từ chèn phọ mở thế giới người máy sao có thể phi thường có khả năng này a p h ả m ca cái này đang theo ngươi bay tới máy bơm hơi có phải hay không chèn phỏ mở thế giới người máy à? thùy hữu nhóm chúc mừng các n g ư ơ i đã đoán đúng mắt nhìn phát sóng trực tiếp gian không gì sánh được náo nhiệt đạn mạc thương phàm gật đầu nói ra các ngươi bây giờ thấy được cái này cái này máy bơm hơi đích thật là cùng đại hoàng phong cùng là một thế giới người máy chỉ bất quá cái người máy này là chính mình kích hoạt sở hữu thuộc về mình độc lập ý thức không thuộc về vạn giới bảo vật mặt khác các ngươi còn nhớ rõ ta mới vừa cùng các ngươi phổ cập khoa học cồn g phái cùng ô tổ b ớ sao nhìn về phía sắp đến cạnh mình bá thiên hổ thiềm điện thương phàm không có bối rối chút nào nói cái người máy này chính là cồn phái bá thiên hổ một thành viên. tên là t h i ề m điện c u ầ n phái bá thiên hổ một thành viên tên là t h i ề m điện ô ô ô p h ạ m ca ta đối với c u ầ n phái cùng ô tổ b ộ t không quan tâm ta hiện tại duy nhất quan tâm là cái người máy này lại là chính mình kích hoạt không thuộc về vạn giới bảo vật thực sự là quá đáng tiếc quá đáng tiếc một nếu như cái người máy này cũng giống như đại hoàng phong lời nói nói không chừng p h ạ m ca còn có thể t i ệ n chúng ta một cái đâu song ước mơ của ta vào giờ khắc này tan vỡ a tốt lắm các ngươi trước nhiều lời các ngươi mau nhìn cái này gọi tia chấp bá thiên hổ dường như muốn bắt đầu biến hình l i ê n tại phát sóng trực tiếp gian đạn mạc tạc n ổ i lúc bá thiên hổ t h i ể m điện đã lấy cực nhanh tốc độ phi hành đi tới khương phàm đang bầu trời hơn nữa ở đi tới khương phàm đang bầu trời cũng trong lúc đó t h i ể m điện cũng là ở ken k ế t tiếng cơ giới v a n g trung nhanh chóng biến hình không đến ngắn n g ủ n ấy t h i ể m điện liền từ máy bơm hơi thiết bị chuyên trở hình thái biến thành chiến đấu người máy hình thái liền nghe đ ư ợ c u a n h một tiếng sau một khắc biến thành người máy hình thái t h i ể m điện nặng nề rơi trên mặt đất b một t r ă h a n h cựu ô tô bộn quân phản kháng một thành viên ngươi là xì、si、bờ trồng kẻ phản bội nhìn trước mắt đại hoàng phong hoàn toàn do đại đại hoàng Từ tiêu t chấp đồng thời ở này, thình c thịt một tiếng trung cũng bắn ra đạn pháo khi này hai quả đạn pháo đụng vào nhau sắt na một đoàn cự đại hỏa quang nhất thời đất bằng phẳng nổ lên sau một khắc đại hoàng phong cùng tiềm điện cộng đồng bay ra ngoài đồng thời lẫn nhau cuốn quýt lấy nhau bắt đầu lẫn nhau tranh đấu mà ở t h ế như vậy một màn phía sau khương p h ạ m căn bản không có xuất thủ bởi vì đối với đại hoàng phong năng lực khương p h ạ m vẫn là rất t i ê n tâm mặc dù nói ở đại hoàng phong một người trong phim ảnh đại hoàng phong hệ thống ngôn ngữ bị tiềm điện phá hư nhưng này cũng là ngoài ý muốn bởi vì trước đó đại hoàng phong cơ bản thuộc về chiến tổn trạng thái căn bản không có biện pháp xử suất toàn lực cùng tiềm điện tiến hành quyết đấu nhưng dù vậy đại hoàng phong ở trong phim ảnh vẫn là ung dung giải quyết tiềm điện bởi vậy có thể thấy được đại hoàng phong thực lực có cường đại cỡ nào? đương nhiên điểm trọng yếu nhất lại là khương phàm hiện nay đang ở khu vực là một cái vô cùng an toàn khu vực không người đại hoàng phong cùng tiềm điện ở khu vực này bên trong quyết đấu cũng sẽ không tạo thành cái gì nghiêm trọng tổn, tổn thương ổ n t vì vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này khương phàm cùng phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm thuận tiện nổi lên ăn dưa chủ nhóm nhìn lấy đại hoàng phong cùng tiềm điện hai người máy không ngừng sử dụng vũ khí đối doanh ngoa tạo cái này liền là người máy chiến đấu sao ta cái đại cỏ người máy giữa chiến đấu có phải hay không có chút quá cờ mở nở kinh khủng h rõ ràng đều là dùng đạn đạo lời nói nhảm ngươi nói những thứ này đều là lời nói nhảm người máy nếu là không dùng đạn đạo nói ngươi để cho bọn họ lấy cái gì chẳng lẽ dùng miệng đi cắn đối phương cái kia ta hiện tại có một vấn đề thật tò mò nha phàm ca vì sao không ra tay trợ giúp đại hoàng phong giải quyết cái này phản phái người máy hả đúng rồi phàm ca ngươi làm sao không ra tay hả trên lầu hai cái đại thông minh các ngươi cái này liền không hiểu được ca phàm ca sở dĩ không ra tay còn hoàn toàn suy nghĩ chúng ta cảm thụ các ngươi suy nghĩ một chút ta nếu như phàm ca xuất thủ cái kia còn có cái gì có thể nhìn nhất định là nhất chiêu trực tiếp miểu sắc rồi không sai giống như là phàm ca cái loại này miễu s á t tranh đấu nào có hai người máy sử dụng đạn đạo lẫn nhau tạc tới kích thích ca nhìn lấy đại hoàng phong cùng t i ề m điện hai người máy ở không người khu vực trong không ngừng sử dụng đạn đạo lẫn nhau tạc phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm đều là ở trước màn hình a n no thỏa mãn kích thích cũng chính là vào lúc này đại hoàng phong đột nhiên không lưng tránh thoát tia chớp oanh tạc đồng thời thừa dịp cái này thời cơ tốt nhất trực tiếp nhắm ngay tia chớp ngực thình thị c h một tiếng phóng da đạn pháo không phải không phải không phải chứng kiến đại hoàng phong nhắm ngay ngược phóng da đạn đạn t h á o liền từ đại hoàng phong tay phải pháo khẩu thỉnh thịch một tiếng oanh tạc đi qua l i ê n nghe được quanh một tiếng đ i ế t thai nhức cốc nổ làm đại hoàng phong bắn đạn t h á o hung hăng oanh tạc tại t h i ể m điện ngược s á t na một đoàn cự đại t r ù n g tiên hỏa quang nhất thời từ tia chấp dưới chân chật nổ lên l i ê n mang ở hỏa quang nổ lên lúc tia chấp toàn bộ cơ giới thân thể cũng là bị tạc thành vô số khối linh kiện hoa lạp lạp rơi xuống trên đất nguy cơ giải trừ chứng kiến tiệm điện bị tạc thành mạnh vỡ đại hoàng phong nhẹ giọng nói một câu lập tức liền lần n g ơ trở lại k ư ơ n g phàm bên cạnh ân không sai mắt nhìn đại hoàng ph chờ sau này tìm được thích hợp cơ giới loại vạn giới bảo vật sẽ cho ngươi tiến hành cường hóa một cái lần nữa mắt nhìn thiểm điện nổ nát vụn thân thể khương phàm do dự mấy giây sau nói những mảnh vỡ này hẳn là còn có thể lợi dụng một chút nói thí dụ như giao cho cựu châu khoa học bộ môn làm cho ngành nhân viên tiến hành nghiên cứu tỷ như ở transformer bốn t u y ệ t tích trọng sinh bên trong thì có khoa học gia lợi dụng n g uy c h ấ n tốt lý tốt thiên di thể cải tạo ra khỏi nhân tạo transformer cũng chính là sợ phá thiên có thể thử một lần nghĩ tới đây k ư ơ n g phàm liền gọi thông lý nhã vân d ã số đồng thời đem tia chấp sự t ì n h đơn giản g i ả n g thuật một lần hương phạm tiên sinh thực sự là rất đa tạng ngươi chờ các loại n g h e xong hương phạm nguyện ý đem tia chấp thân thể giao cho cựu châu khoa học bộ môn nghiên cứu lý nhã vân nhất thời kích động lớn tiếng nói bất quá hương vân tiên sinh do dự mấy giây sau lý nhã vân lại nói ra chúng ta có thể hay không đem đại hoàng phong cũng cùng nhau mang đi ngài yên tâm chúng ta tuyệt đối sẽ không đối với đại hoàng phong sàng vậy chúng ta chỉ là muốn nhiều tỉ mỉ quan sát một chút hành không thành vấn đề đối với yêu cầu này hương phạm không có cự tuyệt Bởi vì Khương、Phạm、kế tiếp, còn phải tiếp tục tìm kiếm Phạm phải còn tiếp, tiếp tìm tục vậy ạ n giới bảo v t tại tầm bảo thời theo bật khen. như như Nếu bên người theo nổi điểm, bảo ậ v Đại người Hoàng Phong, xác thực có chút quá mức làm xác quá có mức kế h chú á c ý. Vì vậy, k tiếp trong khoảng thời gian này khương phàm cùng lý nhã vân kết thúc trò chuyện cũng bàn giao đại hoàng phong vài câu về sau liền một mình l y khai mà ở khương phàm sau khi rời đi không đến m ộ ư ơ i phút cựu châu quân đội liền đã tới nơi đây sau đó mang theo thiểm điện bị t ạ c bể thân thể cùng với biến thành thiết bị chuyên trở hình thái đại hoàng phong cộng đồng lý khai chương hai trăm năm mươi năm hoka ni dạ thế giới chư thiên bảo vật câu đánh thưởng tốt lắm Thủy nếu như ta nói vì nếu như a nếu như ta giúp chúng hiệp trợ tầm bão phúc lợi danh lệch như vậy có thể hay không đem đại hoàng phong trực tiếp đưa cho ta à cứ như vậy lời nói cũng tiết kiệm lãng phí phản ca người thời gian ba khá lắm ta đặt mã gọi thẳng khá lắm vị này ca môn ngươi bản tính này hạ châu đánh thanh âm không khỏi cũng qua c ử mở nở vang lên a kém chút không đem lỗ t hai của ta cho chấn động đ i ế t thảo loại người như ngươi hàng thật giống như cả ngày chính sự gì cũng không làm chỉ biết làm những thứ này không có khả năng thực hiện đ ộ n g đẹp không sai liền s ô n g ngươi những lời này ta có thể khẳng định ngươi lời này tuyệt đối quất không đến hiệp trợ tầm bào danh lệch ô ô ô lao thiên gia phù hộ phù hộ ta hôm nay nhất định phải r ú t chúng phúc lợi danh lệch ta ở chỗ này cho ngài g i đầu trên lầu ca môn không phải ta đã kích ngươi a ta phòng chừng ngươi coi như là đem đầu chạy chuộ lao thiên gia cũng không khả năng phù hộ ngươi không sai bởi vì lao thiên gia đang ở phù hộ ta Mũ ụ cái kê ngươi làm sao lại không biết xấu hổ như vậy đâu còn đặc miêu phù hộ ngươi ta xem là hở p h ạ m ca làm sao đột nhiên dừng lại hả ngoa tào chẳng lẽ p h ạ m ca tìm được đệ tam món trừ thiên bảo vật sao cái này cờ mở nở có thể hay không quá nhanh à? h ạ c chứng kiến đang tìm vạn giới bảo vật khương phàm đột nhiên đứng ở tại chỗ bất động phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhất thời sửng sốt một chút đồng thời chúng thủy hữu nhóm cũng là theo bản năng cho rằng khương phàm đã tìm được đệ tam món vạn giới bảo vật sự thực chứng minh thủy hữu nhóm đoán không sai hai trăm năm mươi ba khương phảm hoàn toàn chính xác là tìm được đệ tam món chư thiên bảo vật đồng thời khương phảm tìm được cái này đệ tam món vạn giới bảo vật khoảng cách chính mình vị trí cũng là vô cùng gần keng chư thiên vạn giới bảo vật xuất hiện ngay phía trước sẽ tại m ộ ư ơ i giây phía sau xuất hiện vạn giới bảo vật ngay phía trước m ộ ư ơ i giây về sau chứng kiến trước mắt tin tức khương phảm chân mày hơi khơi mạo không đợi khương phảm phản ứng kịp đầu mình trên đ ỉ n h không cũng là đột nhiên xuất hiện một cái mê nhĩ hình dòng xoáy mà ở chứng kiến khương phàm đầu đỉnh đột nhiên xuất hiện dòng xoáy phía sau phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm nhất thời trận to hai mắt ngoa tạo các h i n h đệ bọn tìm u ộ i các ngươi mau nhìn m á ơi phàm ca đầu đỉnh làm sao đột nhiên xuất hiện một dòng xoáy phàm ca ngươi mau nhìn đỉnh đầu của ngươi ngươi đầu đỉnh có dòng xoáy cái này dòng xoáy thoạt nhìn lên dường như cùng phàm ca phía trước đi trước dị thế giới lúc dòng xoáy rất là tương tự a ta cái lại cỏ chẳng lẽ lại có mới dị thế giới khách đến thăm muốn hàng lâm ở chúng ta cựu trâu rồi hả không thể nào đây không khỏi cũng quá tôi trao u ngoại tạo có cái gì từ dòng xoáy bên trong rất xuống l i ệ n tại phát sóng trực tiếp gian đạn mạc náo nhiệt thảo l ẫ n lúc một bả đao đặc biệt có đủ cũng là từ dòng xoáy bên trong đột nhiên rất xuống bất quá không đợi cây đao này có đủ rơi trên mặt đất khương phàm liền khiến cho dùng năng lực của tự thân đem huyền p h ù ở giữa không trung cũng trong lúc đó khương phàm cũng là quan sát tỉ mỉ trước mắt đao cụ chỉ thấy cây đao này có đủ là một thanh đặc thù sông đao đồng thời toàn bộ trên thân đao còn có sấm xét màu tím quân quanh ừ đây là sau một khắc liên quan tới cái này vạn giới bảo vật tin tức cạcẽ nhất thời từ khương phàm trước mắt nhất nhất cấp tốc bắn ra tới vạn giới bảo vật lôi đ a o nha bảo vật khởi n g u ồ n h o c a n i dạ thế giới bảo vật giới thiệu thủy c h i quốc vụ ẩn thôn thất nhẫn đao có đủ một trong bảo vật năng lực chính thức kích hoạt này món vạn giới bảo vật phía sau bảo vật sở hữu giả không chỉ có thể thao túng cái trôi này nhẫn đao còn có thể thu được đời thứ hai sở hữu giả dìn gô ở mỹ dưới lôi khiên nhẫn thuật chặt cả sử dụng biện pháp bắt lại này món vạn giới bảo vật cũng đối với hắn hô lên nhẫn đao tên phía sau liền có thể chính thức kích hoạt lôi lao nha nhẫn đao thất nhẫn chúng nhìn xong trước mắt vạn giới bảo vật tin tức phía、sau. k h ư ơ n g phàm hơi xứng sờ nói lại là cái này vạn giới bảo vật đối với cái này món vạn giới bảo vật k h ư ơ n g phàm ấn tượng vẫn tương đối khắc sâu hoặc là nói đối với cái này vạn giới bảo vật đời thứ hai sở hữu giả cũng chính là nhẫn đao thất nhân chúng bên trong duy nhất nữ tính d ỉ n g ộ ở mỹ d ư ỡ n i có ấn tượng khắc sâu chỉ tiếp lên sân khấu tập số lượng quán ngắn liên tại k h ư ơ n g phàm nội tâm hồi ức liên quan tới cái này vạn giới bảo vật thiết định lúc phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm cũng là triển khai thảo luận các linh đệ bọn tìm hội ta bây giờ có thể phi thường xác định cái này từ dòng xoáy bên trong rứt xuống sông đao nhất định là phạm ca tìm được đệ tam món vạn giới bảo vật thảo trên lầu như thế chuyện rõ rành rành không cần ngươi cái này bại nào cho chúng ta giải thích chúng ta đều có thể nhìn ra được rốt cuộc a phạm ca mấy ngày nay tìm được vạn giới bảo vật rốt cuộc có một cái bình thường vạn giới bảo vật bình thường vạn giới bảo vật một thực sự là quá khó khăn hơn nữa các ngươi nhìn đến không có cái trôi này song đao toàn bộ thân đao bên ngoài có phải hay không còn có lôi điện à ngoa tạo thật đúng là a cái trôi này song đao thân đao lại còn có đặc miêu lôi điện phạm ca cái chôi này, này, này, này, -e、này vạn giới bảo vật Ngươi nhanh cùng tên a c gọi là lôi đao nha mà cái này món vạn giới bảo vật đến từ thế giới lại là các ngươi đã quen thuộc hổ ca nghĩ dạ thế giới lôi đao nha hô ca n i dạ thế giới ngoa tạo hô ca n i dạ thế giới phản hồi nhà máy rồi hả không dễ dàng thực sự là quá đặc miêu không dễ dàng ta đã lâu không nhìn thấy hô ca n i dạ thế giới vạn giới bảo vật phủ xuống khoảng cách lần trước thấy thời điểm hay là đang đặc miêu lần trước ba trên lầu ngươi nếu là không có sống nói có thể đi phát sóng trực tiếp cắn vật lửa thế nhưng không muốn làm lời nói nhảm văn học ra p h ạ m ca cái trôi này gọi là lôi đao giang vạn giới bảo vật ủng có bảo vật gì năng lực c có phải hay không cùng lôi có quan hệ nghe được hương phàm phổ cập khoa học bảo vật lai lịch phía sau phát sóng trực tiếp giữa sở hữu thủy hữu nhóm nhất thời nhất lên một trận không nhỏ náo động sau đó ở phát sóng trực tiếp gian sở hữu thủy hữu ánh mắt nhìn kỹ ở giữa khương phản cũng là không có dư thừa lời nói nhảm trực tiếp đem cái này vạn giới bảo vật bảo vật năng lực cùng với hổ cạn nghỉ dạ trên thế giới nhẫn đao thất nhân chúng t h i ế t định toàn bộ tiến hành tặng kẽ phổ cập khoa học ngoa tạo nhẫn đao thất nhân chúng khá lắm không nghĩ tới hổ cạn nghỉ dạ thế giới bên trong lại còn có như thế một cái ngư bức tổ chức c ngư bức cái này đặc miêu có cái gì ngư bức ngươi không có nghe phản ca nói sao nhẫn đao thất nhân chúng thành viên nhưng là bị m à i tổ gai phụ thân m à i tổ mang trực tiếp đá chết phân nửa a mô cái kê người phải hiểu rõ nhẫn đao thất nhân chúng thành viên tuy là bị đá chết rồi phân nửa nhưng này nhưng là bị bắt môn đ ộ n giáp tử môn đá chết cái này cũng coi là chết không thua thiệt không chỉ có không thua thiệt nhưng lại hẳn là cảm thấy vinh hạnh nói đúng vô cùng p h a m ca trước đây cũng đã có nói đồng dạng nắm giữ bắt môn đ ộ n giáp m à i tổ gai nhưng là dùng cái này tử môn kem chút đá ra hổ cạ đại kết cục đâu tốt lắm tốt lắm các ngươi trước đừng thảo luận những chuyện này phan ca ngươi có thể hay không cho chúng ta biểu diễn một chút cái này vạn giới bảo vật bảo vật năng lực à đúng rồi phàm ca ngươi cho chúng ta biểu diễn một chút cái trôi này n h ẫ n đao có năng lực à? chúng ta muốn nhìn một chút chờ các loại n g h e xong khương phàm phổ cập khoa học bảo vật năng lực phía sau phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm đều là khuôn mặt thắng p h ụ đồng thời đối với cái này vạn giới bảo vật có năng lực càng hiếu k ỳ hơn thủy hữu nhóm cái trôi này n h ẫ n đao có năng lực thuộc về lôi thuộc tính nhận thuật năng lực các ngươi đã muốn xem nói k ư ơ n g phàm hai tay bắt lại trước mắt nhận đao lôi đao nha ra đây cho các ngươi biểu diễn một chút dứt lời k ư ơ n g phàm liền tại nội tâm hô lên cái trôi này n h ẫ n đau tên bá hầu như ở k hương p h ả m hô lên cái trôi này n h ẫ n đau tên toàn bộ trên thân đao c u ố n quanh lôi điện nhất thời vào giờ khắc này tăng vọt gấp trăm lần trong lúc nhất thời giống như có vải dài trăm thước điện lòng phát sinh oanh lôi giống giận đồng thời đang phát ra oanh lôi giống giận lúc những thứ này giống như điện lòng trăm mại dày lệ điện bay thẳng đến bầu trời ầm ầm bổ tới trong s á t na nguyên bản vẫn là vạn dặm không m ê khí trời trực tiếp bị đẩy trời lôi vân bao trùm b a phủ càng có vô số nói kinh khủng lôi điện ở n g n g trong nổ vàng không ngừng bổ súng dưới ngo t ả o ngo tạo ngo tạo m á của ta ơi đây là tình huống gì hả mới vừa không phải là ngày n ắ n g sao làm sao đột nhiên thay đổi trên lầu loại vấn đề này còn phải hỏi sao còn là nói mới vừa một màn kia ngươi m ù mắt không nhìn thấy đây nhất định là bởi vì p h ạ m ca nguyên nhân thôi không sai mới vừa ta nhưng là tận mắt thấy mấy chục đạo mấy trăm mét lôi điện từ p h ạ m ca trong tay nhận đ a o buộc phát ra sau đó bầu trời biến thành cái dạng này ngư bức p h ạ m ca là thật ngư bức ca nhìn lấy đột nhiên điện tỉm i lôi minh khí trời phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm đều là vào giờ khắc này mở to hai mắt nhìn Mà ở chương hai t đến thời h điểm, trăm năm mươi sáu may mắn thủy hưu xuất hiện hai kiện mới vạn giới bảo vật câu đánh thưởng cái này đây là tình huống gì cái này đây coi như là trình diễn xong chính mình nhưng là cũng không có làm gì chỉ là kích hoạt một cái vạn giới bảo vật mà thôi tính rồi ngược lại chỉ là nhất kiện thông thường bảo vật bộ dáng như vậy cũng được đối với cái này cái trình diễn kết quả t ư ơ n g phàm có chút dở khóc dở cười tốt lắm thủy hưu nhóm chờ các loại t h u h ồ i c á ế n cho n a vật phía sau, chúng p h n p ta bắt đầu trước hiệp trợ tầm bảo phúc lợi mà phúc lợi quy tắc vẫn là cùng phía trước giống nhau tới tới rốt cuộc đi tới ta thích nhất phúc lợi phân đoạn phàn ca xem ta mau nhìn ta nha hôm nay hiệp trợ tầm bảo danh lệch nhất định phải giúp chúng ta à quất ngươi m g ụ cái kê dựa vào cái gì rõ ràng là quất ta tốt lắm tốt lắm các ngươi đều trước công nhượng a cho ta lâm châu ngạn tổ một bộ mặt ngày hôm nay danh lệch này trước quất ta trên lầu ngươi có muốn hay không khuôn mặt lâm châu ngạn tổ rõ ràng là đặc miêu ta đây làm sao lại là ngươi thảo nhìn thấy các ngươi những thứ này một nói thẳng mình là ngạn tổ bản não ta cái này cái ngạn tổ bản thân thực sự là kém chút không có bị tức chết không sai ta mới vừa vẫn còn ở bưng u mực ta ngạn tổ châu á mỹ nam đứng hàng thứ số lượng làm sao không rõ giảm vài tên nguyên lai、like、là các ngươi những thứ này xấu bước làm cỏ tốt lắm các ngươi đừng đặt cái này trang bước phan ca đã bắt đầu rút ra hôm nay hiệp trợ tầm bão phúc lợi số người nghe được hương p h ạ m chuẩn bị bắt đầu rút thưởng phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm nhất thời vào giờ khắc này kích động kêu to lên sau đó tại chỗ có người ánh mắt mong chờ nhìn kỹ ở giữa hương p h ạ m liền chính thức bắt đầu hôm nay hiệp trợ tầm bão rút thưởng rất nhanh rút thưởng phân đoạn kết thúc đồng thời ở rút thưởng sau khi kết thúc r ú t chúng ngày hôm nay hiệp trợ tầm bảo danh ngạch may mắn thủy hưu cũng là từ phát sóng trực tiếp gian b ắ n ra tới tốt lắm thủy hưu nhóm rút thưởng kết thúc mắt nhìn b ắ n ra thủy hưu id khương phàm công bố nói để cho chúng ta chúc mừng vị này ai đi gọi thích ở phía dưới may mắn thủy hưu à thích ở phía dưới mu cái kê cái này ai đi gọi là thích ở phía dưới biến thái là ai à r ú t chúng ngày hôm nay hiệp trợ tầm bảo danh ngạch may mắn thủy hưu không phải là đặc miêu ta đầy sao ô ô ô phàm k ta nhưng là từ ngươi mới phát sóng lúc vẫn quan tâm đến bây giờ lao phần a ba cái này phấn sao láo trên lầu ngươi có cái gì không đúng a có chút cái này vẫn còn có chút sao đây là khẳng định không thích hợp thích ở phía dưới ca môn lần này hiệp trợ t â m bảo danh ngạch có thể hay không để cho cho ta à? chỉ cần ngươi nhường cho ta ta về sau có thể mỗi ngày để cho ngươi ở phía dưới ngụ chứng ngươi so với trên lầu còn không thích hợp nghe được hương phàm công bố t r ú n g t h ư ở n g thủy hữu ai đi phía sau phát sóng trực tiếp giữa bên ngoài dư thủy hữu nhóm nhất thời tỏ rõ vẻ ước ao cùng đ ấ u kỵ bất quá đối với mấy cái này thủy hữu đã ạ mạc hương phàm không có đi để ý tới mà là tại trò chuyện riêng thu được t r ú n g t h ư ở n g thủy hữu vị trí về sau liền lợi dụng cánh cựa thần kỳ đi trước đối phương chỗ ở vị trí phàm phàm ca ngày tốt đợi đến khương p h ạ m đi ra cánh cửa thần kỳ phía sau liền chứng kiến chính mình ở tại vị trí lại là điều hương thôn con đường đồng thời còn có một vị vẻ mặt vô cùng kích động hưng ơ phấn thanh niên nam tử hướng phía khương p h ạ m bên này sai bước đã chạy tới phàm ca ta gọi là trang diễm trang diễm chủ động đưa tay phải ra cũng làm tự giới thiệu trang diễm thủy hữu người tốt cùng đối phương đơn giản cầm hạ thủ khương p h ạ m cũng không có dư thừa lời khách s á o nói chúng ta hiện tại bắt đầu hiệp trợ tầm bảo a không có không thành vấn đề phàm ca đối với mình có thể g ú p chúng lần này hiệp trợ tầm bảo danh lệch trang diễm đơn giản là nằm mộng cũng không nghĩ tới nếu như biết ngày hôm nay có thể rút chúng danh lệch ta liền không về với ông bà đợi ở đại thành thị thật tốt ta ở trang diễm trong nội tâm trong đại thành thị phủ xuống vạn giới bảo vật số lượng nhất định phải so với chính mình thôn số lượng nhiều nhiều lắm nhưng bây giờ thương phạm đã tới còn muốn những thứ này cũng không hề có tác dụng vì vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này trang diễm liền cùng sau l ư n g thương phạm ở phát sóng trực tiếp gian sở hữu thủy hữu ước ao ánh mắt ghen tị nhìn kỹ ở giữa bắt đầu ở chính mình thôn từ bên trong tìm kiếm vạn giới bảo vật rất nhanh ba mươi phút đi qua ở nơi này trong vòng ba mươi phút c ư ơ n g phàm có tầm bảo ra đ a không có bắn ra qua một lần tầm bảo gợi ý mà ở thấy như vậy một màn phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu đều ở đây náo nhiệt thảo luận các minh đệ bọn tìm mội hiện tại đã qua ba mươi phút phàm ca còn không có tìm được nhất kiện vạn giới bảo vật ta song ta có thể khẳng định trang diễm ca môn lần này hiệp trợ tầm bảo tuyệt đối là muốn chơi xong mũ cái kê trang diễm thủy hữu đã sớm cùng ngươi nói rồi đem lần này hiệp trợ tầm bảo danh lạch nhường cho ta ngươi không nghe hiện tại thế nào uổng phí hết một cơ hội a thảo a i tại ệ n có c dự m mánh liệt. Ta phụ cận khẳng định có đến từ chư thiên thế giới vạn phụ chư thế liệt, giới giới ta từ có b ả vật. vạn trợ thủy là ta, ta tìm Nếu như lần này khẳng định phàm hiệp hữu được sớm ca là đây giới đã ba ả Thảo. o vật. b khá lắm ca môn ngươi ở đâu ra tự tin à không phải không thừa nhận a tuy là các ngươi những hàng này vận khí rất kém cỏi nhưng miệng của các ngươi là thật đặc miêu cứng rắn a miệng cứng rắn một phòng chứng ngay cả ta đều đâm không mở thở dài trên lầu ngươi có phải hay không lại đang lái xe ngư bức cái này phá lộ đều có thể đặc miêu lái l i ê n tại phát sóng trực tiếp gian thủy hữu như vậy đàm l u ậ n lúc đương sự trang diễm nội tâm cũng là cảm giác được bất ổn không thể nào nay cũng đi qua ba mươi phút phàn ca lại còn không có tìm được vạn giới bảo vật trang diễm nhìn không được kêu dên nói chẳng lẽ ta lần này tìm không được vạn giới bảo vật sao l i ê n tại trang diễm nội tâm nghĩ như vậy lúc đi ở phía trước khương p h ạ m cũng là đột nhiên dừng bước hở khi thấy khương p h ạ m đột nhiên dừng bước theo ở phía sau trang diễm cũng là dừng lại nói phàn ca sao làm sao vậy làm sao đột nhiên dừng lại ạ chẳng lẽ hiệp trợ tầm bảo đã đến giờ theo bản năng trang diễm cho rằng hiệp trợ tầm bão kết thúc nhưng mà đúng vào lúc này k hương phạm cũng là trợn quay đầu lại nhìn về phía vẻ mặt tâm thần bất định bất an trang diễm nói ra trang diễm thủy hữu chúc mừng ngươi cùng chúc mừng ta nghe được k hương phạm những lời này trang diễm đầu tiên là hơi s ư ơ n g sở lập tức liền cấp tốc phản ứng kịp nói p h ạ m ca ngươi tìm được vạn giới bảo vật sao ân tìm được rồi k hương phạm gật đầu nói ra đồng thời tìm được vạn giới bảo vật còn không ngừng là một kiện vạn giới bảo vật xôn sao hầu như ở hương phạm những lời này hạ xuống trong n h y mắt nguyên bản còn trào phúng trang diễm không có vận khí phát sóng trực tiếp gian thủy hữu nhóm nhất thời sôi sùng sục ba ngoa t à o các minh đệ bọn tỉ mội phan ca mới nói cái gì phan ca tìm được rồi vạn giới bảo vật hơn nữa tìm được vạn giới bảo vật số lượng còn đặc miêu không chỉ một món ta cái đ ạ i cỏ phan ca ngươi không có đang nói đ ù a chứ không có khả năng cái này đặc miêu tuyệt đối không có khả năng a m ũ chứng ta mới vừa còn trào phúng trang diễm ca môn vận khí sai uổng phí hết hôm nay hiệp trợ tầm b ả o phúc lợi không nghĩ tới kết quả là tên hệ lại là đặc miêu ta đầy chính mình ni mã trang diễm hàng này vật khí có phải hay không có chút quá cờ mở nở ngoại hạng à? ô ô trang diễm ca ca xin hỏi ngươi bây giờ ở nơi nào ta bây giờ muốn đi tìm ngươi t i ế p t i ế p thiếp t i ế p một trang diễm ca ca nhân ra nhưng là nhẫn ngội t ừ n h à l i ệ n tại phát sóng trực tiếp giữa sở h ư u thủy hưu toàn bộ ở phía trước màn ảnh kinh ngạc đến ngây người lúc đương sự trang diễm càng là cả kinh một hai trong mắt đều nhanh muốn từ trong hốc mắt chừng bay ra ngoài phàm phàm ca ngươi ngươi mới vừa nói cái gì trang diễm chừng hai mắt há to miệng nói tìm được vạn giới bảo vật không chỉ một món đối với lần này tìm được vạn giới bảo vật Tổng cộng hai kiện. Đang khi nói chuyện, cái ộ n g ệ này Đang nói khi h c hai kiện vạn giới bảo vật tư nhân ở cùng là một chỗ khương phạm ha hả cười nói dạng này cũng tốt không cần nhiều chạy đi thôi trang diễm thủy hữu lần nữa nhìn thẳng qua còn không có từ trong khiếp sợ lấy lại tinh thần trang diễm khương phạm cũng là có chút chờ mong cùng đi tìm cái này hai kiện mới vạn giới bảo vật sau đó khương phạm liền dẫn trang diễm ở phát sóng trực tiếp gian sở hưu thủy hưu ước ao ánh mắt nhìn kỹ ở giữa đi theo tầm bảo gia đa gợi ý đi trước hai kiện mới vạn giới bảo vật chỗ vị trí rất nhanh khương phạm mang theo trang diễm đi tới một chỗ đồng ruộng phàm ca, vạn giới bảo vật ở chỗ này sao chứng kiến khương phạm ở đồng ruộng dừng lại đứng ở bên cạnh trang diễm thanh â m đều ở đây bởi vì kích động mà run dày ân ở nơi này k ư ơ n g phạm ánh mắt nhìn về phía đồng ruộng lập tức tay phải liền ở ba một tiếng đánh thanh t h ú y bùng tay trong máy mắt đóng băng trái cây năng lực vào giờ khắp này chợt bạo phát trước mắt đồng ruộng toàn bộ kết băng cũng trong lúc đó hai kiện đặc thù vật phẩm cũng là xuất hiện ở k hương phàm trước mắt chỉ thấy cái này hai kiện vật phẩm theo thứ tự là nhất kiện c h ỉ n h thể màu sắc là hát sắc đồng thời tạo hình cùng thập tự giá tương tự đại đao mà một m ó n khác lại là một b à xếp t ử sắc cây rù ngoa tạo các huynh đệ bọn tìm mội các ngươi mau nhìn ta cái lại cỏ đó là vật gì h đồng ruộng bên trong làm sao đột nhiên xuất hiện một cây đao cùng một cây rù hả chẳng lẽ hai thứ đồ này chính là phàm ca mới vừa nói hai kiện mới vạn giới bảo vật sao trên lầu mấy cái đại thông minh các ngươi nói những thứ này không phải đều là lời nói nhảm sao hai món đồ này khẳng định chính là vạn giới bảo vật hai kiện vạn giới bảo vật ta cái này đặc m i ê u nhưng là hai kiện vạn giới bảo vật ta trang diễm ca môn vận khí này thực sự quá đặc m i ê u tốt lắm ca môn đã đây không phải là chỉ một vận khí tốt mà là vận khí tốt đến trực tiếp tại chỗ bảo tạng ô ô ô lao thiên gia n h à van cầu ngươi mở mắt nhìn ta một chút ta lúc nào cũng có thể để cho ta tìm được hai kiện vạn giới bảo vật ta thực sự không được nhất kiện vạn giới bảo vật cũng có thể huynh đệ đối với ngươi loại ý nghĩ này ta chỉ có thể nói một câu ngủ sớm đối với thân thể khỏe mạnh không muốn cả ngày làm ngộng tưởng háo huyền l i ê n tại phát sóng trực tiếp gian đạn mạc náo nhiệt thảo l u ậ n lúc khương phàm tay phải cũng là vào giờ khắc này nhẹ nhàng vùng giật mình lúc này màu đen thập tự giá đ ạ i đ a o còn có xếp t ử sắc cây rủ toàn bộ hướng phía khương phàm bên này bá một tiếng bay tới cũng chính là ở nơi này hai kiện vật phẩm phiêu phủ ở khương phàm ngay phía trước lúc liên quan tới hai kiện vạn giới bảo vật tin tức t ặ kẽ cũng là từ chính mình mắt trước nhất nhất cấp tốc bắn ra tới vạn giới bảo vật đêm bảo vật khởi nguồn hoan tỷ hệ sở thế giới b sử dụng biện pháp cầm trong tay này món vạn giới bảo vật cũng đối với hắn lớn tiếng nói ta muốn trở thành thế giới đệ nhất đại kiếm hào phía sau liền có thể chính thức kích hoạt này món vạn giới bảo vật vạn giới bảo vật thần vi ô bảo vật khởi nguồn ngân hồn thế giới bảo vật giới thiệu đêm thọ nhất tộc dành riêng ô bảo vật năng lực kích hoạt này món vạn giới bảo vật phía sau có thể thu được thần u y đêm thỏ thể chất sử dụng biện pháp bắt lại này món vạn giới bảo vật cũng đối với hắn hô lên đêm thỏ phía sau liền có thể chính thức kích hoạt hoặc thật là không có nghĩ đến a nhìn xong trước mắt hai kiện vạn giới bảo vật tin tức phía sau thương phàm có chút n g o à i ý muốn nói tự nhiên sẽ là cái này hai kiện vạn giới bảo vật đối với cái này hai kiện vạn giới bảo vật thương phàm đều là vô cùng quen thuộc bao quát cái này hai kiện vạn giới bảo vật nguyên chủ nhân cũng là như vậy mắt ư ơ n g người chương hai trăm năm mươi bảy mắt ư ơ n g kiếm thuật truyền thừa đêm thỏ nhất tộc lực lượng câu đánh thưởng không cần nhiều lời trong ngày thường thoạt nhìn lên người hiền lành đồng thời trên mặt còn treo móc híp híp mắt nụ cười nhưng là phi thường nguy hiểm kinh khủng phân tử là tối trọng yếu lại là thần uy còn có vũ trụ mạnh nhất chiến đấu dân tộc đêm thọ t ộ huyết mạch ở nơi này đêm máu thỏ mặt dưới thần uy không chỉ có sức mạnh to lớn tự thân sinh mệnh lực cũng là đồng dạng biến thái thậm chí còn có thể một quyền đánh bể vũ trụ phi thuyền c á ân à y đây chính là ta muốn tìm vạn giới bảo vật không có dư thừa lời nói nhảm hương phàm ở phát sóng trực tiếp gian màn ảnh trước trực tiếp bắt đầu phổ cập khoa học cái này hai kiện vạn giới bảo vật lai lịch nói thủy hữu nhóm ta trước cho các ngươi phổ cập khoa học dưới cái này tạo hình cùng thập tự giá tương tự h một trăm năm mươi bảy đao bảo vật trước tiên cái này vạn giới bảo vật tên gọi mặt khác dừng một chút hương phàm trợn nói ra thủy hữu nhóm các ngươi còn nhớ rõ đoạn thời gian trước ở h o a n tỷ hệ sở trên thế giới thấy mắt thương sao hoàn tỷ hệ sở thế giới mắt thương ai ai à ngoa tạo trên lầu ca môn ngươi là người ngu a ngươi liền mắt thương là ai đều đặc biêu không biết sao phan ca trước đây nhưng là cùng chúng ta giới thiệu mắt t ư ơ n g là h o a n tỷ hệ sở trên thế giới được khen là thế giới đệ nhất đại kiếm hảo không sai hơn nữa mắt ưng không dựa vào tùy ý ác ma trái cây vậy do mượn chính mình kiếm thuật là có thể trở thành cường giả ôi chao u ngoại tảo ta nhớ ra rồi trước đây cái kia mắt ưng b ộ i đao dường như cùng cái trôi này thập tự giá hắc đao rất giống a ta cái đại cỏ như vậy nói cách khác cái trôi này hắc đao là sở hữu mắt ưng năng lực vạn giới bảo vật sao sở hữu mắt ưng năng lực vạn giới bảo vật không thể nào sẽ không cái này đặc miêu nhất định sẽ nếu không phan ca tại sao muốn hỏi chúng ta còn có nhớ hay không mắt ưng nhìn lấy màn ảnh trước h ắ c đao đ ê m phát xong trực tiếp rằng đã có một số thủy hưu suy đoán ra cây đao này có bảo vật năng lực cũng chính là vào lúc này thương phàm gật đầu nói ra thủy hưu nhóm các ngươi suy đoán không sai cái trôi này gọi là đ ê m h ắ c đao chính là văn tỷ hệ sở trên thế giới mắt ứng chuyên trúc bội đao còn như cái này vạn giới bảo vật có năng lực lại là đến từ mắt ứng kiếm thuật truyền thừa cùng với mắt ứng có khí phép truyền thừa dừng một chút thương phàm tiếp tục nói ra các ngươi có thể hiểu thành chỉ cần sở hữu cái này vạn giới bảo vật như vậy thì tương đương với trở thành văn tỷ hệ sở thế giới mắt ứng khá lắm ta đặt mã gọi thẳng khá lắ cái này vạn giới bảo vật cư nhiên mạnh như vậy sao ô ô phàm ca cái trôi này gọi là đêm hắc đao có thể hay không đưa cho ta ta muốn trở thành văn tỷ hệ sờ mắt ư n g trên lầu ngươi đừng đặt cái này kêu loạn ngươi cảm thấy cái này vạn giới bảo vật khả năng tặng cho người sao cỏ nghe xong phàm ca p h ủ cập khoa học cái này vạn giới bảo vật năng lực ta đ ặ t mã kém chút không có bị chua chết ta trang diễm tiểu tử ngươi nhưng là thật đáng chết ta tốt lắm tốt lắm các ngươi trước câm miệng a phàm ca nhưng là còn có một cái vạn giới bảo vật không có phổ cập khoa học đâu không sai trước câm miệng kiên trì nghe p h ạ m ca phổ cập khoa học p h ạ m ca còn thừa lại cái trôi này cây rủ nó đến từ thế giới nào h ả sẽ không cũng là hoàn t ỉ hệ sở thế giới a n g h e xong khương p h ạ m phổ cập khoa học đem năng lực phía sau phát sóng trực tiếp gian thủy hữu nhóm ngoại trừ rất cao chính là đối với trang diễm đố kỵ đồng thời đối với k h á c một bả cây rủ lai lịch càng hiếu kỳ hơn thủy hữu nhóm cái trôi này cây rủ đến từ thế giới cũng không phải là hoàn t ỉ hệ sở thế giới nhìn về phía xếp tử sắc cây rủ khương phàm tiếp tục phổ cập khoa học nói cái trôi này cây rủ đến từ thế giới gọi là ngân hồn thế giới mà cái này cây dù đi mưa chủ nhân lại là ngân hồn thế giới bên trong một cái tên là thần uy đêm thọ tộc người ngân hồn thế giới đêm thọ tộc người ngoa tạo lại là một cái tân thế giới vạn giới bảo vật ta chỉ bất quá ngân hồn cái thế giới này tên làm sao cảm giác nghe là lạ ạ là lạ một ta cũng có loại này cảm giác còn có phàm ca nói đêm thọ nhất tộc là có ý gì phàm ca ngươi có thể hay không cho chúng ta tỉ mỉ nói một chút ngân hồn cái thế giới này thiết đ ị n h à? nghe được hương phàm phổ cập khoa học kiện thứ hai vạn giới bảo vật lại là đến từ tân thế giới bảo vật phía sau sở hữu thủy hữu đều là tò mò trận to hai mắt thủy hữu nhóm các ngươi không nên gấp gáp mắt nhìn đạn mạc khương phàm nhẹ giọng nói ra liên quan tới ngân hồn thế giới này ta sẽ cho các ngươi cố gắng phổ cập khoa học ngân hồn thế giới này các ngươi có thể hiểu được v ì màn ảnh trước khương phàm đem liên quan tới ngân hồn thế giới thế giới bối cảnh cùng với liên quan tới đêm thọ nhất tộc thiết định toàn bộ cặn kẽ giảng thuật một lần mà ở n g h e xong khương phàm giảng thuật thiết định phía sau nguyên bản là đầy đủ náo nhiệt phát sóng trực tiếp gian nhất thời nhất lên một trận không nhỏ náo động ngo tạo phàm ca mới vừa nói cái gì cái kêu gọi cái gì đêm thọ chủng lại là đặc miêu vũ trụ bên trong mạnh nhất chiến đấu dân tộc nhưng lại có thể một quyền đánh bể vũ trụ phi thuyền khá lắm ta đặc mã gọi thẳng khá lắm đêm này thọ nhất tộc tộc nhân s ắ c thực biến thái a các ngươi nói cái này hai kiện vạn giới bảo vật p h ạ m ca sẽ không toàn bộ đều đưa cho trang diễm a mũ trứng nếu như dựa theo hiệp trợ tầm bảo quy tắc đến xem cái này hai kiện vạn giới bảo vật khẳng định đều là thuộc về trang diễm đương nhiên điểm trọng yếu nhất là ta cảm thấy cái này hai kiện vạn giới bảo vật đối với phàm ca mà nói lời nói chẳng có tác dụng gì có cho dù là cái tiêm ộ t quyền đánh bể vũ trụ phi thuyền đêm thọ trùng tộc e n đối với p h ả m ca mà nói cũng giống như vậy nếu như nói trang diễm thực sự một lần thu được hai kiện vạn giới bảo vật vậy thật là so với kéo ở trên đầu ta còn khó chịu hơn a so với kéo ở trên đầu còn khó chịu hơn một liền tại phát sóng trực tiếp gian đạn mạc như vậy thảo l u ậ n lúc trang diễm cũng là xem nói với khương phảm p h ả m ca b ă n g vào ta tình huống trước mắt đến xem ta tương đối thích hợp một kiện kia vạn giới bảo vật à tương đối thích hợp cái kia món nghe được trang diễm những lời này khương phảm đầu tiên là hơi xứng sở lập tức khương phảm trầm tư một lát sau nói ra lấy ngơi tình huống trước mắt tương đối thích hợp cái này nói khương phạm tay phải nhẹ nhàng phát tay lúc này đến từ văn tỷ hệ sở thế giới đ ê m bay thẳng đến rồi trang diễm trước mặt cái này vạn giới bảo vật không chỉ có sở hữu mắt ứng kiếm thuật chuyển thừa năng lực còn có thể đi qua tu luyện thu được mắt ứng khí phách khương phạm nhẹ giọng nói muốn so cái này đến từ ngân hồn thế giới vạn giới bảo vật càng thêm thực dụng mặc dù nói ngân hồn thế giới đêm thọ nhất tộc đích thật là sở hữu phi thường khủng bố sức chiến đấu nhưng là có rõ ràng khuyết điểm mà cái này cái rõ ràng khuyết điểm không có khác đó chính là đêm thọ nhất tộc tộc nhân một ngày tiếp xúc được ánh nắng về sau bản thân ra rẻ liền sẽ suy biến hóa thậm chí thời điểm nghiêm trọng. còn có thể trực vong. tương thể tiếp tử、vong. Bởi vậy tương đối nói. đương ố i nói. đ nhiên là văn trang hệ sở thế sở mắt tương t giới u y ề n t h ừ c à có tỷ xuất Trang lệ hiệu nhiên. giá. Đương nhiên. Trang diễm thủy hữu k hương phàm mắt nhìn trang diễm đạo ngươi cũng có thể tuyển trạch cái này hai kiện vạn giới bảo vật cùng nhau sử dụng nằm giữ không phải không phải không phải phàm ca ta tuyển trạch nhất kiện là được nghe được k hương phàm câu nói sau cùng trang diễm sợ đến vội vàng xua tay nói ra ta cái này chủ người thường có một kiện vạn giới bảo vật như vậy đủ rồi ta cũng không muốn nhiều như vậy lòng tham không đáy đạo lý này trang diễm vẫn hiểu ân không sai Mắt n vì n vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này hương phàm liền đem cái này đến từ văn tỷ hệ sở thế giới vạn giới bảo vật năng lực cùng với cụ thể sử dụng biện pháp toàn bộ nhất ngũ nhất thập nói cho trang diễm chờ các loại n g h e s o n g khương phàm cặn kẽ phổ cập khoa học phía sau trang diễm cũng là nhìn về phía trong tay hát đao đêm đồng thời lớn tiếng hô ta muốn trở thành thế giới đệ nhất đại kiếm hảo xôn xao hầu như ở trang diễm thoại âm rơi xuống trong nháy mắt trong tay cái chuôi này thuộc về mắt ứng chuyên trúc bội đao đêm nhất thời buộc phát ra nhức mắt ánh sáng màu đen sau một khắc một c ố không cách nào dùng bất luận cái gì ngôn ngữ hình dung lực lượng cũng là ở ánh sáng màu đen bạo phát thời điểm toàn bộ d u n g mánh vào đến trang diễm ở trong thân thể trong nháy mắt, mắt nhìn phàm phàm ca cảm nhận được thân thể mình thay đổi biến hóa trang diễm kích động lớn tiếng hô ân điều n này đại biểu ngươi đã thu được mắt ư ứng truyền thừa hương phạm gật đầu nói ra trang diễm thủy hữu ngươi bây giờ có thể lợi dụng cái trôi này hắc đao đem biểu diễn một chút mắt ứng kiếm thuật năng lực phàm ca nghe được hương phàm lời nói trang diễm không có cự tuyệt hoặc có lẽ là mặc dù khương p h ả m không có yêu cầu chính mình trang diễm cũng muốn ở màn ảnh trước mặt thật tốt phơi bày một ít dù sao ai không muốn ở số lượng trước mặt ngàn vạn người giả bộ một chút kế tiếp liền đến ta trang bức thời khắc sâu hấp một khẩu khí trang diễm một bên hai tay cầm lấy hắc đao đem một bên nhìn về phía trước mắt đồng ruộng phàm ca. ta muốn bắt đầu sau một khắc hai tay cầm lấy hắc đao đem trang diễm liền căn cứ trong đầu mắt ứng kiếm thuật c h u y ề n thừa thình lình hướng phía trước chém ra nhét đao hầu như ở trang diễm trong tay hắc đao đem hướng phía trước đồng ruộng chém ra đi trong s á t na một bó dài mấy chục mét kiếm khí màu xanh lục nhất thời từ hắc đao mui đao chỗ bạo phát liền nghe được quanh một tiếng đít hai n h ứ c cốc nổ khi này bó buộc kiếm khí chém ở điền giã trong s á t na toàn bộ đồng ruộng nhất thời ở nổ nổ lên ở giữa trực tiếp bị chém ra một cái ba mươi bốn mươi m hô to ngoa tạo đây chính là mắt ư ớ n g kiếm thuật năng lực sao má của ta ơi cái này có phải hay không quá bất hợp lý nữa à trang diễm hàng này không phải mới thu được bảo vật năng lực sao lại có thể phóng xuất ra mạnh như vậy hai mươi từ lực lượng thảo bởi vậy có thể thấy được cái này sở hữu mắt t ư ơ n g truyền thừa năng lực vạn giới bảo vật thật sự là quá c h â u bò ồ ồ ồ ta lúc nào cũng có thể thu được nhất kiện ngữ bức như vậy vạn giới bảo vật ta trên lầu ta kiến nghị ngươi mở lại t i ế p sau nói không chừng có khả năng này đương nhiên cũng chỉ là khả năng đầu chó khi thấy trang diễm sử dụng hắc đao đ e m đối với đồng ruộng tạo thành kinh người như vậy thương tổn về sau phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm đều là bị sợ ngây người cho dù là đương sự trang diễm cũng là bị chính mình phóng thích ra này cổ lực lượng cả kinh mở to hai mắt nhìn phàn ca ta lại có thể phóng thích mạnh như vậy lực lượng trang diễm kích động cả người đều ở đây du nói đây thật là thật bất khả tư n g h ị a xem ra p h ạ m ca mới vừa nói không sai tuyển trạch cái này vạn giới bảo vật đích thật là đúng vì vậy kế tiếp trong khoảng thời gian này khương p h ạ m lại đơn giản bàn giao trang diễm chút liên quan tới cái chuôi này hắc đào đem năng lực cùng với mắt tương tương quan khí phách phía sau liền rời khỏi nơi này bất quá ở rời đi nơi này phía trước khương p h ạ m đem đến từ ngân hồn thế giới vạn giới bảo vật cùng nhau mang đi tốt lắm thủy hữu nhóm chờ các loại đi qua cánh cửa thần kỳ trở lại đô thị khương phàm mắt nhìn đạn mặc nói hôm nay hiệp trợ tờ bảo đến đây kết thúc kế tiếp bắt đầu cuối cùng một hạng thủy hữu phúc lợi chính là ở phát sóng trực tiếp gian trung ngẫu nhiên tuyển ra một vị may mắn thủy hữu cung biếu tặng đối phương nhất kiện vạn giới bảo vật tới tới rốt cuộc đặc miêu tới a thiên linh linh địa linh linh ngọc hoàng đại đế vương m ẫ u nương nương thái thượng lao quân như lai phật tổ còn có dư sật cùng thượng đế van cầu các ngươi cộng đồng phù hộ ta phù hộ ta giúp chúng lần này phúc lợi danh lệch khá lắm ta đặc mã gọi thẳng khá lắm trên lầu ca môn nhĩ đặc mã đặc cái này trồng chất bờ uffo tiểu tử ngươi thật đúng là nhân tài a một lần cư nhiên cầu xin nhiều như vậy thần tiên tới bảo vệ ngươi hơn nữa còn có ngoại quốc ngươi chẳng lẽ liền không lo lắng những thứ này thần tiên đánh nhau tốt lắm ta khuyên các ngươi một câu nói các ngươi tốt nhất là đừng đặt cái này m ù mấy bà h ảo tưởng ta có thể minh xác nói cho các ngươi biết giúp chúng ngày hôm nay cuối cùng phúc lợi danh ngạch may mắn thủy hưu tuyệt đối là ta phàm ca đến đây đi ta đã chuẩn bị xong mời phàm ca tận tình quốc ta mặt đỏ ba hảo tiểu tử liên nhĩ đặc mã không, không? quất ngươi hành nha tới tới tới ta thay phàm ca quất ngươi hơn nữa còn là hung hăng quất ngươi cái c h ủ loại kia thời quân móc ra chính mình đại gia hỏa n g h e được k hương phàm muốn bắt đầu tiến hành cuối cùng một hạng phúc lợi phân đoạn phía sau phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm nhất thời ở trước màn hình kích động tiêu to thậm chí cũng không thiếu thủy hữu bắt đầu quỳ cầu các lộ thần tiên phù hộ chính mình giúp chúng phúc lợi danh lệch sau đó tại chỗ có thủy hữu kích động thấp thỏm ánh mắt nhìn kỹ ở giữa k hương phàm chính thức bắt đầu rút thưởng rất nhanh chúng giải thủy hữu id từ phát sóng trực tiếp gian bán ra tới tốt lắm thủy hữu nhóm rút thưởng phân đoạn kết thúc mắt nhìn bán ra may mắn thủy hữu id hương phạm nhẹ giọng cười nói để cho chúng ta chúc mừng vị này a i đi gọi là một lòng chỉ muốn làm cái chết mập trạch may mắn thuỷ hữu giúp chúng hôm nay phúc lợi danh lệch ạ một lòng chỉ muốn làm cái chết mập trạch mũ cái kê lần này chúng giải cũng không phải là ta sao qua loa qua loa cỏ vì sao đây rốt cuộc là vì sao vì sao chúng giải không phải ta một lòng chỉ muốn làm cái chết mập trạch ca môn van cầu ngươi đem lần này chúng thưởng danh lạch mường cho ta a ngươi không phải một lòng muốn làm chết mập trạch sao chỉ cần ngươi đem lần này trúng thưởng danh lạch nhường cho ta như vậy ngươi có thể tiếp tục tại gia sản chết mập c h ạ c h nữa à một lòng chỉ muốn làm chết mập c h ạ c h ô ô ô ô ca môn ta hiện tại toàn bộ phòng ngủ sở hữu bạn cùng phòng toàn bộ đều nằm ở phòng săn sóc đặc biệt bọn họ hiện tại trước khi chết duy nhất nguyện vọng chính là muốn xem ta có một kiện vạn giới bảo vật van cầu ngươi thỏa mãn bọn họ nguyện vọng a nếu không bọn họ thành quỵ cũng sẽ không bỏ qua ngươi ca môn nếu như ngươi nói là thật ta đây hiện tại nhưng là phải báo cảnh bắt ngươi a ta hiện tại nghiêm trọng hoài nghi các ngươi phòng ngủ sở hữu bạn cùng phòng chính là bị tiểu tử ngươi cho độc sát nghe tới khương p h ạ m công bố may mắn thủy hữu id phía sau phát sóng trực tiếp giữa bên ngoài dư thủy hữu nhóm nhất thời kêu trên một mảnh bất quá đối với những thứ này đạn mạc khương p h ạ m không để ý đến mà là lấy tư nhân tin phương thức liên hệ mới vừa trúng giải thủy hữu cũng thu được đối phương vị trí tin tức chờ các loại thu được đối phương cụ thể vị trí tin tức phía sau khương p h ạ m liền đi qua cánh cửa thần kỳ trực tiếp đi trước đối phương nơi ở p h ò n g ca người tốt chờ các loại khương p h ạ m đi ra cánh cửa thần kỳ phía sau liền tới đến một gian vô cùng sạch sẽ chỉnh tề phòng ngủ lập tức một vị tinh thần phân chấn đồng thời còn ghim s o n g đôi u ngựa nữ sinh xinh đẹp xài bước đi tới chính mình mặt trước ta gọi bạch đình đình đi tới hương phàm trước mặt phía sau bạch đình đình một bên chủ động vườn chính mình tay phải một bên kích động lớn tiếng tự giới thiệu ngoa tào cái này cái này đặc m i ê u giống như ai vậy má của ta ơi mới vừa ai đi gọi là một lòng chỉ muốn làm chết mập trạch may mắn thủy hưu lại là cái này ghim s o n g đôi u ngựa cô em xinh đẹp khá lắm ta đặt mã gọi thẳng khá lắm huynh đệ bọn tìm bội lựa gạt đây là lựa gạt ni mã nhà ai chết mập trạch giữ nguyên lấy xong đôi ngựa cô em xinh đẹp à hơn nữa trong gian phòng đó sạch sẽ ngay cả một rác rưởi đều nhìn không thấy cái này đặc miêu có thể gọi muốn chết mập chạy sao quả nhiên người khác chết mập chạch đều chỉ là nói một chút mà thôi mà ta mới là thật lại mập lại chạch tốt lắm trên lầu đ ừ n g đâm lại đâm xuống lòng cũng phải nát chứng kiến ở phát sóng trực tiếp gian trúng giải thủy hưu lại là đẹp như thế song đôi ngựa nữ sinh phía sau phát sóng trực tiếp gian cũng là nhấc lên một trận không nhỏ náo động sau đó tại chỗ có thủy hưu ánh mắt nhìn kỹ ở giữa thương phảm cũng là bên tay phải có gian đem đến từ dị dìn m à thế giới vạn giới bảo vật đăng long kiếm nói lấy ra ngoài bạch đình đình thủy hữu cái này vạn giới bảo vật t i ế n ngươi một trăm linh bảy khương phàm đem đăng long kiếm đưa cho bạch đình đình nói cái này vạn giới bảo vật sử dụng biện pháp ngươi hẳn là rõ ràng à. rõ ràng phàm ca ta vô cùng rõ ràng từ trong tay khương phàm tiếp nhận đăng long kiếm bạch đình đình kích động đến toàn bộ thân thể đều ở đây không ngừng được d u nói đây là tới từ dị dìn m à thế giới đăng long kiếm phàm ca ngươi khi đó tiến nhập hạ cảm ga kỳ hiệu thế giới thời điểm chính là dùng cái này vạn giới bảo vật đối với cái này đến từ dị dị mà thế giới vạn giới bảo vật bạch đình đỉnh có không gì sánh được ấn tượng khắc sâu ân người đã đều biết nói ta đây liền không cho ngươi làm giải thích quá nhiều mặc dù nói cái này đến từ dị dị mà thế giới vạn giới bảo vật sở hữu phi thường cường đại năng lực nhưng đối với thương phàm mà nói tác dụng cũng không tính quá lớn thậm chí là sử dụng tỷ lệ cũng không tính quá cao nếu như mình giữ lại nói chỉ là đặt ở bên trong kho hàng hít bụi cùng với cái này dạng chi bằng biếu tặng cấp nước hữu hơn nữa ở biếu tặng cấp nước hữu phía sau đối phương cũng sẽ gia nhập vào siêu tự nhiên an toàn cục trở thành an toàn cục một thành viên cứ như vậy cũng có thể tốt hơn đối mặt t r ư thiên s ớ m lấn còn như ngân hồn thế giới vạn giới bảo vật khương phàm đã chuẩn bị đưa cho nữ đế trợ giúp nữ đế cường hóa tự thân vì vậy lại đơn giản cùng bạch đình đình bản giao vài câu khương phàm liền rời đi bạch đình đình phòng ngủ thủy h ư u nhóm hôm nay hai hạng thủy h ư u phúc lợi hiện nay đã là toàn bộ kết thúc mắt nhìn đạn m ạ n khương phàm hoạt động dưới bà vai nói như vậy hôm nay phát sóng trực tiếp cũng đến đây kết thúc à hôm nay phát sóng trực tiếp kết thúc rồi à phàm ca có thể truyền một hay không h lại bá ồ i nha. Đúng r ồ i phàm ạ ca. Lại Cho Lại l đi. truyền bá sẽ dù là không t bảo, đơn thuần nói ca h phím với chúng u y ệ n với t cũng được à? Ô, ô, ô. ca. Phạm ta không yêu cầu gì khác chỉ cầu hôm nay ngư giới truyền bá phía sau ngày mai bình thường phát sóng chương hai trăm năm mươi chín thần cấp bảo vật có thể thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng hòa bình tinh câu đánh thưởng ngàn vạn lần không nên giống như lần trước ngày hôm nay kết thúc phát sóng trực tiếp về sau đột nhiên ngừng mười ngày một phàm ca ngươi có thể ngàn vạn lần chớ lại ngưng phát hình không có ngưng phát sóng trực tiếp thời gian quả thực so với ta trước đây tiến nhập t a i p h ấ n sở còn khó chịu hơn không sai không có phàm ca phát sóng trực tiếp mấy ngày nay ta mỗi ngày đều là nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không được không chỉ có cảm giác cả người có vô số côn trùng đang bỏ hơn nữa cả người đều có cắp đều nhanh không thể bình thường hít thở ba trên lầu ca môn ngươi không thích hợp a a l o một trăm m ư ơ i sao ta muốn đặc m i ê u tố cáo nghe được k hương phàm phải kết thúc d ư ớ i truyền bá phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm đều là khuôn mặt không khỏe nhưng đối với đạn mạc giữ lại hương phàm tuyển trạch không nhịn thủy hữu nhóm chúng ta lần sau gặp nói thương phạm liền muốn kết thúc phát sóng trực tiếp nhưng mà ngay tại lúc này một cái đến từ thủy hữu phát sóng trực tiếp liên tuyến xin cũng là đột nhiên bắn ra ngoài ừ thủy hữu phát sóng trực tiếp liên tuyến xin chứng kiến phát sóng trực tiếp gian đột nhiên bắn ra liên tuyến xin thương phạm rõ ràng ngây n g ẩ n cả người một cái không chỉ là thương phạm phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn tại tuyến thủy hữu nhóm cũng đều là mở to hai mắt nhìn ngoa tạo phát sóng trực tiếp liên tuyến xin mà ơi lại có người tìm được vạn giới bảo vật sao ta cái đại cỏ ta hiện tại rất muốn hỏi một câu những thứ này bằng vào bản sự của mình tìm được vạn giới bảo vật điêu lông rốt cuộc là có bao nhiêu ngoại hạ n g vật k h í hạ vì sao ta sẽ không tìm được vạn giới bảo vật ô、oh, ô ta lúc nào cũng có thể bằng vào chính mình vốn sự tình tìm được nhất kiện mới vạn giới bảo vật ta mũ cái kê nếu như bây giờ có tìm kiếm vạn giới bảo vật phần mềm hắc vô luận bao nhiêu tiền ta đều muốn đặc m ư i u mua phần mềm hắc ha h a ngươi cho rằng đây là trò chơi đâu hơn nữa ngươi mở phần mềm hắc sẽ không sợ bị phong hảo tốt lắm tốt lắm các ngươi trước chờ nói nhảm mau nhìn p a n g a đã tiếp thu liên tuyến thân thỉnh liên đại phát sóng trực tiếp gian đạn m ả soát bình thời điểm khương p h ạ m cũng là tiếp thu điều này đến từ thủy hưu phát sóng trực tiếp lên i tuyến xin khương p h ạ m k a ca ngài tốt đợi đến khương p h ạ m tiếp thu phát sóng trực tiếp lên i tuyến xin phía sau phát sóng trực tiếp đối diện liền xuất hiện một vị ghim viên thuốc đầu đồng thời tuổi chừng ở bảy tám tuổi tiểu cô nương khương p h ạ m k a ca đại danh của ta gọi lý thi ca điện thoại di động màn ánh trước lý thi ca thanh âm không gì sánh được non nớt nói ra nhũ danh là làm thi thi m á của ta ơi đây là nhà ai tiểu cô nương nhỉ hà manh cái này khuôn mặt nhỏ nhắn hợp với viên t u ố c đầu lại tăng thêm cái này nhuyễn manh nhuyễn manh thanh âm thật muốn hôn một cái nhà tiểu bằng hữu mau tới. làm cho t ỷ t ỷ hào hào ôm ôm trên lầu t ỷ t ỷ ta cũng là tiểu bằng hưu bất quá là ba tuổi linh hai trăm bốn mươi ba tháng tiểu bằng hưu có thể hay không cũng tốt tốt ôm ta một cái khả ái khuôn mặt cỏ trên lầu cam môn n g ư ơ i cái này ba tuổi linh tháng có phải hay không có chút quá cờ mở nở ngoại hạng biến thái cái này nhất định là đặc m i ê u biến thái chứng kiến cùng khương phàm xin phát sóng trực tiếp liên tuyến thủy hưu lại là đáng yêu như vậy nhân loại con non phát sóng trực tiếp giữa thủy hưu nhóm đều là khuôn mặt muốn hôn bao quát màn ảnh trước khương phàm cũng là thanh em nu hòa cười nói thi, thi thủy hưu người tốt người hoa kaka xin phát sóng trực tiếp liên tuyến xin là tìm đến cái gì mới vạn giới bảo vật sao đúng đúng khương p h ạ m kaka lý thi ca thanh âm thanh thủy nói ta đích sắc là tìm được nhất kiện vạn giới bảo vật nói lý thi ca một bên đem điện thoại di động đặt lên bàn một bên từ bên cạnh ôm tới một viên chỉnh thể màu sắc là bích lục hình thể cùng quả đấm lớn nhỏ một dạng hình tròn hình cầu đồng thời viên này hình tròn hình cầu bên trong còn có khắc một bộ đặc thù chòm sao đồ án khương phảm kaka người xem đem bích lục hình cầu đặt ở điện thoại di động màn ánh trước mặt lý thi ca nháy ánh mắt sáng ngời nói ta mới vừa ở trong nhà làm bài tập thời điểm viên này viên cầu liền bám ộ t tiếng đột nhiên chính mình xuất hiện trên bản nói câu nói này thời điểm lý thi ca vẫn xứng cái thanh âm mà ở lý thi ca phối âm lúc khương phàm ánh mắt cũng là nhìn về phía viên này lục sắc viên cầu lúc này liên quan tới cái này vạn giới bảo vật tin tức c n kẽ nhất thời từ khương phàm trước mắt nhất nhất cấp tốc bắn ra tới vạn giới bảo vật hòa bình tinh trong bạch dương bảo vật khởi nguồn áo giáp tiểu b ả o thế giới bảo vật giới thiệu này món vạn giới bảo vật là tới từ ở mười ba tinh t o ạ bạch dương im lưu song tử lớn sư tử thiên xứng tình h i gai hữu ư a t nghị n n bình, mã, bảo bình, ma yết, s bảo vật, bảo vật gợi ý làm bảo vật sở hữu giả đối với hòa bình tinh ưng thuận nguyện vọng đồng thời nguyện vọng bị hòa bình tinh sau khi hoàn thành hòa bình tinh liền sẽ hóa thành mảnh vỡ tiêu thất tình hữu nghị gợi ý hòa bình tinh hướng nguyện phạm vi chỉ có thể hạn chế với trong vòng nửa năm sự tỉnh tỷ Tỉ như làm cho hướng nguyện phục sinh hắn nàng nếu như phục sinh đối tượng thời gian chết vượt lên trước nửa năm tắc vô pháp thực hiện trừ cái đó ra bất luận cái gì cùng chư thiên thế giới cùng với vạn giới bảo vật có liên quan sự tỉnh hòa bình tinh cũng vô pháp làm được tình hữu nghị gợi ý nếu như sở hữu này món hòa bình tinh bảo vật sở hữu giả vì ký chủ ngoại trừ chư thiên thế giới vạn giới bảo vật ở ngoài bao quát hệ thống rút thượng phân đoạn hòa bình tinh cũng vô pháp làm được h ò a bình tinh nhìn xong trước mắt vạn giới bảo vật tin tức phía sau t ư ơ n g phàm nhất thời hai mắt sáng lên nói lại là cái này vạn giới bảo vật đối với cái này món đến từ áo giáp tiểu bảo hòa bình của thế giới tinh bảo vật khương p h ạ m có thể nói là vô cùng quen thuộc có thể nói không khoa trương chút nào bên trên một câu áo giáp tiểu bảo toàn bộ kịch tình toàn bộ đều là vây quanh hòa bình tinh triển khai mà cái này khỏa hòa bình tinh năng lực cũng cùng gợi ý của hệ thống giống nhau vô luận là hưng thuận nguyện vọng gì những thứ này đến từ một ư ơ i ba tinh ngồi hòa bình tinh đều có thể đem thực hiện tỷ như ở áo giáp tiểu bảo nào đó tập trung kịch tình bên trong nhân vật chính đoàn liền hướng hòa bình tinh n g thuận bị quái thú phá hư thành thị hoàn toàn khôi phục nguyên trạng nguyện vọng mà ở hưng thuận nguyện vọng này phía sau bị quái thú ph cũng là hoàn toàn khôi phục bình thường hầu như cùng long châu thế giới long châu giống nhau l i ê n tại khương phạm nội tâm hồi ức liên quan tới viên này hòa bình tinh cùng áo giáp tiểu bảo kịch tình thiết định lúc phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn tại tuyến thủy hữu nhóm cũng đều là vây quanh viên này hòa bình tinh triển khai náo nhiệt thảo luận huynh đệ bọn tìm vội viên này màu xanh biết hình tròn hình cầu chính là thi thi tiểu nội nội nói vạn giới bảo vật không phải thi thi tiểu nội nội tìm được cái này vạn giới bảo vật thế nào thấy cùng thủy tinh cầu giống nhau hả không sai ta cũng cảm giác cùng thủy tinh cầu giống nhau thủy tinh cầu cái giám a các ngươi chẳng lẽ không nhìn thấy sao cái này viên cầu hình dáng vạn giới bảo vật bên trong nhưng là còn có đặc thù đồ án a nếu như ta không có nhìn lầm khối cầu này bên trong đặc thù đồ án hẳn là tròn bạch dương đồ án tròn bạch dương đồ án có ý tứ chẳng lẽ nói cái này vạn giới bảo vật chính là tròn bạch dương tốt lắm tốt lắm các ngươi đừng đặt cái này đ o á n m ỏ các ngươi đoán đáp án liền không có một lần theo xét quá phan ca ngươi nhanh cùng chúng ta hảo hảo phổ cập khoa học dưới thi thi tiểu mội, mội trong tay cái này vạn giới bảo vật lai lịch a thời khác này thủy hữu nhóm đều là khuôn mặt hiếu kỳ dồn dập truy vấn thư phạm cái này tân bảo vật lai lịch t h ủ y hữu nhóm các ngươi trước không nên g ấ p g á p mắt nhìn đạn mạc khương phàm bắt đầu phổ cập khoa học viên này hòa bình tinh lai lịch nói nghe ta chậm rãi cho các ngươi nói trước tiên thi thi tiểu t h ủ y hữu trong tay cái này vạn giới bảo vật tên là hòa bình tinh mà cái này món vạn giới bảo vật đến từ thế giới lại là một cái tên là áo giáp tiểu bảo thế giới hòa bình tinh áo giáp tiểu bảo thế giới ngoa tạo lại là chưa từng nghe qua tân thế giới các minh đệ bọn tìm hội ta đột nhiên phát hiện một việc phàm ca gần nhất tìm được vạn giới bảo vật hầu như đều là tân thế giới vạn giới bảo vật t trên lầu đại thông minh ngươi nói đều là lời nói nhảm nếu như p h ạ m ca tìm được vạn giới bảo vật đều l à tới từ văn tỷ hệ sở hổ cạn nhì dạ tốt tốt hoặc là xỉ lạp h a những thế giới này vạn giới bảo vật vậy còn biết gọi là m vạn giới bảo vật sao đối với nói như vậy không phải hẳn gọi là vạn giới bảo vật mà là hẳn gọi là trăm cái bảo vật đ ầ u chó tốt lắm các ngươi trước không muốn đặc m i ê u nhiều lời p h ạ m ca cái này đến từ áo giáp tiểu b ả o thế giới vạn giới bảo vật tại sao gọi là làm hòa bình tinh à? chẳng lẽ cái này vạn giới bảo vật năng lực là có thể làm cho thế giới biến thành hòa bình sao làm cho hòa bình thế giới cái này cờ mờ nờ không thể nào đâu ta cũng hiểu được không có khả năng nghe được hòa bình tinh cái này vạn giới bảo vật tên cùng với đến từ thế giới phía sau phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm đều ở đây dồn dập suy đoán hòa bình tinh có bảo vật có thể lực lớn thậm chí còn có người suy đoán hòa bình tinh có bảo vật năng lực có thể hay không cùng hòa bình có quan hệ thủy hữu nhóm hòa bình tinh có năng lực cũng chính là vào lúc này khương p h ạ m t r ậ t nói ra còn thật có thể làm cho hòa bình thế giới ngoại tạo phàm ca nói cái gì cái này gọi là hòa bình tinh vạn giới bảo vật cứ nhiên thật có thể làm cho hòa bình thế giới phàm ca ngươi xác định không phải đang nói đùa、A. ta cái đại cỏ phàm ca nay hòa bình tinh đến cùng có cái gì năng lực cả lại có thể như thế thái quá chương hai trăm sáu mươi hướng hòa bình tinh hướng nguyện hòa bình tinh năng lực c â u đánh thưởng thái quá đây cũng không phải là ngoại hạng là nghịch đại t i ê n phan ca ngươi đừng thừa nước đục thả câu nhanh cùng chúng ta h ả o h ả o phổ cập khoa học một cái hòa bình tinh cụ thể năng lực ca đúng rồi phan ca chúng ta đã không t u y đợi ở phát sóng trực tiếp gian sở hữu thủy hữu vô cùng chờ mong ánh mắt tò mò nhìn kỹ ở giữa hương phàm cũng là không tiếp tục nhiều lời lời nói nhảm bắt đầu chính thức phổ cập khoa học hòa bình tinh có thể l ư ợ đạo thủy hữu nhóm Ta mới vừa mới nói hòa bình tinh cái ó có có thể thế tinh thật thể bất cho hòa bình thế giới những lời này, cũng không có đang khen、đại. Hòa bình tinh năng lực, thật vẫn có thể làm được. Chỉ là h làm lời lực, làm này, hòa bình cũng được. đăng năng vẫn giới đại. liền quả, làm này vạn giới bảo vật năng lực cùng ta cho lúc trước các ngươi phổ cập khoa học dở dạ gồng bạn thế giới cũng chính là dở dạ gồng bạn năng lực giống nhau như lúc chính là có thể làm cho bảo vật sở hữu giả tương thuận t ù y ý một cái nguyện vọng đồng thời trợ giúp thực hiện bất quá hòa bình tinh cái này vạn giới bảo vật cùng dở dạ gồng bạn vạn giới bảo vật hướng nguyện phương thức không giống mới Giờ dạ gồng bạn hướng nguyện phương thức là nhất định sao góp đủ bảy viên lòng châu về sau mới có thể chịu hoàn thần lòng hướng nguyện nhưng hòa bình tinh cũng là chỉ cần một viên liền được nói đến đây khương phạm với lớp nhìn lý thi ca trong tay hòa bình tinh nói ra nói cách khác bây giờ có được hòa bình tinh thi thi tiểu t h ủ y hữu nếu như hướng về phía trong tay hòa bình tinh ưng ơ thuận hòa bình thế giới nguyện vọng như vậy viên này hòa bình tinh liền có thể thực hiện xôn xao hầu như nghe xong khương phạm đối với hòa bình tinh năng lực phổ cập khoa học phía sau phát sóng trực tiếp gian nhất thời vào giờ khắc này sôi sùng sục ba khá lắm ta đặc mã gọi thẳng khá lắm 843, phan ca mới vừa nói cái gì cái này đến từ áo giáp tiểu b ả o hòa bình của thế giới tinh bảo vật lại có thể thực hiện bất kỳ nguyện vọng ta cái đ ạ i cỏ nếu quả thật là bộ dáng như vậy như vậy món hòa bình tinh bảo vật lại không là cùng lòng châu thế giới giờ dạ gồng bạn giống nhau sao trên lầu ca môn hòa bình tinh năng lực đích thật là giống như giờ dạ gồng bạn nhưng so với giờ dạ gồng bạn còn mạnh hơn không sai giờ dạ gồng bạn nếu như muốn thực hiện nguyện vọng lời nói nhất định là cộng đồng góp đủ bảy viên lòng châu chỉ có bộ dáng như vậy tài năng mới có thể triệu h o ã thần lòng hướng nguyện nhưng cái này hòa bình tinh chỉ cần nhất kiện liền được t h á i quá cái này cờ mờ n ở thật sự là quá bất hợp lý nữa à ca môn đây cũng không phải là đơn giản ngoại hạng mà là hoàn toàn đặc m i ê u n ị c h đại thiên ồ、oh, ồ thi thi tiểu mượn mội, mội người đem viên này hòa bình tinh đưa cho k a ca có được hay không chỉ cần ngươi đưa cho k a ca hòa bình tinh k a ca có thể cho ngươi mua rất thật tốt ăn đường thi thi tiểu mượn mội, mội không thích nghe cái này quái thúc thúc lời nói tới hòa bình tinh giao cho ta t ỷ t ỷ và ngươi thiếp, thiếp không phải các ngươi cũng qua không biết xấu hổ a liền tiểu nữ nên vạn giới bảo vật đều cờ mờ lừa gạt nếu như viên này hòa bình tinh là của ta ta nhất định sẽ trước tiên hướng nguyện để cho ta trở thành thế giới thủ p h ụ thế giới thủ p h ụ đây coi là cái gì cho má nguyện vọng ta đặt mã trực tiếp hướng nguyện sở hữu cùng m ã di ở khu động khí giống nhau như bức vạn giới bảo vật nhìn lấy lý thi ca trong tay hòa bình tinh phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm đều là trong nháy mắt cặp mắt đỏ lên t hận không thể từ lý thi ca trong tay cướp đi hòa bình tinh thủy hữu nhóm viên này hòa bình tinh tuy là có thể thực hiện nguyện ceb ngám thế nhưng nguyện vọng này cũng là có phạm vi lúc này khương phạm t r ợ nói ra viên này hòa bình tinh có thể thực hiện phạm vi chỉ giới hạn ở bình thường sự t ì n h nói thí dụ như ta hướng nguyện chính mình trở thành giàu nhất có bao nhiêu tiền tài châu đ á u hoặc là hướng nguyện phục sinh nửa năm bên trong người bị chết cũng hoặc là là hướng nguyện tật bệnh tiêu trừ trở các loại nói đến đây thương p h à m bổ sung hòa bình tinh cầu nguyện thiết định nói thế nhưng lại không cách nào hướng nguyện cùng chư thiên nhân vật cùng với bất luận cái gì cùng vạn giới bảo vật tương quan nguyện vọng à không thể hướng nguyện cùng vạn giới bảo vật tương quan n g o tạo nếu như là dạng như vậy như vậy khỏa hòa bình tinh cũng có chút đặc miêu bình thường ba phổ thông ca môn người là điên rồi sao cái này cờ mờ nờ mặc dù không có thể hướng nguyện vạn giới bảo vật thế nhưng còn có thể phục sinh người khác cùng với các loại tiền tài châu báu loại năng lực này bảo vật ngươi nói cho ta biết phổ thông trên lầu ngươi chẳng lẽ không biết sao phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm đều là người đều thế giới thủ phủ đầu chó tốt lắm tốt lắm các ngươi trước đừng nói nhảm các ngươi nói sở hữu viên này hòa bình tinh thi thi tiểu muội muội biết hướng hòa bình tinh nhưng thuận nguyện vào gì theo ta thế nha tám phần mười là như thế cùng tiền có quan hệ hoặc là hướng nguyện cả đời không ăn hết đường thảo chẳng lẽ không có thể hướng nguyện trên cái thế giới này sở hữu trường học toàn bộ tiêu thất sao đầu chó Đời ít ít cực mở. nhĩ đặc mã là một thiên tài sao n g h e s o n g khương phàm bổ sung hòa bình tinh nguyện vọng thiết định phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm đều ở đây dồn dập suy đoán sở hữu hòa bình tinh lý thi ca biết ưng thuận nguyện vọng gì cũng chính là vào lúc này lý thi ca mở chừng hai mắt nói khương phàm ca ca. ngài mới vừa nói cái này gọi là hòa bình tinh vạn giới bảo vật có thể tiêu trừ tật bệnh sao đối với thi, thi tiểu thủy hữu khương phàm ôn lu nói có thể tiêu trừ tật bệnh mắt nhìn khả lý thi ca khương phàm lại nói Thi, thi tiểu h t i thủy hữu người ngã bệnh sao khương phàm ca ca thi thi không có bệnh lý thi ca lần nữa nháy nháy mắt nói thế nhưng thi thi mụ mụ ngã bệnh hiện tại cả ngày nằm ở trên giường bệnh của bệnh viện mặt đã lâu không có buổi thi thi chơi ta mấy ngày hôm trước nghe trộm ba ba nói chuyện nói là mụ mụ mắc phải bệnh rất nghiêm trọng dường như gọi cái gì bệnh ung thư nói đến đây lý thi ca vẻ mặt mong đợi nói khương phàm ca ca thi thi có thể hướng hòa bình tinh hướng nguyện làm cho mẹ của ta thân thể khỏe mạnh sao à bệnh ung thư t nói nói thi thi mụ mụ. nếu như đổi thành người trưởng thành nói ta phỏng trường dùng hòa bình tinh nhưng thuận nguyện vọng khẳng định cùng tiền có quan hệ đừng nói người trưởng thành đổi thành các vị đang ngồi các ngươi nguyện ý dùng hòa bình tinh hướng nguyện thân nhân khỏe mạnh vẫn là nguyện ý dùng hòa bình tinh hướng nguyện chính mình nguyện ngắm mũ cái kê cái này còn dùng suy nghĩ sao nhất định là hướng nguyện thân nhân thân thể khỏe mạnh a Ha ha, n g ư ơ i cũng liền lúc này nói như vậy nếu như ngươi thật sở hữu hòa bình tinh sợ là sẽ không như vậy thử làm nói không sai liền cùng quên tiền tiết mục ngắn giống nhau nếu như ta có một n g à n vạn ta nguyện ý toàn bộ quên đi ra ngoài nhưng nếu như ngươi muốn ta quên một nghìn ba trăm năm mươi khối xin lỗi ta đặc m i ê u không phải quên tốt lắm tốt lắm các ngươi trước nhiều lời ta hiện tại muốn biết nhất hòa bình tinh có thể làm cho bệnh ung thư tiêu trừ sao đúng rồi hòa bình tinh có thể thực hiện nguyện vọng này sao trên lầu mấy cái đại thông minh các ngươi hỏi chính là không phải lời nói nhảm mới vừa phạm ca không phải đã nói rồi sao hòa bình tinh liền người chết phục sinh đều có thể làm được cái tiêu tiêu trừ cái bệnh ung thư lại không là vô cùng đơn giản l i ê n tại phát sóng trực tiếp gian đạn m ạ c soát bình lúc khương phạm trợt nói ra thi thi tiểu thủy hữu ngươi bây giờ là muốn dùng viên này hòa bình tinh hướng nguyện chính mình mẹ mụ thân thể khỏe mạnh sao giống như khương phạm ca ca lý thi ca mặt nhỏ tràn đầy chân thành nói ta muốn hướng hòa bình tinh hướng nguyện chính mình mẹ mụ thân thể khỏe mạnh tốt lắm ca ca nói cho ngươi biết làm sao sử dụng khương phạm ôn nhu nói ngươi bây giờ nhìn về phía trong tay hòa bình tinh lớn tiếng đến đâu hô lên hòa bình tinh hầu như ở lý thi ca hướng hòa bình tinh tương thuận chính mình nguyện vọng trong sắt na hòa bình tinh nhất thời bạo phát ánh sáng dịu dịu ngay sau đó liền nghe được ba một tiếng lúc này hòa bình tinh ở lý thi c a trong tay miền nát cũng hóa thành vô số lộng l ấ y một dạng tình quang tiêu thất ngoa tạo cái này đây là tình huống gì các linh đệ bọn t h muội các ngươi mau nhìn thi thi tiểu mội mội trong tay hòa bình tinh làm sao nát rồi ta cái đại cỏ hòa bình tinh làm sao nát rồi p h ạ m ca rốt cuộc chuyện này như thế nào a chứng kiến hòa bình tinh miền nát tiêu thất phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hữu nhóm toàn bộ đều sợ ngây người nhất là lý thi ca càng là vào giờ khắc này luôn uống khương khương phàm ca ca chứng kiến hòa bình tinh ở trong tay mình tiêu thất lý thi ca nhanh muốn khóc lên nói hòa bình tinh đâu hòa bình tinh tại sao không thấy nhỉ nó không phải muốn thực hiện nguyện vọng của ta sao thi thi tiểu t h ủ y hữu đừng khóc k hương p h ạ m khép cười một tiếng nói hòa bình tinh tiêu thất là bởi vì ngươi hương thuận nguyện vọng đã bị hòa bình tinh thực hiện thật thật vậy chăng nghe được k hương p h ạ m những lời này lý thi ca nhất thời trường lớn đẹp mắt ánh mắt nói như vậy nói cách khác mẹ ta thân thể đã tốt lắm ân mẹ ngươi thân thể đã tốt lắm hương phàm nói rất nhanh là có thể chơi với ngươi đỡ bỡn quá thật tốt quá lý thi ca cao hứng hoan hô nói cảm ơn hương phàm ca, ca. cũng cảm ơn hòa bình tinh tạ chương hai trăm sáu mươi mốt lần nữa định hướng thần cấp r ú t thưởng đến từ giờ cờ thế giới bặt màn bảo vật câu đánh thưởng thi thi lý thi ca mép lời còn chưa nói còn gian phòng cửa phòng đột nhiên bị người mở ra lập tức một vị khuôn mặt tiểu tụy nhưng thần sắc cũng là vô cùng kích động cùng hưng phấn trung niên nam nhân liền x à i bước chạy vào gian phòng ba ba chứng kiến đi vào phòng trung niên nam nhân lý thi ca chừng hai mắt nói ngươi không phải khi làm việc sao là nhưng mới vừa bệnh viện y sĩ trưởng nói cho ba ba mẹ ngươi bệnh tình đã chuyển tốt lý thi ca ba ba đã kích động lại là vẻ mặt không cách nào tin tưởng nói hiện tại làm cho chúng ta đi bệnh viện đi thi thi cùng ba ba cùng đi tiếp mụ mụ xuất viện hảo a tiếp mụ mụ xuất viện n g h e được muốn tiếp mụ mụ xuất viện lý thi ca hoan hô thanh em lớn hơn khương p h ạ m ca ca. gặp lại ta muốn cùng ba ba đi đón mụ mụ xuất viện ân thi thi tiểu t h ủ y hữu gặp lại cùng lý thi ca k h o á t k h o á tay khương p h ạ m liền không đợi lý thi ca ba ba phản ứng k ị p kết thúc phát sóng trực tiếp liên tuyến ngoa tàu thi thi tiểu mội mụ mụ bệnh tình đã bắt đầu chuyển tốt sao má của ta ơ i này hòa bình tinh năng lực là thật mạnh mẽ a thi thi tiểu nội mội lúc này mới mới hướng nguyện a ngư bức viên này hòa bình tinh là thật ngư bức ồ ồ ồ ta lúc nào cũng có thể tìm được có thể giúp ta thực hiện bất luận cái gì nguyện vọng hòa bình tinh a thảo đừng nói cái gì hòa bình tinh hiện tại cho dù là cho ta một viên ăn chỉ có thể liền lạp s ư ở n g chó động vật hệ ác ma trái cây ta đều biết không chút do dự ăn trên lầu lạp s ư ở n g cầu trái cây ta không có thế nhưng nhu đầu nhân trái cây ngươi có muốn hay không đầu chó ba trên lầu ngươi có phải hay không lại bắt đầu lái xe ở k hương phàm kết thúc cùng lý thi ca phát sóng trực tiếp liên tuyến lúc phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm cũng là ở r ồ n dập gửi đi đạn mạc thời khắc này thủy hữu nhóm đều bị hòa bình tinh có bảo vật năng lực rung động thật sâu đến rồi thủy hữu nhóm các ngươi bây giờ còn có ai tìm được hoặc là phát hiện mới vạn giới bảo vật sao Lúc liên trực Mạc có, có tục trực có, thực này, Khương mắt nhìn phát sóng trực tiếp gian Đạn nói, nếu như xin sóng tuyến. Nếu như không bây vậy、oh oh. Phạm phát thể phát giờ giới tiếp tiếp tiếp mắt tr sự n h ĩ đặc m e o cái gì đẳng cấp lại còn muốn cho vạn giới bảo vật chủ động tìm ngươi p h ạ m ca ta hiện tại có một vấn đề vô cùng cũng muốn hỏi giới ngươi chính là ngươi đang tìm vạn giới bảo vật lúc đều là dùng biện pháp gì tìm được nhỉ đối với đúng rồi p h ạ m ca n g ư ơ i là thế nào tìm phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm đối với khương p h ạ m như thế nào tìm được vạn giới bảo vật bí quyết tràn đầy tò mò máy liệt thủy hữu nhóm các ngươi muốn biết chuyện này mắt nhìn phát sóng trực tiếp gian đạn m ạ n khương phàm ha hạ cười nói ta tìm kiếm vạn giới bảo vật biện pháp không phải dựa vào khác đơn thuần chính là dựa vào vận khí đến tìm kiếm vạn giới bảo vật ba nghe một chút huynh đệ bọn tìm bội các ngươi nghe một chút phàm ca nói những lời này vẫn là tiếng người sao ô ô nếu như phàm ca thực sự là dựa vào vận khí đến tìm kiếm những thứ này vạn giới bảo vật cái kia phàm ca vận khí nên có nghịch thiên biết bao à. nếu như phàm ca nói là thật ta đây cũng chỉ có thể nói một câu phàm ca nhất định là khai ngoại quải khai ngoại quải một nhân viên quản lý đâu nhanh tới đây phong phàm ca hảo đầu chó phong phàm ca hảo ngươi sợ không phải đang suy nghĩ dám ăn thảo Ta, càng càng ta h đến đến đồng thời chăm chú nghiên cứu đến từ trends for tiếp mở trên thế giới bá thiên hổ tia chấp cơ giới thân thể máy vỡ mà từ khương p h ạ m kích hoạt ổ tô bộ đại hoàng phong lại là ngốc manh đứng ở bên cạnh vẫn không n ú c nhích ừ chủ nhân lúc này đại hoàng phong thấy được khương p h ạ m chủ nhân nghe được đại hoàng phong lời nói đợi ở chúng học giả chính giữa lý nhã vân cũng là lập tức quay đầu nhìn về phía phía sau khương p h ạ m tiên sinh người cái gì tới chứng kiến khương p h ạ m chẳng biết lúc nào xuất hiện ở nơi này lý nhã vân đầu tiên là hơi s ữ n g sở lập tức liền s ả i bước đi tới vừa tới mắt nhìn lý nhã vân khương phàm nhẹ giọng nói có kết quả sao khương phàm tiên sinh hiện nay còn không có gì kết quả biết khương phàm là ở hỏi kết quả nghiên cứu lý nhã vân thành thật trả lời nhưng chỉ cần thời gian đầy đủ tuyệt đối có thể yên tâm ta lần này tới sẽ không mang đi những mảnh vỡ này khương phàm khoát tay nói mặt khác đại hoàng phong cũng có thể tạm thời ở lại chỗ này thế nhưng các ngươi không thể đối với đại hoàng phong tiến hành tháo rỡ yên tâm khương phàm tiên sinh nghe được khương phàm muốn đem đại hoàng phong ở lại chỗ này lý nhã vân nhất thời kích động lớn tiếng bảo đảm nói chúng ta tuyệt đối sẽ không đối với đại hoàng phong làm ra bất luận cái gì khác người cử động nói đùa vô luận là tháo rỡ ai cho dù là đem mình hủy đi lý nhã vân cũng không dám tháo rỡ đại hoàng phong a thậm chí liền cái này to gan ý tưởng đều không có vì vậy lại đang phòng thí nghiệm đợi một lát sau hương p h ạ m liền rời đi nơi này lần này hương p h ạ m không tiếp tục đi địa phương còn lại mà là đi qua cánh cửa thần kỳ trở lại nhà mình chung chủ nhân người đã trở về hương p h ạ m mới từ cánh cửa thần kỳ bên trong đi tới sủ cạ cụ liền thật sớm đi tới nơi này từ hiểu qua hương p h ạ m khủng bố phía sau đến từ hồ cạn nhị dạ thế giới một đôi sủ cạ cụ đã triệt để bông tha v ị t h ú tôn nghiêm đồng thời ở bông tha vĩ thu tôn nghiêm phía sau sủ cạ cụ cũng là trên cơ bản cùng sùng vật không sai biệt lắm mỗi ngày chứ ăn ra chính là ngủ mà tại nhiều như vậy ngày kế tiếp phía sau s ù cạ cụ cũng là phát hiện cuộc sống như thế không nghĩ tới cũng là phá lệ thoải mái a lại nhớ tới mình làm gì n ủ gì kỳ thời điểm s ù cạ cụ liền cảm giác lúc này sinh hoạt càng thêm mỹ hảo nghĩ đến đây s ù cạ cụ liền đôi u đều đung đưa làm sao cảm giác s ù cạ cụ càng ngày càng giống chó nhìn lấy sông chính mình v ấ y đôi u đồng thời trên mặt tươi c ư ờ i s ù cạ cụ khương phạm nội tâm nổ nước b ọ t một câu phía sau liền ngồi vào trên ghế salon nghiêng đầu qua chỗ khác khương phạm liền chứng kiến nữ đế cùng diễm linh cơ cùng với ỷ cạ rút ba cái mụ tử đang ở bên trong phòng bếp chuẩn bị phong phú cấm nước có không đ sai hôm nay phổ cập khoa học điểm số muốn so lần trước nhiều hơn gấp đôi mắt nhìn ngày hôm nay lấy được phổ cập khoa học điểm số phía sau thương p h ạ m tâm tình rất là vui mừng ngày hôm nay phổ cập khoa học vạn giới bảo vật lại tăng thêm phổ cập khoa học trừ thiên nhân vật cũng chính là tom rẽ gì thế giới tom nhưng là viễn siêu năm cái mà tính tổng cộng x u ố n g phổ cập khoa học điểm số lại là đầy đủ khương p h ạ m tiến hành bốn lần định hướng thần cấp rút thưởng so với lần trước rút thưởng số lần nhiều hơn chọn gấp đôi hệ thống bắt đầu định hướng thần cấp rút thưởng không chút do dự nào khương p h ạ m tuyển trạch rút thưởng keng mời tuyển trạch định hướng thần cấp rút thưởng thế giới giờ cơ thế giới nhìn trước mắt gợi ý khương phàm quả đoán mở miệng khương phàm hiện tại chỉ nghĩ rút chúng giờ cơ thế giới siêu nhân keng xác định hoàn tất định hướng thần cấp rút thưởng bắt đầu định hướng thế giới m ạ c b v o kèm theo hệ thống tiếng nhắc nhở âm lạc dưới không mấy đạo tàn ảnh nhất thời từ khương phàm trước mắt nhất nhất hiện lên rất nhanh vòng thứ nhất định hướng thần cấp rút thưởng chính thức kết thúc mà ở rút thưởng sau khi kết thúc ánh sáng màu vàng nhất thời n ổ lên ngay sau đó một chiếc màu đen khốc u y ế n xe liền xuất hiện ở khương phàm trước mắt ừ đây là làm nhìn về phía huyền phù ở trước mắt mình chiếc này màu đen huyễn khốc xe cỗ lúc hệ thống tiếng nhắc nhở thanh âm cũng là ở khương phàm vang lên bên hai kèn định hướng thần cấp rút thưởng kết thúc chúc mừng ký chủ thu được giờ cờ thế giới bảo vật biên bố xe biên bố xe nghe được bên thai gợi ý khương p h ạ m còn chưa kịp phản ứng liên quan tới biên bố xe cặn kẽ bảo vật tin tức cũng là từ chính mình m ắ t trước nhất nhất cấp tốc bắn ra tới vạn giới bảo vật biên bố xe bảo vật khởi ẩn trần thế giới bảo vật giới thiệu đến từ giờ cờ trên thế giới bạt mạng mở rủ sợ h ê n rất nhiều thiết bị chuyên trở một trong thế nhưng rất nhiều thiết bị chuyên trở chung biên bố xe là bạt mạng mở rủ sợ hơn thích nhất thiết bị chuyên trở không ai sánh bằng tớ s bạt mạng mở rủ sợ hơn cũng đúng còn lại thiết bị chuyên trở nói qua tương tự lời nói bảo vật năng lực sở hữu trên thế giới nhất khốc h u y ễ n tạo hình đồng thời còn trang bị các loại vượt quá tưởng tượng năng lực tỉ như bắn ra chống đạn bao quát đạn t h á o phóng ra biên bức móc câu trở các loại thậm chí còn có thể trực tiếp dụng ý niệm thao túng điều khiển sử dụng biện pháp trực tiếp điều khiển liền có thể sử dụng tình hữu nghị gợi ý ở ông ngoại p h â n trong lòng biên bức xe là trên thế giới nhất khốc h u y ễ n bảo vật một trong ta muốn cái này có ích l ợ i gì nhìn xong trước mắt vạn giới bảo vật tin tức phía sau thương phàm hết trôi nói rồi đối với bạn mạn phân ty mà nói như vậy khốc miễn biên bức xe đích thật là giỏi nhất bảo vật nhưng đối với k hương phạm mà nói nói bất quá là của mình bên trong kho hàng lại muốn nhiều hơn nhất kiện hít bụi vạn giới bảo vật hơn nữa ta hiện tại đã sở hữu đại hoàng phong có thể biến hình thành ổ tổ bột đại hoàng phong không phải so với biên b ứ c xe càng phải khắc nguyễn tính rồi cái này vạn giới bảo vật trước không lấy ra t h ở sâu k hương phạm đối với hệ thống trầm g i ọ n g nói hệ thống tiếp tục một lượt mới rút thưởng k e n có hay không tiếp tục tuyển trạch giờ cờ thế giới là k hương phạm không có thay đổi thế giới mới k e n kiểm tra đo lường ký chủ hiện nay còn thừa lại ba lần rút thưởng số lần có hay không tuyển trạch đặc thù rút thưởng cơ chế đặc thù rút thưởng cơ chế nghe được hệ thống những lời này thương phạm nhất thời ngây n g ẩ n cả người một cái hệ thống cái này đặc thù rút thưởng cơ chế là có ý gì thương phạm vẫn là lần đầu nghe được cái này rút thưởng cơ chế keng đặc thù rút thưởng cơ chế vì ở một cái định hướng trên thế giới một lần tiêu hao ba lần hoặc là ba lần trở lên rút thưởng cơ hội cũng đem dung hợp làm một lần rút thưởng số lần tình hữu nghị gợi ý làm tiêu hao ba lần hoặc là ba lần trở lên rút thưởng cơ hội tiến hành hòa tan phía sau như vậy lần này rút thưởng lấy được vạn giới bảo vật sẽ biến đến càng thêm hy hi hữu cường đại tình hữu nghị gợi ý tiêu hao rút thưởng số lần càng nhiều như vậy rút chúng hy hi hữu cường đại vạn giới bảo vật s á t suất liền sẽ càng cao đồng thời tuyệt đối sẽ không xuất hiện không phần thưởng tình huống thì ra là thế n g h e xong hệ thống lần này giải thích khương p h ạ m bừng tỉnh đại ngộ không ngờ như thế chính là lợi dụng nhiều lần rút thưởng số lần đổi lấy một lần đ ể cao trung dại nhất rút thưởng s á t suất đối với cái này cái đặc thù rút thưởng cơ chế khương p h ạ m cảm thấy còn có thể nếu nói như vậy cái kia còn thừa lại cái này ba lần rút thưởng tạm thời trước không tiếp tục rút thưởng khương phàm ánh mắt tỏa ra ánh sang nói chờ các loại mệt mỏi nữa tính toán mấy lần rút thưởng số lần phía sau trực tiếp một phát nhập hồn nghĩ tới đây hương phàm không do dự trực tiếp tắt hệ thống rút thưởng mà ở hương phàm mới đóng cửa rút thường lúc nữ đế cùng diễm linh cơ ỷ c ả rút ba nữ nhân cũng là bưng tú sắc khả san mỹ thực đi tới bàn ăn trước mặt hương phàm có thể ăn cơm đã thay hiện đại quần áo thường nữ đế hướng hương phàm thanh t h ú y hô ân không sai những thức ăn này nhìn lấy là tốt rồi ăn đi tới trên bàn cơm hương phàm từ trong t â m tâm khen ngợi một câu hắc hắc ăn ngon là hơn ăn chút diễm linh cơ nháy nháy mắt nói nữ đế tỉ tỉ nói cái này nhưng đều là đại bù người phải nhiều ăn chút nếu như những thứ này là đại bù vậy muốn ăn nhiều chút người cũng không phải là ta mà là các người phải nhiều ăn chút k hương phàm rất là tự hào nói ta cũng không có sợ ư mặt giường k hương phàm nghe được k hương phàm những lời này nữ đế ba nữ nhân nhất thời đỏ bừng cả khuôn mặt đồng thời đồng thời h ờ n dỗi một câu lúc này ở vào anh đảo quốc lụa lụa di tích lụa lụa cửa vào di tích bên ngoài vô số hạng nặng vũ trang quân đội nhân viên toàn bộ c h ẳ n g phân biệt được ngày đêm trấn thủ tại chỗ này mà bên trong di tích lại là tụ tập anh đảo quốc mỗi cái đỉnh tiêm học giả đao chương hai trăm sáu mươi hai anh yêu nghiệt to gan giám hư ta đạo tâm c ầ u đánh thưởng thủ tướng đại nhân không có ở lừa dối chúng ta a cái này trong di tích mặt cự nhân tượng đá thực sự có thể phục sinh sao ngươi nói không phải là nói nhảm sao cái này trong di tích mặt ba cái cự nhân tượng đá nhưng là cùng cựu châu kim tự tháp cự nhân giống nhau cái gì cùng cựu châu kim tự tháp cự nhân giống nhau cái kia lại không nói là nói chỉ cần kích hoạt cái này ba cái cự nhân chúng ta anh đào quốc nghiệp biết cựu châu giống nhau xuất hiện cự nhân thủ hộ thần nhưng bây giờ vấn đề ở chỗ chúng ta đã tại trong di tích đợi mười ngày cho tới bây giờ cũng không biết làm sao kích hoạt ta nhìn lấy lụa lụa trong di tích mặt ba cái bị phong ấn siêu cổ đại hát cám cự nhân tượng đá sở hữu học giả đều là khuôn mặt phiền m u ộ n từ tiến nhập cái này trong di tích mặt bọn họ nghĩ hết tất cả biện pháp nhưng thủy t r u n g không cách nào kích hoạt cái này ba cái cự nhân tượng đá nếu như chúng ta không có biện pháp kích hoạt cái này ba cái cự nhân tượng đá chúng ta sợ là muốn cả đời đều đợi ở chỗ này lúc này một cái so sánh trẻ tuổi học giả chật thở dài mà ở ngay được đối phương những lời này phía sau mọi người đều là rơi vào trầm mặc nội tâm cũng là bắt đầu tâm thần bất định bất an bởi vì này câu nói một chút cũng không có sai nếu như bọn họ không có biện pháp kích hoạt cái này ba cái cự nhân tượng đá vậy mình khẳng định một tám linh biết cả đời đợi ở chỗ này cho dù là từ nơi này đi ra ngoài cũng sẽ bị giám thị đứng lên đáng chết cái này ba cái cự nhân tượng đá chúng ta đến cùng cần muốn làm cái gì mới có thể đem bọn họ kích hoạt à nghĩ tới đây sở hữu học giả cũng không nhịn được bắt đầu nôn nóng cũng vừa lúc đó một đoàn màu xanh đầm vũ khí cũng là đột nhiên xuất hiện ở lụa lụ cửa vào gì tới chỗ ngay sau đó một cái giữ lại tóc dài màu đen mặc trên người món nửa trắng nửa đen quần áo trong đồng thời còn đang cầm một phần bỏng nô nam tử trẻ tuổi liền từ màu xanh đậm trong x ư ơ n g mù đi tới cái này từ màu xanh đậm trong x ư ơ n g mù đi ra nam tử không là người khác chính là tới từ ủ n trạ mạng thế giới phản phái ủ n trạ mạng cũng chính là thác lôi kệ hoặc có lẽ là thác lôi kệ nhân gian thể x ư ơ n g mù khi trách không được ta cảm nhận được khí tức quen thuộc nhìn về phía trước mắt ba cái siêu cổ đại hắc ám cự nhân tượng đá thác lôi kệ nhân gian thể sương mù khi vừa ăn miệm bỏng ô một bên trên mặt lộ da người hiền lành cười nói ngươi lai、like, là cái này ba cái siêu cổ đại hắc ám tự nhân hiện tại sương mù khi đã có thể xác định hàng lâm lam tinh ủn chạm màn cũng không chỉ là mình còn có còn lại ủn chạm màn đồng thời đến từ vĩ độ cũng đều là không giống v ớ i nếu như ta nhớ không lầm có thể biến thân thành quang c h i cự nhân tỷ ga nhân loại dường như gọi là khương p h ạ m a tuy là hàng lâm ở lam tinh thời gian vẫn chưa tới một tháng nhưng sương mù khi đã đối với lam tinh tình huống h i ể u đại khái nhất là đến từ cựu châu khương p h ạ m sương mù khi càng là gấp bội cảm thấy hứng thú nếu để cho cái tên kia cũng giống như ta rơi vào đến h á cám thâm viên bên trong nói nghĩ tới đây sương mù khi trong mắt tràn đầy bệnh trạng hưng phấn vậy khẳng định là vô cùng có ý tứ bất quá trước đó lại mắt nhìn trước mắt ba cái siêu cổ đại cự nhân tượng đá sương mù khi lần nữa ăn bỏng nô đến hay là trước nghĩ biện pháp phục sinh cái này ba cái hắc cám cự nhân sương mù khi sở dĩ muốn phục sinh kệ mì ạ dạ ba cái hắc cám cự nhân nguyên nhân cũng là vô cùng đơn giản chính là đơn thuần cảm thấy có ý tứ hơn nữa có người nói kệ mì ạ dạ cái này hắc cám cự nhân cùng quang tri cự nhân tỉ g ạ vẫn là quan hệ tình nhân trên giới quan sát tượng đá hình thái kệ mì ạ dạ sương mù khi ha hả cười nói loại kịch tình này mới là có ý tứ nhất nói sương mù khi liền xoay người mà ở sương mù khi xoay người trong n ấ y mắt mới vừa biến mất màu xanh đầm vũ khí cũng là lần nữa đột nhiên xuất hiện ở trong di tích mặt ngay sau đó nay cổ vũ khí liền bao phủ sương mù khi biến mất ở lùa l o g i t í c h cùng lúc đó ở vào hải đ ă n g vực một cái địa khu xa xôi một cái đen nhánh trong nó hẻm đột nhiên ánh sáng màu trắng bùng lên ngay sau đó liền nghe được đông một tiếng trầm đục dường như có cái gì vật nặng nện xuống đất đại khái đi qua ba phút một cái vành thai thật dài đầu đỉnh chuyển lấy quan mạo hình dáng Có c một huyết đôi biết hai o nếu ngươi đồng thời còn sinh trưởng lấy một cái mạnh mẽ mà mạnh mẽ, dường như khổng ống dạng xanh thời cái tiêm đuôi i màu một mẽ mà mẽ, một màu đỏ, lồ lấy b q á i vật h ì như n g ờ i liền thương ừ trong ngõ ẻ m đi tới. Nếu n h h ư phàm ở chỗ này nhất định sẽ liếc mắt nhận ra cái này sinh trưởng cái đôi quái vật hình người nguyên do bởi vì cái này quái vật hình người không là người khác chính là tới từ hận tờ hận tờ trên thế giới mê d è m ừ đây là địa phương nào nhìn bốn phía mê d è m vẻ mặt m ở mịt nếu như ta nhớ không lầm ta mới vừa không phải muốn đi hưởng thụ mỹ vị thức ăn sao hồi tưởng lại mới vừa ký ức mẹ d ẻ m chân mày hơi như bắt đầu nói đúng rồi ta nhớ ra rồi l i ê n tại mới vừa chính mình muốn đi lúc săn thú ngay phía trước đột nhiên xuất hiện một cái cự đại dòng xoáy đồng thời ở nơi này cự đại dòng xoáy sau khi xuất hiện một cổ cường đại mà kinh khủng hấp lực nhất thời từ dòng xoáy bên trong bạo phát sau đó không đợi mẹ d ẻ m phản ứng kịp liền bị này cổ từ dòng xoáy trung bạo phát khủng bố hấp dẫn trực tiếp hút vào đến dòng xoáy bên trong lại sau đó chính mình liền xuất hiện ở nơi đây cho nên nói nghĩ vậy đoạn ký ức phía sau mẹ rèm chân mày như càng sâu hơn nơi đây đến cùng là địa phương nào trong í n h ồ i mặc kệ là địa p h ư nào. trước hưởng d ụ mắt hai ngày đi qua ở trong hai ngày này khương phàm không có phát sóng mà là đem đến từ ngân hồn thế giới vạn giới bảo vật giao cho đến từ bất lương nhân thế giới nữ đế đồng thời trợ giúp nữ đế nhanh hơn nắm giữ bảo vật năng lực ở ngắn ngủi này hai ngày thời gian bên trong nữ đế đã chính thức nắm giữ đến từ ngân hồn thế giới đem thọ nhất tộc năng lực khương p h ạ m cái này vạn giới bảo vật năng lực không khỏi cũng quá thần kỳ a cảm thụ cùng với chính mình thân thể thay đổi biến hóa nữ đế vẻ mặt bất khả t ư n g h ị nói nội lực của ta cứ n h i ê n đột phá đại thiên vị không phải là xa xa vượt qua đại thiên vị đi tới một cái cảnh giới toàn mới thời khắc này nữ đế cảm giác mình có nội lực nhưng là phải so với hai ngày trước chính mình cường đại bên trên mười không chỉ gấp mấy lần hơn nữa quan trọng nhất là chính mình thật lực ở cường đại mười mấy lần về sau không chỉ có không có d ừ n g chút nào d ừ n g ngược lại còn đang không ngừng biến tưởng ta thực lực bây giờ mặc dù là gặp phải bất lương nhân viên thiên tường cũng có thể buông l ò n g giải quyết nữ đế đối với mình thực lực trước mắt tràn đầy tự tin k hương p h ạ m cảm ơn ngươi t h ở sâu nữ đế nhìn về phía trước mắt k hương p h ạ m không cần cảm tạng hương p h ạ m khoát tay một cái nói nếu như ngươi thực sự muốn cảm ơn ta mà nói không bằng ở lúc buổi tối hai anh không muốn nói không đợi hương phảm bên mép lời nói xong nữ đế liền lật một cái đẹp mắt b ạ c nhãn không để ý tới ngươi nói nữ đế liền cộc cộc cộc rời đi khương p h ạ m đợi đến nữ đế sau khi rời đi đứng ở bên cạnh diễm linh cơ chật nhỏ giọng nói ra ngươi còn không có đưa qua ta bảo vật đâu nói câu nói này thời điểm diễm linh cơ mùi dấm mười phần yên tâm đi ta sẽ quên ngươi xoa xoa diễm linh cơ mái tóc khương p h ạ m nhẹ giọng nói chờ ta tìm được thích hợp ngươi bảo vật nhất định sẽ tặng cho ngươi vậy ngươi cũng không thể nuốt lời nha nghe được khương p h ạ m những lời này diễm linh cơ trong mắt lóe hỏa quang yên tâm tuyệt đối sẽ không nuốt lời bởi vì diễm linh cơ tinh thông hỏa hệ pháp thuật sở dĩ khương phàm đã sớm suy nghĩ xong trợ g thành thành sau đó ố khương phàm liền mở ra chính mình phát sóng trực tiếp cũng chính là ở khương phàm phát sóng trong nháy mắt hai ba sớm đã chờ đợi mấy ngày mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm nhất thời toàn bộ tràn vào phát sóng trực tiếp gian chiếu chiếu các nghiên đệ bọn tìm muội Phạm ba trên lầu phàm ca lần trước phát sóng trực tiếp lúc nói qua những lời này sao ta làm sao không nhớ rõ phàm ca nói qua tốt lắm ngươi nhanh trong câm miệng ngươi lại ta hiện tại rốt cuộc minh bạch chúng ta lão tổ tông thường nói câu nói kia rốt cuộc là ý gì nữ nhân vô luận ở thời đại nào đều là hòa thủy nhất là đẹp mắt nữ nhân càng là họa thủy bên trong họa thủy không sai p h ạ m ca đang không có gặp phải diễm linh cơ còn có nữ đế cùng ỷ c ả n r u t phía trước nhưng là không có ngừng truyền bá qua một lần từ gặp phải cái này ba cái gì thế giới nữ nhân phía sau p h ạ m ca liền bắt đầu cách tam xoa ngũ ngưng phát hình minh m ạ c h rồi cái này hết thể đều phải quái nữ đế cùng diễm linh cơ Vâng. nghiệt gan. ngươi những thứ này yêu nghiệt to gan. Yêu thay yêu thu hư Phạm cho Phạm thứ tới to ta tâm. ta to đạo ca ca Dám cấp Để khương phàm phát sóng trực tiếp giữa tại tuyến nhân số cũng đã đột phá năm mươi triệu phát sóng trực tiếp thời gian mặt đạn mạc còn có các loại tất cả lớn nhỏ lễ vật cũng là trực tiếp xoát bạo màn hình cũng chính là vào lúc này một cái đến từ thủy h ư u phát sóng trực tiếp liên tuyến xin bất tình lình bắn ra ngoài thủy h ư u nhóm xem ra ta ngưng phát hình mấy ngày nay vật khí của các ngươi cũng là khá vô cùng nha mắt nhìn phát sóng trực tiếp gian bắn ra liên tuyến à mới phát n g h i ề n có người phát sóng trực t i ế liên tuyến à mới phát sóng liền có người phát sóng trực tiếp liên tuyến khá lắm ta đặt mã gọi thẳng khá lắm vị này ca môn ngươi là tìm đến vạn giới bảo vật mũ trứng vì sao những thứ này treo người vật khí biết đặc m i ê u tốt như vậy cứ nhiên có thể dựa vào bản thân bản thân tìm được mới vạn giới bảo vật trên lầu cái gì gọi là bằng bạn sự của mình những hàng này rõ ràng chính là đơn thuần v ậ t khí tốt thảo vật khí tốt không tính là người khác bản lĩnh sao còn có là ai quy định cùng phạm ca xin phát sóng trực tiếp liên tuyến cần phải là tìm đến vạn giới bảo vật nói không chừng nhân ra là phát hiện t r ư thiên nhân vật phát hiện t r ư thiên nhân vật cái k i ê u lại không là càng thêm thoải mái bởi vì phạm ca trước đây nói qua chỉ cần phát hiện chư thiên nhân vật trăm phần trăm b i ế tặng vạn giới bảo vật mũ cái、kê. ta phá phòng nữa à? tốt lắm các ngươi trước đừng nói nhảm p h a m ca đã tiếp thu điều này phát s ó n g trực tiếp liên tuyến thân thỉnh ở phát s ó n g trực tiếp gian đạn mạc náo nhiệt thảo lẫn lúc khương p h ạ m đã tiếp thu đến từ thủy hai mươi b ố liên tuyến xin lúc này phát s ó n g trực tiếp đối diện xuất hiện một vị nam tử trẻ tuổi p h a m ca người tốt chứng kiến khương p h ạ m tiếp thu chính mình liên tuyến xin nam tử nhất thời kích động hô lớn tên ta là nô trấn nô trấn thủy hữu người tốt cùng đối phương đơn giản chào hỏi khương p h ạ m nói nô trấn thủy hữu ngươi tìm được rồi phát hiện vạn giới bảo vật sao đúng đúng phan ca nhắc tới chuyện này ngẫu ngữ khí nhất thời đề cao gấp đôi nói liền tại năm ngày trước ngư ơ i dưới truyền bá thời điểm ta đã tìm được nhất kiện vạn giới bảo vật mấy ngày nay ta một mực chờ đợi p h ạ m ca n g ư ơ i phát sóng nói nô chấn liền từ từ bên cạnh mình tốn sức đề cập qua tới một cái cùng loại dương hành lý hồng sắc cái dương p h ạ m ca đây chính là ta tìm được bảo vật đưa cái này hồng sắc cái dương đặt ở màn ảnh trước mặt nô chấn giảng thuật chân tướng nói cái này màu đỏ cái dương là năm ngày trước buổi tối đột nhiên xuất hiện ở trong nhà ta đồng thời tại xuất hiện thời điểm còn tỏa ra hồng quang ngoạo đột nhiên ra bây giờ trong nhà ni mã nô c h ấ n cái này ca môn vật khí đến cùng có ni mã nhiều may mắn à từ chư thiên thế giới phủ xuống vạn giới bảo vật t ứ nhiên có thể dán mặt mẹ dù cỏ ta không hiểu ta đ ặ c mã không hiểu loại chuyện tốt này vì sao ta chưa từng g ặ p qua trên lầu ca môn cái này còn cần hỏi sao n g ư ơ i sở dĩ chưa bao giờ gặp đơn giản chính là ngươi vận khí sai thôi mũ trứng cái này đột nhiên bạo kích kém chút không đem mạng chó của ta trực tiếp mang đi khóc lớn không phải các ngươi trước không muốn vội vã i như vậy à. nô c h ấ n ca môn tìm được cái này hồng sắc cái dương hiện nay có phải hay không vạn giới bảo vật vẫn không thể xác định đâu không sai cái này màu đỏ cái dương rốt cuộc là có phải hay không vạn giới bảo vật còn phải cần nghe p h ạ m ca nói cho nên nói p h ạ m ca nô chấn trong tay cái này hồng sắc cái dương là thật vạn giới bảo vật sao Liên lúc, là là lúc liên tại phát sóng trực tiếp gian điện thoại di cái kiến cái cái tới cái gi sóng đạn bình Khương ánh cũng nhìn nô chấn động màn ánh trước hồng sắc cái dương. Cũng chính là ở Khương、Phạm、ánh mắt, chứng kiến cái này hồng sắc cái dương cũng trong lúc đó. Liên quan tới cái này vạn phát trực soát mắt trước mắt, mạc Phạm Phạm phía, sắc sắc đó, về ở Bảo vật chiến đến giáp, chính thức hợp làm một thể. sử dụng biện pháp đối với hắn hô lên dạ vịt phía sau liền có thể kích hoạt này món vạn giới bảo vật tình hữu nghị gợi ý làm bảo vật sở hữu giả kích hoạt này món vạn giới bảo vật phía sau không chỉ có thể cùng em mở ạ cớ bảy chiến giáp hợp làm một thể còn có thể thu được trí tuệ nhân tạo giả vít ị Hoặc, thế giới chiến Nhìn Khương Phạm nhất thời hai mắt sáng lên nói, hơn nữa còn là Mark chiến giáp. Giờ khác này, Khương Phạm nhớ lại Mark chiến giáp. Nếu như ta nhớ không lầm, cái này Mark chiến giáp lần đầu lên sân khấu, chắc là The ở The trong phim ảnh, đồng man Tony sở tạc ở giữa không h xong bảo trong mạc trước tức, còn mạc mạc cái mạc man mắt mắt lầm, vạn lại vật vật Aventure. Aventure tin ta Tony tạc Nếu giới dòng giáp. giới sáng giáp. Giờ giáp. giáp dòng giữa trùng, nói, lợi y bảy này, bảy này bảy dùng lên nữa lần lên sân man sở là là đầu Ở n mình h kim l ở mạ vẹo vũ trụ thiết định chung m a c b 7 chiến giáp là chuyên môn vì chiến đấu mà thiết kế trang giáp hạng nặng m a c b 7 chiến giáp bố trí phương thức mặc dù là căn cứ vào m a c n 5 v à l y sách tay bọc thép nhưng không cần bất luận cái gì bên ngoài cơ giới hiệp trợ liền có thể hoàn thành bố trí Chỉ tiếc, chiến giáp công năng, còn có mang theo chiến giáp vũ khí, kém nổ chiến giáp cường lúc, trực chấn được theo khí, Khương Phạm nội tâm nghĩ như vậy lúc, phát nhịn không tại tâm tiếp giáp giáp giáp đại. Liên nội gian đối diện nổ chấn lại là nhịn không được mở miệng Mark mang kém mở sa 7 năng, nã nổ sóng nổ do vũ vậy là nô c h ấ n toàn bộ tiểu trái tim đều là ở không nhịn được phanh phanh nhẹ loạn nô c h ấ n thủy h ư u khí khá vô cùng ở nô c h ấ n kích động thấp thỏm ánh mắt nhìn kỹ trung hương phạm gật đầu nói ra ngươi tìm được cái này hồng sắc cái dương đích thật là đến từ chư thiên thế giới vạn giới bảo vật cũng vẫn là món tương đối đặc thù vạn giới bảo vật xôn xao hầu như ở hương phạm những lời này hạ xuống trong nháy mắt nguyên bản là đầy đủ náo nhiệt phát sóng trực tiếp g i a n đạn mạc nhất thời vào giờ khắp này nhấc lên một trận không nhỏ náo động ngoa tạo cái dương này cứ nhiên thực sự là vạn giới bảo vật hơn nữa phàm ca còn nói là món đặc thù bảo vật má của ta ơ i đặc thù vạn giới bảo vật cỏ nô c h ấ n cái này cầu hàng vận khí thật tốt ta ố t t ô ô nô c h ấ n ca ca ta có thể dùng chính mình một vây nhãn cái dương đổi cho ngươi cái này vạn giới bảo vật sao trên lầu đã nói với ngươi bao nhiêu lần không muốn ở phàm ca phát sóng trực tiếp thời gian mặt gậy bản tính phàm ca ta không nghĩ ra nha cái dương này loại vạn giới bảo vật tại sao có đặc thù bảo vật đúng rồi phàm ca ngươi nhanh cùng chúng ta nói một chút cái này vạn giới bảo vật sở hữu năng lực đặc thù gì a lúc này phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu đối với ngô c h ấ n tìm được cái này vạn giới bảo vật tràn đầy cường liệt hiếu kỳ nhất là sở hữu này món vạn giới bảo vật ngô c h ấ n càng l à vào giờ khắc này không nhịn được h ế t lớn đặc thù vạn giới bảo vật vật ký ta cư nhiên tốt như vậy sao nhất định là nhà ta phần mộ tổ tiên bút khói xanh vừa nhìn về phía khương phàm ngô c h ấ n kích động đến thanh â m nói chuyện đều ở đây phát d u nói phàm ca ta đây trong tay cái này vạn giới bảo vật đến từ thế giới nào a đừng nóng n ộ i nghe ta chậm rãi cho các người phổ cập khoa học tại chỗ có thủy hư ánh mắt tò mò nhìn kỹ trung k ư ơ n g phàm không có dư thừa lời nói nhảm bắt đầu phổ cập khoa học nói trước tiên n ô trấn thủy hữu tìm được cái này vạn giới bảo vật tên là mác 7 c h i ế n giáp mà cái này món vạn giới bảo vật đến từ thế giới lại là một cái tên là mạ và thế giới 193, trăm c h i b n giáp mạ vẹo thế giới ngoa tạo cái này đặc m i ê u lại là tân thế giới bảo vật hơn nữa cái này vạn giới bảo vật tên vì sao nghe như thế vậy à đúng rồi vì sao gọi là mác 7 c h i ế n giáp cái này vạn giới bảo vật không phải cái dương sao tại sao gọi là làm c h i ế n giáp đồ chơi này dáng vẻ này trên giáp phan ca ngươi xác định không có phổ cập khoa học sai sao ba trên lầu ngươi là đ ặ t cái này nghi vấn phạm ca không phải ta không phải nghi vấn a vấn đề là ta hiện tại không nghĩ ra a cái dương vì sao gọi chiến giáp nghe được k hương p h ạ m phổ cập khoa học bảo vật lai lịch phát sóng trực tiếp giữa sở hữu tại tuyến thủy hưu toàn bộ đều n g ầ n ra thủy hưu nhóm ta phổ cập khoa học tuyệt đối không sai mắt nhìn đạn mạc k hương p h ạ m tiếp tục mới vừa phổ cập khoa học nói nô trấn thủy hưu tìm được cái này vạn giới bảo vật mặc dù bây giờ nhìn qua cùng thông thường cái dương không có phân biệt nhưng chỉ cần đem cái này vạn giới bảo vật kích hoạt như vậy món bảo vật này sẽ biến thành đặc thù mác bảy chiến giáp đồng thời biến thành mác bảy chiến giáp không chỉ có chuyên trở năng lực phi hành còn sở hữu laser đạn đạo c h ở các loại khoa học kỹ thuật năng lực quan trọng nhất là m a c b 7 chiến giáp chuyên trở các hạng khoa học kỹ thuật năng lực đều là đỉnh cấp khoa học kỹ thuật năng lực nói thí dụ như m a c b 7 chiến giáp năng lực phi hành tốc độ phi hành có thể đạt tới 600 t i n dặm anh mỗi giờ còn có m a c b 7 chiến giáp laser đạn đạo cũng là muốn so với quân dụng vũ khí còn cường đại hơn khủng bố mà cần nhất đ ồ giới thiệu lại là m a c b ả chiến giáp năng lượng khởi nguồn dừng một chút thương phạm lại mắt nhìn mắc b ả chiến giáp ngụy trang dương hành lý lập tức tiếp tục phổ cập khoa học nói bởi vì mắc b ả chiến giáp năng lượng khởi、nguồn. là phương chu lò phản ứng mà cái này cái phương chu lò phản ứng lại là tương tự với chúng ta trên thế giới lánh lò phản ứng hạt nhân chương hai trăm sáu mươi bốn ị dồn man lấy nhân loại chi khu sánh vai thần minh khoa học kỹ thuật loại vạn giới bảo vật cầu đánh t ba ngoa tạo ngoa tạo ngoa tạo cái này gọi cái gì m a c b ả chiến giáp năng lượng khởi nguồn lại là đặc m i ê u lánh lò phản ứng hạt nhân phàm ca ngươi xác định không có ở đùa với chúng ta sao ngư bức cái này m a c b ả chiến giáp là thật ngư b c a cái kia các huynh đệ bọn tìm hội ta có một có v ấ n đề m u ố như ỏ mác bảy chiến giáp năng lượng khởi nguồn thật là lãnh lỏ phản ứng hạt nhân lời nói vậy đại biểu cho cái này chiến giáp có thể vẫn sử dụng cho dù là bảo vật sở hữu giả đều treo chiến giáp vẫn còn ở hầu như nghe xong thương phản đối với mác bảy chiến giáp năng lực phổ cập khoa học phía sau phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm nhất thời sôi sùng sụ bởi vì hắn các nàng nằm mộng cũng không nghĩ tới như vậy một cái phổ thông cái dương c ư nhiên sẽ là như thế ngoại hạ n g vạn giới bảo vật không chỉ có thể từ cái dương biến thành chiến giáp nhưng lại có thể có được lãnh lọ phản ứng hạt nhân năng lượng trong lúc nhất thời phát sóng trực tiếp giữa sở hữu thủy hữu đối với cái này đến từ mạng và thế giới mác bảy chiến giáp tràn đầy không gì sánh được tò mò m á n h liệt phan ca nếu cái này gọi mác bảy chiến giáp năng lực như bức như vậy có thể hay không để cho ngô trấn cho chúng ta biểu diễn một chút t đúng rồi ngô trấn ca môn nhanh cùng chúng ta biểu diễn một chút chúng ta bây giờ không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút cái dương này rốt cuộc là làm sao biến thành mác bậy chiến giáp ô ô ô nghe thấy món vạn giới bảo vật ngưu bức như vậy ta đặc mã thực sự là càng ngày càng ước ao đ ấ u kỵ nô c h ấ n ước ao đ ấ u kỵ một ta hiện tại tình nguyện nô c h ấ n cơi ở trên đầu của ta kéo một đồng lớn cũng không muốn nhìn hắn sở hữu cái này vạn giới bảo vật ba khá lắm ta đặc mã gọi thẳng khá lắm trên lầu ca môn ngươi thật đúng là ngoan nhân một cái a ngoan nhân cái này có thể gọi là ngoan nhân đây là đặc mưu lan diện ách các vị t đối v g i ngô trấn hỏi n khương phàm cũng h không có chút nào lời nói nhảm trực tiếp đem kích hoạt biện pháp nói cho đối phương biết nói ngươi bây giờ chỉ cần đối với cái này vạn giới bảo vật hô lên g dạ vịt liền được hô lên dạ vịt liền được n g h e s o n g khương phàm báo cho biết kích hoạt biện pháp nô chấn rõ ràng sửng sốt một chút nói chỉ đơn giản như vậy sao r a đây hiện tại kích hoạt sau đó ở phát sóng trực tiếp gian sở hữu thủy hữu chờ mong ánh mắt tò mò nhìn kỹ ở giữa nô chấn liền kích động lớn tiếng hô dạ vịt xôn s a o hầu như ở dạ vịt ba chữ này từ ngô cửa chấn trung hô sát na trước mặt cái này hồng sắc cái dương nhất thời buộc phát ra nhức mắt hào quang màu đỏ sau một khắc ở hào quang màu đỏ bạo phát giới hồng sắc cái dương trực tiếp ở tạch tạch tạch một trận cơ giới chuyển động trong tiếng cấp tốc triển khai không đến ngắn ngủng ấy một cái lấy hồng sắc làm chủ hồng bạch chiến giáp thình lình xuất hiện ở ngô chân trước mặt ngoa tạo đây đây là cái gì các n i n h đệ bọn tìm hội các ngươi nhìn thấy chưa cái dương này c ư nhiên cùng phàm ca phía trước kích hoạt đại hoàng phong bảo vật giống nhau biến thành cơ giới chiến giáp má của ta ơi cái này hồng sắc chiến giáp quá xoáy rồi a hơn nữa mới vừa biến thân động tác thực sự quá m ư ợ t m à ngưu bức cái này vạn giới bảo vật thực sự là ngưu bức a vất quá ta có một vấn đề a cái dương này tuy là biến thành chiến giáp nhưng ngô trấn ca môn làm sao đi vào ạ Đúng r phàm phàm ca m ta còn không có đi vào a nhìn trước mắt mác bảy chiến giáp nô chấn trong đầu không hiệu trồi lên một câu lời kịch ta còn không có lên xe a nô chấn thủy hữu ngươi không nên vấp áp lúc này thương phàm nhẹ giọng nói ra ngươi bây giờ dùng chính mình bên phải tay đi đụng vào một cái trước mắt mác bảy chiến giáp dùng dùng tay phải của ta đụng vào mác bảy chiến giáp nghe được k hương phàm lời nói nô t r ấ n không chút do dự nào nói ta hiểu được phàm ca ta sẽ đi ngay bây giờ đụng vào nói nô t r ấ n liền dùng chính mình bên phải tay đi đụng vào mác bảy chiến giáp cũng chính là ở n ô t r ấ n tay phải va và chạm vào mác bảy chiến giáp trong s á t na toàn bộ chiến giáp nhất thời cách một tiếng triển khai ngay sau đó tựa như đồng nhất món không gì sánh được quần áo vừa người giống nhau trong nháy mắt cùng còn chưa phản ứng kịp nô chấn hoàn mỹ hợp là một thể ngoa tạo mắt bảy chiến giáp cùng ngô c h ấ n hợp thể rồi hả ta cái đại cỏ nguyên lai、like、cái này chiến giáp là mặc như vậy ô、oh, ô、oh. theo ý ta đến ngô c h ấ n ca môn mặc vào như thế nguyễn khóc m ắ c bảy chiến giáp phía sau mắt của ta lệ không chịu thua kém chảy xuống nước mắt chảy xuống tới một thật sự là quá đau chứng kiến m ắ c bảy chiến giáp cùng ngô c h ấ n hợp là một thể nguyên bản là đấu kỵ ngô c h ấ n thủy hữu nhóm nhất thời càng thêm nghen t ị đều hận không thể mình làm c h à n g đoạt xá ngô trấn n ô trấn thủy hữu ngươi bây giờ cảm giác thế nào đối với phát sóng trực tiếp giữa đạn m ạ n thương phàm không để ý đến mà là hỏi n ô trấn cảm thụ của thời khắc này phàm ca Ta h i ân cái này gọi là dạ vị trí tuệ nhân tạo đích thật là ngươi trợ thủ hoặc giả nói là mác suy di trợ thủ khương phàm đối với lần này không có chút nào ngoài ý muốn nói nô trấn thủy hữu ngươi bây giờ chỉ cần nghe theo dạ vịt có thể thuần thục thao túng mác bảy chiến giáp nguyên thì ra là thế ta hiểu được Phạm ca. Nghe ca. Hữu hữu đương ợ c h ư nhiên m sau h g ở trình diễn mark bảy chiến giáp năng lực chiến đấu thời điểm nô chấn đều là tuyển trạch ở an toàn khu vực không người trình diễn liền nghe đổi quanh một tiếng đít thai nước góc nổ sau một khắc từ ngô chấn thao túng mark bảy chiến giáp liền hướng phía dưới khu vực không người bán ra một bó mác xia chiến giáp dành riêng laser trong máy mắt ở kinh khủng như vậy nổ nổ lên chung một cái nhìn thấy mà giật mình cự đại hố sâu cũng là bị m a c b ả chiến giáp phóng thích ra laser trực tiếp trên mặt đất oanh tạc đi ra ngoa tạo phàn ca cái này m a c b ả chiến giáp quá sung sướng xem cùng với chính mình nổ ra tới cự đại hố sâu nô chấn vô cùng kích động hô lớn ta bất quá là mới sở hữu cái này m a c b ả chiến giáp c ư nhiên liền có thể phát huy ra như thế cường đại lực lượng vậy chờ ta tăng mạnh huấn luyện phía sau phát huy ra lực lượng lại không là so với hiện tại còn cường đại hơn sao n ô chấn đã huyễn tưởng sau này mình cường đại đến mức nào ngay tại lúc nô c h ấ n như vậy huyễn tưởng lúc khương p h ạ m cũng là lắc đầu nói ra nô c h ấ n thủy hữu ta phải nói cho người chuyện người bây giờ phát huy ra lực lượng sở dĩ biết cường đại như thế rồi sao tốt là bởi vì đây là mác bảy chiến giáp toàn bộ lực lượng dừng một chút khương p h ạ m lại bổ sung một câu ý tứ nói đúng là về sau vô luận ngươi lại huấn luyện như thế nào ngươi có thể thả ra lực lượng cũng giới hạn như vậy à nghe được câu này mới vừa vẫn là vẻ mặt kích động nô trấn cả người nhất thời choáng bao quát phát sóng trực tiếp giữa thủy hữu nhóm cũng đều là toàn bộ ngây ngẩn cả người à p h a m ca nói cái gì nhóm vô luận ngô c h ấ n ca môn về sau lại huấn luyện như thế nào biến c ư ờ n g phát huy ra m a c bảy chiếnến giáp cũng không thể tăng lên nữa không phải p h a m ca cái này là bởi vì cái gì ạ ta nếu như không có nhớ lầm những người còn lại lấy được vạn giới bảo vật về sau không phải có thể căn cứ tăng cường thực lực bản thân do đó làm cho có vạn giới bảo vật năng lực cũng biến thành mạnh hơn sao đúng rồi p h a m ca những lời này ngực nhưng g n là nói với chúng ta quá rất nhiều lần làm sao đến ngô c h ấ n ca môn nơi đây quy tắc liền biến nghe không rõ ta thật sự là nghe không hiểu chương ù h ó ta hai t trăm h sáu mươi lăm quầy trái cây cả mẹn g i đờ bảo vật câu đánh thưởng thì như văn tỷ hệ sở thế giới ác ma trái cây còn có hạt g ọ hẹ rổ thế giới áo giáp cùng với cá mẹn g i đờ thế giới khu độc khí những thứ này đều là cùng bảo vật sở hữu giả thực lực có quan hệ thế nhưng nô c h ấ n thủy hữu lấy được cái này vạn giới bảo vật cũng không phải cái gì tu luyện loại vạn giới bảo vật nô c h ấ n thủy hữu lấy được mác bảy chiến giáp thuộc về khoa học kỹ thuật loại vạn giới bảo vật loại này vạn giới bảo vật là có năng lực thượng hạng suy nghĩ một chút thương phạm lại bổ sung một câu các ngươi cũng có thể hiểu thành không phải khoa học kỹ thuật loại vạn giới bảo vật năng lực có hạn mức cao nhất mà là lấy khoa học kỹ thuật sản xuất vạn giới bảo vật tồn v ề năng lực giới hạn n g o ạ tảo lại còn có loại này thiết định sao ta cái đại cỏ phông kiến thức khiếp sợ mụ chứng ta mới vừa cũng rất muốn hỏi phan ca vì sao nô chấn ca môn mới thu được vạn giới bảo vật có thể phóng xuất ra bảo vật như vậy năng lực đồng thời mỗi cái năng lực y lực đều là kinh người như vậy nguyên lai là đặc m i ê u chuyện như thế nếu là thật cùng p h ạ m ca nói giống nhau cái kia khoa học kỹ thuật loại vạn giới bảo vật năng lực có thể kém xa tu luyện loại vạn giới bảo vật năng lực Một, cảm mức thuộc ta thấy Trên thể tại thể tu vật, nhất cao cao. cũng cũng chỉ có như không nói như Hiện nói luyện vạn hạn giới bảo vậy. vậy. về lầu, loại vạn giới bảo vật, n g h e s o n g khương p h à n một phen cặn kẽ p h ụ cập khoa học phía sau mắt bảy chiến giáp bên trong nô chấn sửng sốt hồi lâu mới thật không dễ dàng phản ứng kịp không nghĩ tới vạn giới bảo vật còn phân chủng loại mặc dù nói khoa học kỹ thuật loại vạn giới bảo 667 vật năng lực không có biện pháp đi qua tự thân thực lực do đó để cao năng lực nhưng đối với n ô chấn mà nói đã coi như là tương đương có thể dù sao mắt bảy chiến giáp năng lực cũng không yếu thậm chí so với một ít ác ma trái cây còn cường đại hơn nghĩ tới đây nô chấn ngược lại cũng không có cái gì thất lạc ngược lại so với mới vừa còn muốn hưng phấn cùng kích động bởi vì nay đại biểu chính mình căn bản không cần bất luận cái gì huấn luyện nam yên mới thật sự là vui sướng ba các h i n h đệ bọn tìm hội các ngươi nhìn đến không có ngô trấn ca môn trên mặt làm sao đột nhiên như thế vui vẻ ngoa tạo chẳng lẽ ngô trấn ca môn biết mình có vạn giới bảo vật không cách nào nữa tăng cường năng lực phía sau đã choáng váng choáng váng không nên a choáng váng còn có thể cười được thảo ta xem không hiểu nhưng ta đ ạ i chịu chấn động a chứng kiến ngô trấn trên mặt đột nhiên lộ ra tiêu ý phát sóng trực tiếp giữa mấy ngàn vạn thủy hữu nhóm đều là khuôn mặt một bức sau đó kế tiếp trong khoảng thời gian này khương p h ạ m lại cho ngô chấn đơn giản bản giao chút liên quan tới mark bảy chiến giáp cặn kẽ công năng cùng với dạ vi thiết định phía sau liền kết thúc lần này phát sóng trực tiếp liên tuyến tốt lắm thủy hữu nhóm chờ các loại kết thúc phát sóng trực tiếp liên tuyến phía sau khương p h ạ m mắt nhìn đạn mặt nói các ngươi còn có ai tìm được hoặc là phát hiện vạn giới bảo vật sao nếu như không có chúng ta hiện tại bắt đầu tầm bảo đợi năm ba phút phía sau khương phàm nhìn đến không có mới liên tuyến xin bắn ra phía sau liền lợi dùng chính mình tầm bảo ra đa bắt đầu ở phụ cận tìm kiếm mới vạn giới bảo vật nhưng mà không đợi khương phàm mới vừa đi ra mấy bước đến từ tầm bảo gia đa gợi ý bất thình lình từ khương phàm trước mắt bắn ra keng chư thiên vạn giới bảo vật xuất hiện phía trước mười giờ phương hướng sáu trăm năm mươi m chỗ xuất hiện chư thiên vạn giới bảo vật thủy hữu nhóm xem ra ta hôm nay vật khí vẫn là trước sau như một may mắn a chứng kiến trước mắt bắn ra tầm bảo gợi ý khương phàm trên mặt lộ ra tiêu y nói c ư nhiên nhanh như vậy tìm được mới vạn giới bảo vật ba ngoa t à o phan ca đã tìm được mới bảo vật khá lắm ta đặc mã gọi thẳng khám phan ca n g u y ê vật khí này có phải hay không quá bất hợp lý rồi hả mũ cái kê cái này phiên bản phàm ca như thế nào còn không phải suy yếu ạ đây quả thực là quá siêu cương tức giận hoàn toàn chính xác siêu cương chúng ta liên tục thời gian mấy ngày đều không có tìm được nhất kiện vạn giới bảo vật phàm ca lại là mới phát sóng cứ nhiên là có thể tìm được mới vạn giới bảo vật cái này đặc miêu không phải gọn còn có thể tiếp tục chơi sao ta quyết định ta muốn tại hạ cái trong phiên bản mặt làm phàm ca làm sao nghi vấn phàm ca lý giải phàm ca trở thành phàm ca không phải ta không chỉ có muốn trở thành phàm ca ta còn muốn siêu việt phàm ca đầu chó tốt lắm tốt lắm các ngươi những người này tao nói ít nói chúng ta mau nhìn p h ạ m ca đã xuất phát ở phát sóng trực tiếp gian đạn mạc náo nhiệt trong thảo luận k h ư ơ n g p h ạ m đã đi theo tầm bảo gia đa gợi ý đi trước mới vạn giới bảo vật sở tại rất nhanh k h ư ơ n g p h ạ m đi tới ven đường một nhà q u o ả y trái cây ngoa tạo q u o ả y trái cây má của ta ơi p h ạ m ca lần này tìm được mới vạn giới bảo vật chẳng lẽ ở nhà này q u o ả y trái cây bên trong sao nếu như cái này ra q h o y trái cây bên trong thật sự có phàm ca muốn tìm vạn giới bảo vật cái kia lại không là phàm ca lần này tìm được bảo vật là đến từ văn tỷ hệ sở thế giới áp ma trái cây Ác ma trên á i cây c Ta g h lầu hai cái đại thông minh các ngươi liền đặt ce cờ hở cái này tranh cãi a tới tới tới các ngươi đặc biêu nói cho ta biết từ phàm ca phát sóng về sau phàm là ở quầy trái cây bên trong tìm được vạn giới bảo vật có cái kia món không phải ác ma trái cây đối với có khi thấy khương phàm đi vào cậy trái cây phía sau phát sóng trực tiếp giữa đại bộ phận thủy hữu đã suy đoán khương phàm lần này tìm được mới vạn giới bảo vật nhất định là đến từ văn tỷ hệ sở thế giới ác ma trái cây cũng chính là vào lúc này khương phàm chợt dừng bước lại đồng thời ánh mắt cũng là nhìn về phía ngay phía trước một viên cam hầu như ở khương phàm ánh mắt nhìn về phía trước mắt viên này tranh chóng sắt na liên quan tới cái này vạn giới bảo vật tin tức cạc kẽ phương pháp sử dụng cầm trong tay này vạn giới bảo vật cũng đối với hắn lớn tiếng hô lên biến thân phía sau liền có thể tự động giải tỏa chiến cực khu động khí ngay sau đó lại đem l i ê u tranh định khóa hạt giống cắm vào chiến cực khu động khí ở giữa phía sau liền có thể thành công biến thân thành ngành tình hữu nghị gợi ý bởi vậy vạn giới bảo vật biến thân ca mẹn gì đờ gành vì liêu tranh áo giáp hình thái gành tình hữu nghị gợi ý nếu như này món vạn giới bảo vật sở hữu giả thu được ca mẹn gì đờ gần h thế giới còn lại định khóa hạt giống có thể bằng vào mới định khóa hạt giống tiến hành c ắ t hình thái biến thân tình hữu nghị gợi ý này món vạn giới bảo vật trước mắt trạng thái vì phong ấn trạng thái ở phong ấn dưới trạng thái cùng phổ thông hoa quả tương đồng không cách nào tiến hành bất kỳ biến thân năng lực tình hữu nghị gợi ý giải trừ phong ấn thời gian thừa ra ba phút ca mẹn gì đờ gần thế giới vạn giới bảo vật nhìn xong trước mắt vạn giới bảo vật tin tức phía sau, hơn nữa còn là gầm liêu tranh định khóa hạt giống đối với c ả mẹ dĩ đờ gắn bộ này tổ cờ sạt kịch k hương phàm có thể nói là không có chút nào xa lạ dù sao quan sát bộ này kịch số lần cùng thời gian cũng phải cần so với còn lại cả mẹ dĩ đờ tổ cờ sạt phải nhiều còn như nguyên nhân nha cũng là vô cùng đơn giản bởi vì c ả mẹ dĩ đờ g ầ n bên trong nhân vật chính ngạnh vô luận là bao g i a vẫn là còn lại phương diện thật sự là quá đẹp trai có thể nói không khoa trương chút nào bên trên một câu ở k hương phàm nội tâm xếp hạng ở giữa gánh bao ra tuyệt đối phía trước ngũ mới vừa ta còn tưởng rằng lần này tìm được vạn giới bảo vật sẽ là văn t ỉ hệ sở thế giới ác ma trái cây đâu ở mới vừa khương phàm đi vào cái này ra quẩy trái cây lúc cùng phát sóng trực tiếp g i a n đại bộ phận thủy h ư u giống nhau vô ý thức cho là mình lần này tìm được vạn giới bảo vật sẽ là văn t ỉ hệ sở thế giới ác ma trái cây chỉ là làm cho khương phàm vạn vạn không nghĩ tới chính là c ư nhiên sẽ là cái này vạn giới bảo vật chỉ bất quá lại mắt nhìn cái này vạn giới bảo vật gợi ý khương phàm chân mày hơi k hơi mà nói còn có hai phút giải phong thời gian ta cái này vẫn là lần đầu tìm được còn không có giải trừ phong ấn trạng thái vạn giới bảo vật còn như phong ấn trạng thái ý tứ này Phòng phủ chứng chính chưa còn là x u ố kèm theo ken một tiếng khương phạm đem khoản phó thanh sau đó khương phạm không có chút nào dừng lại trực tiếp sãi bước đi tới